Trong 58 đến tột cùng là ai? Các ngươi mấy cái đi theo ta. Vừa rồi có cư dân phản ứng, ở vi phủ mậu dịch thị trường phụ cận, phát hiện có cường đại linh lực năng lượng dao động, cùng với dị thú đánh nhau thanh âm, các ngươi mấy cái cùng ta đi xem, rốt cuộc gần nhất cái kia số danh rõ ràng tội phạm giết người, liền thường xuyên xuất hiện ở gần đây, vẫn luôn không có đem hắn bắt được, nếu là lại bị hắn giết hại vô tội người, kia cũng thật muốn khiến cho khủng hoảng, tuyệt đối không thể làm nó tiếp tục gây án, toàn thể nhanh hơn tốc độ. Lúc này nói chuyện đúng là một người, màu đen tóc đầu nam tử, hắn thân xuyên một thân quân lục sắc quân phục, đúng là thị canh gác một đội đội trưởng, cao cấp quan quân lôi chính hiệu. Hắn chính là một người bạc trắng 4 sao linh tạp sử, xem như Diệu Quang khu phố số 1 cường đại chiến lực. Hắn phía sau đứng đại khái năm sáu cái bình thường quan quân, bọn họ cũng cơ hồ đều là bạc trắng một tinh tả hữu tu vi, ở nghe được đội trưởng mệnh lệnh lúc sau, lập tức liền tập hợp lại đây. Đều nhịp hô lớn, là: "Theo sau ở lôi chính hạo dẫn rất hạ, bay nhanh hướng tới phía trước có năng lượng dao động chuyển ra tới hẻm nhỏ chạy tới." Mà lúc này Lâm châm, đã sớm đã rời đi. Ở đi qua đại khái 3 phút tả hữu, lôi chính hạo liền dẫn theo mấy cái bình thường quân, lập tức vây quanh cái này hẻm nhỏ. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là rách nát thành từng khối từng khối dị thú thi thể, còn có đã trúng độc bỏ mình, thả chết tương thê thảm người áo đen. Lôi đội trưởng, cái này bị đông lại thành khối băng, sau đó bị gọt toái thành từng khối từng khối dị thú, hẳn là màu lam phẩm chất quỷ tộc dị thú, quỷ ảnh lang mà cái này, người chết thân khoác một tầng hắc màu xám trường bào, tựa hồ là chúng loại rắn dị thú độc tố, trực tiếp phá hủy thần kinh não, đồng thời ở tử vong trước giống như gặp phi thường đáng sợ trải qua, chết tương phi thường thê thảm trong ngõ nhỏ cũng có đại lượng bị đóng băng dấu vết, hẳn là chết vào hệ cùng độc hệ. Song trọng thuộc tính thú tay có thể đánh chết được quỷ ảnh lang. Tuyệt đối là màu lam phẩm chất trở lên dị thú, có thể suy đoán nên linh tạp sư ít nhất là bạch ngân cấp trở lên thực lực. Chẳng qua cái này người chết thân phận còn ở xác nhận. Lôi Chính Hạo đứng ở một bên, nghe thuộc hạ người hội báo tin tức, ở nghe được quỷ ảnh lang, cùng với hắc màu xám trường bảo khi, đồng tử tức khắc co rút lại, Vội Vàng liền đem để sắt vào nhìn thoáng qua người áo đen, đồng thời Vội Vàng kéo ra người áo đen ống tay áo, phát hiện quả nhiên có một chỗ bị sấm đánh vết thương. Theo sau Lôi Chính Hạo minh bạch hết thảy, mở miệng nói, không cần xác nhận, có được quỷ ảnh lang, cùng với tân khoắc hắc màu xám trường bảo, cánh tay còn có sấm đánh lưu lại vết sẹo, người này đó là tội phạm bị truy nã tượng sợ cái gì? Cái này sát nhân ma đầu thế nhưng đã chết. Thiên Lộc, chúng ta truy tra lâu như vậy cũng chưa có thể tìm được, thế nhưng không thể hiểu được chết ở cái hẻm nhỏ chung, đến tuột cùng là cái kia cao thủ làm đúng vậy, có thể đánh chết tưởng sợ, xem ra người này thực lực phi thường lợi hại, cái này gần nhất, chúng ta Diệu Quang thị rốt cuộc có thể yên ổn xuống dưới. Đáng tiếc không biết đến tuột cùng là ai làm, không có cách nào cho tiền thưởng a. Nhìn thuộc hạ này đó quằn quân, một đám đều lơ lỏng xuống dưới, Lôi Chính Hạo cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng làm bọn họ đội trưởng, Lôi Chính Hạo chỉ là lơi lỏng trong chốc lát, liền lập tức lại khẩn trương lên. Không được Giết chết tưởng sợ cái này linh tập sư, nhất định phải điều tra ra, nếu là tưởng sợ chính mình không cẩn thận trêu chọc một cao thủ, bị phản giết, kia cũng liền không sao cả, nhưng nếu là gặp được mặt khác cái gì tà ác người, bị hát tán hắc, kia có thể to lắm sự không ổn. Trung quanh những cái đó quan quân lúc này cũng là lập tức lại căng chặt lên, rất là nhận đồng đội trưởng theo như lời nói. Như vậy đi, lưu hai người ở chỗ này rửa sạch hiện trường, còn lại người đi đều lấy cái này hẻm nhỏ phụ cận theo dõi, hoặc là hỏi một chút phụ cận cư dân có hay không nhìn đến cái gì khả nghi người. Lôi hạo thực mau liền hạ đạt mệnh lệnh. "Là, tuân mệnh." Các quân quan ở nhận được nhiệm vụ lúc sau, liền lưu thủ hai người xuống dưới, những người khác lập tức rời đi nơi này. Mà Lôi Chính Hạo còn lại là ở cái này hẻm nhỏ chung, lại tỉ mỉ quan sát vài vòng. Cái này hẻm nhỏ chung vách tường cơ hồ đều không có đã chịu cái gì rõ ràng tổn hại, nhưng người áo đen chính là bạc trắng nhị tinh thực lực, quỷ ảnh lang càng là màu lam phẩm chất quỷ tộc dị thú, thực lực phi thường cường đại. Bình thường cùng người phát sinh chiến đấu, lại nói như thế nào chung quanh vật kiến trúc cũng nên phát sinh đại diện tích tổn hại, nhưng nơi này thế, nhưng cơ hồ không có gì hư hao, chỉ là có một ít bị đóng băng cùng với bị đốt cháy dấu vết. Mà quỷ ảnh lang cũng chết phi thường thảm là bị lạnh sinh sinh đông lạnh thành băng, sau đó gõ thoái, tương đương với trực tiếp đem này tách rời. Người áo đen cũng là giống nhau, bị tàn nhẫn độc sát. Ở không phá tổn hại chung quanh vật kiến trúc dưới tình huống, làm được như thế, vậy chỉ có thể thuyết minh ra tay cái này linh Tạp sư, thực lực muốn hoàn toàn nghiền áp người áo đen, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đem này nháy mắt hạ gục. Có thể làm được như thế, Diệu Quang thị có thể có mấy người. Chẳng lẽ là ngoại lai linh Tạp sư? Nếu là ngoại lai, vậy thật sự có điểm nguy hiểm. Lôi Chính Hạo ở tự hỏi trong chốc lát lúc sau, bay nhanh liền rời đi cái này nhỏ. Mặt khác một bên Đoạn dịch đã cưới một chiếc xe taxi về tới chính mình trong nhà ở vừa rồi cùng người háo đen trong chiến đấu chậm chế một chút thời gian lúc này đoạn dịch về đến nhà đã là một chút nhiều tiếp cận hai điểm Tuy rằng bị chậm chế một chút thời gian nhưng đoạn dịch cũng chân chính ý nghĩa thượng kiến thức đến trọng lực từ trường đáng sợ y lực Màu lam phẩm chất dị thú có thể bị áp chế điểm này đoạn dịch đã biết được nhưng thế nhưng liền bạch ngân cấp bậc Linh tạp sư đều có thể áp chế điểm này làm đoạn dịch trăm triệu không thể tưởng được vốn tưởng rằng áp chế quỷ ảnh lang lúc sau có thể đi trước giết chết người áo đen nhưng không nghĩ tới liền người háo đen cùng nhau áp chế đại đại tiết kiệm thời gian Đoạn Dịch cũng đại khái tham dò trước mắt trọng lực từ trường năng lực, hẳn là cực hạn chính là Bạch Vân cấp bậc linh pháp sư, cùng màu lam phẩm chất dị thú, vượt qua cái này cấp bậc, kia phòng chừng là khởi không đến cái gì tác dụng. Đương nhiên điểm này Đoạn Dịch còn không có chứng thực, yêu cầu về sau thực tế kiểm tra đo lường một chút mới được. Một bước vào gia môn, Đoạn Dịch liền nghe tới rồi ngon miệng đồ ăn hương vị. Đồ ăn đều đã nhiệt hảo, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi, Đoạn Dịch ở vừa rồi bụng cũng đã bụng, vì thế ở xe taxi thượng kỳ, khi, khiến cho mẫu thân đem đồ ăn đều nhiệt hảo. Tới rồi. Đoạn Dịch bay nhanh liền vọt tới phòng bếp, dựa dựa tay, sau đó ngồi ở trên bàn cơm, vị ăn lên. Thứ mau, đoạn dịch liền toàn bộ ăn xong rồi, ở thu thập hào lúc sau, đoạn dịch lập tức liền đem vừa rồi ở mậu dịch thị trường trung sở mua sắm đến dị thú thịt, toàn bộ đều từ nhẫn trữ vật chung lấy ra tới, bày ở trên bàn. Mới vừa tẩy xong chén đua Lý Tiễn vừa ra tới, liền nhìn đến mấy thứ này, cả người đều trận tròn mắt. Trưng 59 cái lǒu. Đây là dị thú thịt. Lý Tiễn xoa xoa đôi mắt, khiếp sợ nói: Là nha, vừa rồi đi mậu dịch thị trường mua sắm, này đó là man như thịt, này đó là đá núi dương thịt, này đó là chân gà, này đó màu xanh lục rau dưa là linh lực rau dưa, cũng đủ chúng ta ăn rất dài một đoạn thời gian." Đoạn Dịch cười cười, nói: "Này đó hẳn là phải tốn phí không ít tiền đi." Lý Tiên cầm lấy một khối mang nhu thịt, hỏi: "Cũng không có nhiều ít, nói nữa, ta hiện tại còn ở mấu chốt thời khắc, tự nhiên là phải hào hảo bổ một bổ, cứ như vậy ta cũng có thể càng tốt khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học." Đoạn Dịch hưng phấn nói: "Cũng là, rời đi thi đại học hẳn là liền dư lại 20 ngày tài hữu, yên tâm, mẹ nhất định hào hảo cho ngươi bổ một bổ." Liên ở hai người giao lưu chi gian, Đoạn Lăng thanh cũng đã trở lại, Ở nhìn đến trên bàn dị thú thịt khi, cũng là chấn kinh rồi một chút. Theo sau ở Đoạn Dịch giải thích hạ, Đoạn Lăng Thành khắc liền nở nụ cười bổ. Đương nhiên muốn bổ. Nhị tử, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này ngươi liền cho ta hào hảo tu luyện, mấy thứ này đều giao cho chúng ta." Đoạn Lăng thành Vũ vô, vô độ ngực, nói. "Thần ân." Đoạn Dịch gật gật đầu, liền lập tức lên lầu. Ở trở lại phòng lúc sau, Đoạn Dịch cũng không có trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là ở tự hỏi nào đó đồ vật. Trong đầu lại lần nữa hiện ra trọng lực từ trường thuộc tính hình ảnh. Nay mặt trên cũng không có viết, cụ thể có thể đối cái dạng gì cấp bậc dị thú, cùng cái gì cấp bậc linh tạm sư khởi đến tác dụng. Vì thế Đoạn Dịch ánh mắt sáng lên, tựa như lần trước ở trường học tàng bảo các bên trong như vậy, ở trong đầu lại kêu gọi một tiếng hệ thống, có thể hiện ra ra trọng lực từ trường trước mắt có khả năng thi triển cực hạn sao? Đoạn Dịch nếm thử tính hỏi một câu, không nghĩ tới thật sự được đến hệ thống đáp lại. Đang ở kiểm tra đo lường trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp cực hạn kiểm tra đo lường thành công. Trước mắt trọng lực từ trường ở vào màu xanh lục phẩm chất cấp bậc, chỉ có thể đủ đối nhỏ hơn hoặc bằng màu lam phẩm chất dưới dị thú, cùng với bạc trắng tam tinh dưới linh tạp sư, khởi đến tác dụng. Hệ thống không hề cảm tình thanh âm, ở đoạn Dịch trong đầu vang lên. Ai nha, thật sự có thể kiểm tra đo lường ra cực hạn. Đoạn Dịch hưng phấn hô to một tiếng. Vốn dĩ nghĩ khả năng muốn chính mình đi ra ngoài thực tế kiểm tra đo lường một chút mới được, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Hệ thống theo như lời cùng đoạn dịch chính mình phỏng đoán cũng đại khái giống nhau, duy nhất khác nhau chính là, đoạn dịch tưởng bạc trắng một tinh đến 5 sao linh tạp sư, đều sẽ đã chịu trọng lực từ trường áp chế, mà thực tế cực hạn chỉ có thể đối bạc trắng tam tinh dưới linh tạp sư khởi đến tác dụng, nhưng tuy rằng như thế, đối với trước mắt đoạn dịch tới nói, này trương trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp, vẫn như cũng là mạnh nhất một cái chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có thể làm đoạn dịch ở đối diện bạc trắng tam tinh dưới linh tạp sư khi, ở vào bất bại nông nỗi. Này đối với sắp muốn khảo thí hàng hiệu linh tạp sư đại học Đoạn Dịch tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt, ít nhất khả năng làm Đoạn Dịch ở thăng nhập đại học lúc sau, sẽ không bị những cái đó y thế hiệp trợ người học sinh cấp khi dễ. Ở hoàn toàn thăm dò trọng lực từ trường trước mắt cực hạn lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền không có nghĩ nhiều, làm băng phách độc xà triệu hội ra tới, vì nó ba viên thức ăn chăn nuôi hoàn, điền no rồi nó bụng. Theo sau tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái chung, thân thể tự phát bắt đầu đánh một bộ lại một bộ huyền thiên quyết động tác. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến buổi tối. Bởi vì Đoạn Dịch mua sắm đã trở lại rất nhiều dị thú thịt, vì thế đêm nay bữa tối đó là cái lẩu. Lý Tiễn đem này đó dị thú thịt đều cắt miếng chất bàn, sau đó bày ở trên bàn. Đồng thời một bên còn phóng rất nhiều linh lực rau dưa. Cái bàn ở giữa điểm một ngụm cái lẩu, canh đế hương vị lập tức liền bay tới đoạn dịch trong phòng. Lúc này đoạn dịch đã kết thúc huyền thiên quyết tu luyện, vừa mới giặt sạch cái nước ấm tắm ra tới, liền nghe tới rồi nước cốt lầu hỏi. Thậm chí đều không có chờ Lý Tiễn kêu đoạn dịch xuống dưới ăn cơm, đoạn dịch liền lập tức mặc tốt quần áo chạy xuống dưới. "Thơm quá nha." Đoạn dịch hưng phấn nói. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào nấu dị thú thịt, nghĩ tới nghi lui, vẫn là trực tiếp cái lẩu tương đối hảo. Cứ như vậy cũng có thể lớn nhất hóa bảo tồn dị thú thịt trung linh lực, tiểu dịch, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thiến mỉm cười nhìn Đoạn Dịch, nói: "Hảo, thật tốt quá, cái lẩu mới là nhất đồng. Đoạn Dịch liên tục gật đầu, nói: "Một bên Đoạn Lăng Thanh lúc này cũng phi thường hưng phấn, rốt cuộc đây chính là chân quý dị thú thịt, ngày thường nơi nào có thể tùy tiện ăn đến, tự nhiên biểu hiện rất là cao hứng." Không sai bị lắm, thúc đẩy đi. Lý Thiến đem một bộ phận dị thú thịt cùng linh lực giao dưa đều hạ cái nồi, đại khái qua vài phút lúc sau, nhìn đã thêm đến không được hai cha con, nói: "Đến đây đi, nhi tử." Cứ như vậy Đoạn Dịch người một nhà liền lập tức thúc đẩy lên. Bởi vì dị thú thịt thật sự quá mức với mỹ vị, làm cho bọn họ ba người đều rộng mở bụng ăn, này đốn bữa tối ước chừng ăn tiếp cận ba cái giờ, ăn rất là vui sướng. Trong lúc đoạn dịch thậm chí còn bồi phụ thân uống nổi lên tiểu rượu, lúc này hai cha con khuôn mặt đều có điểm ửng đỏ. Ta nhi tử có tiền đồ a, Diệu Quang Tam Trùng Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhất học sinh, này nếu là nói cho ta những cái đó đồng sự, tuyệt đối sẽ làm bọn họ hâm mộ gắt gao tiểu dịch ngươi biết không, ta trước kia cái kia bản, còn hắn bất quá chính là Diệu Quang Nghị Trùng Phong Vân bảng xếp hạng thứ 15 học sinh, liền cả ngày dương oai, nhưng lại có ích lợi gì đâu? Ta nhi tử chính là Diệu Quang Tam Trung xếp hạng đệ nhất, thỏa thỏa bị hàng hiệu linh tạp sư đại học chúng tuyển. Ha ha ha ha. Bởi vì cồn tựu não, hơn nữa mấy ngày nay các loại cực kỳ hưng phấn tin tức, làm Đoạn Lăng Thanh tiếp theo men say bắt đầu đắc ý lên. Ai nha, thôi đi ngươi, đừng ở nhi tử trước mặt mất mặt, cảm giác trở về ngủ đi. Lý Tiễn nhìn Đoạn Lăng Thanh say khướt bộ dáng, liền lập tức đem này nâng tới rồi trong phòng. Theo sau lại lập tức xuống lầu, bắt đầu sửa sang lại lên. Mà Đoạn Dịch tuy rằng cũng uống không ít rượu, nhưng bởi vì tu vi tương đối cao, cồn loại đồ vật này đã sẽ không ảnh hưởng Đoạn Dịch quá nhiều, tuy rằng cảm giác vẫn là có điểm hôn hôn chậm Nhưng thần chí vẫn là thực thanh tỉnh, ở trợ giúp Mộ thân thu thập hảo bản án lúc sau, liền về tới trong phòng. Ngay kế, bởi vì hôm nay là chủ nhật, ở không có gì sự giữ tình huống, Đoạn Dịch cũng liền không tính toán ra cửa. Mấy ngày nay hẳn là tiêu hóa không sai biệt lắm đi, vừa vận Triệu hồi ra tới, nhìn xem ngươi có hay không lớn lên một ít. Vì thế Đoạn Dịch lập tức liền đem Cự Lực Tuyết Vượn Triệu hóa ra tới. Cự Lực Tuyết Vượn vừa xuất hiện, Đoạn Dịch tức khắc liền ngây ngẩn cả người, không cấm dùng đôi tay xoa xoa hai mắt của mình. Không thể nào, cũng chỉ là tiêu hóa hai viên băng tinh thạch, khiến cho ngươi biến đại nhiều như vậy. Đoạn Dịch kinh ngạc nói. Chương 60 hoạt động Đoạn dịch sở dĩ như thế khiếp sợ, là bởi vì nguyên bản kia chỉ có hơn 30 cm cự lực tuyết vượn hữu thể, hiện giờ thế nhưng đã trưởng thành tới rồi 1 m nhiều tiếp cận 2 m tả hữu. Hơn nữa hơi thở cũng dần dần cường đại rồi lên, thực rõ ràng ở hấp thu kia 2 viên băng tinh thạch lúc sau, làm cự lực tuyết vượn được đến không ít lực lượng. Vì thế đoạn dịch liền lập tức mở ra hệ thống thuộc tính giao diện, lại lần nữa xem xét liếc mắt một cái hiện giờ cự lực tuyết vượn. Dị thú tên, cự lực tuyết vượn dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị chủng tộc tính, giá thú hệ, lực lượng hệ dị thú năng lực, sóng mặt đất quyền dị trạng thái, trưởng thành chủng, trưởng thành, kỳ trạng thái, tiến hóa lộ tuyến.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 Phân biệt là hữu thể, trưởng thành kỳ cùng thành thục kỳ, chỉ có đạt tới thành thục kỳ dưới tình huống dị thú mới có được hoàn toàn thể lực lượng, đồng thời cũng có được tiếp tục hướng về phía trước tiến hóa năng lực. Mà như thế Cự Lực Tuyết Vượn ở dùng hai cái băng tinh thạch lúc sau, thế nhưng trực tiếp liền đạt tới trưởng thành kỳ, tuy rằng còn không có hoàn toàn đạt tới thành thục kỳ, nhưng ít nhất cũng đã có được nhất định sức chiến đấu. Kế tiếp ở hào hảo đào tạo một đoạn thời gian, liền có thể đạt tới thành thục kỳ, cứ như vậy cũng liền có thể làm nó tiến hóa. Cự Lực Tuyết Vượn hiện giờ cũng là sức sống tràn đầy, ở bị đoạn dịch triệu hồi ra tới lúc sau, rất là hưng phấn, ở nhà ở chạy vừa tới chạy tới. Có phải hay không thực hắt vọng chiến đấu nha, không được à, còn kém một chút, chờ ngươi hoàn toàn trưởng thành, ở hào hảo chiến đấu. Hiện giờ Cự Lực Tuyết Vượn tuy rằng còn không có đạt tới thành tựu kỳ, nhưng cũng đã không còn là lúc trước kia một cái tiểu ấu thể, trước mắt đã có một mét nhiều tiếp cận 2 mét hình thể. Liên tính tưởng sờ nữa nó đầu, trước mắt cũng có chút không quá phương tiện, nhưng Cự Lực Tuyết Vượn vẫn như cũ còn là phi thường dính đoạn dịch, nửa ngồi xổm xuống dưới, thưởng thụ đoạn dịch vướn ve. Còn có 20 ngày liền phải thi đại học, đến lúc đó nếu ngươi cũng trưởng thành đi lên, vậy thật là vững vàng khảo nhập Hàn Hiệu Linh Tạp sư đại học vừa vận hôm nay là chủ nhật, không cần đi đi học. Buổi chiều ta lại đi Huy phủ mậu dịch thị trường giúp ngươi nhìn xem có hay không băng tính thạch, hoặc là mặt khác một chút băng thuộc tính tài liệu đi thuận tiện lại giúp ngươi đem dư lại hơn 30 cái màu xanh lục phẩm chất thú hoạch cũng mua thể. cứ như vậy, liền có thể ngồi chờ. Người tiến hóa. Đoạn Dịch ở suy xét hảo lúc sau, liền đem cự lực tuyết vượn triệu hoán trở về. Theo sau mặc xong rồi quần áo, cùng cha mẹ nói một tiếng lúc sau, liền với thượng một chiếc xe taxi, đi trước Huy phủ mậu dịch thị trường. Trải qua đoạn Dịch lúc này mục tiêu, không hề là bên ngoài những cái đó tiểu quầy hàng, bởi vì ngày hôm qua trên cơ bản đều xem không sai biệt lắm, cũng không có cái gì mặt khác mới lạ đồ vật. Vì thế đoạn dịch hôm nay liền lựa chọn trực tiếp đi trước bên trong thương trường nơi đó mặt đồ vật Tuy rằng sẽ quý thượng một chút nhưng cũng may tương đối đầy đủ hết có thể mua được dư lại hơn 30 cái màu xanh lục phẩm chất thu hoạch còn có thể đủ thuận tiện nhìn xem có hay không băng tinh thạch linh tinh đồ vật 4 thứ mau đoạn dịch liền đi tới thương trường Trung cái này thương trường phi thường thật lớn tổng cộng có 3 tầng trên cơ bản cùng bên ngoài tiểu quầy hàng cấu tạo giống nhau tầng thứ nhất là bán dị thú thịt tầng thứ hai là bán ra cùng dị thú có quan hệ các loại đồ vật tầng thứ ba còn lại là bán gia dịú linh tạp vũ khí linh tạp hoặc là một ít kỳ lạ linh tạ Tràng Qua làm đoạn dịch có điểm tò mò là, cái này thương trường giống như đang ở tiến hành cái gì hoạt động, ở một tầng trung ương chính bãi một cái rất lớn sân khấu, xung quanh cũng có rất nhiều bảo an ở bảo hộ, như là ở cử hành cái gì thi đấu giống nhau. Giống như có điểm náo nhiệt nha, qua đi nhìn xem. Bởi vì mua sắm đồ vật không phải thực suất ruột, trên cơ bản đều sẽ có, vì thế đoạn dịch liền lựa chọn qua đi xem xem náo nhiệt. Fan, A nha, phi thường tiên nối, vị này người trẻ tuổi vẫn là khiêu chiến thất bại, không biết còn có vị nào linh tạp sư ý đi lên tiếp thu khiêu chiến, đương nhiên buổi hoạt động là nhằm vào với bạch ngân cấp dưới linh tạp sư. Vượt qua cái này cấp bậc linh tạp sư thật đáng tiếc, không thể đủ tham gia Nga Chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, liền sẽ dâng tặng thượng một phần siêu cấp đại lễ, ở trên sân khấu đứng một cái trang điểm và ngóng người chủ trì, ở nhiệt tình giang thuật. Mà ngầm vây xem rất nhiều người xem, lúc này đều có điểm do dự, cũng không dám mạo mội trở lên đi. Ta nói, cái này quy tắc cùng buồn không có khả năng có người có thể đủ khiêu chiến thành công đi, kia chỉ bạc khôi thú, chính là hiếm thấy sát thép sinh vật, đồng thời còn cụ bị phong hệ. Tuy rằng là màu xanh lục phẩm chất, nhưng thao tác nó linh tạp sư đạt tới đồng tra năm sao, không cho Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư ra tay, sao có thể có thể thắng? Nói nữa, hoạt động bắt đầu đến bây giờ, ngươi đều không có công bố rốt cuộc siêu cấp đại lễ là cái gì, nếu là chúng ta thật vất vả đánh bại, ngươi liền đưa một chút có không? Kia chẳng phải là mệt lớn, ta cảm thấy cái này hoạt động căn bản chính là lừa dối người, không thú vị, đi thôi đi thôi. Ta cũng là như vậy cho rằng, quá không có thành ý, cũng không biết đến tuột cùng là ai tổ chức. Đi đi đi, chúng ta đi bên ngoài quán khu nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Nguyên bản vây xem rất nhiều người xem lúc này đều ở sôi nổi ly tràng, đương nhiên bởi vì huy phủ mậu dịch thị trường lượng người phi thường đại, có người ly tràng, tự nhiên cũng có tân người vừa mới trình diện, ở nhìn đến có tổ chức hoạt động lúc sau, liền lập tức bị hấp dẫn qua đi. Mà một bên đoàn dịch, cũng ở vừa rồi những người đó giao lưu, cùng với người chủ trì giảng thuật, đoạn dịch cũng đại khái minh bạch cái này hoạt động là cái gì. Hẳn là chính là muốn đi lên khiêu chiến cái kia dáng người cường tráng nam tử, chỉ cần đánh thắng hắn, liền có thể đạt được một phần đại lễ phẩm Chẳng qua cái này hoạt động cũng sắc thật sự hố, cũng không có công bố đại lễ phẩm đến tuột cùng là cái gì, ở hơn nữa cái kia nam tử thực lực thực không tồi, cũng khó trách vừa rồi những cái đó người xem sẽ phụ tảo. Nếu không phải bởi vì tò mò cái này, bạc khôi thú đến tuột cùng có bao nhiêu cường, đoạn dịch lúc này cũng đều tưởng đi luôn. Còn không phải là một con bạc khôi thú sao? Nhìn cho các người dọa, xem ta như thế nào đánh bại hắn. Ở vây xem trong đám người, đột nhiên đi ra một cái khuôn mặt giàu hảo tuổi trẻ nam tử, hắn thân xuyên màu trắng áo sơ mi, một cái lam thiện sắc quần jean, thân cao cũng có 1.8 tả hữu, thoạt nhìn hoàn toàn liền một bộ nam thần bộ dáng. Hắn vừa lên sân khấu, ở đây rất nhiều người xem đều kinh hô lên. Hiển nhiên người này ở Diệu Quang khu phố cũng có tương đương không tồi thanh danh. Chương 61 không người có thể thành công. Có người lên rồi, gia hỏa kia rất quen thuộc ca. Đúng vậy, tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua. Thoạt nhìn rất có tự tin bộ dáng, xung quanh nhưng có người quen biết hắn. Một ít không rõ chân tướng người xem, nhìn nhìn chung quanh, nói: "Này các người đều không cần biết. Hắn là Diệu Quang một chung, ở trường học Phong Vân bảng trung, xếp hạng đệ tứ, còn tuổi nhỏ liền đến đồng tao tam tinh tu vi hơn nữa trong tay còn có rất cường đại dị thú, nghe nói là quý tộc dị thú." Tuy rằng là màu xanh lục phẩm chất, nhưng muốn so tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú, cường ra quá nhiều. Không tội, ta là hắn đồng học, thực lực của hắn ở trong trường học mật phi thường lợi hại, tuy rằng là xếp hạng đệ tứ, nhưng kỳ thật cùng tiền tam danh không kém bao nhiêu. Một ít nhận thức cái này, Bạch Di thiếu niên người xem, vội vàng liền giải thích lên. Thiết, nói nhiều như vậy không phải là chỉ có đồng tao tam tinh. Nhân ra chính là đồng tao năm sao, hơn nữa cũng là hi hữu chủng tộc dị thú, ta xem phòng trường lại là một cái phá hôi. Ta kết luận không ra năm cái hiệp, tuyệt đối bị đánh bại, lại là một cái đi lên tìm ngược ra hoa. Rốt cuộc lúc trước cũng không phải không có so cái này, Bạch Ty thiếu niên lợi hại hơn biệt thủ, bọn họ đều bị vô tình đánh bại, thiếu niên này bất quá liền còn chỉ là học sinh, khả năng có cơ hội. Không cần nhiều lời, trực tiếp triệu hồi ra dị thú đi. Có thể đánh thắng ta bạc khôi thú, tự nhiên sẽ cho người một cái phi thường không tồi khen thưởng. Sân khấu thượng cường tráng nam tử, chưa từng có nhiều vông nghĩa trực tiếp khiến cho Bạch Ty thiếu niên triệu hồi ra dị thú. Chính mình tắc yên lặng sử dụng bạc khôi thú đi tới phía trước. Đây là một con toàn thân bị màu bạc khôi giáp bao trùm nhân hình dị thú, trong tay cầm một phen đại thiết kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn đối diện kia một cái Bạch Ty thiếu niên. Dị thú tên Bạc Khôi thú dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, sắt thép sinh vật phong hệ. Dị thú năng lực, sắt thép chi thân, phá phong trạm dị thú trạng thái, bình tĩnh, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Sắt thép sinh vật a, thoạt nhìn sắt thật muốn so tầm thường ra thu tộc dị thú muốn lợi hại rất nhiều, đặc biệt là trên người kia một tầng khối giáp, chú định nó sẽ có được rất cường đại lực phòng ngự, ở bằng vào cái kia nam tử có đồng thao 5 sao tu vi ở hạn định bạch ngân cấp dưới mới có thể dự thi lúc sau, cũng khó trách chậm chậm không có người có thể đánh bại hắn. Đoạn dịch thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, lập tức liền thấy rõ bạc khôi thú thuộc tính, hơi hơi cảm thán một phen. Hừ, còn không phải là sắt thép sinh vật sao, thật cho rằng vô địch. Hôm nay khiến cho tiểu gia hảo hảo giáo ngươi là người. Mà đi thiếu niên thập phần cao ngạo, tựa hồ căn bản là không để bụng cường tráng nam tử tu vi, cùng với này chỉ cái gọi là sắt thép sinh vật. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, xuất hiện một chương tản ra màu lam nhạt quang mang linh tạp, theo sau linh tạp lập tức liền hóa thành một đạo hắc ảnh, một con ảnh yêu xuất hiện ở sân khấu chung. Màu xem, là ảnh yêu, đây cũng là một loại phi thường cường đại quỷ tộc dị thú đồng thời cũng cực bị phong hệ, phối hợp quỷ tộc đặc tính, tốc độ phi thường mau, đối phó cái này vụ vệ bạc hơi thú Sắc thật có rất lớn ưu thế khó trách thiếu niên này có thể như thế tự tin, xem ra nói không chừng thật sự có hy vọng có thể chiến thắng. Cứ như vậy cũng hảo xem xem, rốt cuộc cái gọi là đại lễ sẽ là cái gì. Một ít nguyên bản không nhìn đến Bạch Ty thi thiếu niên của chúng, lúc này đều sôi nổi kinh hô lên. Không chỉ có như thế, cái này Bạch Ty thi thiếu niên là dĩu quang một chung nổi danh nhân vật, hiện tại tự nhiên cũng là có rất nhiều dĩu quang một chung học sinh, một đám hiện tại đều tự phát kêu gọi nổi lên thiếu niên tên. Cố lên, Diêu Phong. Cố lên, Diêu Phong. Mà đoạn dịch ở nhìn đến Bạch Ty thi thiếu niên sở Triệu hồi ra tới dị thú là ảnh nhiều khi Đồng tử tức khắc co dù lại. Hồi tưởng nổi lên chính mình sống được hệ thống cái kia ban đêm, đúng là bị một con hoang dại ảnh yêu tập kích, lúc ấy sát thật phi thường nguy hiểm, may mắn bị kịp thời tới rồi cảnh vệ đội đánh chết, bằng không đoạn dịch lúc ấy liền đi đời nhà ma. Bất quá ảnh yêu tuy mạnh, tốc độ cũng tương mau, nhưng đối kháng này chỉ Bạc Khôi thú khi, cũng không thấy đến nhất định liền sẽ thắng. Rốt cuộc nhân ra lực phòng ngự phi thường cường đại, ngươi liền tính tốc độ mau, cũng đến nếu muốn biện pháp phá vỡ nó phòng ngự mới được, bằng không hết thể đều không bản nữa. Đúng hồi này chỉ Bạc Khôi thú cũng cụ bị phong hệ, tốc độ không thấy được liền thật sự rất chậm. Thức mau, hai bên chiến đấu liền lập tức bắt đầu rồi. Ngay từ đầu hành yêu sắc thật chiếm rất lớn ưu thế, lợi dụng kỹ năng ma xương mủ phóng thích đại lượng hắc khí, sau đó lợi dụng vị tộc năng lực gần ngập đến trong bóng tối. Đồng thời lại lợi dụng phong hệ tốc độ, không ngừng đối bạc khôi thú thi triển phong ảnh trảo, đánh bạc khôi thú trở tay không kịp, bởi vì tốc độ quá so chậm, thậm chí đều không có biện pháp phản kích, chỉ có thể đủ yên lặng thừa nhận. Bất quá bởi vì sắt thép sinh vật lực phòng ngự thật sự phi thường cường đại, hành yêu tốc độ cực nhưng khuyết điểm cũng có chút rõ ràng, lực công kích lược, mấy phen công kích dưới, chỉ là ở khôi thú khôi thượng để lại vài đạo ấn, cũng không có thực tế thương đến bạc khôi thú. Mà Cương Tráng nam tử tựa hồ cũng phi thường bình tĩnh, một chút đều không có bởi vì công kích không đến ảnh yêu mà hoảng loạn. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại ta, vẫn là kém một chút, vẫn là trở về nhiều học tập một chút như thế nào đối kháng sắt thép sinh vật đi." Cương Tráng nam tử lúc này nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, Nguyên Bản vẫn luôn không có cơ hội bạc khôi thú lúc này bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trong tay kia một phen đại thiết kiếm, lập tức liền tản mát ra màu nâu qua mang, theo sau hướng tới trong xương đen mỗi một phương hướng, huy bộ tới. Anh, nguyên Bản còn chuẩn bị tiếp tục đánh lén bạc khôi thú ảnh yêu bị nhất kiếm chém bay, hung hăng văng ra sân khấu. Đen nhánh trong thân thể, rõ ràng nhiều ra một cái thật sâu kiếm thương, đại lượng màu đen máu không ngừng chảy ra. Toàn trường người xem cũng căn bản là không có phản ứng lại đây. Vốn dĩ cho rằng sắt thép sinh vật lực phòng ngự cường đại, nhưng tổng hội có cực hẳn đi, ở ảnh yêu như thế điên cùng công kích hạ, khẳng định sẽ không chịu nổi. Nhưng không nghĩ tới bạc khôi thú ngạnh sinh sinh khiên số dưới, lại còn có thăm dò ảnh yêu công kích lộ tuyến, bay nhanh nhất kiếm nháy mắt hạ gục ảnh yêu. Ta đi, nay còn so cái gì, liền ảnh yêu loại trình độ này công kích, đều không có thương đến bạc khôi thú. Ta xem không có Bạch Ngân cấp linh tạp sư, thao tác màu làm phẩm chất dị thú ra tay, tuyệt đối là không có bất luận cái gì hi vọng quá không thú vị, lộng một cái lợi hại như vậy dị thú, lại không cho phép Bạch Ngân cấp trở lên linh tạp sư dự thi, sao có thể khiêu chiến thành công. Quá lừa dối người, không thú vị, đi rồi. Bởi vì Bạch đi thiếu niên thảm bại, ở đây người xem lại đi rồi một đại sóng. Mà Bạch đi thiếu niên bị vô tình đánh bại lúc sau, liên tưởng khởi chính mình lúc trước kia một fan lời nói, tức thập phần hổ thẹn, đem ảnh yêu triệu hoán trở về lúc sau, liền lập tức ly chàng. Theo sau, tiên tiêu người chủ trì lại đi lên sân khấu, tiếp tục giảng thuật thi đấu uy tắc, cùng kinh hỉ đại lễ, trong bất chi bất giác lại hấp dẫn một đợt người xem. Chương 62 khen thưởng nội dung. Bởi vì liên tiếp khiêu chiến thất bại, làm ở đây vây xem những người này đàn, đều là cơ hồ đã không có bất luận cái gì hứng thú, vì thế giới tình huống như vậy, người chủ trì không thể không lại chạm thượng sân khấu. Cầm lấy mỉ nói, có lẽ đại gia sẽ thực không hiểu, vì cái gì không công khai cuối cùng quà tặng là cái gì. Nhưng ta ở chỗ này có thể minh xác nói cho các ngươi một chút, cái này quà tặng đối với ở đây tuyệt đại bộ phận người lực hấp dẫn đều phi thường đại đặc biệt là rất nhiều đã tới rồi cao tam, tới gần thi đại học các bạn học. Vì có thể ở hấp dẫn đến người khiêu chiến, người chủ trì công khai một chút quà tặng nội tình. Nhưng kẻ hèn điểm này tin tức, vẫn là không có khiến cho ở đây quần chúng hứng thú. Ta nói các ngươi cũng quá không thành ý đi, giả thiết một cái như vậy khó khăn khiêu chiến, lại không cụ thể nói ra khen thưởng là cái gì, đi lên chính là bị đánh, ai không có việc gì sẽ đi tìm được à, chính là Nếu là khen thưởng tập phần hấp dẫn người, như vậy có lẽ còn có thể hấp dẫn đến người, ngươi này lộ ra cùng không lộ ra có cái gì khác nhau, hoặc là nếu không các ngươi thả lỏng một chút thi đấu quy tắc, làm Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư cũng có thể đi lên thăm ra, như vậy liền đơn giản nhiều. Ở đây rất nhiều quần chúng lúc này đều sôi nổi bắt đầu nào, thậm chí còn có một ít căn bản liền không có hứng thú, trực tiếp quay đầu đi rồi. Nguyên bản sân khấu bên cạnh biển người tập nập, hiện giờ đã rời khỏi 1 phần 3, mắt thấy liền phải trôi đi rất hơn phân nửa người. Ngay cả nhìn một lát đoạn dịch, cũng không có bất luận cái gì hứng thú chuẩn bị đi lên mua sắm sông màu xanh lục phẩm chất thu hoạch, cùng một ít băng thuộc tính tài liệu ở ngoài, liền về nhà. Nhìn đám người nghiêm trọng trò đi, người chủ trì cũng sốt ruột lên, vì thế vội vàng cầm lấy microphon, nói: "Một khi đã như vậy, ở chỗ này liền công bố cuối cùng khen thưởng cái gì?" Lời này vừa ra, Nguyên Bản muốn rời đi cùng chúng, lập tức liền dừng bước chân, sôi nổi lại vây xem lại đây. Đoạn dịch vừa định tiến vào thang máy, nghe được phải công bố khen thưởng lúc sau, cũng nổi lên một chút hứng thú, liền tiếp tục nhìn lên. Ta biết, hiện tại các ngươi nhất định đều đối cái này cuối cùng khen thưởng cảm thấy thập phần tò mò. Như vậy ta hiện tại liền tới công khai. Đầu tiên ở đây rất nhiều người hẳn là đều biết bí cảnh là cái gì đi. Người chủ trì đi trước hỏi lại một chút. Phía dưới một cái nam tử lập tức nói, đương nhiên biết, chính là cùng không gian cái khe không sai biệt mấy địa phương, chẳng qua là bị khai thác hoàn toàn, thả dùng cường đại thời không thuộc tính dị thú, mạnh mẽ chuyển rời đến một cái khác địa phương, trở thành tư hữu bí cảnh không tồi, trả lời thản hảo. Người chủ trì khẽ cười cười, nói tiếp, ở chúng ta Diệu Quang khu phố, đã biết bí cảnh, tổng cộng có khắp nơi, Diệu Quang một trùng, nhị chung, tam trùng phân biệt có được một cái mà cuối cùng một cái bí cảnh, còn lại là tự huy phủ tập đoàn khống chế. Hôm nay hoạt động cuối cùng khen thưởng đó là cùng cái này bí cảnh có quan hệ mọi người đều biết khoảng cách mỗi năm một lần thi đại học, chỉ còn lại có không đến 20 ngày, Huy phụ tập đoàn vì Đề Cao chúng ta triệu quang thị học sinh khảo nhập đại học hàng hiệu xác suất. Thành công, cùng với ngày sau ở đại học chúng có thể mở ra hưng vọng, cho nên cô ý ở 7 ngày lúc sau, đối ngoại mở ra này một cái bí cảnh bởi vì cái này bí cảnh là từ Huy phụ tập đoàn khống chế, tự nhiên không có khả năng tùy ý tiến vào, hạ định chỉ có ở giáo cao tam học sinh, thả tu vi không có đạt tới bạch ngân cấp bậc linh tạp sư mới có thể tiến vào đương nhiên, bí cảnh là Huy phụ tập đoàn tư hữu không có khả năng làm quá nhiều người tiến vào, sớm định ra kế hoạch vì 10 người. Tiến bảo, bởi vậy Huy phụ tập đoàn chỉ cho một ít ở Diệu Quang thị có uy tín danh dự đại nhân vật gia đình thư mời nguyên bản là không chuẩn bị đối khai phá phóng danh ngạch, nhưng suy xét đến một ít tầm thường ba cánh trong gia đình, cũng có không ít tiên phú lợi hại học sinh, cho nên Huy phụ tập đoàn lại tăng thêm hai cái danh ngạch, chỉ cần ai có thể đủ chiến thắng cái này cường tráng nam tử, liền có thể được đến tiến vào bí cảnh tư cách, phải biết rằng Huy phụ tập đoàn bí cảnh. Nhưng bất đồng với trường học bí cảnh, trường học bí cảnh bởi vì thường xuyên tính mà ra, Bên trong đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không quá hảo, mà huy phủ tập đoàn bí cảnh chính là tứ hữu, bình thường dưới tình huống sẽ không đối ngoại mở ra, bên trong thứ tốt, có thể nói đến chỗ đều là, chỉ cần có thể đi vào, liền tính vận khí lại kém, đều có thể được đến phi thường không tồi bảo vật, thậm chí phong ấn đến rất cường đại dị thú, hơn nữa này đó bảo vật hoặc là dị thú toàn bộ đều là về cá. Nhân vật được, huy phủ tập đoàn sẽ không lấy đi. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, toàn trường lập tức liền sôi trào lên. Nguyên bản đều cho rằng cái này hoạt động chính là lừa rối người nhưng không nghĩ tới thế, nhưng cuối cùng khen thưởng thế nhưng sẽ là tiến vào bí cảnh tư cách, đặc biệt là ở đây có rất nhiều cao tam học sinh, bọn họ biểu tình vậy càng vì kích động. Rốt cuộc Diệu Quang khu phố có uy tín danh dự đại gia tộc, đơn giản chính là như vậy mấy cái, đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, thậm chí cũng không biết Huy phụ tập đoàn phải đối ngoại mở ra bí cảnh. Tuy rằng cũng không có đi vào, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có nghe nói qua một ít Huy phụ tập đoàn bí cảnh sự tình. Bên trong xác thật có rất nhiều chân quý bảo vật, cùng với hy hữu cường đại dị thú. Cho nên ở xác định cuối cùng khen thưởng là tiến vào bí cảnh tư cách lúc sau, nháy mắt liền dẫn phát rồi ở đây người xem muốn khiêu chiến dục vọng. Đặc biệt là ở đây này đó cao tam học sinh, liền tính là biết rõ rất khó khiêu chiến thành công, nhưng cũng muốn thử thử một lần, rốt cuộc lần này khó được cơ hội, một khi bỏ lỡ, kia đã có thể thật sự thái hối hối. Đương nhiên ở đây trừ bỏ này đó cao tam học sinh ở ngoài, cũng có rất nhiều gia trưởng, bọn họ rất nhiều tu vi đều phải so này đó cao tam học sinh muốn cao, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng phù hợp ở bạch ngân cấp bậc dưới điều kiện. Vì chính mình hài tử có thể đạt được này một cái khó được cơ hội, này đó gia trưởng tự nhiên cũng sẽ ra tay. Trong lúc nhất thời thế, nhưng xếp thành một cái thật dài đoàn ngũ, từng bước từng bước thay phiên khiêu chiến cường tráng nam tử. Mà cái này cường tráng nam tử dị thú thật sự rất mạnh, ở đã trải qua nhiều như vậy luân chiến đấu, cũng không có xuất hiện chút nào mỏi mệt cũng bị thương, ngược lại càng đánh càng hăng. Đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì sát kép sinh vật loại này dị thú đặc tính, lực phòng ngự trời sinh quá mức với cường đại rồi, giống nhau dị thú thật sự rất khó phá vỡ nó phòng ngự, này cũng liền sẽ không làm nó đã chịu thương tổn. Nhìn nhiều như vậy người khiêu chiến, người chủ trì cũng lỏng một muỗng to khí, rốt cuộc này hai cái danh nghịch chính là muốn đưa đi ra ngoài, nếu không có người khiêu chiến thành công, kia chẳng phải là thực số hổ. Mà lúc này đoạn dịch, ở nghe được cái này tin tức lúc sau, cũng hoàn toàn liền ngây ngẩn cả người. "Ta đi." Không nghĩ tới thế nhưng còn có loại chuyện tốt này, còn không phải là sát thép sinh vật sao? Xem ta như thế nào đem này đánh bại. Đoạn Dịch nguyên bản một chút hương thú đều không có, nhưng hiện giờ vì tiến vào bí cảnh tư cách, cũng không thể không ra tay. Tuy rằng quy định Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư không thể tham gia, nhưng Đoạn Dịch cũng không phải là Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư, bất quá cũng chỉ là đồng tao một tinh mà thôi. Mà Đoạn Dịch lại có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là chính mình băng phách đã là màu lam phẩm chất dị thú, đây chính là chỉ có Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư mới có thể khống chế dị thú. Chương 63: Đóng băng sắt thép Tuy rằng đối diện bạc Khôi thú ở màu xanh lục phẩm chất dị thú chung, thật sự phi thường cường, nhưng lại cường cũng bất quá là màu xanh lục phẩm chất dị thú, ở đối mặt đã đạt tới màu lam phẩm chất dị thú băng phách độc xà tới nói, muốn chiến thắng đó, vẫn là thực dễ dàng. Vì thế đoạn dịch ở quyết định hào lúc sau, liền lập tức đứng ở xếp hàng đội ngũ mặt sau, yên lặng chờ. Ở xếp hàng trong quá trình, bạc Khôi thú như cũng ở vào bất bại đông nối, cường tráng nam tử thậm chí đều không có đi xem thi đấu, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương triệu hoán chính là cái dị dị thú, liền không hề chú ý. Bởi vì cơ hồ đều là bị nháy mắt hạ góc phần Đương nhiên cũng là có một ít lợi hại người khiêu chiến, hiện giờ trong sân liền tại tiến hành một con màu xanh lục phẩm chất nham thạch tộc dị thú, đối kháng lại chỉ bà khôi thú. Nếu luật lực phòng ngự kỳ thật nham thạch tộc dị thú cũng là phi thường cường đại, nhưng đối lập lực phòng ngự cực hạn sắt thép sinh vật tới nói, vẫn là muốn nhược thượng một chút. Bất quá nham thạch tộc dị thú có một cái rất cường đại ưu thế, đó chính là có thể lợi dụng thổ nhưỡng hoặc là trùng quanh nham thạch tới tăng mạnh lực lượng của chính mình, nhưng hiện giờ là ở trên sân khấu chiến đấu, căn bản cũng không có thổ nhũng cùng thạch. Ở hơn nữa cái này linh tạp sư cũng cũng không có đối ứng hoàn cảnh linh tạp, cho nên thực mau cũng liền bại hạ trở tới. Lần này so song lúc sau bạc Khôi thú cũng không có lập tức chiến đấu, mà là ở cường tráng nam tử Triệu Hoán Hạ, về tới hắn bên cạnh, an vào một viên đan dược lúc sau, mới tiếp tục bắt đầu tiếp theo luân thi đấu. Thực rõ ràng, vừa rồi cùng Nam Thạch tộc dị thú chiến đấu, vẫn là hao tổn thể lực, bởi vì không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu, liền làm bạc Khôi thú kịp thời khôi phục thể lực. Cứ như vậy, ở đi qua hơn nửa giờ lúc sau, rốt cuộc đến phiên đoạn dịch lên sân khấu. Bạc Khôi thú thật sự cường có điểm thái quá, đánh không thắng còn chưa tính, thế nhưng ở chiến đấu lâu như vậy sau, còn như cũng vẫn duy trì hoàn mỹ trạng thái ta xem à, cái này khen thưởng phòng trừng cũng là đưa không ra đi. Nếu là thật sự có thành ý nói, khẳng định là sẽ hạ thấp quy tắc, bằng không ai đánh thắng được a. Nhìn, lại đi lên một học sinh, nhìn dáng vẻ hơn phân nửa lại là bị khen thưởng hướng hôn đầu xáo hôi hay, hy vọng có thể sửa chữa quy tắc đi, bằng không căn bản đánh không thắng. Triệu Hoàn đi, không cần nhiều lời. Cường Tráng nam tử nhìn đến Đoạn Dịch lên sân khấu lúc sau, biểu tình lạnh nhạt nói một câu. Thậm chí ánh mắt đều không có đang xem Đoạn Dịch, tựa hồ cho rằng trước mắt cái này học sinh, căn bản không có một chút phần thắng. Không biết như thế cứng rắn sắt thép khôi giáp, có không chịu được ta băng độc xạ đóng băng, Đoạn Dịch khẽ cười, liền triệu hồi ra băng độc xạ. Băng phách độc xà vừa ra trạng, toàn trường độ ấm lập tức liền sổ hàng xuống dưới, sân khấu trên sàn nhà cũng bắt đầu xuất hiện cái băng. Ta đi, tình huống như thế nào, còn không phải là một con băng phách độc xà sao, vì cái gì sẽ mang theo như vậy cường đại hàn khí? Còn có này băng phách độc xà hơi thở cũng không quá đúng, như thế nào có một loại màu lam phẩm chất dị thú cảm giác, không đúng, cái kia linh tạp sư cũng chỉ là đồng tao cấp tu vi, nhìn dáng vẻ cũng chính là đồng tao một tinh tà hữu, hẳn là tiến hóa chung đã xảy ra biến đổi dị có được siêu việt màu xanh lục phẩm chất lực lượng nhưng trước sau cũng vẫn là màu xanh lục phẩm chất, ta xem phòng trường cũng căng bất quá mấy cái hiệp. Ở nhìn đến Băng Phách độc xả lên sân khấu lúc sau, ở đây người xem cũng là một trận kinh hô, nhưng lại dần dần an tĩnh xuống dưới, cảm thấy cũng là không có thiếu phần đáng. Nhưng đối diện cái kia cường tráng nam tử lại không phải như vậy cho rằng, ở nhìn đến Băng Phách độc xà xuất hiện kia một khắc, hắn cả người biểu tình lập tức liền thay đổi. Từ ban đầu lạnh nhạt, biến thành một loại nghiêm túc, thậm chí có điểm kích động tâm tình. Các người mau xem, cái kia biểu tình lạnh nhạt nam tử, vẻ mặt của hắn thế nhưng đã xảy ra biến hóa. Thế nhưng là ở nghiêm túc nhìn cái kia thiếu niên, ta thiên, từ hoạt động bắt đầu đến bây giờ, cái kia cường nam tử liền chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy biểu tình. Chẳng lẽ cái kia thiếu niên rất lợi hại, cũng không đúng nha, thấy thế nào cái kia thiếu niên cũng đều là đồng tra một tinh tu vi, băng phách độc xà liền tính lại cường, có thể cường đi nơi nào? Thật là quá kỳ quái ở đây người xem lúc này đều đối cường tráng nam tử biểu tình chuyển biến, cảm thấy phi thường tò mò. Rốt cuộc tới một cái có năng lực. Cường tráng nam tử hướng về phía Đoạn Dịch nói, "Tiểu tử, người băng phách độc xà phi thường cường đại, nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng Nga. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng." Đoạn Dịch hơi hơi cười, nói, "Vậy bắt đầu đi." Mạc Khôi thú phát động sát thép chi thân. Theo cường nam tử ra lệnh một tiếng, Bạc Khôi thú lập tức liền buộc phát ra một cổ màu nâu quang mang, trên người sắt thép khôi giáp lập tức liền trở nên có ánh sáng lên, thuật nhìn phi thường kiên cố. Băng Phách độc xạ, đóng băng thuần. Cứ việc Bạc Khôi thú đã thi triển sắt thép chi thân, làm chính mình lực phòng ngự càng thêm cường đại, nhưng nói đến cùng cũng cũng chỉ là một cái màu xanh lục phẩm chất dị thú, dựa vào linh tạp sư đồng tao năm sao tu vi, mới có cơ hội bất bại kỷ lục. Nhưng đối với màu lam phẩm chất Băng Phách độc xạ tới nói, hiển nhiên vẫn là có điểm không đủ xem. Nếu là thao tác Bạc Khôi thú linh tạp sư khi bạch ngân cấp bậc, chẳng sợ chính là bạc trắng một tinh như vậy này chỉ bạc khôi thú liền sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó liền tính là đoạn dịch thao tác băng phách độc xà, cũng không có khả năng đánh bại. Nhưng dù sao cũng là muốn đem bí cảnh tư cách đưa ra đi, tự nhiên không có khả năng thiết hạ một cái không có khả năng hoàn thành khiêu chiến, lúc này mới làm đoạn dịch có lợi hại tay cơ hội. Bá. Theo một cổ nóng lạnh hơi thở từ băng phách độc xà trong miệng phụt lên ra tới, nguyên bản còn tự tin tràn đầy bạc khôi thú, trong phút chốc đã bị đông lạnh thành một cái khắc băng. Không thể nào, bạc khôi thú ở thi triển sắt thép chi thân dưới tình huống, thế nhưng bị băng độc xạ trực tiếp đóng băng ở. Người này băng phách độc xà rốt cuộc là cái cái gì quái thai a, ở nhìn đến trong sân phát sinh một màn này khi, một ít kích động người xem, không nhịn xuống trực tiếp liền hô ra tới. Cũng chỉ là đóng băng sao? Còn chưa đủ a? Bác Khôi thú cho tà phá vỡ khối băng. Cường Tráng nam tử nói như thế nào cũng là đồng tao năm sao tu vi, hơn nữa tuổi trẻ cũng so đoạn dịch muốn lớn hơn nhiều, tuy rằng nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức liền làm ra ứng đối. Nhưng là ở băng phách độc xà đóng băng ở lúc sau, đoạn dịch lại sao có thể sẽ bỏ qua lần này cơ hội? Một cỗ cực kỳ cường đại màu lam ánh sáng ở băng phách độc xà trong miệng bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó nháy mắt phun ra mà ra, trực tiếp mệnh trung ở Bạc Khôi thú trên người. Cấp đông lạnh ánh sáng uy lực thật sự rất cường đại, không chỉ có một kích trực tiếp sỏ xuyên qua Bạc Khôi thú, còn đem nó trên người khối băng toàn bộ đánh nát. Nếu không phải Bạc Khôi thú ở vừa rồi có phát động sắt thép chi thân, ở hơn nửa trời sinh cường đại lực phòng ngự, chỉ sợ đã sớm đã bị đánh chết. Nhưng đã chịu băng phách độc xả này, một kích lúc sau, Bạc Khôi thú không còn có năng lực chiến đấu, thống khổ gào giống một tiếng lúc sau, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn tức khắc hả, không ai nói chuyện. Chương 64 mua sắm Này đó vây xem quần chúng nhìn ngã xuống bạc khôi thú, trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ, đặc biệt là nơi này có một ít con chúng, thật lâu phía trước liền ở chỗ này vây xem. Gặp được rất nhiều cường đại dị thú, đều bị bạc khôi thú nháy mắt hạ gục, trong đó bao gồm quý tộc dị thú, nham thạch tộc dị thú, này đó hi hiu chủng tộc dị thú đều có thể đánh bại bạc khôi thú, nhưng hiện tại lại bị một con băng phách độc xà cấp nháy mắt hạ gục, này. Này bạc khôi thú bị nháy mắt hạ gục. Thiên nột, hỏa kêu độc cũng quá cường đi. Chẳng lẽ là biến dị dị thú? Vẫn là nói kỳ thật căn bản là không phải băng phách độc xà, chẳng qua là thoạt nhìn tương tự mà thôi là có cái này khả năng à, cái kia thiếu niên thoạt nhìn hẳn là cũng chính là học sinh, không biết là cái kia trường học cao tài sinh, hiện trường có người nhận thức sao? Không có biết, dù sao khẳng định không phải Diệu Quang một trung cũng không phải rượu Quang nhị trung, ta không có ở trong trường học gặp qua hắn. Ta đi. Vậy chỉ còn lại có rượu Quang Tam trung. Không đúng rồi, Diệu Quang Tam trung nổi danh còn không phải là kia hai ba người, thiếu niên này lại là khi nào toát ra tới? Phía dưới cũng là có rất nhiều khiêu chiến thất bại học sinh, bởi vì Huy phủ mậu dịch thị trường ở khu phố ương, có thể ở tại nơi này gia đình điều kiện đều là tương đối không tồi. Cho nên đều là liền đọc ở Diệu Quang một trung hòa nhị trung. Tới với rượu Quang Tam trung, một phương diện là trường học không hề khu phố ương, tương đối hiểu lãnh, ở hơn nữa liền đọc ở Diệu Quang Tam trung đích xác thật rất lớn một bộ phận học sinh, trong nhà điều kiện đều không phải thực hạng. Cho nên cũng rất ít sẽ đến huy phủ mạo dịch thị trường tới đi dạo phố. Này đó học sinh lúc này đều sôi nổi ở suy đoán đoạn dịch thân phận, nhưng trước sau đều không tin đoạn dịch sẽ là rượu Quang Tam trung học sinh. Rốt cuộc rượu Quang Tam trung ở bọn họ trong mắt, trừ bỏ nổi danh Hàn Lập Yên cùng với Tô Liên Tuyết mấy người ở ngoài, còn lại căn bản chính là khó coi, sao có thể sẽ có như vậy cường đại học sinh. Chúc mừng ngươi Cương Tráng Nam tử nhìn đến đang ngã xuống đất không dậy nổi bạc khôi thú, cũng không có biểu hiện thực tức giận, tương phản còn thập phần bình tĩnh. Ở thu hồi bạc khôi thú lúc sau, dùng một loại tán thưởng ánh mắt, nhìn đoạn, đoạn Dịch. Đa tại đoạn Dịch khẽ cười, cười liền thu hồi băng phách độc xà, theo sau nói: "Không biết bí cảnh thư mời đi nơi nào lãnh." Nơi này nơi này. Một bên người chủ trì kích động liền hướng tới đoạn Dịch chạy tới, từ trong lòng lấy ra một trường tiểu tâm can, đưa cho đoạn, đoạn Dịch, nói: "Này đó là bí cảnh thư mời, hoàng nên vị này tiểu hữu ở 7 ngày lúc sau, tiến đến huy phủ tập đoàn đoạn Dịch tiếp nhận tiểu tâm can, nói: "Không biết có thể ở trong bí cảnh đãi bao lâu?" Một tuần, đương nhiên nếu là cảm thấy thời gian lâu rồi, tùy thời bóp nát chuyển tổng tay bài liền có thể rời đi. Người chủ trì mỉm cười giải thích. Ân đã biết đoạn dịch ở nghe được có thể đãi 7 ngày khi, nội tâm hơi hơi có điểm kiếp sợ, rốt cuộc ở trường học bí cạnh chung, nhiều nhất chỉ có thể đủ đái 3 ngày. Mà cái này Huy phụ tập đoàn bí cảnh không chỉ có muốn so học viện hảo, đợi đến thời gian cũng càng dài, tưởng đều không cần tưởng, nhất định là có thể được đến không ít thứ tốt. Đoạn dịch hướng về phía người chủ trì cùng với cái kia cường tráng nam tử, nói thanh tạng, liền trực tiếp đi xuống đài. Theo sau lập tức đi tới thang máy bên trong, đi trước thương trưởng tầng thứ 2 đi mua sắm chính mình sở yêu cầu tài liệu. Mà này gần chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, còn có một cái khác danh ngạch không có đưa ra đi. Phía dưới này đó quần chúng ở nhìn đến đoạn dịch bắt được bí cảnh thư mời lúc sau, ánh mắt đều phi thường lửa nóng. Nếu ngay từ đầu bọn họ cho rằng đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện tại xem ra là có cơ hội thành công. Hơn nữa cũng hoàn toàn không sẽ nuốt lời, thật sự có thể đưa tặng tiến vào bí cảnh tư cách. Đại gia cũng đều thấy được, chỉ cần có thể chiến thắng vị này cường tráng nam tử, liền có thể đạt được tiến vào bí cảnh thư cách. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch, đại gia có không tâm động. Người chủ trì cầm lấy phồn, nhiệt tình nói: "Vẫn là muốn khiêu chiến vị này cường tráng nam tử, kia chỉ bạc khôi thú không phải đã bị thương sao? Chẳng lẽ hắn còn có mặt khác lợi hại dị thú?" Ở đây quần chúng ở nghe được người chủ trì nói vẫn như cũng là khiêu chiến cường tráng nam từ khi, đều có điểm kinh ngạc. Thật tốt quá, bạc khôi thú đều đã bị đánh bại, cái này cường tráng nam tử nói vậy sẽ không lại có cái gì lợi hại dị thú, này cái thứ hai danh mạch nhất định càng thêm dễ dàng đạt được đúng vậy, thật tốt quá, nói như vậy chúng ta còn muốn nhiều hơn cảm tạ vừa rồi ra họa kia đâu. Ở trong đám người, đương nhiên có mấy cái tương đối cơ linh học sinh, lúc này đều bắt đầu kích động lên. Nhưng sự thật chứng minh, khiêu chiến sẽ không đơn giản như vậy. Ở trước mắt bao người, Cường Tráng nam tử lại một lần triệu hồi ra một con bạc khôi thú, hơn nữa cũng vừa rồi kia một con giống nhau như lúc. Nhìn đến đệ nhị chỉ sinh long hoạt hồ bạc khôi thú lên sân khấu, ở đây mọi người tức khắc liền tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng tiếp theo chỉ dị thú không có khả năng sẽ lại là bạc khôi thú, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là bọn họ suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc muốn đưa tặng chính là chân quý tiến vào bí cảnh tư cách, lại sao có thể sẽ có đầu cơ trục lợi cơ hội đâu? Nhưng bởi vì đoạn dịch vừa rồi thành công, lúc này vẫn là có rất nhiều người báo danh tham gia mà lúc này đoạn dịch đã muốn chạy tới hai tầng thương trường một nhà cửa hàng chung. Cái này cửa hàng chủ yếu là bán thu hạch. Tuy rằng là chủ yếu bán thu hạch, nhưng kỳ thật cũng chỉ là bán màu lam phẩm chất dưới thu hạch. Đến nỗi màu lam phẩm chất trở lên thu hạch, tỉ như cái gì màu tím, màu cam phẩm chất thu hạch tắt một cái đều không có. Không chỉ có như thế, ngay cả màu lam phẩm chất thú hạch cũng không có nhiều ít, hơn nữa bán cũng rất quý, một viên đều yêu cầu tiếp cận 40 vạn, xa xa vượt qua lúc ấy đoạn dịch từ người lão đen trong tay mua sắm giá cả. Bất quá đoạn dịch cẩn thận tưởng tượng, cũng là rốt cuộc ngay lúc đó người lão đen chủ yếu là muốn cho chính mình gựa câu, cố ý bán tiền nghi. Lấy trước mắt đoạn dịch tài lực còn không đủ để đại lượng mua sắm màu la phẩm chất thú hoạch trước mắt chủ yếu nhiệm vụ vẫn là muốn đem màu xanh lục phẩm chất thú hoạch mua thể màu xanh lục phẩm chất thú hoạch liền tương đối tới nói tiện nghi rất nhiều ở bên ngoài tiểu cái hàng một viên là đại khái 6 vạn tả hữu thương trường bên trong sẽ quý một chút đại khái 7 vạn nhiều một chút nhưng đoạn dịch cũng chưa từng có nhiều do dự trực tiếp liền mua sắm hơn 30 cái đem cự lực tuyết vượn sở yêu cầu tiến hóa tài liệu toàn bộ đều có đủ nguyên bản đoạn dịch trên người 2.000 vạn làm tinh tệ trước mắt đã hoa đi đại khái hơn 700 vạn theo sau đoạn dịch liền rời đi cửa hàng này ph ở hai tầng thường trường tiếp tục đi dạo lên. Hán mục tiêu thực minh xác, nhìn xem có hay không nhà ai cửa hàng có bán băng tinh thạch hoặc là mặt khác băng thuộc tính tài liệu. Không dạo bao lâu, đoạn dịch liền thấy được một nhà khá lớn dị thú tiệm tạp hóa. Bên trong cái gì đều có bán, đoạn dịch ở dò hỏi một phen lúc sau, liền từ nơi này lại mua sắm 3 viên băng tinh thạch. Băng tinh thạch giá cả xem như phi thường sang quý, một viên liền phải giới 50 vạn, liền này 3 viên trứng gà lớn nhỏ màu lam cục đá, đoàn dịch lại hoa đi 150 vạn làm tinh tế. Đương nhiên chỉ là 3 viên băng tinh thạch, đoàn dịch cảm thấy khả năng còn chưa đủ, vì thế tiếp tục chọn lựa lên. Chương 65 kiếp sợ. Loại thuộc: Linh thảo tên Băng oánh thảo phẩm chất, màu xanh lục giới thiệu, ở màu lam phẩm chất trở lên băng thuộc tính dị thú xào huyết trùng quanh ra đời linh thảo, băng thuộc tính dị thú dùng, có thể tăng cường băng thuộc tính lực công kích hoặc là dùng cho dị thú tiến hóa. A nha, cái này băng oánh thảo giống như cũng khá tốt ta. Đoạn Dịch nhìn đến băng oánh thảo thuộc tính giao diện lúc sau, lập tức liền dừng lại bước. Lão bản, người này băng oánh thảo bán thế nào nha? Đoạn Dịch cầm lấy kệ để hàng chung một gốc cây tạn ra lam tiểu thảo, nói: "Cái này nha, 20 vạn nhất tây." Lão bản nhìn đến Đoạn Dịch đối băng thảo có hứng thú lúc sau, Dội vào nói, cái này băng quánh thảo trong tình huống bình thường, tương đối ít người mua sắm, bởi vì nó hiệu dụng không bằng băng tinh thạch, nếu người muốn nói, ta có thể tính ngươi tiện nghi một chút, tăng cây 50 vạn. Lão bản mỉm cười nói. này không phải lão bản ở lừa gạt đạo dịch, là băng quánh thảo thật sự không hảo bán. Bởi vì ở đại gia nhận chi chung, muốn tiến hóa băng thuộc tính dị thú, đều là trực tiếp lựa chọn băng tinh thạch, cơ hội rất ít có người sẽ dùng đến băng quánh thảo. Thường thường mua sắm băng quánh thảo, đều là những cái đó nhu cầu cấp bách muốn tăng lên băng thuộc tính dị thú lực công kích con nhà giàu, rốt cuộc một gốc cây chính là muốn 20 vạn, người bình thường ai dùng chơi chi bằng nhiều tích cóp điểm tiền, đi mua băng tinh thạch, như vậy tới hiệu quả còn rõ ràng một chút. Nhưng đoạn Dịch đã có thể không phải như vậy tưởng, cái này băng oánh thảo kỳ thật đối lập băng tinh thạch mà nói, không kém bao nhiêu. Tuy rằng tiến hóa băng hệ dị thú khi, đa số đều là dùng băng tinh thạch, nhưng nếu khẩu phục nói, băng oánh thảo cùng băng tinh thạch không sai biệt mấy. Mấu chốt nhất chính là tiến nghi, tam cây băng oánh thảo, hơn nữa 3 viên băng tinh thạch, tuyệt đối thỏa thỏa làm cự lực quyết vượn thành công đạt tới thành kỳ. Vì thế đoạn Dịch ở quyết định lúc sau, liền trực tiếp mua sắm 3 cây băng oánh thảo. Theo sau cối xe taxi, quay trở về trong nhà. Về đến nhà sau, Đoạn dịch mã bất đỉnh để liền triệu hồi ra cự lực Tuyết Vượn, đem 3 viên băng tinh thạch cùng tam cây băng oánh thảo, toàn bộ đều giao cho nó. Cự lực Tuyết Vượn cũng là tương đương hưng phấn, một hơi liền toàn bộ nuốt đi vào. Quả nhiên, bởi vì lực lượng cường đại trong lúc nhất thời vô pháp hấp thu, cự lực Tuyết Vượn cũng lại lần nữa lâm vào ngủ say. Đoạn dịch thấy vậy, liền đem này triệu hoán trở về, theo sau liền tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Rốt cuộc khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có không đến 20 ngày, vô luận như thế nào nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Mà lúc này ở Diệu Quang trung tâm thành phố, một đống cao lớn vật kiến trúc chung Có một cái trung niên đại thúc, chính tiếp nghe một chiếc điện thoại, biểu tình rất là cổ quái. Ha ha, có điểm ý tứ nha. Trung niên đại thúc cắt đứt điện thoại, khẽ cười, cười. Làm sao vậy phụ thân? Ở trung niên đại thúc bên, đứng một cái tóc vàng mỹ nữ, chọp nhìn cùng đoạn dịch tuổi tắc không sai biệt lắm đại, cũng liền 17 tuổi tà hữu. Còn nhớ do chúng ta ở thương trường trung thiết lập cái kia khiêu chiến sao, rốt cuộc có một người đánh bại bạc khôi thú, hơn nữa vẫn là nháy mắt hạ gục. Trung niên đại thúc cười nói, cái gì? Nháy mắt hạ gục bạc khôi thú? Tóc vàng mỹ nữ tức khắc gằn, nói, cái này bạc khôi thú là bọn họ chuyên môn tìm kiếm tới dị thú. Vì thưởng thích hợp lần này khiêu chiến, có người đánh bại đã xem như thực lê gớm, nhưng muốn làm được nháy mắt hạ gục, này cơ hội là không có khả năng. Nói thật, ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật, hơn nữa nháy mắt hạ gục bạc khôi thú cái kia linh tạp sư, còn chỉ là đồng thao một tinh này quá không thể tưởng tượng đi, chẳng lẽ là dị thú rất mạnh? Có thể nháy mắt hạ gục sắt thép sinh vật, là hung thú cấp bậc dị thú. Tóc vàng mỹ nữ kích động nói: "Không phải, chính là một con dã thú chủng tộc băng phách độc xà, chẳng qua theo được đến tình báo, kia chỉ độc có màu phẩm chất hơi thở, hẳn là đã xảy ra biến đến dị." Trung niên đại thúc dạy thích nói: có màu lam phẩm chất thực lực băng vách độc xạ, rốt cuộc cái nào ra hỏa là ai, ta muốn kiến thức một chút. Tóc vàng mỹ nữ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được có màu lam phẩm chất thực lực băng vách độc xà, làm nàng trong lúc nhất thời phi thường tò mò. Yên tâm, ta đã làm thủ hạ đi điều tra cái kia tiểu tử. Trung niên đại thúc tiếng nói vừa dứt, di động trung liền truyền đến tích tích tích thanh âm, một phong tin nhắn đã phát tiến vào. Trung niên đại thúc mở ra vừa thấy, mày khắc nhíu. Đoan dịch, đồng đồng một tinh, Diệu Quang Tam trùng phong bản xếp hạng nhất. Trung niên đại thúc có điểm khiếp sợ độc này một cái tin tức. Cái này tin tức đồng dạng cũng làm một bên tóc vàng nữ tử vẻ mặt khiếp sợ. Không đúng à, rượu Quang tam Trung Phong Vân bảng đệ nhất không phải Hàn Lập Hiên sao? Khi nào thay đổi thành cái này đoạn dịch? Tóc vàng mỹ nữ nghi hoặc hỏi. Xem ra là Diệu Quang Tâm Trung ra một cái khó lường nhân vật nha, có thể lấy đồng châu một tinh tu vi, đánh bại Hàn Trần tôn tử, có điểm ý tứ. Trung niên đại thúc càng thêm đối cái này đoạn dịch cảm thấy tò mò. Hàn Lập Hiên ở nửa năm trước chính là đồng châu tam tinh, liền tính nửa năm sau không có tiến triển, cũng nhất định vô hạn tiếp cận đồng châu bốn sao, mà cái này đoạn dịch lại chỉ có một tinh, chẳng lẽ nó kia chỉ bằng phế độc giả, thật sự liền như vậy lợi hại? Tóc vàng nữ tử càng nghĩ càng to mò, thật không thể giáp mặt đối tìm đoàn dịch, hỏi cái rõ ràng. "Đừng nóng độ, 7 ngày lúc sau liền thấy rốt cuộc." Trung niên đại thúc khẽ cười cười, nói, "Cũng là, kia phụ thân ta cũng liền đi trước." Tóc vàng nữ tử hướng về phía trung niên đại thúc kính cúc cung kính cúi một cũng lúc sau, liền rời đi. Mà trung niên đại thúc tắc ánh mắt chật chẽ nhìn chằm chằm di động trung đoạn dịch tin tức, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 7 ngày, ngày mai đó là muốn đi vào Huy phụ tập đoàn bí cảnh nhự tử. Đoàn dịch cũng chuẩn bị hướng chủ nhiệm lớp đi suy nghĩ. Nếu ứng dữ vượng dưới tình huống Đoạn Dịch muốn một hơi xin nghỉ 7 ngày, tuyệt đối là phi thường khó. Nhưng không nghĩ tới Đoạn Dịch chỉ là thuận miệng vừa nói, chủ nhiệm lớp đặng tìm tựa như trước tiên biết được giống nhau. Hướng về phía Đoạn Dịch nói, "7 ngày kỳ nghỉ đúng không? Không thành vấn đề bất quá ngươi hiện tại chuẩn bị một chút, chạy nhanh đi một chuyến phòng hiệu trưởng." "A? Lại muốn đi phòng hiệu trưởng?" Đoạn Dịch hơi hơi sử sốt, nói, "Yên tâm, là về ngươi xin nghỉ 7 ngày sự tình." Đặng tìm hiện giờ đối Đoạn Dịch thái độ, có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phi thường hòa hướng về phía Đoạn Dịch, nói, "Vậy được rồi, Đoạn Dịch cũng không có nghĩ nhiều." rốt cuộc có thể làm dịu quang tam trung hiệu trưởng, ở dịu quang thị khẳng định cũng có không tầm thường nhân mạch, huy phủ tập đoàn muốn mở ra bí cảnh sự tình, nói vậy hắn đã sớm đã biết được. Hơn nữa Đoạn Dịch cũng phỏng đoán ra cái kia Hàn Lập Hiên, cùng với Tô Liên Tuyết tuyệt đối cũng là muốn đi vào bí cảnh. Rốt cuộc gia tộc bọn họ ở dịu quang thị địa vị không tầm thường, huy phủ tập đoàn khẳng định sẽ cho nhà bọn họ đưa đi thư mời. Ở cáo biệt đặng tìm lúc sau, Đoạn Dịch liền bay nhanh đi tới phòng hiệu trưởng trung. Quả nhiên, ở phòng hiệu trưởng trung, trừ bọn lão hiệu trưởng ở ngoài, còn đứng mặt khác hai cái học sinh, phân biệt chính là Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết. Bọn họ ở nhìn đến Đoạn Dịch tiến vào lúc sau, Cũng không có biểu hiện quá nhiều kinh ngạc, hướng về phía đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu. Chương 66 nguy hiểm hệ số. Đem các ngươi kêu tới, nói vậy các ngươi cũng đều biết được nguyên nhân đi. Hiệu trưởng ngồi ở ghế trên, hoa ái hướng về phía ba người nói. Biết, vì ngày mai tiến vào huy phụ tập đoàn bí cảnh sự tình. Hàn Lập Hiên hương phần nói. Không tồi, các ngươi hai cái có thể được đến danh lạch, này không kỳ quái, nhưng đoạn dịch ngươi thật sự lại ta một kinh hỉ Không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại bạc hơi thú. Hơn nữa thế nhưng vẫn là nháy mắt hạ gục ngươi biết không, ngươi nháy mắt hạ gục bạc khôi thú sự tình, truyền tới Huy phụ tập đoàn chủ tịch Lỗ Thái Khi, hắn quả thực không thể tin, liên tiếp gọi ta số thông điện thoại, tới xác nhận chuyện của ngươi. Hiệu trưởng hướng về phía Đoạn Dịch cười cười, nói: "Vẫn khí tốt thôi." Đoạn Dịch đảo cũng không có kiêu ngạo, khiêm tốn đáp lại, "Sắt thép sinh vật tuy rằng lực phòng ngự rất cường đại, nhưng cũng không phải liền vô kế khả thi ta chẳng qua lợi dụng đối thủ không rõ ràng lắm ta băng phách độc xà lực, dùng đóng băng đem này đông lại trụ, hàn khí xuyên thấu qua thép cơ giáp, trực tiếp tiến vào tới rồi bạc khôi thú trong cơ thể." Đồng thời ở phối hợp vi lực càng vi cường đại cấp đông lạnh ánh sáng, lúc này mới đánh hắn trở tay không kịp nếu là. Đối thủ kịp thời phát hiện ta băng phách độc xà thực lực, không bị này đóng băng trụ, như vậy muốn một kích nháy mắt hạ gục, kia cơ hội là không có khả năng. Đoạn Dịch nói không giả, có thể ở đồng chau một tinh giới tình huống, đánh bại đồng chau năm sao đối thủ, trừ bỏ lợi dụng băng phách độc xà mỏ lam phẩm chất lực lượng ở ngoài, càng có rất nhiều xuất kỳ bất ý. Một bên Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên nghe được Đoạn Dịch lời này lúc sau, cũng là biểu hiện rất là kinh ngạc. Đối Đoạn Dịch lại càng thêm khâm phục không ít. Hảo, "Hảo, Hiệu trưởng nghe xong lúc sau, cũng là phá lên cười. Nội tâm càng thêm cảm thấy đoạn dịch cái này học sinh, phi thường không tồi. Chính mình tôn tử bại bởi đoạn dịch, thật sự một chút đều không an ổn. Trừ bỏ dị thu thực lực chiến lệch ở ngoài, đoạn dịch đối chiến thuật nghiên cứu cũng là phi thường thấu triệt. Không hề nghi ngờ, ngày sau định đem tiền đồ vô lượng. Cũng coi như là cấp rượu quang tam trung hào hào giải quá một hồi mặt, đem các người ba người gọi tới, chủ yếu chính là muốn nhắc nhở các người một chút. Hiệu trưởng ở tán thưởng quá đoạn dịch lúc sau, sắc mặt liền lập tức ngưng trọng dưới, nói: "Này Huy phủ tập đoàn bí cảnh, bất đồng với trường học các ngươi đều biết trường học bí cảnh đời trước, là một cái e cấp không gian cái khe." Bên trong mạnh nhất dị thú bất quá chính là màu xanh lục phẩm chất, đến nỗi màu làm phẩm chất dị thú, đã sớm đã bị thanh trừ sạch sẽ đối với học sinh tới nói, xem như tương đối an toàn, nhưng huy phụ tập đoàn bí cảnh đã có thể bất đồng, hắn đời trước. Chính là dê cấp không gian cái khe bên trong màu xanh lục phẩm chất dị thú muốn xa xa vượt qua trường học bí cảnh, đồng thời còn tồn tại rất nhiều màu làm phẩm chất dị thú, hơn nữa huy phụ tập đoàn bí cảnh, bởi vì không phải vì học sinh chuẩn bị. Cho nên bên trong này, đó dị thú đều chưa từng bị thanh trừ, nguy hiểm hệ số rất cao thậm chí còn có nghe nói có hung thú cấp bậc dị thú xuất hiện quá, dưới tình huống như vậy uy phụ tập đoàn, là không có khả năng cho các ngươi này đó cao tam. Học sinh đơn thương độc mã tiến vào ta đã đã chịu tin tức, tổng cộng tiến vào chính là 12 danh cao tam học sinh, bị phân chia trở thành hai đội, phân biệt có một người bạc trắng tam tinh tu vi linh tạp sư dẫn dắt tiến vào tuy rằng có bạc trắng tam tinh linh tạp sư bảo hộ, nhưng là một khi phát sinh nguy hiểm, liền tính là bạch ngân cấp bậc linh tạp sư có đôi khi cũng sẽ cố hạ không kịp. cho nên ta hy vọng các ngươi nhất định phải ôm hảo đoàn, chớ phát sinh bất luận cái gì ngó ý. Muốn, Hạo Hạo trở về. Trước mắt này ba người đều là rượu quang tam chúng tối ưu trước học sinh, hiệu trưởng tự nhiên không hi vọng bọn họ xảy ra chuyện. Nếu không phải Huy phụ tập đoàn bí cảnh bên trong thật sự sẽ có rất lớn cơ duyên, có thể làm cho bọn họ ba người được đến thực tốt rèn luyện, bằng không nói cái gì hiệu trưởng cũng sẽ không làm cho bọn họ ba người tiến vào. Nhưng vì bọn họ ngày sau suy nghĩ, này một chuyến cũng nhất định phải đi. Yên tâm đi, ra ra, chúng ta ba người nhất định sẽ không có việc gì." Hàn Lập Hiên rất là tự tin nói. Một bên đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng là giống nhau, không có chút nào sợ hãi biểu tình. "Vậy là tốt rồi." Dư Thừa nói. Ta cũng liền không nói nhiều, hai người các ngơi sớm một chút trở về chuẩn bị một chút đi, ta cùng Lập Hiên còn muốn nhiều giao đãi một chút. Nhìn ba cái tinh thần phấn chấn bừng bừng học sinh, hiệu trưởng giáng mua khuôn mặt thượng, cũng lộ ra sáng lạn tươi cười, cười. Theo sau đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền hướng về phía hiệu trưởng hơi hơi cúi một cùng, sau đó rời đi phòng hiệu trưởng. Như thế nào, lần này chuẩn bị ở trong bí cảnh đãi mấy ngày? Tô Liên Tuyết nhìn đoạn dịch nói, kia tự nhiên là đãi mãn 7 ngày, ta cũng sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội. Đoạn dịch cười cười, nói Lần này Huy phủ tập đoàn bí cảnh chi lữ, đối đoạn dịch thật sự rất quan trọng, vừa rồi lao hiệu trưởng cũng nói, ở Huy phủ tập đoàn bí cảnh trung là khả năng xuất hiện hung thú cấp bậc dị thú. Phải biết rằng có thể đạt tới hung thú cấp bậc dị thú, kia không thể nghi ngờ đều là phi thường cường đại chủng tộc, đoạn dịch đánh giá nếu vận khí tốt, thật là có thể gặp được long tộc hung thú. Như vậy cứ như vậy liền có thể có cơ hội thu thập đến long chi lân cùng long chi tinh huyết. Nếu vận khí lại hào điểm, được đến một ít phi thường không tồi bảo vật, đem này bán rất lúc sau, cũng có thể tập hợp mua mầu lam phẩm chất thú hồi tiền. Như vậy không chỉ có cự lực Tuyết Vượn tiến hóa tài liệu thu thập đầy đủ hết, ngay cả băng phách độc xà cũng có thể thu thập để. Đối mặt hoàn toàn xa lạ linh tạp sư đại học, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo, miễn cho tiến vào lúc sau, bị một ít có không người khi dễ. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta thật sự phải nhắc nhở ngươi một chút, Huy phụ tập đoàn bí cảnh thật sự rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, để tránh đến lúc đó ở trong bí cảnh đã xảy ra chuyện. Tô gia ở Diệu Quang khu phố tự nhiên cũng là danh môn vọng tộc, muốn biết Huy phủ tập đoàn cụ thể tình huống, tự nhiên sẽ không rất khó. Gì? Ngươi như thế nào rõ ràng, chẳng lẽ là ngươi đi qua? Đoạn dịch nhìn tô liên tuyết như thế rõ ràng, liền tò mò hỏi lên. Không phải ta đi qua, là ông nội của ta lúc trước đi qua, vẫn là lao hiệu trưởng cũng đi qua, cho nên thật sự không phải nói giỡn, ông nội của ta lúc ấy đi thời điểm, chính là chính mắt gặp qua hung thú xuất hiện, cho nên nhất định phải làm chúng ta cẩn thận. Tô liên tuyết sắc mặt ngưng chọc nói. Thật là có nha, chẳng lẽ là long tộc hung thú? Đoạn dịch mắt thấy sáng ngời, vội vàng hỏi. Nay liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc không chỉ có chỉ có long tộc dị thú mới có thể là hung thú. Ngay cả một ít tầm thường dã thu tộc dị thú, ở đạt tới nhất định thực lực lúc sau, đều có có thể tiến hóa, vì hung thú khả năng cho nên chúng ta lần này nhất định phải chú ý an toàn, một khi gặp được nguy hiểm, liền chạy nhanh bóp nát truyền tống tay bài, bảo mệnh quan trọng yên tâm đi, gặp được vô pháp ngăn cản nguy hiểm khi, kia khẳng định là muốn chạy nhanh bóp nát truyền tống tay bài. Dợi đi, bằng không ngươi còn tưởng rằng ta thật sự sẽ chờ chết nhà, ha ha. Đoạn Dịch tức khắc liền nở nụ cười. Chúng ta đây liền chạy nhanh trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai huy phủ tập đoàn thấy. Hai người nói chuyện phiếm trong quá trình, liền tới cổng trường, vì thế Tô Liên Tuyết cùng Đoạn Dịch cáo biệt lúc sau, liền ngồi xe về nhà, mà đoạn dịch cũng là giống nhau, đi ra cổng trường, hướng tới chính mình phương hướng đi đến. Vừa đi, một bên kế hoạch tiến vào huy phụ tập đoàn bí cảnh sự tình. Chương 67 ngầm 3 tầng. Sáng sớm hôm sau, ở huy phụ tập đoàn cửa chỗ, đứng một cái thân hình cao lớn, ăn mặc màu đen đâu phục kẻ cơ bắp, ở kẻ cơ bắp phía sau, còn đứng rất nhiều thân xuyên huy phụ tập đoàn quần áo lao động công nhân. Bọn họ như là đang chờ đợi cái gì giống nhau, vẫn luôn ở cửa đứng. Thức mau, một chiếc sang quý màu đen xe hơi ngừng ở huy phụ tập đoàn cửa, từ trên xe xuống dưới một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử. Xin hỏi bí cảnh là từ đâu tiến? Rốt cuộc đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tuy rằng nghe nói qua Huy phụ tập đoàn bí cảnh, nhưng vẫn là lần đầu tiên đã đến, tự nhiên không rõ ràng lắm là từ đầu tiến. "Tên họ, thư mời." Kẻ cơ bắp mặt vô biểu tình, ở nhìn đến cái này nam tử lúc sau, biểu tình lạnh nhạt nói. Cái này nam tử cũng coi như là ở Diệu Quang thị nổi danh phú thiếu, ngay thường đều là luôn chiều từ bé, vô luận đi đến nơi đó, đó là sẽ có rất nhiều người nên đón. Nhưng cái này tên ngốc to con kẻ cơ bắp, thế nhưng như thế đối chính mình. Vì thế nam tử có điểm khó chịu hướng tới kẻ cơ bắp đi qua, đang tới gần kẻ cơ bắp kia một khắc, nguyên bản vẻ mặt khó chịu biểu tình, lập tức liền đọc lại. Hoàng kim, Hoàng kim cấp linh tạp sư. Nam tử ở gần gũi cảm nhận được cái này kẻ cơ bắp trên người phát ra hơi thở khi, tức khắc liền sợ hãi. Phải biết rằng ở Diệu Quang khu phố vốn là không có nhiều ít Hoàng kim cấp linh tạp sư, nhưng trước mắt liền có một vị, hơn nữa thoạt nhìn còn tương đối tuổi trẻ, không hề nghi ngờ thực lực nhất định phi thường đáng sợ. "Tên họ, thư mời." Kẻ cơ bắp tiếp tục lạnh giọng nói. "Đường dự, đây là ta bí cảnh thư mời." Đường dự rõ ràng bị kẻ cơ bắp khí thế dọa tới rồi, thành thành thật thật trả lời, không dám nói thêm cái gì. Đồng thời nội tâm đối cái này vị phụ tập đoàn càng vị kính trọng có thể là một người hoàng kim cấp các linh tạp sư thủ vệ, này huy phụ tập đoàn không khỏi cũng quá lợi hại đi. Thân phận xác nhận không có lầm, dẫn hắn đi bí cảnh nhập khẩu chờ đợi. Kẻ cơ bắp thẩm tra đối chiếu một chút tin tức lúc sau, hướng về phía phía sau nhân viên công tác nói. Theo sau ở nhân viên công tác dẫn rất hạ, đường dự bị mang vào huy phụ tập đoàn chung. Thức mau, ở đường dự lúc sau, lại lục tục tới vài danh cầm thư mời tới học sinh. Có chút tính tình phi thường hảo, tiên lặng trả lời giả kẻ cơ bắt vấn đề, mà có một ít còn lại là giống vừa rồi đường dự giống nhau, tương đối ngang ngược, bất quá ở cảm nhận được kẻ cơ bắt hơi thở lúc sau, cũng là trở nên dị thường thành thản. Mà lúc này Đoạn Dịch cũng cỡi một chiếc xe taxi tới cái này Huy phụ Tập Đoàn. Đây là Đoạn Dịch lần đầu tiên đi vào nơi này, ở nhìn đến Huy phụ Tập Đoàn đại lâu khi, không chỉ có cảm thán một phen. Bởi vì Huy phụ Tập Đoàn cái này lại lâu, ước chừng lại 50 nhiều tầng, là toàn bộ rượu quảng khu phố nhất to lớn một cái vật kiến trúc. Ở quan sát một phen lúc sau, Đoạn Dịch liền hướng tới Huy phụ Tập Đoàn đại môn đi qua. Không có ngoài ý muốn, bị cảnh giữ ở cửa kẻ cơ bắp ngăn cản. Tên họ, thư mời." Kẻ cơ bắt tiếp tục lạnh nhạt nói. Đoạn Dịch nhưng thật ra thường thành thật, tiến lặng lấy ra thư mời đưa cho kẻ cơ bắt, theo sau nói, "Ta kêu Đoạn Dịch." Đoạn Dịch nói vừa xong, đồng từ tức khắc co rút lại, biểu hiện có điểm khiếp sợ. Bởi vì trước mắt cái này nhìn như bảo an giống nhau nhân vật, thế nhưng là hoàng kim cấp linh tạp sư. Bởi vì không biết có phải hay không tuổi duyên cớ, vẫn là cái này kẻ cơ bắc bạn thân liền rất cường, Đoạn Dịch cảm giác hắn hơi thở muốn so muốn so Tô Hải Thu, lão hiệu trưởng đều phải cường. Nhưng cụ thể đạt tới nhiều ý tinh, Đoạn Dịch liền không được biết rồi. Đồng thời nội tâm đối cái này vì phụ tập đoàn càng thêm vào mò, có thể có năng lực làm loại này cấp bậc linh tạp sư cao nguyện thủ vệ, cái này Huy phụ tập đoàn chủ tịch đến cũng sẽ là người nào? Mà kẻ cơ bắp nguyên bản mặt vô biểu tình khuôn mặt, ở nghe được đoạn dịch hai chữ thời điểm, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh sắc. Sau đó thế nhưng chủ động mở miệng nói, "Ngươi chính là Đoạn dịch." "Đúng rồi, làm sao vậy?" Đoạn dịch vội vàng đáp lại nói, "Ngươi lần trước ở thương trường chung đánh bại cái kia cường tráng nam tử, là ta một cái quan trọng tủ hạ, ngươi có thể lấy đồng tra một tinh tu vì đánh bại hắn, thực gây gớm." Kẻ cơ bắp dùng giọng tán thường nói, "May mắn, may mắn mà tôi." Ở hoàng kim cấp linh tạp sư trước mặt, Đoạn dịch tự nhiên không dám làm cản, thành thành thật thật trả lời nói, "Tiếp tục nỗ lực lên." Kẻ cơ bắp biểu tình cũng tiếp tục khôi phục lại nhàn Sau đó hướng về phía chúng quanh nhân viên công tác nói, dẫn hắn đi bí cảnh nhập khẩu chờ đợi đi. Theo sau ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đoạn dịch cũng tiến vào huy phụ tập đoàn. Ở tiến vào thang máy lúc sau, nhân viên công tác từ trong lòng lấy ra một trường tiểu tầm cạn, cắm vào thang máy bên trong, nguyên bản thang máy cái nút chung, đột nhiên liền nhiều ra một cái đi thông ngầm 3 tầng cái nút, ngay sau đó nhân viên công tác liền lập tức đè xuống. Nguyên bản đoạn dịch cho rằng bí cảnh nhập khẩu sẽ ở đại lâu phía trên, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng sẽ là dưới mặt đất 3 tầng, lại còn có yêu cầu chuyên môn đạo cụ mới có thể mở ra, xem ra huy phủ tập đoàn đối cái này bí cảnh cũng là cực kỳ coi trọng. Người bình thường căn bản là không có khả năng tiến vào. Lên Thang máy tốc độ phi thường mau, trong nháy mắt liền đạt tới ngầm 3 tầng. Vừa đi ra thang máy, Đoạn Dịch liền thấy được ở phía trước cách đó không xa có một cái thật lớn truyền tống trận. Đồng thời ở truyền tống trận chung quanh có rất nhiều thân xuyên màu đen chế phục bảo an, nhìn dáng vẻ thủ vệ phi thường nghiêm mật. Mà ở truyền tống trận phụ cận tắc đứng đại khái 7, 8 danh cùng Đoạn Dịch giống nhau đại thiếu niên, không hề nghi ngờ những người này cũng là đã chịu mời, muốn đi vào bí cảnh. Ở đem Đoạn Dịch đưa đến nơi này lúc sau, nhân viên công tác liền lập tức thang máy lên rồi. Đoạn Dịch ở khắp nơi quan sát một chút, phát hiện Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết còn không có đã tới, liền đi trước hướng tới truyền thống trận phương hướng đi đến. Ở nhìn đến Đoạn Dịch đi tới thời điểm, ngay đó ở truyền thống trận chung quanh bọn học sinh, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Đoạn Dịch. Hơn nữa này đó học sinh cơ hồ đều là đến từ chính Diệu Quang một trung hòa nhị trung, rất nhiều đều cho nhau nhận thức, mạ muội nhìn đến một cái tân gương mặt, tự nhiên cảm thấy phi thường tò mò. Hắn là ai nha, các người có nhận thức sao? Không biết à, sao không phải chúng ta Diệu Quang một trung, cũng không phải chúng ta Diệu Quang nhị chung. Vậy kỳ quái, không phải một trung, nhị chung kia không thành là Diệu Quang tam trung? Không thể nào, Diệu Quang Tâm Trung trừ bỏ Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết ở ngoài, những người khác có tư cách tới. Ở đây này đó học sinh lúc này đều dùng một loại tò mò ánh mắt nhìn đoạn dịch. Ta nhớ ra rồi, lần này Huy phụ tập đoàn có đối tầm thường gia đình phát danh ngạch, điều kiện chính là muốn hoàn thành một cái rất khó khiêu chiến đúng vậy, cái kia khiêu chiến hình như là chặn đánh bại Đồng Trao năm sao linh tạp sư, nói như vậy trước mắt người này hoàn thành khiêu chiến, đạt được danh ngạch. Ta đi. Nay khó lường à, có thể đánh bại Đồng Trao năm sao linh tạp sư, xem ra tiểu tử này ở Diệu Quang Tâm Trung rất lợi hại lợi hại, là cái thực nhân vật, nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ hắn tướng mạo, miễn ngày sau mất. Chương 68 đến đông đủ. Nhìn chung quanh người này, đó quỷ dị biểu tình, Đoạn Dịch cảm thấy phi thường không được tự nhiên, Tiên Lặng liền ngồi ở một bên lối trên, chờ đợi Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết. Đương nhiên ở đây này đó học sinh chung, có chút không chỉ là sinh ra danh môn, còn có rất nhiều ở trường học chung cũng là nổi bật tồn tại. Liên tỷ như vừa rồi cái kia đường dự, hắn gia tộc là Diệu Quang khu phố chuyên môn làm bán các loại chân quý linh bảo, linh thạch, đồng thời cái này đường dự còn đã bái Diệu Quang thị nhất nổi danh dị thú bác sĩ Trần Đức Vi sư. Ở hơn nữa tự thân thực lực cũng phi thường không tồi, ở Diệu Quang một trung phong vân bản trung, xếp hạng đệ nhị. Nguyên bản ở nghe được cái này, đoạn dịch là thông qua đánh bại bạc khôi thú, đạt được tiến vào bí cảnh tư khắc ghi, hơi hơi có điểm giận mình. Nhưng nhìn đến đoạn dịch vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ không có đem mọi người để vào mắt, yên lặng ngồi ở một bên. Mà trung quanh người ánh mắt toàn bộ đều đang nhìn đoạn dịch, chút nào đều không có chú ý hắn. Nay liền làm Đường dự liền cảm thấy có điểm khó chịu. Như thế nào, cho rằng đánh bại một con bạc khôi thú liền rất lợi hại. Kẻ hẹn một con bạc khôi thú mà thôi, nếu đổi làm ta, không ra năm cái hiệp, ta nhất định cũng có thể thắng lợi. Đường Dụ ánh mắt nhìn về phía đoạn dịch, dùng bất thiện ngữ khí nói: Nhưng mà Đoạn Dịch cũng không đi để ý tới hắn, mà là tiếp tục ngồi ở ghế, chờ đợi Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết. Giống loại này kiêu ngạo hưng ngạnh phú nhị đại, Đoạn Dịch đã sớm đã kiến thức qua, cũng lười đến cùng hắn vung nghĩa. Nhìn đến Đoạn Dịch như cũng không để ý đến chính mình, Đường Dự mày tức khắc vừa nhíu. Không nói hai lời, liền chuẩn bị hướng tới Đoạn Dịch đi qua đi. Nhưng Đường Dự chung quanh mấy cái cùng hắn tuổi trẻ tương phản học sinh, vội vàng liền kéo lại hắn. "Đừng xúc động nha, Đường huynh, người này có thể đánh bại bạc khôi thú khẳng định thực lực không tầm thường, chờ hạ có hại vậy không hảo nói nữa, nhân gia bất quá chính là tầm thường một học sinh mà thôi, khó được đạt được danh ngạch tiến vào" Không quen biết chúng ta những người này cũng là bình thường, chính mình yên lặng ngồi ở một bên, chúng ta cũng không cần phải đi lên trêu chọc hắn đi nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đường Dự chung quanh này đó học sinh, sôi nổi khuyến khích. Rốt cuộc bọn họ đều có thể nói là phú nhị đại, tự nhiên kiến thức không tầm thường, đối với bạc khôi thú loại này dị thú khẳng định thực hiểu biết. Mà cái này đoạn dịch bất quá chính là một cái người bình thường, dưới tình huống như vậy, có thể đánh bại bạc khôi thú, khẳng định rất có thủ đoạn. Mặc kệ là xuất phát từ tư tâm, vẫn là vì Đường Dự suy nghĩ, đều không hi vọng bọn họ hai người sẽ phát sinh xung đột. Đương nhiên, ở đây trừ bọn này đó học sinh ở ngoài, Ở truyền thống trận cửa còn đứng vài người. Ở này đó người chung, có hai cái hơi thở rất cường đại, ít nhất có bạch ngân cấp bậc thực lực. Hai người bọn họ đó là phụ trách mang đội linh tạp sư, thực lực đều vì bạc trắng tam tinh. Khu khụ, nơi này là huy phụ tập đoàn tư lưu bí cảnh, không phải các ngươi có thể tùy ý khắp khẩu địa phương, nếu có người dám ở chỗ này gây chuyện, đừng trách ta đem hắn ném văng ra." Thủy Bỏ tiến vào bí cảnh tư cách. Ở hai cái bạc trắng tam tinh linh tạp sư trung, một cái ăn mặc màu vàng áo sơ mi đại thúc, lạnh giọng nói: "Hử? Tuy rằng đường ra ở Diệu Quang thị rất có địa vị, Nhưng so với Huy phụ tập đoàn, kia vẫn là kém rất nhiều, hơn nữa này hai cái bạc trắng tam tinh linh tập sư, thật sự không tốt lắm trọng, vì thế Đường Dự hừ lạnh một tiếng, liền yên lặng đứng ở một bên. Theo sau, ở lại qua mười mấy phút lúc sau, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng tới rồi. Bọn họ tuy rằng là giệu quang tam trung, nhưng này gia tộc rượu quang khu phố cũng phi thường có địa vị, này đó phú nhị đại chi gian khẳng định cũng đều là cho nhau nhận thức. So với đoạn Dịch tiến vào khi yên lặng không tiếng động, hai người bọn họ đã đến, này đó học sinh đều là tự phát đi qua đi, chào hỏi. Ở trải qua một phen hàn huyên lúc sau, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết liền hướng tới đoạn Dịch đi qua. Thế nào khẩn chương sau?" Hàn Lập Hiên nhìn Đoạn Dịch, nói: "Có một chút đi, rốt cuộc trước nay cũng chưa đi vào. Tuy rằng có hệ thống ra đa giả quét phạm bị, nhưng rốt cuộc cái này bị cảnh quá mức với xa lạ, nói một chút đều không cần trường, khẳng định là gần người." "Ta cũng là." Hàn Lập Hiên hơi hơi gật gật đầu, nói: "Bất quá không có việc gì, chúng ta ba người hẳn là sẽ bị phân chia ở một tổ, đến lúc đó chúng ta cho nhau ông đoàn, hẳn là sẽ không có việc gì ân, ta nghe ông nội của ta nói, giống như sẽ làm chúng ta rượu quan tâm chung ba người một tổ." Tô Liên Tuyết nói: "Vậy là tốt rồi." Đoạn Dịch nghe thấy cái này phân tổ lúc sau Tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chờ hạ còn sẽ gia nhập hai người, nhưng rốt cuộc làm chính mình đi theo bốn cái không hiểu biết người tiến vào bí cảnh, rõ ràng là cùng Tô Liên Tuyết, Hàn Lập Hiên cùng nhau tiến vào muốn hảo. Ít nhất đều biết chi tiết, cũng đều là đồng học, có thể cho nhau chiếu cố hảo. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết bọn họ tới lúc sau, ở đây tổng cộng có 11 danh muốn đi vào bí cảnh học sinh, còn kém cuối cùng một vị. Nhưng tụi hồ đại gia một chút đều không nắm này, đều ở yên lặng chờ. Đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên liền vang lên một tiếng, một cái trung niên đại thúc mang theo một cái tóc vàng nữ hài, từ thang máy trung đi ra ở nhìn đến bọn họ lúc sau, ở đây sở hữu nhân viên công tác cùng với kia hai gã Bạch Ngân cấp linh tập sư, đều là cùng cung kính, kính hướng về phía Trung niên đại thúc cùng nữ hải quốc một cùng. Mã Nguyên Bản còn ở nói chuyện phía bọn học sinh, lúc này toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới, đối trước mắt cái này Trung niên đại thúc, biểu hiện thập phần tôn kính. Tuy rằng đoạn dịch không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể là ai, nhưng nhìn đến ở đây này đó học sinh phản ứng lúc sau, đoạn dịch trong lòng cũng đã đoán được không ít. rõ ràng cái kia Trung niên đại thúc khẳng định chính là Huy phủ tập đoàn đại bốt. Chẳng qua làm đoạn dịch có điểm nghi hoặc chính là, cái này Trung niên đại thúc trên người linh lực dao động cực mạnh tựa hồ căn bản là vô dụng tu luyện quá giống nhau. Một bên Tô Liên Tuyết nhìn đến đoạn dịch nghi hoặc biểu tình, vội vàng nhẹ giọng nói, cái kia trung niên đại thúc chính là Huy phụ tập đoàn chủ tịch, mà bên cạnh hắn cái kia chính là hắn nữ nhi, thực lực phi thường lợi hại, là Diệu Quang một trung phong vân bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Ngượng ngùng đợi lâu, hiện tại có thể chuẩn bị một chút, sau đó liền có thể tiến vào đến bí cảnh bên trong. Ở chỗ này, ta cung chúc các vị đều có thể có thực không tồi thu hoạch đương nhiên, nhất định phải chú ý an toàn, vạn không thể tùy rời khỏi luận ngũ. Nếu thật sự đã xảy ra nguy hiểm, nhất định phải kịp thời bóp nát truyền tống tay bài, cứ như vậy, liền có thể an toàn ra tới. Trung niên đại thúc thân xuyên màu xám áo phục, đứng ở truyền tống trận cửa, hướng về phía trước mắt này, đó tinh thần phấn chấn bừng bừng học sinh, nói: "Như vậy kế tiếp liền bắt đầu phân chia đội ngũ, nghiệm đến tên, đứng ở bên phải vị này mang đội linh tạp sư nơi này, không, có nhiều đến, các đứng ở bên trái." Trung niên đại thúc từ trong lòng, lấy ra một phần danh sách, sau đó thì thầm: "Hàn Lập Yên, Tô Liên Tuyết, Đoạn, đoạn Dịch." Trung niên đại thúc ở thì thầm Đoạn Dịch khi, rõ ràng tạm dừng một chút, theo sau hơi hơi đầu nhìn thoáng qua Đoạn Dịch nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, liền tiếp tục thì thầm, Đường dự, cùng với ta nữ nhi Mạc Lam Huyền. Chương 69 chuẩn bị tiến bảo. Trung niên đại thúc một niệm xong tên, đoạn dịch bọn người vội vàng hướng tới bên phải vị kia màu vàng áo sơ mi linh tạp sư đi đến. Bọn họ ba cái dịu quang tam trung học sinh xếp hạng cùng nhau, điểm này đoạn dịch vừa rồi sẽ biết, cho nên cũng không kinh ngạc. Mà cái kia Đường dự cũng là bọn họ này một đôi khí, đoạn dịch tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng cũng còn hảo. Nhiều nhất chính là khả năng sẽ phát sinh hết thảy khẽ miệng, nhưng dù sao cũng là ở bí cảnh bên trong, nói vậy Đường Dụ cũng sẽ không như thế nào quá mức làm càn. Nhưng để cho Đoạn Dịch cảm thấy khiếp sợ chính là cái kia Mạc Lăng Nguyên. Nàng chính là huy phụ tập đoàn Thiên Kim tiểu thư nha, nguyên bản cho rằng khẳng định là cùng những cái đó rượu qua một chúng, nhị trung học sinh xếp hạng một đội, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là chính mình này một đội, ai, xem ra chúng ta này đội sẽ thực phiền toá nha. Đoạn Dịch bất đắc dĩ phun thảo một câu. Không có việc gì, chúng ta ba cái ôm hảo đoàn là được, còn lại không cần phải xen vào quá nhiều. Hàn Lập Hiên nghe thấy cái này đội ngũ danh sách khi, cũng rất là khiếp sợ. Ngay sau đó đường dự liền hướng tới bọn họ ba cái đã đi tới, chẳng qua cũng không có nhiều lời lời nói, thoạt nhìn phần thành thật. Mà Mạc Lăng Huyên lúc này cũng đã đi tới, hướng về phía bọn họ bốn người khẽ cười, cười. "Mạc tiểu thư, ta Đường dự nhất định sẽ bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm, chờ hạ ngươi nếu là coi trọng thứ gì, ta đều mang tới cho ngươi." Đường dự sở dĩ không có giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo, là bởi vì muốn ở cái này Mạc Lăng Huyên trước mặt, biểu hiện ra một bộ hòa ái bộ dáng. Cứ như vậy liền có thể được đến Mạc Lăng Huyên hảo cảm, rốt cuộc đều là một cái trường học, Đường dự phong văn bảng xếp hạng đệ nhị, Mạc xếp hạng đệ nhất, là cạnh tranh quan hệ ở ngoài, Đường Dụ càng có rất nhiều đối Mạc Lăng Huyên hái cái này chính là huy Phụ tập đoàn Thiên Kim còn nữa tướng mạo cũng cực mỹ, quả thực chính là mọi người nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Nhưng Mạc Lăng Huyên đối cái này đường dự cũng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ là hướng về phía hắn lễ phép tính cười cười, nói: "Vậy đa tạ đường huynh." Theo sau ánh mắt liền nhìn về phía Đoạn Dịch. Mà Đoạn Dịch vừa vặn cũng chú ý lại đây, hơi hơi sử sốt, nghĩ thầm: "Ngạch, hắn chẳng lẽ là nhận thức ta? Vẫn là ta trên mặt có thứ gì?" Bất quá Mạc Lăng Huyên cũng không có nhiều lời lời nói, thiếu hào hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu. Đoạn Dịch tự nhiên không có chững chễ, cũng làm mỉm cười gật gật đầu. Một màn này vừa vặn bị một bên Đường Dự thấy, nội tâm lại bắt đầu khó chịu lên. Còn không phải là đánh bại bạc khôi thú sao, làm đến có bao nhiêu ghê gớm giống nhau, chờ xem, tiến vào bí cảnh lúc sau, khiến cho người đẹp. Đường dự trong lòng không ngừng phũ phàng. Nhưng bởi vì phải cho Mạc Lăng Nguyên lưu lại ấn tượng tốt, Đường dự vẫn là vẻ mặt mỉm cười chờ đợi chuyển tống tiến bí cảnh. Ở phân chia hào đội ngũ lúc sau, trung niên đại thuốc liền Vô Dụng tiếp tục lưu lại nơi này, cùng nhân viên công tác giao đái vài câu lúc sau, liền cưới thang máy rời đi. Ở tiến vào bí cảnh phía trước, ta trước cùng các ngươi nói mấy cái sự tình. Ăn mặc màu vàng áo sơ mi Linh tập sự, hướng về phía trước mắt đứng đoạn dịch, Mạc Lăng Nguyên chờ người, nói: "Đầu tiên a, Cái này huy phụ tập đoàn bí cảnh bất đồng với trường học bí cảnh bên trong phi thường nguy hiểm cho nên không tiến nghị cá nhân hành động tốt nhất có thể 5 người cùng nhau hành động cứ như vậy cũng liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm liền có thể ở trong bí cảnh nhiều đãi chút thời gian mà ta tuy rằng vì mang đội linh tập sư cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh nhưng chỉ là phụ trách giám sát cùng bảo hộ tác dụng chỉ có các người gặp được không kịp bó nát truyền thống tay bài nguy hiểm khi ta mới có thể ra tay tới với các ngươi muốn đi đâu này ta sẽ không ngăn trở muốn đi chạy đi đâu nơi nào nhưng có một chút ta nhắc nhở cácơrốt cuộc ta chỉ có một người tinh được hữu hạn không có khả năng mỗi người đều chiếu cô thực hảo, cho nên ngàn vạn không cần ôm muốn đơn độc đi ra ngoài tìm kiếm bảo vật ý tưởng miễn cho xuất hiện nguy hiểm, không thể không bóc nát chuyển thống tay bài, cứ như vậy hai tay trống chân trở về, kia đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên nhất định nhất định phải 5 người cùng nhau hành động, cứ như vậy mới là ổn thỏa nhất. Màu vàng áo sơ mi đại thúc kiên nhấn nói, "Tiền bối, ta muốn hỏi một chút." Đường dự ở màu vàng áo sơ mi đại thúc nói xong lúc sau, vội vàng nhấc tay hô. Màu vàng áo sơ mi đại thúc hướng về phía Đường Dụ gật gật đầu, ý bảo hắn có thể vấn đề. Chính là chúng ta nếu vẫn luôn ôm luận đi, liên tính đạt được rất nhiều bảo vật, kia lại muốn như thế nào phân phối? Ta cực cực khổ khổ đánh chết dị thú, bọn họ đều ở Hoa Thủy, kết quả còn muốn cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ, ta làm không được đường dự đảo cũng nghĩ sao nói vậy, trực tiếp làm rõ. Tuy rằng ngữ khí có điểm hướng, nhưng sắc thật nói rất có đạo lý, đoàn dịch đám người lúc này cũng đối như thế nào phân phối bảo vật thập phần tò mò. Ma Mạc Lăng Huyên Tắc như cũng không có quá nhiều biểu tình, mỉm cười nhìn bọn họ. Rốt cuộc cái này bí cảnh vốn chính là nhà bọn họ, trước kia liền đi qua một lần, chẳng qua lần đó là tại gia tộc người dưới sự bảo vệ đi vào, không tồn tại cái gì phân phối bảo vật vấn đề. Mà lần này còn lại là cùng 5 cái cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm linh tạp sư tiến bào, ở không thể đơn độc hành động dưới tình huống, thế tất sẽ xuất hiện bảo vật phân phối vấn đề. Nhưng Mạc Lăng Huyên đối này, đó một chút đều không thèm để ý, lần này tiến vào Huy Phụ tập đoàn bí cảnh chủ yếu chính là có thể tôi luyện chính mình, làm chính mình ở thi đại học thượng có thể đạt được thành tích ưu tú. Nguyên bản Mạc Lăng Huyên là nghĩ chính mình một người tiến vào, nhưng bởi vì thật sự rất nguy hiểm, cho nên Mạc Lăng Huyên phụ thân liền chế định như vậy một cái quy tắc. Làm cùng Mạc Lăng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau tiến cứ như vậy có đồng học lẫn nhau chiếu ứng, cũng liền không có như vậy nguy hiểm. Mà mấu chốt nhất chính là còn có thể thu hoạch một fan mỹ danh, dù sao cũng là tư lưu bí cảnh, có thể không ràng buộc mở ra, đã xem như phi thường gây ấm. Nghe được đường dự vấn đề lúc sau, màu vàng áo sơ mi đại thuốc khẽ cười cười, nói: "Như thế nào, ngươi liền nhất định cho rằng ngươi có thể một mình đấu cho tên dị thú, vẫn là nói ngươi có thể một người đối mặt sở hữu nguy hiểm, nếu là ngươi có thể làm được, vậy ngươi có thể chính mình đơn độc hành động, ta sẽ không ngăn trở, nhưng nếu làm không được, liền cho ta ngoan ngoãn 5 người cùng nhau hành động, đến nỗi bảo vật phân phối vấn đề, ta nghĩ đến thời điểm các ngươi chính mình sẽ có. Biện pháp, rốt cuộc ai ra lực?" Ai không có số lực, vừa xem hiểu ngay hảo đi. Đường Dự tuy rằng rất tưởng phản bác, nhưng cái này Đại Thúc nói đích xác thật không tồi. Chờ tiến vào bí cảnh lúc sau, ai có năng lực, ai là có thể nhiều bắt được bảo vật. Mà những cái đó không có năng lực, lại không giống nhiều số lực, tự nhiên phải không đến. Kia còn có mặt khắc vấn đề sao? Màu vàng áo sơ mi Đại Thúc nhìn bọn họ 5 người, nói, không đúng sự thật, vậy chuẩn bị đi vào. Từ từ, tiệnối, ta còn có một vấn đề. Đoạn Dịch lúc này bỗng nhiên nhắc tay hô lớn. Không thành vấn đề, mượi nói. Mầu vàng áo sơ mi Đại Thúc vốn chính là huy phụ tập là người. Đối cái này đoạn dịch cũng có hiểu biết, chính là cái kia nháy mắt hạ gục bạc khôi thú học sinh, đối đoạn dịch cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 70 tiến vào. Ta muốn hỏi, nếu ta ở đội ngũ giữa, đột nhiên phát hiện một cái bảo vật, nhưng đồng đội bất hòa ta cùng nhau tiến đến, ta có không tự hành rời khỏi đội ngũ thu hoạch? Mà ở rời khỏi đội ngũ đi xong lúc sau, trở về đội ngũ, thứ này tính cá nhân vẫn là đoàn đội đoạn dịch không có chút nào che lấp, trực tiếp mở miệng nói. Vấn đề này cũng là đoạn dịch trước mắt nhất bối rối một vấn đề. Bởi vì đoạn dịch dựa vào hệ thống gia đa giả quẹt, Có thể phát hiện rất nhiều bọn họ căn bản không thể phát hiện đồ vật, có đôi khi đụng tới thứ tốt, tự nhiên không có khả năng toàn bộ báo cho với bọn họ, muốn yên lặng chính mình đi lấy. Huấn hổ có đôi khi liền tính báo cho bọn họ, cũng không nhất định sẽ tin. Mà ở chính mình vào tay lúc sau, trở về đội ngũ, chờ đến phân phối khi, nếu làm chính mình giao ra đây, kia chẳng phải là hưởng phí sức lực, nếu dựa vào chính mình năng lực thu hoạch đến bảo vật, kia tự nhiên là thuộc về cá nhân, nhưng ta còn là kiến nghị các ngươi không cần tự mình rời khỏi đội ngũ, rốt cuộc bí cảnh bên trong thật sự rất nguy hiểm. Màu vàng áo sơ mi đại thúc giải thích nói. ta không có vấn đề. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu. "Tiêu Hạo, chúng ta lập tức xuất phát, hiện tại các ngươi mỗi người đến ta nơi này lĩnh một cái truyền tống tay bài, thứ này liên quan đến các ngươi sinh mệnh an toàn, nhất định phải bảo toàn hảo." Mầu vàng áo sơ mi đại thuốc sắc mặt ngưng trọng nói. Ở đây đoạn dịch đám người đều là gật gật đầu. Theo sau xếp thành hàng, từng bước từng bước từ màu vàng áo sơ mi đại thuốc trong tay tiếp nhận truyền tống tay bài, sau đó ở chuyển tống trận bên chờ đợi. Bởi vì bọn họ là nhóm thứ hai thứ, còn cần chờ đợi đội nhất đội toàn bộ tiến vào lúc sau mới có thể tiến vào. Cái này quá trình cũng không có rất dài, ở đội nhất đội toàn bộ truyền tống đi rồi lúc sau Đoạn dịch chờ 5 người liền tiến vào tới rồi truyền tống trận trung. Màu vàng áo sơ mi đại thuốc ở điều chỉnh thử hảo truyền tống trận sau, cùng chung quanh mấy cái nhân viên công tác giao đãi một tiếng, liền cũng tiến vào tới rồi truyền tống trận trung. Xuất phát, ở màu vàng áo sơ mi đại thuốc hô to một tiếng lúc sau, một bên nhân viên công tác liền lập tức ấn xuống khởi động cái nút. Cùng với một đạo lang quang, 6 người liền biến mất ở truyền tống trận trung. Chờ đến 6 người lại lần nữa mở to mắt lúc sau, liền bị truyền tống tới rồi một chỗ trong sân gốc. Nơi này đó là huy phủ tập đoàn bí cảnh, cái này bí cảnh muốn so trường học bí cảnh đại ra rất nhiều, thả nguy hiểm rất nhiều. Chớ tự mình rời khỏi đội ngũ, kế tiếp ta sẽ không nhúng tay các ngươi hành động, chỉ biết yên lặng đi theo ở các ngươi phía sau quan sát, trừ phi là gặp được cực kỳ nguy hiểm tình huống, cho các người căn bản không kịp bóp nát chuyển tổng tay bài, nếu không ta sẽ không ra tay đều nghe được sao." Màu Vàng áo sơ mi đại thúc nghiêm túc nhìn 5 người, nói: "Nghe được." 5 người thành thành thật thật đáp lại một tiếng. Theo sau, màu Vàng áo sơ mi đại thúc liền hướng tới phía sau đi đến, trừ bỏ thường thường xem một cái ở ngoài, còn lại sẽ không nhúng tay. Mâu Vàng áo sơ mi đại thúc vừa ly khai, Đường Dự liền lập tức đứng ra, nói: "Nếu là đoàn đội hợp tác, như vậy tổng muốn chọn ra một cái đội trưởng." Các ngươi cảm thấy ai thích hợp? Đoạn Dịch, Tô Liên Tuyết, Hàn Lập Hiên bọn họ ba người vốn chính là sẽ vẫn luôn ôm đoàn đi, cho nên căn bản không để bụng cái gì đội trưởng không đội trưởng, lúc này đều không có đi để ý tới Đường dự nói. Khu khụ. Nhìn bọn họ ba người thờ ơ, Đường dự liền giả ý ho khan một tiếng, nói, nếu các ngươi đều không thèm để ý, ta đây liền đề cử một cái, không bằng liền có Mạc Lăng Huyền tiểu thư đảm nhiệm đội trưởng như thế nào? Ta. Mạc Lăng Huyền hơi hơi sử sốt, nói, là nha, Mạc tiểu thư ngươi vốn chính là huy phụ tập đoàn tiên kim, tự nhiên đi qua cái này bí cảnh, nói vậy nhất định biết này đó địa phương nguy hiểm. Này đó địa phương bảo vật nhiều đi. Đường Dự hướng về phía Mạc Lăng Huyên mỉm cười, nói: "Ngượng ngùng, ta không lo đội trưởng, đến nỗi ngươi theo như lời nơi nào nguy hiểm, nơi nào bảo vật nhiều, cái này căn bản là vô pháp xác nhận bởi vì cái này bí cảnh thật sự phi thường đại, ít nhất trường học bí cảnh gấp 2 như vậy lại, tuy rằng ta trước kia tiến vào quá, nhưng cũng chỉ có tiến nhập quá một lần, Đôi cái này bí cảnh vẫn là thập phần xa lạ." Mạc Lăng Huyên vội vàng giải thích nói: "Đạo không phải Mạc Lăng thật sự cố ý ở giấu giếm cái gì, là cái này Huy phủ tập đoàn bí cảnh thật sự quá lớn, hơn nữa bất đồng với trường học bí cảnh như vậy, đã bị đại lượng trường học tiến vào quá." Bí cảnh tình huống ở trường học trung hoặc nhiều hoặc ít đều có ghi lại. Mà Huy phụ tập đoàn Bí cảnh, vốn chính là tư hữu, trừ bỏ trong gia tộc một ít trường bối thường xuyên tiến vào ngoại trừ, còn lại ngoại lai người, căn bản không có khả năng tùy ý tiến vào. Cho nên đối với rất nhiều người tới nói, Huy phụ tập đoàn Bí cảnh tình huống bên trong, chính là một điều bí ẩn. Bao gồm Mạc Lăng Huyên ở bên trong, kỳ thật căn bản là không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, vốn chính là thừa dịp thi đại học phía trước, tiến vào rèn luyện một lần. Này, Đường Dụ tức khắc liền trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không được, một cái đoàn đội cần thiết phải có một cái đội trưởng. Như vậy mới có thể thực tốt chỉ huy, nếu các người đều đối đội trưởng chức vụ không có gì hứng thú, vậy ta đảm đương. Các ngươi có ý kiến sao? Đường Dự vốn định chụp Mạc Lăng Huyên mộng ngựa, làm nàng đảm đương đội trưởng, nhưng nàng không cảm kích, kia Đường Dự liền lập tức mở miệng nói. Rốt cuộc đội trưởng mới có thể đủ chỉ huy cái này đoàn đội, ra lực cũng lớn hơn một chút, đến lúc đó phân phối đồ vật thời điểm, tự nhiên là có thể đủ phân phối đến độ tốt. Không ý kiến, chạy nhanh xuất phát đi. Hàn Lập Hiên đã sớm đã nghĩ chạy nhanh đi, nếu không phải bởi vì không có phương tiện rời khỏi Lỗn Ngũ, khẳng định mang theo đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết trước tiên rời đi. Mà Mạc tắc không nói gì, yên lặng nhìn. Ở năng nhìn đến được đến cái gì bảo vật cũng không quan trọng, vì chính là có thể tăng lên chính mình, rèn luyện chính mình, đây mới là Mạc Lăng Huyên chủ yếu mục đích. Hơn nữa so với này đó có không bảo vật, Mạc Lăng Huyên ngược lại đối đoạn dịch càng vì cảm thấy hứng thú, có thể nhất cử nháy mắt hạ gục bạc bạo thú, thực lực còn gần chỉ là đồng tra một tinh, nếu không phải hiện tại không có phương tiện khiêu chiến đoạn, đoạn dịch, Mạc Lăng Huyên khẳng định liền trực tiếp trước cùng đoạn dịch tranh tài một hồi. Vậy không nhiều lắm dừng lại, ta cảm thấy phía trước cái kia phương hướng linh lực dao động tương đối cường đại, chúng ta trước hướng cái kia phương hướng đi thôi." Đường Dự chỉ vào sơn cốc phía trước, nói, "Đường Dự theo như lời không tội, cái phương hướng sắc thật linh lực rất mạnh, cho nên mọi người đều không có bất luận cái gì dị nghị, Tiên Lặng đi theo đường dự hướng phía trước đi đến. Mà lúc này Đoạn Dịch tắc không có chút nào chậm trễ, Tiên Lặng liền mở ra hệ thống ra đa giá quét. Sơn cốc này không tính đặc biệt nguy hiểm, Đoạn Dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, phát hiện xung quanh đều chỉ là một ít tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú, liền trước mắt tới nói, xem như phi thường an toàn, không có ngay từ đầu liền xuất hiện ở nguy hiểm mảnh đất. Bất quá ở hướng tới đi theo đường dự đi rồi không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, Đoạn Dịch trong đầu ra đa hình ảnh trùng, nhiên liền có một cái màu vàng quang điểm lập lòe đặc biệt rõ ràng. Tâm thương màu trắng phẩm chất gì thú, ở ra đa hình ảnh trùng đều là nhàn nhạt màu vàng, mà cái này màu vàng quan điểm không chỉ có vẫn luôn ở lập lòe, lại còn có tương đối lượng. Không hề nghi ngờ, phía trước tuyệt đối có một con không thua màu xanh lục phẩm chất cường đại dị thú. Chương 71 siêu năng tộc. Dị thú tên, độc đẳng yêu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, thực vật sinh vật độc hệ dị thú năng lực, gai độc, khói độc, dây đằng tiên đánh, dị thú trạng thái, thiên trí, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thế nhưng là thực vật sinh vật, đoạn dịch ở nhìn đến hệ thống nhảy ra thuộc tính giao diện lúc sau, tức khắc cả kinh. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào bí cảnh không bao lâu, liền đụng phải một con hi hữu chủng tộc dị thú. Mà vẫn là ở thực vật sinh vật, lại phối hợp sơn cốc này địa hình, khó trách ra đa giả quét hình ảnh, cái kia màu vàng quan điểm sẽ như vậy lửng lãng, nguyên lai là ở nhắc nhở chính mình có nguy hiểm. Đoạn dịch bên cạnh Tô Liên Tuyết chú ý tới đoạn dịch, dỗng nhiên biểu tình không đúng, vì thế vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì không thích hợp? Ta cảm giác đường dự mang chúng ta đi cái kia phương hướng có điểm nguy hiểm, không bằng chúng ta trước triệu hồi ra dị thú đi, miễn cho bị đánh lén." Đoạn dịch dừng bước chân, nói: Bên cạnh Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên cũng là lập tức dừng lại bước, hơi hơi gật gật đầu. Rốt cuộc nơi này đã là bí cảnh, nguy hiểm vị trí như ở, đoạn dịch cảnh giác một chút đạo cũng không có sai, vì có thể nhiều ở cái này bí cảnh chúng đợi, bọn họ ba quyết định hiện tại liền triệu hoán dị thú. Mà lúc này Đường Dự đi tới đi tới liền phát hiện bọn họ ba ngừng lại, vì thế vội vàng xoay người, nói: "Làm sao vậy? Các người ba cái như thế nào không đi rồi?" Rốt cuộc tự nhận là đội trưởng, Đường Dự nhưng không hy vọng đội viên không nghe lời, hơn nữa bên cạnh còn có Mạc Lăng Huyên đang nhìn, muốn biểu hiện thật sự uy nghiêm bộ dáng. Đường Dụ tu vi kỳ thật không tính yếu đi, cũng là đồng tra tam tinh tồn tại, cùng Hàn Lập Hiên là một cái cấp bậc, tự nhiên liền rất có năng chắc. Ta cảm thấy phía trước khả năng sẽ có nguy hiểm, quyết định trước triệu hồi ra dị thú. Đoạn Dịch nhìn Đường dự, nói: "Chế cười, mới vừa đi không vài phút liền phải triệu hoán dị thú, các ngươi rượu quang tam trung học sinh liền như vậy túng?" Đường dự tức khắc liền nợ nụ cười. Tuy rằng nơi này rất nguy hiểm không sai, trước tiên triệu hồi ra dị thú cũng không sai, nhưng bất quá mới tiến vào không vài phút, những người này không khỏi có điểm quá mức với nhát gan đi. Đường Dụ, ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, ngươi thật cho rằng ta tính tình thực hảo sao? Hàn Lập Hiên bản thân tu vi liền không hề đường dự dưới, nếu là đi rượu quang một trung đọc sách, đường dự còn không nhất định có thể ngồi ở phong vân bảng đệ nhị vị trí. Từ lúc bắt đầu Hàn Lập Hiên liền ở chịu đường hắn, nhưng hiện giờ nghe được đường dự ở Vũ Lục Diệu Quang Tam trung học sinh, tự nhiên liền phẫn nộ rồi lên. Như thế nào, ta nói sai rồi, tiến vào bí cảnh cũng cũng chỉ có 10 phút tả hữu, các ngươi liền dọa muốn chạy nhanh triệu hoán dị thú, này không phải gánh tiểu là cái gì? Hơn nữa liền các ngươi rượu quang tam trung ở triệu hoán người ta cùng Mạc tiểu thư, có chuẩn bị triệu hoán. Nếu là Lăng Huyên không ở bọn họ này đội, Cứ như vậy Đường Dự có lẽ còn sẽ đối Hàn Lập Yên, tôi Liên Tuyết hai người khách khí một chút, nhưng hiện giờ Mạc Lăng Huyên liền ở bên người, ở chính mình nữ thần trước mặt tự nhiên muốn biểu hiện rất là uy mãnh. Tôi bỏ đi, nhân ra Triệu Hoán Dị Thú, cũng là xuất phát từ cẩn thận, cái này bí cảnh vốn là rất nguy hiểm, ta đảo cảm thấy cũng nên muốn trước tiên Triệu Hoán Dị Thú. Mạc Lăng Huyên kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, cũng đã nhận ra phía trước linh khí dao động sát thật có điểm quá mức với cường, liền tính đoạn dịch đám người không có dừng lại Triệu Hoán Thú, Mạc Lăng Huyên cũng sẽ quyết định đi trước Triệu Hoán Dị Thú. Mà cái này đoạn dịch rõ ràng cũng đã phát rất tới, nhìn dáng vẻ không chỉ có thực lực rất cường đại, cũng thập phần cảnh giác. Ở nghe được Mạc Lăng Huyên lời này lúc sau, Đường Dự hừ lạnh một tiếng, cũng chưa từng có nhiều nói chuyện. Tổng không có khả năng thật sự ở nữ thần trước mặt, biểu hiện ra một bộ ý thế hiệp trợ người bộ dáng đi, nên có tư thái vẫn là muốn ngụy trang một chút, như vậy cũng có thể biểu hiện ra tính tình thực không tồi bộ dáng. Theo sau 5 người liền sôi nổi triệu hồi ra chính mình chủ lực dị thú. Dị thú tên, kia chấp sư thiếu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lôi hệ dị thú năng lực, điện quang chật loé, kia lôi trảo dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bốn, dị thú tên, ma lực linh thỏ. Dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thổ tính, siêu năng tộc phong hệ dị thú năng lực, nghiệm lực đánh sâu vào, phong linh thuần, cùng bạo lưỡi dao gió dị thú trạng thái, thiên trí, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Đường dự cùng Mạc Lăng Nguyên ở cùng thời gian liền đem dị thú triệu hoán ra tới. Hai chỉ dị thú tin tức cũng ở trước tiên xuất hiện ở đoạn dịch trong đầu. Trong đó Đường dự dị thú là một con toàn thân kim hoàng sắc sư thiếu, hình thể cũng không có rất lớn, chỉ có 2 mét tà hữu, tên là Tia Chớp Sư Thiếu. Tuy rằng là màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng cùng Hàn Lập Hiên Kim Hổ giống nhau, hơi thở xa xa vượt qua tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú. Hơn nữa đường dự bản thân là đồng tao tam tinh linh tạp sư, thao tác này chỉ tiêu chấp dư thiếu, khó trách sẽ biểu hiện như thế nhẹ nhàng. Nhưng này đó đều không phải làm đoạn dịch kinh ngạc, đoạn dịch lúc này đối Mạc Lăng Nguyên dị thú rất là khiếp sợ. Đó là một con hình thể phi thường nhỏ sinh tiểu bạch thỏ, thoạt nhìn tựa hồ chính là bình thường ra dưỡng con thỏ, nhưng nó một đôi mắt lại là kim sắc, cái trán cũng có một cái tàn ra kim quang ấn ký. Ở kim quang vây quanh hạ, tiểu bạch thỏ tự động trôi nổi lên, nằm ở Mạc Lăng Nguyên này chỉ tiểu thỏ, đó là siêu năng tộc dị thú ma lực linh thỏ, là một loại cực kỳ hi hữu chủng tộc rỗng sắt thép sinh vật, thực vật sinh vật, hoặc là nham thạch tộc, quỷ tộc từ từ, này đó hi hữu chủng tộc dị thú chung, kỳ thật chỉ có cái này siêu năng tộc mới là chân chính ý nghĩa thượng nhất hi hữu chủng tộc. Người bình thường khả năng cả đời đều khó có thể nhìn thấy một mặt, nhưng không nghĩ tới cái này Mạc Lăng Huyên thế nhưng liền có được một con. Tuy rằng trước mắt còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng dị thú còn có thể tiến hóa, tiềm lực xa xa so tầm thường dị thú cường ra quá nhiều. Làm Đoạn Dịch không thể không đối cái này Mạc Lăng Huyên nhìn nhiều vài lần. Mà Mạc Lăng Huyên cũng chú ý tới Đoạn Dịch nhìn qua ánh mắt, lại lần nữa hướng về phía hắn khẽ cười cười. Sau sau đoạn dịch, Hàn Lập Hiên đám người ba người cũng là lập tức liền triệu hồi ra dị thú. Tô Liên Tuyết triệu hoán chính là Tuyết Ảnh Lang, hơn nữa Hàn Lập Hiên còn lại là Kim Diễm Hổ. Này hai chỉ dị thú xuất hiện khi, đường dự căn bản là vô dụng để vào mắt, nhưng ở nhìn đến đoạn dịch lúc này Sở Triệu hồi ra tới dị thú khi, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Sao có thể, băng phách độc xà như thế nào sẽ có loại này hơi thở? Đường Dự ở nhìn đến đoạn dịch phía sau xuất hiện băng phách độc xà khi, đồng tử tức khắc co rút lại, khiếp sợ nói: "Ma Mạc cũng là giống nhau, ở nhìn đến đoạn dịch lúc này băng độc xà, đôi mắt không tự chủ được liền xem lên người." Tuy rằng đã biết được này chỉ bằng phách độc xà nháy mắt hạ gục bạc hơi thú, có được màu lam phẩm chất lực lượng, nhưng gần gũi cảm giác một phen lúc sau, vẫn là cảm thấy thậ̣ phần thần kỳ. Có thể làm màu xanh lục phẩm chất băng phép độc xà, có được không kém gì màu lam phẩm chất dị thú hơi thở, xem ra biến dị thật sự thực thành công. Mạc Lăng Huyên nội tâm yên lặng nói thầm một tiếng. Đường dự nhìn chính mình nữ thần ánh mắt toàn bộ đều ở băng phách độc xà trên người khi, không cấm nắm chặt nắm tay. Chương 72 độc đẳng yêu. Vốn dĩ Đường Dụ cho rằng chính mình tia chớp sư thiếu, sẽ là toàn trưởng bộ Mạc ma lực linh phỏ ở ngoài, nhất cường đại một con dị thú. Nhưng hiện giờ nhìn đến nổi bật tựa hồ đều bị đoạn dịch băng phách độc xạ đoạt đi. Đường Dự càng nghĩ càng giận, hư lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, "Đều chịu hoàn hảo. Vậy xuất phát đi." Đường Tưởng rằng dị thú hơi thở cường đại một chút liền dê gớm, mấu chốt vẫn là muốn xem thực lực, muốn xem linh tạp sư tự thân tu vi ngươi một cái đồng tra một tinh linh tạp sư, vẫn là ngoan ngoãn đứng ở đội ngũ mặt sau cùng đi, miễn cho chờ hạ phát sinh chiến đấu, thương đến ngươi." Đường Dự cười lạnh một tiếng, nói, "Nhưng đoạn dịch lúc này toàn bộ tinh lực đều ở trong óc gia đa hình ảnh, đang ở xem xét kia chỉ độc yêu sẽ ở đâu cái phương hướng, căn bản là lười đi để ý Đường Dự những lời này." Phát hiện Đoạn Dịch thông qua hệ thống radar quét, lập tức xác định độc đẳng yêu cụ thể vị trí, liền ở phía trước một cái bùi cỏ bên trong. Phía trước có rất cường đại dị thú, chuẩn bị chiến đấu. Đoạn Dịch vội vàng hô to một tiếng. Ở nghe được Đoạn Dịch nhắc nhở lúc sau, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết bản năng liền cảnh giác lên. Bọn họ dị thú cũng là trước tiên bày ra chiến đấu tư thái. Mà Dương Dự cũng bị Đoạn Dịch này một phen lời nói khiến sợ, vội vàng sử dụng tia chớp sư thiếu ở không trung kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện cái gì cường đại dị thú lui tới. Vì thế phẫn nộ nhìn về phía Đoạn Dịch, hô lớn, "Tiểu tử thối, ngươi phát cái gì điên à, tưởng hù chết người sao?" Không đúng là thật sự có dị thú. Liên ở đường dự ở chất vấn đoạn dịch thời điểm, Mạc Lăng Huyên trong lòng ngực ma lực linh thỏ, trên trán kim sắc ấn ký bỗng nhiên liền tản mát ra loá mắt kim sắc quang mang. Siêu năng tộc dị thú đối lập chủng tộc khác dị thú, có một cái cường đại nhất yếu thế, đó chính là cảm giác lực. Lúc này ma lực linh thọ phát ra kim quang, đó là ở cảnh giác bọn họ, ý bảo phía trước có nguy hiểm. Nếu là đoạn dịch hù người còn chưa tính, nhưng Mạc Lăng Huyên thế nhưng cũng như vậy nói. Vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là phía trước thật sự có cường đại thú. Đường dự vừa mới phản ứng lại đây, đương nhiên phía trước đùi cỏ chung liền chấn động một chút, bắn ra hai điều màu tím đàn ma ứng vệ phía đường dự quất qua đi. Đường dự ở nói như thế nào cũng là đồng trau tam tinh linh tạp sư, kia chốc sư thiếu phản ứng cũng coi như thật mau, lập tức liền sử dụng ra tia chớp vánh kích, trực tiếp liền nổ nát này hai căn dây đằng. Theo sau, ở phía trước bùi cỏ trung, xuất hiện một con toàn thân bị màu tím dây đằng bao bọc lấy dị thú, một đôi đỏ bừng hai mắt chính phẫn nộ trừng mắt đoạn dịch đám người. Tựa hồ đối bọn họ quấy rầy chính mình ngủ, cảm thấy phi thường phẫn nộ. Đây là độc đằng yêu, màu xanh lục phẩm chất cực vẫn xin vật. Đường dự tức khắc cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới thế, nhưng phía trước thật đúng là có cường đại dị thú. Bất quá để cho đường dự cảm thụ xấu hổ là Nó thế nhưng là cuối cùng mới nhận thấy được, chính mình cái này đội trưởng thật là quá thất trách. Đáng giận, thế nhưng không có trước tiên phát giác. Đường dự không cấm nắm chặt song quyền, lập tức chỉ huy tia chấp sư thiếu đi công kích độc dây đẳng. Đều đừng đứng tay, này chỉ dị thú ta tới thu thập. Đường dự vì mặt mũi, lúc này quyết định một người đối chiến này chỉ độc đáng yêu. Đem sở hữu phẫn nộ đều phong thích ở độc đáng yêu trên người, không ngừng làm tia chấp sư thiếu thi, thi triển cường đại lôi thuộc tính công kích. Nhưng nghề hạ này chỉ độc đằng yêu thật sự rất lợi hại, tuy rằng là màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng đợi hồ đã có muốn tiến hóa dự triệu, thân thể muốn so tầm thường độc đằng yêu lớn hơn nhiều, sở thi triển dây đằng tiên đánh uy lực phi thường cường, hơn nữa dây đằng số lượng còn rất nhiều. Bang, nguyên bản còn chiếm nhất định ưu thế tia chấp sư thiếu, đồng nhiên đã bị một cây thô tráng dây đằng quất đến, đồng thời dây đằng thượng mang thêm gai độc, lúc này tia chấp sư thiếu đã có chúng độc dấu hiệu. Liên ở độc đằng yêu chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích khi, một đoàn thật lớn kim sắc ngọn lửa từ phía sau phun ra qua đi, trực tiếp đem độc đằng yêu đánh bay, đồng thời đốt đứt nó rất nhiều dây đáng. Hàn Lập Yên, ai kêu ngươi nhúng tay, không thấy được ta muốn thành công sao? Đường Dự vốn chính là vì vừa rồi không có kịp thời phát hiện Độc Đằng Yêu, cảm thấy xỉ nhục, muốn chứng minh một chút chính mình, nhưng không nghĩ tới Hàn Lập Hiên thế nhưng nửa đường ra tay. Tuy rằng chính mình kia chấp sư thiếu sắc thật bị đánh lén một chút, nhưng này cũng không đại biểu chính mình nhất định liền sẽ thua, ngược lại cái này Hàn Lập Hiên vừa ra tay liền đối Độc Đằng Yêu tạo thành cực đại thương tổn, làm Đường Dự cảm thấy càng thêm không thoải mái. Thôi bỏ đi, hỏa hệ dị thú đối chiến thực vật sinh vật, có tuyệt đối thế, không cần thiết ở một con Độc Đằng Yêu trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Hàn Lập Yên yên lặng phun tạo một tiếng. Đồng thời mệnh lệnh Kim Diễm Hổ tiếp tục phát động cường đại công kích. Không chỉ có như thế, Tô Liên Tuyết cùng Mạc Lăng Nguyên dị thú cũng ra tay. Ở bốn con dị thú thay phiên công kích hạ, này chỉ độc đằng Diêu liền tính lại cường, cũng không có khả năng ngăn cản trụ, cuối cùng bị Kim Diễm Hổ kim diễm chảo xé nát thân thể. Cùng với một viên màu xanh lục phẩm chất thú hoạch trôi nổi ra tới, độc đằng yêu hoàn toàn tử vong. Thứ Đường dự hướng về phía Hàn Lập Yên hừ lạnh một tiếng, liền đi qua đem màu xanh lục phẩm chất thú hoạch lên, nói: "Cái này màu xanh lục phẩm chất thú hoạch, các ngươi ba người ai muốn?" Đường Dự nói lời này thời điểm, rõ ràng không có nhìn về phía Đoạ Dịch. Bởi vì ở vừa rồi trận chiến ấy chung, Đoạn Dịch cũng không có ra tay, cho nên không có tư cách được đến chiến lợi phẩm. Ở đây 5 người chung, trừ Bạo Đoạn Dịch, toàn bộ đều là con nhà giàu, đối kẻ hèn một viên màu xanh lục phẩm chất thú hoạch tự nhiên không thèm để ý. Nhìn thấy không có người muốn, Đường Dự liền đem màu xanh lục phẩm chất thú hoạch tạm thời đã chịu nhẫn chữa vật chung, nói: "Nếu không ai muốn, ta đây liền trước bảo quản, chờ cuối cùng đi ra ngoài ở bên nhau phân phối." Mọi người không có dị nghị, sôi nổi gật gật đầu. Bởi vì chính mình dị thú sát thật chúng động, cho nên Đường Dự vội vàng chung nhận chứa vật chung, lấy ra giải độc dịch, làm chính mình kia chớp dư thiếu ăn vào. Thành công giải trừ độc đáng yêu độc theo sau quyết định mang theo mọi người tiếp tục về phía trước phương đi đến mà lúc này đoạn dịch lại yên lặng đi đến độc đang yêu thi thể phụ cận như là đang tìm cái gì giống nhau không ngừng tìm kiếm như thế nào vừa rồi không ra tay hiện tại nghĩ muốn nhặt của hời. đường dự nhìn đến đoạn dịch tìm kiếm độc đáng yêu thi thể không cấm cảm thấy thập phần buồn cười. cũng là người giống như gia đình điều kiện không thế nào hảo đi này độc đang yêu dây đằng cũng có thể giá trị một chút tiền chạy nhanh thu hay đi chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát đường dự cười lạnh một tiếng nói nhưng mà đoạn dịch cũng không có để ý tới đường dự như cũ yến lặng tìm kiếm Nhưng vào lúc này, một viên tản ra màu xanh lục quang mang hòn đá nhỏ, bị đoạn dịch từ độc đáng yêu trong thân thể đem ra. Loại thuộc: Linh thạch tên: một tâm thạch phẩm chất: Màu lam. Giới thiệu: Màu lam phẩm chất thực vật sinh vật tử vong sau có tỷ lệ rơi xuống, ẩn chứa cường đại thực vật lực lượng, giống nhau dùng làm thực vật sinh vật tiến hóa tài liệu. Quả nhiên có cái gì? Đoạn dịch tự hồ đã sớm phát hiện giống nhau, nhìn trong tay một tâm thạch, cười nói: Chương 73 một tâm thạch. Đoạn dịch vừa rồi sở dĩ không động thủ, là bởi vì trong đầu ra đa giả quét giao diện, nhiên xuất hiện một cái màu xanh lục quang điểm, cũng là đang không ngừng lập lòe. Hơn nữa cái này màu xanh lục quang điểm cùng độc đằng yêu màu vàng quang điểm là trùng hợp, cho nên đoạn dịch liền suy đoán ra, ở độc đằng yêu trong cơ thể nhất định có một cái thực chân quý linh thảo, hoặc là linh thạch. Quả nhiên ở thành công đánh chết độc đằng yêu lúc sau, một Tâm Thảo tin tức liền xuất hiện ở đoạn dịch trong đầu. Đây cũng là vì sao đoạn dịch ở nhìn đến độc đằng yêu tử vong lúc sau, vội vàng liền qua đi tìm kiếm thi thể nguyên nhân. Đó là một Tâm thạch. Hàn Lập Hiên ở nhìn đến đoạn dịch từ độc đằng yêu trong thân thể lấy ra hòn đá nhỏ lúc sau, tức khắc cả kinh, lập tức liền chạy qua đi. Ta đi, thật đúng là chính là, có thể a đoạn dịch, này ngươi đều khả năng phát hiện, thật là lợi hại. Hàn Lập Hiên cẩn thận nhìn thoáng qua một Tâm Thạch, tán thưởng nói: "Một bên Tô Liên Tuyết cũng là hướng tới đoạn dịch chạy qua đi, nhìn đến một Tâm Thạch lúc sau, biểu hiện cũng thập phần kinh ngạc. Nguyên bản còn chuẩn bị thúc dục đoạn dịch Đường dự, ở nhìn đến một Tâm Thạch lúc sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Cái gì? Đường dự không nói hai lời, liền hướng về phía đoạn dịch chạy qua đi, sau đó bàn tay ra tới, nói: "Này chỉ độc đáng yêu là chúng ta bốn người đánh chết, cùng ngươi không quan hệ, cái này một Tâm Thạch tự nhiên chúng ta bốn người phân phối. Nếu chỉ là cái gì mẫu xanh lục phẩm chất thu hoạch, hoặc là độc đằng yêu trên người dây đằng, Đường Dụ tự nhiên sẽ không tha ở trong lòng." Nhưng cái này một tâm thạch thật sự thực cho quý bản thân liền yêu cầu thông qua đánh chết mẫu làm phẩm chất trở lên thực vật sinh vật mới có khả năng thu hoạch hơn nữa vẫn là thực vật sinh vật tiến hóa nhu yếu phẩm tuyệt đối giá trị xa xỉ loại này trân quý đồ vật lại sao có thể có thể từ bỏ nhưng mà đoạn dịch cũng không có để ý đường dự nói trực tiếp liền làm lơ hắn nói đem một tâm thạch đã chịu nhẫn chữ vào chung ta nói ngươi đầu không có vấn đề đi cái này một tâm thạch vốn là ta chính mình phát hiện nếu không có ta ngườii sớm mang theo đội ngũrời đi đoạn dịch nhà nhật nói Đoạn Dịch đã sớm xem người này không vừa mắt, hiện giờ còn nghĩ lấy đi một tâm thạch, làm Đoạn Dịch có điểm không thể nhịn được nữa. Hừ, liền tính là ngươi phát hiện lại có thể như thế nào? Độc đẳng yêu là chúng ta đánh chết, ngươi xuất lực sao? Đường Dự tựa hồ đã sớm liệu đến Đoạn Dịch sẽ nói như vậy, vì thế hử lạnh một tiếng, nói, "Đúng vậy, cho nên cái kia màu xanh lục phẩm chất thú hạch là các ngươi bốn người, cùng ta không quan hệ, nhưng cái này một tâm thạch là ta cực cực khổ khổ tìm được đi, chẳng lẽ không có ta, ngươi có thể phát hiện?" Thật là khôi Đoạn Dịch không hề có sợ hãi Đường Dự, như cũng nhàn nhạt đáp lại, "Ngươi Đường giữ nghe được đoạn dịch này một phen lúc sau trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết như thế nào trả lời bởi vì bọn họ sát thật không có phát hiện nếu không phải đoạn dịch đã sớm đã xoay người rời đi nhưng đường dự bản chất liền cho rằng đoạn dịch là cái nhặt của hời, nếu là vừa mới nó ra tay như vậy cũng liền không lời nào để nói nhưng đoạn dịch vừa rồi vốn dĩ liền vô dụng ra tay hiện giờ dựa vào một chút vật khí phải tới rồi một tâm thạch đường dự thật sự vô pháp tiếp thu đường dự ta cảm thấy đoạn dịch nói không sai nha không có hắn phát giác tới độcằng yêu trong cơ thể có một tâm thạch chúng ta đã sớm rời đi thứ này vốn là thuộc về hắn Hà lập Hiên nhìn đến đường dự An mệnh bộ Giáng không cấm cảm thấy thập phần buồn cười. Tô Liên Tuyết cũng là ở một bên phụ họa, cho rằng thứ này phải cho đoạn dịch. Hừ, các người ba cái đều là một cái trường học, không công bằng, Đường Dự Vội vàng phản bác nói, đương nhiên như là ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Mạc Lăng Huyền, nói, Mạc tiểu Thương, vừa rồi chủ yếu chính là người ma lực linh thọ trước hết cảm giác đến độc đằng yêu tồn tại hơn nữa vừa rồi chiến đấu cũng ra không ít lực, cái này bí cảnh vẫn là nhà ngươi, ngươi cảm thấy cái này một tâm thạch muốn như thế nào phân phối. Đường Dự lập tức cắt thái độ, nhẹ giọng hướng về phía Mạc Lăng Huyền, nói, nhưng mà Lăng Huyền từ vừa rồi đoạn dịch ở giải bảo độc đằng yêu thi thể thời điểm, Liên vẫn luôn ở quan sát đến Đoạn Dịch. Nguyên bản cho rằng Đoạn Dịch là thật sự ở thu hoạch dây đằng, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng lấy ra một tâm thạch. Cái này một tâm thạch dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ có màu lam phẩm chất thực vật sinh vật mới có thể có tỷ lệ rơi xuống. Trước mắt này chỉ độc đằng yêu căn bản còn không có đạt tới màu lam phẩm chất, mà cái này Đoạn Dịch làm sao có thể trước tiên phát giác tới đâu? Mà vừa rồi tìm kiếm độc đằng yêu thi thể bộ dáng, lại không giống như là chỉ vì thu hoạch dây đằng, thực rõ ràng chính là có mục đích tìm kiếm. Không biết Đoạn huynh là như thế nào phát hiện độc đằng yêu trong cơ thể có một tâm thạch. Mạc Lăng Nguyên tỏ mờ hỏi: Rất đơn giản nay chỉ độc đáng yêu khí tức vô hạn tiếp cận màu lam phẩm chất nói vậy không dùng được bao lâu liền có thể tiến hóa mà ở ra ngoại dị thú kỳ thật rất khó tự chủ tiến hóa trong tình huống bình thường đều là trùng hợp gặp được cơ duyên do đó phát sinh tự chủ tiến hóa cho nên thực rõ ràng ở độc đáng yêu trong cơ thể nhất định có thứ gì tự cấp nó lực lượng có thể làm màu xanh lục phẩm chất thực vật sinh vật hướng tới màu la phẩm chất tiến hóa có rất lớn tỷ lệ sẽ là một tâm thạch cho nên ta liền tìm kiếm lên sự thật chứng minh ta suy đoán là chính xác đoạn dịch mỉm cười giải thích thì ra là thế đoạn minh quả nhiên thông minh Mạc Lăng Huyên sau khi nghe xong đoạn dịch lời này lúc sau, chứ bỏ đối đoạn dịch càng thêm cảm thấy lưng tu ở ngoài, còn nhiều một tiêu kính nể. Một khi đã như vậy, tiêu cái này một Tâm Thạch khẳng định là thuộc về đoạn huynh. Mạc Lăng Huyên hướng về phía đoạn dịch cười cười, nói: "Một bên Đường Dự nguyên bản cho rằng Mạc Lăng Huyên là đứng ở phía chính mình, nhưng không nghĩ tới thế nhưng liền đem một Tâm Thạch cho đoạn dịch này. Này, không được a, hắn căn bản là vô dụng xuất lực a." Đường Dự vội vàng nói: "Không xuất lực sao? Vừa rồi độc đằng Diêu còn không phải là đoạn huynh trước hết phát rất tới, ta ma lực linh thọ bất quá là sau lại phát hiện." Mạc Lăng Huyên giải thích nói: Đây cũng là Mạc Lăng Huyên đối đoạn dịch nhất khâm phục một chút, có thể so siêu năng tộc dị thú, càng mau nhận thấy được phía trước có cường đại dị thú, này thật là quá không thể tưởng tượng. Cái gì? Đường Dự tức khắc cả kinh. Đồng thời hồi tưởng nổi lên vừa rồi, đoạn dịch không duyên cớ hô to một tiếng. Nguyên bản tưởng đoạn dịch ở hù người, hiện tại xem ra sắc thật là hắn trước phát rất tới. Vì thế Đường Dự hư lạnh một tiếng, tuy rằng nội tâm vẫn là không bỏ xuống được một tâm thạch, nhưng cũng liền không hề nói thêm cái gì. Theo sau liền tiếp tục dẫn theo đội ngũ về phía trước phương đi đến. Mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa, màu vàng áo sơ mi đại thúc cũng nhìn đến vừa rồi phát sinh kia một màn. Đoạn Dịch, tiểu tử này thật là có điểm ý tứ, thế nhưng có thể đoạt ở siêu năng tộc dị thú phía trước, phát hiện độc đáng yêu tồn tại, lại còn có, có thể tinh chuẩn tìm ra một tâm thạch, xem ra trở về lúc sau, phải hào hào hướng chủ tịch bẩm báo cái này tình huống tiểu tử này ngày sau tuyệt đối tiền đổ vô lực a. Màu vàng áo sơ mi đại thúc hơi hơi cảm khái một phen, liền tiếp tục đi theo đội ngũ mặt sau, đồng thời còn ở quan sát đến chung quanh có hay không xuất hiện vượt qua bọn họ năng lực phạm vi dị thú, để tùy thời ra tay cứu giúp. Chương 74 đặc chế lương Khô. Ở trải qua vừa rồi kia một hồi trò khôi hài lúc sau, Đường Dụ càng xem Đoạn Dịch, liền càng cảm thấy khó chịu không chỉ có ở truyền tống trận ngoại thời điểm, đã bị Đoạn Dịch đoạt nổi bật, vừa rồi ở Mạc Lăng Huyên trước mặt, lại bởi vì cái này Đoạn Dịch phát hiện một tâm thạch, mất mặt một lần. Nếu không phải ngại với yêu cầu đoàn đội hợp tác, Đường Dự thật muốn trực tiếp đem Đoạn Dịch đá ra đội ngũ. Cũng may trải qua vừa rồi kia một hồi cùng độc đằng yêu đại chiến lúc sau, Đoạn Dịch đoàn người đều không có ở gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là chính là một ít màu trắng phẩm chất dị thú đàn tập kích bọn họ, hoặc là chính là ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ bất nhập lưu màu xanh lục phẩm chất dị thú, đều là bị nhẹ nhàng giải quyết. Mà nơi này tuyệt đại bộ phận thú đều là Đường Dự cùng Hàn Lập giết chết, tựa hồ hai người ở cạnh tranh giống nhau. Chị cần một vợ diễn gì thú, bọn họ hai người liền lập tức tranh đoạt giết lên. Bất chi bất giác, sát trời liền dần dần ám trầm xuống dưới, trước mắt 5 người vị trí vị trí là một mảnh đại dương rộng. Đoạn Dịch, Tô Liên Tuyết cùng với Hàn Lập Hiên ngồi ở một viên đại thụ trước mặt, phân biệt từ nhẫn chứa vật chung lấy ra lương khô, ở nơi đó ăn. Mà đường dự liền không giống nhau, không biết từ nơi nào bắt hai chỉ màu trắng phẩm chất chân châu gà, ở giết chết, xử lý tốt lúc sau, chính đặt tại hỏa thượng nướng. Thế nào, Mạc Tiểu Thương, đây là ta chuyên môn cho ngươi làm ra chân gà, tuy rằng ngươi khả năng tưởng xuyên ăn, nhưng ở bí cảnh bên trong những bất đồng với bên ngoài, Loại này hi hi hưu thả lại có thể dùng ăn dị thú thịt, vẫn là thực chân quý đường dự một bên thành thạo nướng chân trâu gà, một bên cùng Mạc Lăng Huyên nói chuyện, hy vọng có thể cùng nàng quan hệ càng thêm thân mật một chút. Ngượng ngùng, ta không đói bụng, hơn nữa ta không yêu ăn dị thú thịt. Mạc Lăng Huyên căn bản là đối đường dự chân trâu gà không có chút nào hứng thú, vội vàng liền tránh ra. Nay cũng không thể quấy Mạc Lăng Huyên, rốt cuộc nhân ra từ nhỏ nông chiều từ bé, liền tính muốn ăn, cũng là đầu bếp sở làm, lại sao có thể sẽ ăn đường dự loại này thủ pháp nướng chế chân gà. Chỉ là nhìn Mạc Lăng Nguyên liền không có gì ăn uống, tiên lặng từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một ít dùng linh lực rau dưa hỗn hợp dị thú thịt, tính chất đặc biệt lương khô, ở một bên nhấm nháp. Nhìn Đường dự ăn mệt, Hàn Lập Hiên không cấm cười nói, mặt nóng dán mông lạnh, nói vậy chính là loại này tình hình, ha ha ha. Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết nghe được lúc sau, cũng là phá lên cười. Thử, gặp người lương khô đi thôi, lão tử chính mình hưởng thụ Đường dự không nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên như thế quyết tuyệt cử tuyệt, làm hắn cảm thấy thập phần không có mặt mũi. Không đúng rồi, này phụ cận như thế nào sẽ có chân trâu gà. Đoạn Dịch ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì Nhưng bỗng nhiên từ trong óc ra đa giả quét hình ảnh chung, cũng không có phát hiện trùng quanh có chân châu gà tồn tích. Nhưng Đường Dự thật đánh thật trột tới hai chỉ chân châu gà, làm hắn cảm thấy thập phần nghi hoặc. Như thế nào liền không có? Nay bí cảnh chẳng lẽ là nhà ngươi khai, ngươi nói không có liền không có. Đường Dự sau khi nghe được, cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu nhấm nháp nổi lên chân châu gà mỹ vị. Như thế nào, ngươi có phát hiện cái gì không thích hợp? Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết vội vàng nhìn về phía đoạn dịch. Hiện giờ ở bọn họ ba người tổ trùng, tuy rằng đoạn dịch tu vi thấp nhất, nhưng tỉ thật thực lực là nhất. Huân nữa lúc trước độc đáng yêu cũng là đoạn dịch trước hết phát hiện, cảm giác năng lực rất mạnh, có thể làm đoạn dịch bỗng nhiên cả kinh, kia thế tất có chuyện muốn phát sinh. Thật không có phát hiện cái gì không thích hợp, chính là cảm thấy cái này hoàn cảnh hẳn là không thích hợp chân châu gà sinh tồn đi, các ngươi xem xung quanh có đại lượng hung mãnh màu trắng phẩm chất dị thú lui tới, giống chân châu gà loại này không có nhiều ít sức chiến đấu dị thú, khẳng định là sẽ lựa chọn sinh hoạt ở an toàn địa phương, lại như thế nào lại ở chỗ này. Đoạn dịch chỉ vào xung quanh hoàn cảnh, nói: "Đúng vậy, bị ngươi như vậy vừa nói, như là có điểm kỳ quái." Hàn Lập Hiên phản ứng cũng coi như thừa mau, trước tiên liền cảnh giác lên. Cùng lúc đó Bên cạnh băng phách độc xạ, Kim Diễm Hồ cùng với Tuyết Ảnh Lang cũng đều là lập tức cảnh giác ở chung quanh tuần tra. Không biết Mạc tiểu thư ma lực linh thọ nhưng nhận thấy được cái gì. Đoạn Dịch nhìn về phía một bên Mạc Lăng Uyên, nói: "Đoạn Dịch hiện giờ trong óc gia đa giả quét hình ảnh chung, cũng không có cường đại dị thú xuất hiện, đều chẳng qua là một ít tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú ở chung quanh lui tới. Nếu liền ma lực linh thọ đều không có nhận thấy được cái gì, vậy có khả năng là Đoạn Dịch quá mức với mất cảm, khả năng chính là này hai chỉ chân châu gà vào nhầm nơi này đi." "Không có, Đoạn huynh nói không tội." Cái này hoàn cảnh căn bản không thích hợp chân châu gà sinh tồn, nhưng ta ma lực linh thọ cũng không có phát giác cái gì, thập phần an tĩnh, hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Mạc Lăng Huyên mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Có thể là ta quá mức với mẫn cảm đi." Đoạn Dịch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Không biết lúc trước Mạc tiểu thư ăn chính là vật gì, có không làm ta nhìn xem." Tuy rằng Đoạn Dịch không rõ ràng lắm đó là thứ gì, nhưng Đoạn Dịch có thể cảm nhận được cái kia đồ ăn trùng ẩn chứa rất cường đại linh lực, không cấm tỏ mò lên. "Ngươi chỉ là thứ này sao?" Mạc Lăng tùy tay từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một cái vàng sẫm sắc lươ cô. Đây là chúng ta huy phụ tập đoàn đặc chế một loại lương khô, dung hợp nhiều loại dị thú thịt cùng linh lực giao dư, không những có thể khôi phục linh lực, nếu thường kỳ dùng ăn, còn có thể đủ tăng lên linh lực, ngay cả hương vị cũng là tương đương ngon miệng. Mạc Lăng Huyên nói xong liền lại lấy ra hai khối lương khô, phân biệt đưa cho Đoàn Dịch, Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết. "Nguyên lai like là cái này à, liền cảm thấy thập phần phấn mắt, này lương khô nhà ta cũng mua sắm một đám, xác thật phi thường không tồi." Hàn Lập Huyên nói xong liền ăn lên. "Chẳng qua cùng chúng ta mua được có một chút không giống nhau, tựa hồ cái này hương vị càng tốt một chút." Tô Liên Tuyết nhấm nháp mấy khẩu, nói: "Ha ha." Đó là bởi vì cái này là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, còn không có đại quy mô bán." Mạc Lăng Huyên giải thích nói. Đoạn Dịch sau khi nghe xong lúc sau, cũng là một mồm to cắn đi xuống, tức khắc ánh mắt sáng lên. "Không tồi a, thứ này không chỉ có hương vị tuyệt hảo, cảm giác linh hồn hại linh lực cũng khôi phục nhanh rất nhiều." Đoạn Dịch rất là kinh ngạc nói. "Không biết thứ này bao nhiêu tiền một cái?" Đoạn Dịch vội vàng hỏi. "Nếu về sau phải thường xuyên ra ngoài nói, thứ này tuyệt đối là ắt không thể thiếu, mặc kệ là hương vị, hiệu quả, vẫn là chất bụng cảm đều phi thường hảo, hơn nữa mang theo còn cực phương tiện. Cũng bạn chính là đại khái 2000 nguyên một cái." mà loại này mới nhất nghiên cứu chế tạo không được rõ lắm. Mạc Lăng Huyên rốt cuộc cũng liền 10 mấy tuổi, ngày thường đều chuyên tâm ở trường học trung học tập, nơi nào có tâm tư đi quản gia trong tộc mặt sự nghiệp, tự nhiên là không rõ lắm. 2000 nguyên một cái. Không tiện nghi nha. Nghe thấy cái này giá cả lúc sau, Đoạn Dịch hơi hơi cảm thán một phen, nhưng còn hảo, vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc chỉ là man nưu thịt liền phải 5000 nguyên một cân, này lương khô tuy rằng yêu cầu 2000 nguyên một cái, nhưng trong đó dung hợp nhiều loại dị thú thịt cùng linh lực rau dưa, cũng không làm thất vọng cái này giá cả. Xem ra sau khi ra ngoài, muốn đi mua một đám Đoạn Dịch hơi hơi nhắc mãi một tiếng. Chương 75 nguy cơ. Ở nhìn đến Đoạn Dịch cùng Mạc Lăng Huyên nói chuyện với nhau thật vui, Đường dự tức khắc liền thập phần sinh khí, ngay cả trong tay mỹ vị đùi gà đều cảm thấy không thơm. "Hừ, như thế nào một cái tầm thường bá tính nên ra, cũng ăn được khởi loại này đặc chế lương khô." Đường Dụ thình lình chảo phúng một câu. "Rốt cuộc cái này Đoạn Dịch tuy rằng có tiến vào bí cảnh tư cách, nhưng đó là thông qua thương trường khiêu chiến hoạt động được đến, này thân phận thật sự chính là phụ phổ thông thông rượu quang tam trung học sinh. Mà đi học ở rượu quang tam trung đều là một ít gia đình điều kiện chẳng ra gì." Đường Dụ tự nhiên liền không bỏ ở trong mắt. Uy phủ tập đoàn có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này đặc chế lương khô, Đường Dự gia tộc cũng ra không ít lực, không ngừng cấp uy phủ tập đoàn chuyển vận thượng đẳng dị thú thịt, là phi thường quan trọng sinh ý đồng bọn. Đây cũng là vì sao Đường Dự vẫn luôn muốn theo đuổi Mạc Lăng Nguyên nguyên nhân, bởi vì một khi đổi tới hắn, chẳng khác nào leo lên uy phủ tập đoàn, như vậy Đường ra sinh ý liền hoàn toàn không lo. Ta ăn không ăn đến thời, quan ngươi chuyện gì? Đoạn Dịch không hề có sợ hãi Đường Dự, vội vàng phản bắt nói: Thiết, bản lĩnh cũng lớn, tính tình không nhỏ." Đường Dự cũng không có quá để ý tới Đoạn Dịch nói, bởi vì ở hắn nhìn đến bất quá chính là Đoạn Dịch ở chết căng mặt nuôi thôi. Này một khối đặc chế lương khô đều yêu cầu 2000, người bình thường ra một tháng thu vào bất quá chính là vạn đem khối tà hữu, sao có thể có thể đại lượng mua sắm. Để cho đường dự khó chịu chính là, hôm nay này một đường đi tới, Đoạn Dịch thật sự không có ra quá nhiều lực, trên cơ bản liền bộ chạy, ngẫu nhiên gặp được đại lượng thú đàn khi, hắn băng phách độc xà mới có thể ra tay. Ở đường dự xem ra, Đoạn Dịch căn bản là không có nhiều ít thực lực, cũng chính là băng phách độc xà hơi thở có điểm cường mà thôi, đánh bại bạc khôi thú khả năng chính là vận khí tốt thôi. Ta bản lĩnh cũng lớn. Ha ha, như thế nào nếu không nhiều lần, ăn uống no đủ lúc sau Đoạn Dịch cũng không nghĩ ở cùng cái này Đường dự quá nói nhảm nhiều, nếu hắn khinh thường chính mình, vậy đánh tới hắn chịu phục mới thôi. "Tồi à, sớm xem ngươi khó chịu, đánh bại bạc khôi thú, thật đúng là cho rằng thiên hạ vô địch." Đường dự cười lạnh một tiếng, tự tin nói, "Chỉ bằng ngươi này, chỉ bằng phách độc xả, ta kết luận ở ta kia chấp sư thiếu kia chấp huynh kích hạ, căng bất quá năm cái hiệp." Ha ha ha ha. Thật là cười chết ta, Đường dự ngươi có biết ngươi ở cùng ai nói lời nói. Ở nghe được Đường dự muốn khiêu chiến Đoạn Dịch thời điểm, Hàn Lập Hiên còn không nghĩ nói cái gì, bằng vào Đoạn Dịch thực lực, tuyệt đối là có thể thắng lợi. Nhưng nghe đến cái này, Đường Dụ dõng Nói cái gì năm cái hiệp trong vòng đánh bại đoạn dịch, này liền làm Hàn Lập Hiên nhịn không được, lập tức liền phá lên cười. Một bên Tô Liên Tuyết cũng là giống nhau, cười cười, nói, Đường Dự Đồng học, ngươi khả năng đã không có giải ta rượu quan tâm chung, vị này đoạn dịch đồng học, đã là. Tô Liên Tuyết lời nói còn không có nói chuyện, đã bị Đường Dự đánh gãy, thử lạnh một tiếng nói, liền hắn. Bất quá đồng chau một tinh mà tôi, lão tử chính là đồng chau tam tinh, vô luận là dị thú vẫn là linh tạp sư tự thân thực lực, ta đều là nghiền nát nói năm cái hiệp, đều là đánh giá cao hắn phải không? Vậy làm ta lĩnh giáo một chút ngươi tia chấp sư thiếu, nhìn xem hay không có thể ở nằm cái hiệp trong vòng nháy mắt hạ gục ta băng phách độc xạ, lại hoặc là nói, ta nháy mắt hạ gục ngươi." Đoạn Dịch rất là thong dong đứng lên, đem một bên băng phách độc xạ kêu gọi lại đây. "Dũng giạn, liền ngươi nếu có thể nháy mắt hạ gục ta, sợ không phải đầu góc hư rồi. Thừa dịp ăn uống nó no đủ, làm buồn đội trưởng ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi tiếp tục lại nha lại lại." Đường dự vừa nói xong, liền làm ở trên bầu trời điều tra tia chớp sứ thiếu dưới. Nguyên bản chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần mạc lang Huyền, ở nhìn đến Đường Dụ cùng Đoạn Dịch muốn giao thủ lúc sau, cũng không cấm tỏ mò lên. Cái này đường dự làm người có điểm tiêu ngạo ương ngạnh, nhưng thực lực là có, và không cũng có thể có thể trở thành Diệu Quang một trung phong vân bảng đệ nhị, hắn kia chỉ tiêu chấp sư thiếu sát thật rất mạnh. Mà đoạn dịch người này liền càng thêm có điểm ý tứ, rõ ràng thực lực chỉ có đồng tra một tinh, sử dụng cũng bất quá là màu xanh lục phẩm chất dị thú băng phách độc xà. Tuy rằng băng phách độc xà cũng coi như tương đối hi hữu dị thú, trong tình huống bình thường tiểu hồn xà là sẽ không tiến hóa thành cái này dị thú, thả hơi thở đạt tới màu lam phẩm chất trình độ. Nhưng đoạn dịch nói đến cùng còn không phải bạch ngân cấp linh tạp sư, bất quá chính là đồng một tinh, cho nên không có khả năng thật sự có được màu lam phẩm chất dị thú. Một con biến dị băng phách độc xà, cùng một con cường đại tia chấp sư thiếu, hai bên linh tạp sư thực lực còn như thế cách xa, có điểm ý tứ. Mạc Lăng Huyên tò mò nhìn hai người bọn họ, miệng hơi hơi nhếch mãi, "Khiến cho ta hảo hảo kiến thức thực lực của ngươi đi, nhìn xem ngươi băng phách độc xà rốt cuộc mạnh như thế nào, ta trước nói một chút, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, ta sẽ không xúc phạm tới ngươi, rốt cuộc ngươi đều tiến vào bí cảnh, tổng không có khả năng làm ngươi mất đi sức chiến đấu, liên lụy chúng ta đi." Ha, ha, ha Đường Dự cười lớn, nói, "Đừng vông nghĩa Đường Dự, có thể đánh bại đoạn dịch rồi nói sau, bất quá ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ thua." Hàn Lập Yên hô lớn, Hàn Lập Hiên bản thân tu vi cùng Đường Dự không sai biệt mấy, Kim Diễm Hổ cũng là rất cường đại, đồng thời còn mượn dùng hoàn cảnh linh tạp trợ giúp, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chưa có thể đánh bại đoạn dịch, cái này Đường Dự lại có thể có cái gì cơ hội? Ở Hàn Lập Hiên xem ra, Đường Dự đã là thất bại. Nhưng liền ở đoạn dịch cùng chuẩn bị cùng Đường Dự động thủ thời điểm, ở đoạn dịch trong óc ra đa hình ảnh trung, đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng quang điểm, thập phần rõ ràng, lập loè cũng rất lợi hại. Mà cái này màu vàng quang điểm đang ở lấy bay nhanh tốc độ hướng tới đoạn dịch bọn họ vọt tới, Thực rõ ràng lập tức liền phải có đại nguy hiểm. Dị tên Viên hỏa con nương khổng lồ dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú hỏa hệ. Dị thú năng lực: Ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, lửa cháy sú phong, lửa cháy trảo dị thú trạng thái, phẫn nộ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Không tốt, có nguy hiểm, đương này chỉ viên hỏa con nương khổng lồ thuộc tính giao diện hiện lên ở trong đầu, đoạn dịch sắc mặt kỳ biến, đồng tử co rút lại, hô lớn. Nguy hiểm. Ta nói, ngươi nếu là sợ hãi, có thể hay không tìm một cái hảo điểm lấy cớ, nếu là ngươi không nghĩ so, ngoan ngoãn nhượng ta cũng là có thể tiếp thu. Đường dự đều đã làm kia chớp sư thiếu bày ra chiến đấu tư thái. Ở băng phách độc xạ đỉnh đấu không ngừng xoay quanh, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đoạn dịch thế nhưng bỗng nhiên hô to một tiếng có nguy hiểm. Lựa ai a? Nhưng Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết hai người cùng đoạn dịch quan hệ rất quen thuộc, vừa rồi đoạn dịch biểu tình bất biến, thực rõ ràng không phải bởi vì muốn cùng đường dự chiến đấu, là thật sự có nguy hiểm mà tới. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Huyên trong lòng ngực ma lực linh thỏ cái chán thượng kim sắc ấn ký, cũng tản mát ra loá mắt quá mang. Không tốt, thật sự có thứ gì tới. Mạc Lang Huyên biểu tình cũng là lập tức chuyển biến. Oanh! Một cái thật lớn ngọn lửa xoáy nước từ giữa không trung bỗng phun ra số dưới trực tiếp liền mệnh trung còn ở đắc ý kia chớp sư thiếu, chương 76 huyền hỏa con nướng khổng lồ, cùng với một tiếng thê thảm tiếng tê r, kia chớp sư thiếu trực tiếp bị đánh bay, không chỉ có như thế, trên người cũng xuất hiện đại diện tích bỏng, thực rõ ràng bị huyền hỏa con nướng khổng lồ bị thương nặng. Cái gì? Đường Dự vừa định trả phúng đoạn dịch, lại không có nghĩ đến chính mình dị thú, trực tiếp bị một đoàn mạc danh ngọn lửa xoáy nước cấp trọng thương. Theo sau, giữa không trung ngọn lửa xoáy dần dần biến mất, một con thân hình 3m hữu, toàn thân thiếu đốt ngọn lửa, thả cái được cam đá lớn diều hầu xuất hiện. Nó ở giữa không trung xoay quanh, hai mắt đỏ bừng nhìn phía dưới năm người. Này hơi thở là màu lam phẩm chất dị thú huyền hỏa con lưng cừu lỗ, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại trình độ này dị thú? Đường Dự khiếp sợ hô to một tiếng, đồng thời vội vàng chạy tới xem xét tia chấp sư thiếu thương thế. Đường Dự rốt cuộc đá bái Trần Đức Vi sư, tự nhiên sẽ khẩn cấp thủ đoạn, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra rất nhiều cấp cứu dược phẩm, bắt đầu trị liệu chính mình tia chấp sư thiếu. Hảo kỳ quái, rõ ràng vừa rồi trong đầu ra đa giả quét hình ảnh, cũng không có màu lam phẩm chất dị thú xuất hiện, nhưng vì sao hiện tại mạc danh liền xuất hiện, hơn nữa vẫn là hùng hổ trực tiếp liên phát động công? Đoạn dịch rất là nghi hoặc nhếch mãi nhưng cũng bất chấp quá nhiều, nếu là màu lam phẩm chất dị thú, tiêu tuyệt đối không thể đủ đại ý, rốt cuộc ở đây trừ bỏ đoạn dịch vang phách độc xạ ở ngoài, còn lại toàn bộ đều còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú. Cho nên cần thiết muốn phối hợp hảo, bằng không tuyệt đối muốn ra đại sự, rốt cuộc đây chính là màu lam phẩm chất dị thú a, ngay cả ở một bên cách đó không xa màu vàng áo sơ mi đại thúc, đều khẩn trưng lên, ánh mắt gắt gao nhìn Mạc Lăng Huyền đám người, rất sợ bọn họ xẻ ra chuyện. Đồng thời nội tâm cũng thập phần hoặc, cái này trung quanh hắn vừa rồi đều xem xét một vòng, căn bản là không có huyền hỏa khổng lồ lui tới dấu vết, này chỉ huyền hỏa con lồ rốt là từ đâu mà đến? bởi vì còn gần chỉ là một con màu lam phẩm chất dị thú, chỉ cần chúng nó phối hợp hảo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, cho nên màu vàng áo sơ mi đại thúc cũng không có lựa chọn ra tay, mà là tiếp tục quan vọng. Huyền Hỏa con nương gầm lô, màu lam phẩm chất dị thú, không thể đủ ở các bến cát, chúng ta đồng loạt ra tay vây công nó. Mạc Lăng Huyền rất là kích động nói, nàng sở dĩ lựa chọn ở thi đại học phía trước, tiến vào cái này bí cảnh, chính là vì có thể tăng cường thực lực của chính mình, hôm nay cả ngày đụng tới đều là màu trắng cùng màu xanh lục phẩm chất dị thú, đều quá yếu. Thật vất vả tới một cái màu lam phẩm chất dị thú, Mạc Lăng Huyền tự nhiên không thể đủ từ bỏ. Đương nhiên Mạc Lăng Huyên cũng thật lâu tự mình hiểu lấy, chính mình dị thú rốt cuộc còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất, một mình đấu tuyệt không khả năng chiến thắng huyền hỏa con đứng cục lồ, vì thế lập tức chỉ huy đồng đội, cùng nhau phát động công kích. Mạc Lăng Huyên vừa nói xong, trong lòng ngực ma lực linh thỏ liền lập tức bay đi ra ngoài, đồng thời cái chán kim sắc ấn ký tản mát ra lóa mắt qua mang. Nguyên bản chỉ có 2 30 cm lớn nhỏ ma lực linh thỏ, đương nhiên liền bắt đầu biến lại, hơi thở cũng ở bạo trướng, trong nháy mắt biến thành 1 m nhiều thể. Nghiệp lực đánh sâu vào. Một cái kim sắc chùm tia sáng lập tức từ cái chán phun ra đi ra ngoài. Một bên Hàn Lập Hiên Tô Liên Tuyết cũng là trước tiên chỉ huy dị thú phát động cường công. Ngọn lửa phun ra, băng thứ đánh sâu vào. Một đạo ngọn lửa chùm tia sáng tổng số cái sắc bén băng thứ, phối hợp ma lực linh thọ niệm lực đánh sâu vào, cùng hướng tới huyền Hỏa con rồng khổng lồ hành kích qua đi. Và anh. đối mặt ba cái cường lực công kích kỹ năng, huyền Hỏa con rồng khổng lồ cũng không có lựa chọn tranh né. Chỉ thấy nó phẫn nộ kêu to một tiếng, hai cánh dùng sức chấn động, hình thành một cái xo so vừa rồi còn phải cường đại ngọn lửa xoáy nước, trực tiếp chống chọi thượng ma lực linh thọ, kim diễm hổ, tuyết lang kỹ năng. Tuy rằng Mạc Viên đáng người thú, đều không thiếu nhưng rốt cuộc còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú, đối kháng một con cơ hồ bạo tàu trạng thái huyền hỏa con dương cầm lồ, vẫn là có điểm khó khăn. Ngọn lửa xoáy nước nhẹ nhàng liền tách ra bọn họ kỹ năng, hướng tới ba con dị thú thổi quét qua đi. Không tốt. Đoạn dịch phản ứng cũng coi như cực mau, lập tức khiến cho băng phách độc xà ra tay. Đoạn dịch vốn định che giấu một chút băng phách độc xả thực lực, nhưng hiện giờ cái này thế cục cũng không thể đủ tiếp tục gần tàn rồi. Băng phách độc xả, phát động đóng thuật. Dựng lên băng, dịch tiếng nói vừa dứt, độc lập tức gào giống một tiếng, ngay sau đó trên người hàn khí không hề giữ lại tán phát ra tới. Náy mắt, trung quanh nhiệt độ không khí sầu hàng, mặt đất cũng bắt đầu kết băng, một cái tường băng lập tức xuất hiện ở ma lực linh thỏ trợ dị thú trước mặt. Oeng, tường băng thành công ngăn cản ở ngọn lửa xoáy nước, nhưng dù sao cũng là màu làm phẩm chất dị thú phát động công kích, tường băng tự nhiên không có khả năng hoàn chỉnh không tổn hao gì, cũng rất nát. Cấp đông lạnh ánh sáng, đoạn dịch cũng không có để ý tường băng có thể hay không hoàn chỉnh, nhìn đến thành công ngăn cản ngọn lửa xoáy nước lúc sau, không hề do dự, tiếp theo khiến cho băng phách phát động cường đại nhất công kích. Vâng. một đạo màu lam ánh sáng tức khắc từ băng độc xả trong miệng phun ra mà ra, trực tiếp vành hướng huyễn hỏa con ưng cầm lồ. Ngươi bạn còn không đem này đó dị thú để vào mắt huyền hỏa con đứng khủng lồ, nhìn thấy lúc này băng phách độc xạ buộc phát ra tới hơi thở, phẫn nộ hướng về phía nó gào giống một tiếng. Một đạo thô trắng ngọn lửa trùng tia sáng, trực tiếp từ trong miệng phun ra mà ra, cùng cấp đông lạnh ánh sáng đối chạm vào ở cùng nhau. Hừ, muốn mạnh kháng ta cấp đông lạnh ánh sáng. Nam mơ. Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, toàn thân lập tức liền buộc phát ra đồng tao cấp linh tạm sư hơi thở. Băng phách độc x cảm nhận được lúc sau, trên người hơi thở cũng càng vì cường đại rồi, trực tiếp phản chế huyền hỏa con đứng cấp đông lạnh ánh sáng trực tiếp liền mệnh trung huyền hỏa con nương cầu lỗ, cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê ơ, huyền hỏa con nương khổng lồ hung hăng đệm ở mặt đất, từ bụng bắt đầu không ngừng cái băng, trên người thiêu đốt ngọn lửa cũng ở dần dần tắt. Tuy rằng hai chỉ dị thú đều là màu lam phẩm chất, thả đều là tầm thường giá thú tộc dị thú, ấn lẽ thưởng tới nói thực lực hẳn là không phân cao thấp, nhưng băng phách độc xả thắng liền thắng ở, hắn là đoạn dịch dị thú. Có linh tạp bảo, bại chất thú, tự nhiên sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhìn đến đoạn xà, thương nặng lồ, thể, đánh năng lực phi hành. Hạ lập viên cùng Tô Liên Tuyết lập tức khiến cho dị thú, đối với trọng thương huyền hỏa con đưng khổng lồ tiếp tục phát động công kích. Mà Mạc Lăng Huyên tuy rằng thực nghi hoặc đoạn dịch băng phách độc xạ vì sao như vậy cường đại, thế nhưng liền màu lam phẩm chất dị thú đều có thể đủ bị thương nặng. Nhưng bởi vì huyền hỏa con đưng khổng lồ vẫn chưa chân chính tử vong, còn có phản công khả năng, Mạc Lăng Huyên cũng không kịp nghĩ lại, trực tiếp khiến cho ma lực linh thọ tiếp theo phát động công kích. Bởi vì huyền hỏa con khổng lồ vốn là đã chịu cấp đông ánh sáng bị thương nặng, hiện giờ lại bị bốn con dị thú vây công, căn bản là vô lực phản kháng. Hơn nữa cánh còn bị đóng ở, căn bản vô pháp chạy trốn, đối mặt bốn con dị thú vây công, Bắt đầu có điểm vô lực phản kháng, hơi thở phi thường nguy bại, lập tức sẽ chết. Đã có thể ở huyền hỏa con rưng khủng lồ sắp tử vong thời điểm, mấy đạo uy lực cường đại tiếp chớp, trực tiếp từ giữa không trung đánh kích đi xuống, đem huyền hỏa con rưng khủng lồ hoàn toàn vây sát. Ngay sau đó một viên tản ra làm quang thú hạch trôi nổi ra tới. Chương 77 muốn mặt sao? Bởi vì tia chớp công kích phạm vi quá lớn, còn kém điểm lan đến gần Hàn Lập Yên, Tô Liên Tuyết đám người dị thú, bất quá may mắn phản ứng rất nhanh, đều thành công né tránh. Đường Dụ, ngươi đang làm gì? Hàn lập, lập tức hướng về phía Đường Dụ phẫn nộ hô. Xem các người lâu như vậy đều không có đánh bại, ta chẳng qua giúp các ngươi nhanh chóng giải quyết mà thôi, bất quá ta kia chấp sư thiếu kỹ năng uy lực quá cường đại, trong lúc nhất thời tịch thu trụ, ngượng ngủng. Đường Dự tùy ý nói một câu. Ở vừa rồi chỉ liệu tia chấp sư thiếu thời điểm, Đường Dự liền chú ý tới đoạn dịch băng phách độc xà kinh người công kích. Thế nhưng có thể trực tiếp đánh cho bị thương huyền hỏa con đương khổng lổ, sát thật làm Đường Dự nội tâm vô cùng chấn động. Bất quá so với chấn động, Đường Dự càng có rất nhiều không hiểu cùng một tia may mắn. Bởi vì này chỉ băng phách độc xà thật sự quá mức với quỷ dị, rõ ràng chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng vì sao bộ phát ra tới thực lực So màu lam phẩm chất dị thú còn lợi hại, đây là đường dự nhất không hiểu địa phương. Hơn nữa vừa rồi chính mình nếu thật sự cùng băng phách độc xà phát sinh xung đột, chính mình kia chấp sư thiếu, phòng trứng rất khó chiến thắng, khi đó mất mặt đã có thể ném quá độ. Bất quá ở nhìn đến huyền hỏa con rưng khủng lộ bị thương tần chết thời điểm, đường dự cũng bất chấp nghĩ nhiều, ở băng bó hảo kia chấp sư thiếu lúc sau, liền lập tức làm nó phát động cường công. Rốt cuộc đây chính là chỉ màu lam phẩm chất dị thú, chứ không nói trên người có rất nhiều đáng giá đồ vật, chỉ là kia một viên màu lam phẩm chất thú hạch, liền phi thường trân quý. Thật sự nếu không động thủ, đã có thể muốn bạch bạch bỏ lỡ. Vì thế Đường Dự liền phát động tia chấp tấn công, trực tiếp đoạt bọn họ đầu người, cũng coi như là động thủ, cứ như vậy liền có thể chiết đều Huyễn Hỏa con rưng khủng lồ trên người nô vật. Vô Sĩ, Tô Liên Tuyết trắng liếc mắt một cái Đường Dự, biểu tình cực kỳ khó chịu. Mắt thấy Huyễn Hỏa con rưng khủng lồ hoặc là đánh chết, nhưng lúc này hắn tia chấp sư thiếu ra tay, thực rõ ràng chính là ở đoạt đầu người, muốn chia đều kế tiếp nô vận. Mạc Lăng Huyên Nguyên bản liền đối cái này Đường Dự ấn tượng không tốt, hiện tại nhìn đến hắn này phiên thao tác lúc sau, nội tâm càng thêm chán ghét. Nhưng Đường Dụ lúc này nhưng không có cố nhiều như vậy, vội vàng liền hướng tới Huyền hóa con ưng khổng lồ thi thể chạy tới, chuẩn bị trực tiếp lấy đi màu lam phẩm chất thu hoạch. Nhưng Đoạn Dịch đã sớm đã xem chuẩn cái này màu lam phẩm chất thu hoạch, trực tiếp phân phó Băng Phách Độc Sả đem thu hoạch lấy lại đây. Người đang làm gì? Nhìn đến Băng Phách Độc xà đem thú hoạch cắn, sau đó ném cho Đoạn Dịch, Đường dự phẫn nộ hồ lớn. Đây là chúng ta bốn người chiến đấu được đến, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Đoạn Dịch không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Đánh giắm, ta vừa rồi không cùng có ra tay. Đường Dụ ra mặt dạy, nói Vừa rồi nếu không có ta kia chấp vánh kích, các ngươi còn cần ở nhiều ma một chút thời gian, này vừa rồi không tính ra tay sao? Ha ha, đoạt cá nhân đầu cũng coi như xuất lực." Đoạn Dịch hừ lạnh một tiếng, nói, "Vừa rồi là ta băng phách độc xạ đi trước đánh cho bị Thương Huyền Họa con rưng khổng lồ, tiếp theo ở ma lực linh thỏ, Kim Diễm hổ chờ ba con dị thú phối hợp hạ, mới hoàn toàn đánh bại Huyền Họa con rưng khổng lồ, kết quả ngươi đột nhiên sát ra tới đoạt đầu người, còn có mặt mũi muốn mầu lam phẩm chất thu hoạch. Thật sự thế ngươi e lệ, đây là Diệu Quang lượng." Đoạn dịch không hề khách nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi thật cho rằng có điểm thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm?" Ta nói cho ngươi, thật sự đánh lên tới, ta nhưng không thấy được nhất định liền sẽ bại bởi ngươi." Đường giữ nghe được đoạn dịch ở vũ nhục chính mình, tức khắc liền càng thêm xinh khí. "Mặc kệ ngươi." Đoạn dịch nói xong liền đem màu lam phẩm chất thú hoạch thu vào nhận chữ vật, hướng về phía Mạc Lăng Uyên, Hàn Lập Hiên chờ ba người nói, "Huyền hỏa con ưng khủng lỗ trên người tài liệu, ta đều không cần, chỉ cần cái này màu làm phẩm chất thu hoạch, các ngươi ý hạ như thế nào? Không thành vấn đề, vốn chính là ngươi băng phách độc xà, đi trước đánh cho bị thương huyền hỏa con ưng khủng cùng Tô Liên gật gật đầu, nói, Mạc cũng là hơi hơi gật gật đầu, không có nhiều lời lời nói. Mang theo ma lực linh tỏ, Tiên Lặng hướng tới Huyền Hỏa con đứng khổng lồ thi thể đi đến. Nhìn bị mọi người làm lơ, Đường dự càng thêm khó chịu, nhưng đối mặt loại này tình hình, trong lúc nhất thời không tốt lắm nói cái gì, mạnh mẽ chịu đựng xuống dưới, sau đó cũng hướng tới Huyền Hỏa con đứng khổng lồ thi thể đi đến. Tuy rằng không chiếm được thú hạch, nhưng Huyền Hỏa con đứng khổng lồ trên người còn có một cái vật phẩm phi thường đáng giá, đó chính là nó cái chán được hạm kia viên màu cam đá quý, nơi đó mặt trận chứa rất cường đại hỏa năng lượng, cấp hệ dị bảo, có thể tăng cường hỏa thuộc tính lực công kích. Đã có thể ở đường dự tới gần Huyền Hỏa con đứng khủng lồ thi thể khi, Mạc Lăng Huyên lập tức liền xoay người nhìn về phía Đường Dự, trong tay cầm một ít tiểu toái cốt, hướng về phía Đường Dự nói, "Đây là vật gì? này giống như cùng chân châu gà xương cốt thực cùng loại nhà, làm sao vậy?" Đường Dự đối Mạc Lăng Huyên thái độ tự nhiên là phi thường hảo, ngự khí cũng không dám tăng thêm. "Ngươi cũng biết là chân châu gà xương của ta, ta đây hỏi ngươi, vừa rồi kia hai chỉ chân châu gà rốt cuộc là từ đâu được đến?" Mạc Lăng Huyên tựa hồ phát hiện cái gì, ngự khí nghiêm tốc hướng về phía Đường Dự, nói, "Bị Mạc Lăng Huyên như vậy vừa hỏi, Đường Dự hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng vừa rồi được đến chân gà địa phương mà một bên đoạn dịch tựa hồ cũng minh bạch cái gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn Dương Dự do dự dự dự biểu tình, Mạc Lăng Huyên nói, cái này hoàn cảnh không có khả năng có Trân Châu Gà sinh Tồn, hẳn là bị chuyên môn đặt ở cái này địa phương, mà vừa rồi kia chỉ huyền hỏa con dưỡng khổng lồ không thể hiểu được, liền hướng về phía chúng ta phát động cường công thực rõ ràng, là phát hiện chính mình trân châu gà không thấy, sau đó tìm khí vị tìm tới, may mắn tới tới chỉ là màu lam phẩm chất huyền hỏa con dưỡng khổng lồ, nếu là tới một con đạt tới thú cấp bậc dị thú. Chúng ta đây chẳng phải là đều xong đời, thật là đối với ngươi quá hết chỗ nói rồi. Mạc Lăng một phen liền đẩy ra Đường Dự trốn tới một phương hướng đi đến. Nay không thể nào, ấn nàng theo như lời, Huyền Hỏa con lưng khủng lồ là ta hấp dẫn tới. Đường dự như cũng vẻ mặt ngộp bức. Đường dự đúng không, ngươi ở học viện nhưng có hảo hảo thượng qua khóa, cái này hoàn cảnh căn bản là không phải chân châu gàn nên sinh tồn hoàn cảnh, thực rõ ràng đã bị dị thú tạm thời đặt ở nơi này, chuẩn bị trở về lúc sau ăn luôn, kết quả nhưng khét ngược, bị ngươi chụp tới, ngươi cảm thấy Huyền Hỏa con lưng khủng lồ có nên hay không xinh khí, liền ngươi như vậy, còn có mặt muốn mầu phẩm chất thu hoạch. Thật là khôi hài. Đoạn Dịch nói xong lúc sau, liền qua đi đem Huyền Hỏa con lưng khủng lồ cái đá quý lấy ra tới, đưa cho Tô Liên Tuyết. Cho ta vô dụng, vẫn là cấp Hàn Lập Hiên đi. Tô Liên Tuyết dị thú là băng hệ, đối Huyền Hỏa con ưng khổng lồ đá quý, không có gì hứng thú, vì thế liền chuyển giao cho Hàn Lập Hiên. Bởi vì Kim Diễm hổ vốn chính là hỏa hệ dị thú, vừa lúc có thể dùng cái này đá quý, Hàn Lập Hiên liền chưa từng có nhiều do dự, lập tức liền thu lên. Theo sau ba người cũng đi hướng mặt khác một bên, không để ý đến đồ dự. Mà Đường dự lúc này hoàn toàn liền sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì. Chương 78 tan nỡ. này chỉ tiểu đội phát sinh một màn này, cách đó không xa màu vàng áo sơ mi đại thúc, cũng không thể độ tiếp tục bảo trì chờ mà Đội vàng liền đi qua, đồng thời đưa bọn họ đều kêu gọi lại đây, tập hợp ở bên nhau. Vương Thúc, Ngự Ngủng, cái này đội ngũ ta ở không nổi nữa, ta xin rời khỏi đội ngũ. Mạc Lăng Huyên mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói ra. Nguyên bản Mạc Lăng Huyên đó là chuẩn bị chính mình một người hành động, nhưng nghề hạ phụ thân căn bản không cho phép, một hai phải tạo thành cái gì tiểu đội, nói cái gì sẽ có người chiêu cố. Nhưng hiện tại xem ra cái này đội ngũ căn bản là vô dụng tồn tại tất yếu, đặc biệt là còn muốn tiếp tục cùng đường giữ nóc tại cùng nhau, Mạc Lăng Huyên lại liền cảm thấy thực phiền. Vốn dĩ nàng duy nhất một cái hứng thú điểm, chính là muốn biết đoạn dịch trên người thực lực Từ vừa rồi kia một hồi đối Huyền Họa con đứng khổng lồ đối chiến chung, Mạc Lăng Huyên Liễn đã biết, trước mắt cái này đoạn dịch thực lực thật sự rất lợi hại, kia chỉ bằng phách độc xà cũng tuyệt đối không phải trước mắt ma lực linh thọ có thể đánh thắng. Hắn có thể nháy mắt hạ gục bạc khôi thú, hoàn toàn chính là dựa vào thực lực làm được. Ở biết được này hết thảy lúc sau, Mạc Lăng Huyên Liễn không chuẩn bị tiếp tục lấp tại cái này trong đội ngũ, chi bằng chính mình rời đi, đi tìm một ít dị thú đối chiến, khảo tăng lên chính mình cùng ma lực linh thọ thực lực. Cứ như vậy cũng liền không cần lại đối mặt này đó khác cậu. Tiểu thư, cái này bị cảnh quá mức với nguy hiểm, hơn nữa hiện tại vẫn là đêm tối. Đưa độc hành động thật sự dễ dàng xẻ ra chuyện. Cái này màu vàng áo sơ mi lại thúc, tên là Vương Thừa, là huy phụ tập đoàn đội bảo an một cái tiểu đội trưởng, này thu được chủ yếu mệnh lệnh, chính là muốn tuyệt đối bảo vệ tốt Mạc Lăng Huyên an toàn. Nếu Mạc Lăng Huyên rời đi, như vậy hắn thế tất muốn vứt bỏ này đó thuần thú sư, theo Mạc Lăng Huyên mà đi. Nhưng cứ như vậy, những người này đã có thể có điểm nguy hiểm, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, chết nhặt một hai cái ở bí cảnh bên trong. Kia hắn trách nhiệm có thể to lắm, cuộc có thể tiến vào huy phụ tập đoàn bí cảnh, này gia tộc đều là ở rất có danh vọng, đắc tội cái nào, cái này Vương Thừa đều không thể lãnh vác. Vì thế Tưởng Kiên nhận khuyên Mạc Lăng Huên, làm này không cần rời khỏi đội ngũ. Nhưng nghề Hà Mạc Lăng Huên thái độ phi thường cư dẫn, đã quyết tâm phải đi. Ngượng ngùng, chúng ta ba người cũng muốn rời đi, cùng cái này Đường Dự vô pháp ở chung. Đoạn dịch lúc này cũng hô to một tiếng. Phía sau Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng toàn bộ đều đồng ý. Này, Vương Thừa tức khắc sắc mặt liền ngưng trọng xuống dưới, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hừ, làm giống như lão tử nguyện ý cùng các ngươi ở bên nhau dường như, muốn rời đi, à, không thành vấn đề, chúng ta cấp đi cắt. Đường Dự tính tình cũng là phi thường táo bạo. Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Đồng thời hướng về phía Mạc Lăng Uyên nói, "Thực xin lỗi Mạc tiểu thư, lúc trước là ta suy xét không chu toàn đến, ở chỗ này cho ngươi bồi tội, hoặc là ta tùy ngươi rời khỏi đội ngũ đi." Cứ như vậy cũng hảo lẫn nhau chiều ứng, ngượng ngùng, "Ta một người là được." Mạc Lăng Uyên cũng là chút nào không cho Đường Dự mặt mũi, trực tiếp xoay người rời đi. Thử, chơi cái gì đại tiểu thư tính tỉnh. Đường Dự nhìn đến Mạc Lăng Uyên trực tiếp không để ý tới chính mình, hừ lạnh một tiếng, tự hành rời đi. "Đi thôi, chúng ta ba người kết bạn mà đi." Nhìn đến hai người bọn họ đều rời đi, Đoạn Dịch cũng lập tức mang theo Hàn Lập Hiên Tô Liên Tuyết hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Xong rồi, cái này phiên thoái. Vương Thừa lúc này sắc mặt thập phần có coi. Vốn dĩ chính là cô y cấp này đội an bài thiếu một chút người, cứ như vậy cũng có thể tránh cho khắc khẩu, nhưng không nghĩ tới một ngày thời gian cũng chưa đến, cũng đã đường ai nấy đi. Vương Thừa tại chỗ trầm tư trong chốc lát lúc sau, liền lập tức từ trong lòng lấy ra một cái đặc chế tiểu dụng cụ, hình thái thượng cùng di động phi thường tương tự. Chẳng qua không có gọi điện thoại tác dụng, Vương Thừa ở xác định đường dự đi trước vị trí, cùng đoạn dịch ba người rời đi vị trí lúc sau, đem hai cái tọa độ gửi đi đi ra ngoài. Đồng thời biên soạn văn tự, làm huy phủ tập đoàn Mạc khác lại phái hai gã Bạch Ngân cấp linh tập sự tiến vào đến bí cảnh bên trong, đi hướng này hai cái tọa độ. Đặc biệt là muốn lập tức chạy tới đường dự cái kia tọa độ, rốt cuộc hắn chỉ có một người, kia chấp sư thiếu lại ở vừa rồi bị thương, thập phần nguy hiểm. Theo sau ở vội xong này hết thảy lúc sau, Vương Thừa liền lập tức hướng tới Mạc Lăng Huyền phương hướng chạy tới. Hắn chuyến này chủ yếu mục đích chính là vì bảo hộ Mạc Lăng Huyền, nàng mới là quan trọng nhất, không thể đủ đã chịu một chút thương tổn, cho nên Vương Thừa cũng bất chấp quá nhiều, vẫn là muốn trước đi theo Mạc Lăng Huyền mới được. Cứ như vậy, đoàn dịch này một cái năm người tiểu đội, liền hoàn toàn tan vỡ. Hướng tới từng người bất đồng phương hướng đi đến. Rốt cuộc giải thoát rồi, cái kia đường dự thật là quá phiền nhân. Tô Liên Tuyết rất là cao hứng nói, chính là, năng lực không lớn, tính tình không nhỏ, còn đặc biệt thích trang 13. Hàn Lập Yên nhịn không được phun tào nói, tính tính, rời đi đội ngũ tuy rằng thanh tịnh có ít, nhưng cũng bởi vậy nguy hiểm rất nhiều, hơn nữa hiện tại vẫn là ban đêm, một ít cường đại quỷ tộc dị thú đều thích lúc này xuất hiện cái kia bảo hộ ở chúng ta phía sau Bạch Vân cấp linh tạp sư, khẳng định theo Mạc Lăng đi, cho nên chúng ta không thể độ thiếu cảnh giác đoạn dịch đến không có bởi vì thanh tịnh mà thả lỏng lại. Vừa ly khai đội ngũ lập tức liền cảnh giác lên, trong đầu hệ thống ra đa giả quét cũng là vẫn luôn. Khởi động. Như vậy đi, hiện tại sắc trời đã khuya, phía trước kia một mảnh bùi cỏ hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở xuất phát đi. Hàn Lập hiên chỉ về phía trước mặt, nói, "Có thể, nơi đó xác thật tương đối an toàn, trước nghỉ ngơi đi." Thông qua hệ thống gia đa công năng, đoạn dịch cũng phát hiện phía trước tương đối an toàn, xung quanh dị thú tương đối thưa thớt, thả đều là màu trắng phẩm chất dị thú, sẽ không chủ động công kích người. Theo sau, ba người liền đi tới kia phía bụi cỏ, từng người lựa chọn một chỗ, nhắm hai mắt lại, Tràng Qua tuy rằng là nhắm hai mắt lại, nhưng đều không phải đang ngủ, mà là ở tu luyện trạng thái chung. Đoạn Dịch cũng là giống nhau, tìm một cái yên lặng địa phương, yên lặng tu luyện nổi lên Huyền Thiên Quyết. Bởi vì Huyền Thiên Quyết động tác, Đoạn Dịch trước mắt chỉ có thể đủ đánh tam bộ, hơn nữa tam bộ đánh xong, thân thể sẽ phi thường suy yếu, tại đây loại giá ngoại dưới tình huống, thật sự có điểm không an toàn. Vì thế Đoạn Dịch chỉ là vội vàng đánh một bộ, liền đình chỉ Huyền Thiên Quyết tu luyện, ngược lại phát động bình thường dẫn khí thuật, cứ như vậy bỏ tránh cho bại lộ, còn an toàn không ít. Mà bọn họ ba người từng người dị thú, cũng đi ở chủ nhân bên cạnh nghỉ ngơi, thời, thời khắc khắc bảo hộ. Cứ như vậy, một đêm liền đi qua. Tuy rằng nửa đêm trước đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng may mà sau nửa đêm phi thường bình tĩnh, cũng không có gì thú xuất hiện, an an ổn ổn nghỉ ngơi một đêm. Ở tìm được một cái sông nhỏ sau, ba người rửa mặt một phen lúc sau, liền hướng tới phía trước đi đến. Không thể không nói, huy phụ tập đoàn bí cảnh thật sự rất lớn, bọn họ từ chuyển tống tới rồi sơn cốc này lúc sau, liền còn không có đi ra quá. Cho tới bây giờ, bọn họ ba người mới nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh hoàn thổ, thoạt nhìn giống sa mạc bộ dáng. Theo sau ba người liền hướng tới nơi đó đi tới. Chương 79 nhạc của hồi. Ta đi ta còn tưởng rằng rời đi sơn cốc, không nghĩ tới lại tiến vào một cái khác sơn cốc, cái này bí cảnh thật là đủ đại. Hàn Lập Yên nhìn chung quanh hoàn cảnh, phu thảo, nguyên bản bọn họ ba người đều cho rằng phía trước có thể là giống trường học bí cảnh giống nhau, là sa mạc khu vực, nhưng không nghĩ tới thế nhưng vẫn là một cái sơn cốc, chẳng qua sơn cốc này không giống phía trước như vậy sinh cơ bừng bừng. Sơn cốc này phi thường hoang vu, nơi nơi đều là hoang thổ, ngay cả trong không khí linh khí độ dậy đều không bằng phía trước. Thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dáng, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tô Liên Tuyết cảnh giác nhìn bốn phía, Cứ như vậy, ba người hành tẩu ở cái này Hoang Vu Sơn cốc bên trong, không có một con dị thú xuất hiện, thoạt nhìn tương đối bình tĩnh. Chẳng lẽ nơi này cũng không có dị thú xuất hiện? Hàn Lập Hiên có điểm thất vọng nói, nếu là không có dị thú xuất hiện, kia chẳng phải là liền lãng phí thời gian? Không đúng, sơn cốc này thoạt nhìn cũng rất lớn, không có khả năng vẫn luôn dị thú đều không có, càng là an tĩnh, khả năng càng có cái gì đặc biệt nguy hiểm đồ vật đang chờ chính mình đoạn dịch này một đường tránh ra, cũng đều thông qua hệ thống gia đa công năng, không ngừng kiểm tra đo lường xung quanh. Bất quá hình ảnh trung biểu hiện đều là một ít tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú, hơn nữa cũng là cái loại này sẽ không chủ động công kích người. Nhưng đi rồi đã thật lâu, liền một con màu xanh lục phẩm chất dị thú đều không có nhìn đến, này liền làm Đoạn Dịch có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ sơn cốc này đều chỉ có màu trắng phẩm chất dị thú, vẫn là chạy nhanh rời đi đi, sơn cốc này quá quỷ dị. Tô Liên Tuyết có điểm bất tán nói. Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên đều là gật gật đầu, sau đó nhanh hơn một nện bước, hướng về chạy nhanh rời đi nơi này. Wen, liền ở ba người bay nhanh nhanh hơn bước lúc sau, đột nhiên phía trước truyền đến một trận thật lớn chấn động tiếng động. Có tình huống Sơn cốc này quả nhiên có vấn đề. Hàn Lập Hiên, Tô Liên Tuyết đã đoạn dịch lập tức liền cảnh giác lên, bên cạnh ba con dị thú cũng là làm ra chiến đấu chuẩn bị. Vừa rồi cái kia thanh âm, hẳn là dị thú phát động độc tính, có thể chuyển ra cái gì đại động tĩnh, xem ra kia chỉ dị thú hình thể rất lớn nha. Hàn Lập Hiên sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng vào lúc này, đoạn dịch trong đầu ra đa giả quét hình ảnh, xuất hiện hai cái đặc biệt lóe sáng màu vàng quan điểm. Dị thú tên, Hám Mã Cự Nưu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị chủng tộc tính, dã thú thủ năng lực, dã man chạm, mà thứ, dị thú trạng thái, phẫn nộ, chúng động điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 6. Dị thú tên, màu nhện độc dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú độc hệ. Dị thú năng lực, khói độc, độc tỳ, thiên la địa võng dị thú trạng thái, phẫn nộ, vết thương nhẹ, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Không chỉ có như thế, các người có hay không người được không khí thập phần vận độ, có một cổ ghê tầm cảm, xem ra phía trước không chỉ có có một con hình thể thật lớn dị thú, còn có một con độc tính dị thú hẳn là phát động chiến đấu, chúng ta có thể qua đi nhìn xem, nói không chừng có thể nhặt của hời. Loạn dịch thông qua hệ thống lập tức liền xác định phía trước hai chỉ dị thú tình huống, phát hiện cũng không có vượt qua mầu làm phẩm chất phạm vi, cũng không phải cái gì hung thú. Cứ như vậy chính mình băng phách độc xà liền đều có thể đối phó, liền lập tức dẫn theo Hàn Lập Hiên đám người qua đi. "Không tồi, hẳn là có hai chỉ dị thú ở chiến đấu, cũng không biết là hoang dại dị thú ở chiến đấu, vẫn là có linh tạp sư chỉ huy dị thú ở chiến đấu." Hàn Lập Hiên gật gật đầu, nói, "Hẳn là không phải là linh tạp sư chỉ huy dị thú ở chiến đấu, rốt cuộc tập đoàn bí cảnh phi đại, bọn họ liền tính giống chúng ta như vậy ta nữa." cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị chúng ta gặp được đi thôi, đi trước nhìn xem." Đoạn Dịch nói xong, liền mang theo băng phách độc xà đi trước hướng tới phía trước đi đến. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng là đồng dạng Đoạn Dịch cái này cách nói, cũng chỉ huy dị thú, hướng tới phía trước mà đi. Càng ngày càng gần mặt đất chấn động cũng mãnh liệt rất nhiều. Đoạn Dịch chậm lại một bước, nói: "Không khí cũng càng ngày càng tanh người." Tô Liên Tuyết nói xong, liền không tự giác phát động linh khí. Một bên Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên cũng là giống nhau, vì tránh cho độc khí nhập thể, tổn hại linh sư. "Wen." Ở ba người lại đi trước sau một lát, một con hình thể 1 mét nhỏ Toàn thân ngũ thải ban lan đại quái nện bị trực tiếp đâm bay ra tới, trên người màu tím độc huyết ràn rụa, chợt nhìn bị thương không cạn. Theo sau một con toàn thân cơ bắp kiện thạc, hình thể 5 mét đại màu nâu cự ngưu, đỉnh một đôi tản da thổ hoàng sắc quang mang thật lớn sừng trâu, từ một bên vọt ra, phẫn nộ nhìn bị đâm bay lại con nện. "Ta đi." Thế nhưng là hám mà cự ngưu, còn có cái kia đại quái nện, hình như là màu nhện độc. Không nghĩ tới thế, nhưng là chúng nó ở chiến đấu. Hàn Lập Hiên thấy rõ hai chỉ dị thú lúc sau, vội và nói. Liên cảm thấy vì sao không khí sẽ như thế tửi, nguyên lai là màu độc, loại này thú nhất hiệu dùng độc, nó tiến hóa hình Vạn nện độc càng thêm lên tầm. Tô Liên Tuyết che lại cái mũi phun táo. Ha, ha xem ra chúng ta có thể nhặt của hơi a. Đoạn dịch rất là cao hùng nói, bởi vì phía trước hai chỉ dị thú đều bị thương không cạn, mầu nện độc bị hám mà cự nhu đâm bay, trên người đại diện tích xuất huyết. Mà hám mà cự như tuy rằng thoạt nhìn tử quý mãnh, nhưng trên người nhiều chỗ đều xuất hiện đốn, thực rõ ràng nhất định chúng mồi nện độc độc tố, không có kịp thời trị liệu nói, phòng trừng thực mau liền sẽ tử vong. Đúng vậy, này hai chỉ dị thú đều bị thương rất nghiêm trọng, nếu chúng ta hiện tại ra tay, đưa bọn họ đều chế phục, kia chẳng phải là tùy ý chúng ta xấu xí Kia chỉ hám mà cự ngưu, ở chúng ta trường học bí cảnh chung cũng có một cái, tuy rằng trước mắt này chỉ thoạt nhìn không bằng nó, nhưng đây chính là hám mà cự ngưu à, một khi có cơ hội tiến hóa đến màu lam phẩm chất, kia tuyệt đối rất lợi hại, ta có điểm tâm động. Hàn Lập Hiên đã có điểm an không chịu nổi muốn lao ra đi. Màu nện độc cũng không tồi, ở trường học trung liền ghi lại màu nện độc tiến hóa phương pháp, chỉ cần thu thập đến tài liệu, liền có thể làm này tiến hóa thành vạn nện độc, thực lực phi thường không tồi. Tô Liên Tuyết cũng là thật cao hứng nói: "Kia chúng ta chạy nhanh hành động đi." Hàn Lập Hiên kim diễm hộ lập tức liền nhắm ngay hám ma cự ngưu, chuẩn bị ra tay. Ngay cả đoạn dịch cũng là giống nhau, vội vàng khiến cho băng phách độc xả ra tay. Nhưng nhưng vào lúc này, đoạn dịch trong đầu đột nhiên thêm vào xuất hiện một cái màu làm quan điểm, làm đoạn dịch lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng trước mắt đoạn dịch sở đụng tới đều là màu vàng quang điểm, màu xanh lục quan điểm, hoặc là nhắc nhở chính mình hào bảo gói màu đỏ quang điểm, cái này làm sắc quan điểm lại là cái gì? Liên ở đoạn dịch nghi hoặc đồng thời, trong đầu chuyển đến hệ thống máy móc thanh âm. Kiểm tra đo lường đến phía trước xuất hiện một mảnh sa nơi, phù hợp phong ấn tiêu chuẩn, có thể phong ấn trở thành màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm. Cái gì? Phía trước hoàn cảnh có thể phong ấn Đoạn dịch ngay vậy, tức khác cả kinh. Chương 80 đặc tù hoàn cảnh. Phải biết rằng, bình thường dưới tình huống có thể đụng tới có thể phong ấn hoàn cảnh phi thường khó khăn, thường thường đều là ở nào đó riêng khu vực chung, trải qua thời gian dài diễn biến, hình thành cực kỳ đặc thù nơi sân. Ở cái này nơi sân trung ẩn chứa so trung quanh địa phương khác, càng cường đại hơn linh lực dao động, đồng thời cũng sẽ không ngừng hấp thu cảnh vật chung quanh linh lực. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện một cái trạng huống, đó chính là ở một cái phi thường tần thổ địa trung, sẽ bỗng nhiên xuất hiện một khối phi thường phỉ nhiêu thổ địa, như vậy cái này thổ địa liền rất có khả năng phù hợp có thể phong ấn tiêu chuẩn. Xem ra này hai chỉ dị thú sở dĩ sẽ đánh nhau, hoàn toàn chính là ở tranh đoạt mảnh địa bàn kia nha. Xem ra lần này thật sự nhặt được thứ tốt. Hành động đi, chúng ta cùng nhau đem hai chỉ dị thú đánh bại." Đoạn Dịch kích động nói. "Hảo." Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng là kích động gật gật đầu. Theo sau ba con cường đại dị thú bỗng nhiên liền từ một bên nhảy ra tới. Nguyên bản còn ở kịch liệt chiến đấu háng mà cự như cùng màu nhện độc, tức khắc cả kinh, lập tức liền đình chỉ chiến đấu, cảnh giác nhìn xung quanh xuất hiện bằng phách độc xạ, diễm hổ chờ dị thú. Ngay sau đó, Đoạn Dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Tô Liên Tuyết cũng là lập tức liền đi ra. Xem các ngươi đều đã chịu rất nghiêm trọng bị thương, nếu không muốn chết nói, liền ngoan ngoãn thần phục đi." Hàn Lập Hiên vuốt ve kim diễm hổ, hướng về phía phía trước hai chỉ dị thú, dùng uy hiểm tờ tính ngự khí, nói: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi thần phục, chúng ta liền sẽ không giết ngươi, chỉ là đem ngươi phong ấn mà thôi." Tô Liên tiếng nói: "Mu T. Hai chỉ dị thú rốt cuộc thực lực đều không yếu, tuy rằng bị thương không cạn, nhưng tuyệt không khả năng nghe được một phen lời nói, liền trực tiếp đầu hàng. Thậm chí thứ hai còn cho nhau dựa vào cùng nhau, ý đồ hợp lực, cùng nhau công kích này, đó bỗng nhiên xuất hiện dị thú Xem ra không có cách nào trực tiếp làm chúng nó thần phục, như vậy cũng chỉ có thể dựa vũ lực. Đoạn Dịch nhìn thấy này hai chỉ dị thú, không hề có muốn từ bỏ ý tứ, cũng không có quá nhiều dừng lại, lập tức khiến cho băng phách độc xà ra tay. Vậy đánh tới chúng nó thần phục mới thôi. Giống. Hàn Lập Hiên tiếng nói vừa dứt, Kim Diễm Hổ cũng là lập tức liền phát đi ra ngoài. Tô Liên Tuyết Tuyết Ảnh Lang cũng là theo sát sau đó. Chỉ thấy háng mà cự như không có quá nhiều hỗn loạn, toàn thân bộc phát ra thổ hoàng sắc quang mang, dùng sức giẫm đạp một chút mặt đất, vô số căn mã thứ lập tức dâng lên. Bất quá cũng may ba con dị thú tốc độ đều phi thường mau, hơn nữa cũng không có bị thương đều ở vào toàn thị kỷ, tự nhiên nhẹ nhàng liền tránh thoát đi. Nhưng nhưng vào lúc này, một trường thật lớn màu tím mạng nện từ trên trời giáng xuống, ý đồ đem ba con dị thú trực tiếp bao phủ trụ. Nga, thật đúng là liên thủ. Bất quá, ngươi cho rằng hưu dụng sao? Đoạn dịch cũng không có chút nào hoảng loạn, lập tức hô lớn, "Băng Phách độc xà, phát động đóng băng thuật, đóng băng mạng nện, sau đó nhắm ngay hám mã cừu, sử dụng cấp đông lạnh ánh sáng, nhớ kỹ không cần dùng toàn lực, chỉ đem này đóng băng liền hảo." độc đã sớm đã nhịn không được, ở được đến đoạn dịch mệnh lệnh lúc sau, nháy mắt liền xông ra ngoài. Cường đại hàn khí tức khắc liền trong thân thể bạo phát ra tới. Giữa không chung cái kia mạo nện thậm chí đều còn chỉ là vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị đông lại thành khối băng, rơi xuống trên mặt đất quăng ngã rầm nát. Theo sau một đạo màu lam ánh sáng trực tiếp hướng về phía hám mà cự như phun ra đi ra ngoài. Mà Nguyên Bản còn nghĩ đánh lén màu nhẹ độc cũng lập tức bị tuyết ảnh lang theo dõi. Tô Liên Tuyết dị thú, tuy rằng luận công kích so ra kém băng phách độc xà cùng kim diễm hổ, nhưng thắng ở tốc độ phi thường mau. Cái này tuyết ảnh lang cũng là một loại tương đối hi hữu dị thú, thuộc về cương quyết lang đặc tiến hóa một loại, cùng đoạn dịch băng phách độc xà là giống nhau. Đáng tiếc chính là cũng không có giống đoạn dịch như vậy, ở tiến hóa trong quá trình phát hiện biến dị, nhưng cũng cường với tuyệt đại bộ phận màu xanh lục phẩm chất dị thú. Đến nỗi Kim Diễm Hộ Tắc không có đi chợ giúp Băng Phách Độc Sả, quay đầu trực tiếp nhào hướng màu nhận động. Đoạn dịch thực lực, Hàn Lập Hiên là biết đến, hoàn toàn liền không cần chính mình hỗ trợ, chi bằng đi chợ giúp Tô Liên Tuyết, nhanh chóng khống chế được màu nhận động. Nhìn uy lực cường đại cấp đông lạnh ánh sáng bắn về phía chính mình, há mà cự như bắt đầu có điểm luống cuống, đồng thời cảm nhận được trước mắt kia chỉ Độc Sả hơi thở phi thường đáng sợ, xa xa không phải chính mình có thể đối phó. Vì thế nội tâm thường sợ hãi, không nói hai lời, trước tiên ở trước mặt dựng lên một đạo tường đất, sau đó phát động dã man và trạm Chúng tới một phương hướng, bay nhanh chạy tới, ý đồ thoát đi cái này trên trường. Thử. muốn chạy? Không tồn tại. Nếu đều quyết định ra tay, đoạn dịch lại sao lại làm nó chạy trốn? Chỉ thấy Hám mà Cự Ngưu sở dựng nên tương đất, căn bản là ngăn cản không được cấp đông lạnh ánh sáng chút nào, ngáy mắt liền sụp đổ. Ngay sau đó cấp đông lạnh ánh sáng uy năng không ngừng, bay nhanh bắn về phía đang ở chạy trốn Hám Ma Cự Ngưu. Wen, nhìn sắp bắn về phía chính mình cấp đông lạnh ánh sáng, Hám Ma Cự Ngưu trong ánh mắt xuất hiện tuyệt vọng chi sắc, theo sau lập tức liền đông lại thành các băng mà mà khác một bên mầu nhệ độc cũng không có hảo đi nơi nào, ngay từ đầu vốn đang có thể cùng Tuyết Ảnh Lang giao thủ mấy cái hiệp. Nhưng theo kim diễm Hổ gia nhập, bị một băng một hỏa vây công, làm nguyên bản liền bị thương thân thể càng vì nghiêm trọng, tê liệt ngã xuống ở mặt đất, đã không có chút nào phản kháng sức lực. Chúng ta bên này thu phục, đoạn dịch ngươi đâu?" Hàn Lập Hiên mới vừa kêu xong, liền nhìn đến phía trước một cái 5 mét đại thật lớn các băng, trong lúc nhất thời hết chô nói rồi. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một lợi hạ nha. Ha ha. Tô cười cười, nói: "Tuy rằng chính mình Tuyết Ảnh Lang cùng băng phách độc xà giống nhau, đều là thuộc về băng hệ dị thú." cũng đều là màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng chênh lệch thật sự quá lớn. Tô Liên Tuyết biết rõ liền tính chính mình Tuyết Ảnh Lang lại cường, cũng không có khả năng đem như vậy đại hám mà cứng nhu, đông lạnh thành khắp băng. Tà cũng biên cũng kết thúc. Đoạn Dịch một bên đi, một bên hướng tới Hàn Lập Yên chạy tới. Chúng ta đây liền bắt đầu phong ấn đi, đoạn dịch này hai chỉ dị thú, ngươi nhưng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Hàn Lập Yên tu vi mạnh nhất, nhưng thực tế sức chiến đấu là đoạn dịch mạnh nhất, ở hơn nữa đoạn dịch cảm giác lực sát thật xuất chúng, nào đó dưới tình huống, hai người bọn họ đã đem đoạn dịch trở thành đội trưởng. Lúc này chuẩn bị trưng cầu một chút đoạn dịch ý kiến. Rốt cuộc chỉ có hai chỉ dị thú mà bọn họ có ba người, vẫn là có điểm không hào phân phối. Này 2 chỉ dị thú nha, ta cũng không có cái gì hứng thú. Đoạn Dịch nhìn thoáng qua Hám mà Cự Ngưu cùng Mẫu Nhật Độc, cười cười, nói: "Nếu nói là trường học bí cảnh trung kia chỉ Hám mà Cự Ngưu, kia có lẽ Đoạn Dịch khả năng sẽ độc tâm, nghĩ lưu chứ chính mình đột phá Bạch Ngân cấp thời điểm dung hợp, nhưng trước mắt này chỉ Hám Ma Cự Ngưu, Đoạn Dịch liền vô dụng cái gì hứng thú." Đến nỗi kia chỉ Mẫu Nhật Độc, kia Đoạn Dịch càng thêm không có hứng thú. Đoạn dịch bản thân liền có độc hệ dị thú, nay chỉ màu nhận độc các mặt đều không bằng chính mình bằng phách độc xạ, liền tính phóng hắn, cũng chính là lấy ra bán đi mà thôi. Chương 81 tin tưởng ta, ngươi không cần. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết đều là cả kinh. Như vậy không hảo đi, ta cảm thấy kia chỉ hám mà cự như là ngươi đánh bại, đó chính là ngươi, không cần khiếm lượng. Hàn Lập Hiên cho rằng đoạn dịch là ở khiếm lượng, liền trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy, nói nữa, so với chúng ta, ngươi càng cần nữa hám mà cự như, loại này dị thú rốt cuộc quá hữu, hi liền tính ngươi không cần, lấy ra đi bán đi, có thể bán cái giá cao tiền. Tô Liên Tuyết biết rõ đoạn dịch ra cảnh cũng không như thế nào hảo, vì thế vội vàng nói: "Ha ha ha, các ngươi kỳ thật là hiểu lầm, ta không phải nói không cần chiến lợi phẩm, mà là đối này hai chỉ dị thú không có gì hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là phía trước cái kia đồ vật." Đoạn lịch người chỉ hướng về phía phía trước một khối đất trống. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết vội vàng hướng tới đoạn dịch sở chỉ phương hướng, nhìn qua đi, nhưng cũng không có nhìn đến cái gì linh hào, linh thạch linh tinh đồ vật, cũng chỉ là một khối đất trống mà thôi. "Mẹ, nơi đó có cái gì sao?" Hàn Lập Hiên nghi hoặc hỏi. "Ha ha, các ngươi dùng linh lực cảm giác một chút phía trước kia khối đất trống." Đoạn dịch nhắc nhở nói. Theo sau Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết lập tức liền nhắm lại đôi mắt, cảm mát ra linh lực đi cảm giác phía trước đất trống. Cái gì? Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên lập tức liền mở mắt, khiếp sợ hô lớn. Cái khối đất trống như thế nào sẽ có như vậy cường đại linh lực dao động? Chẳng lẽ là là có thể phong ấn thành hoàn cảnh linh tạp? Tô Liên Tuyết khiếp sợ nói: "Thiên đột, chúng ta ba người vận khí cũng không tránh khỏi quá hảo một chút đi." Hàn Lập Hiên lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng hắn có được hoàn cảnh linh tạm, nhưng kia chỉ là người trong nhà cho nó mua sắm, cũng không phải chính mình phong ấn. Trước mắt Hàn Lập Yên thậm chí đều không có gặp qua có thể phong ấn hoàn cảnh linh tạp, lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đồng thời nội tâm lại đối đoạn dịch càng thêm bội phục, thế nhưng có thể trước tiên phát rất tới, này cảm giác năng lực không khỏi có điểm quá cường đi. Không tội, từ vừa rồi đi vào nơi này khi, ta kỳ thật liền phát hiện kia khối không khí, cho nên so với này hai chỉ dị thú, ta càng thích cái kia. Đoạn dịch không có che che giấu dấu, trực tiếp liền mở miệng nói, "Không thành vấn đề, nếu là đoạn dịch trước phát hiện, vừa rồi chiến đấu cũng ra không ít lực, tự nhiên thuộc sở hữu cùng ngươi." Liên Tuyết không có cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc Tô gia ở Diệu Quang thị cũng là một cái danh môn vọng tộc, Tô Hải thu nhẹ nhàng liền cho đoạn dịch 3000 vạn, kể hẹn một chương hoàn cảnh linh tạm, tự nhiên có thể mua được đến. Tô Liên Tuyết căn bản không cần đi cùng đoạn dịch tranh đoạn, mà Hàn Lập Hiên ở phục hồi tinh thần lại lúc sau, cũng là vội vàng liền đồng ý. Rốt cuộc khiếp sợ về khiếp sợ, thứ này vốn chính là đoạn dịch đi trước phát hiện, ở hơn nữa Hàn Lập Hiên bản thân đã có một chương hoàn cảnh linh tạm, cường độ cũng thực không tồi, cũng đủ hắn vẫn luôn sử dụng đến bạch cấp. Cho nên so với được đến này chương hoàn cảnh linh tạm, cùng Tô Liên muốn xem chính là muốn như thế nào phong ấn hoàn cảnh linh tạm. Sách vỡ thượng tuy rằng có truyền thụ như thế nào phong ấn hoàn cảnh linh tạm, nhưng muốn phong ấn hoàn cảnh linh tạm, cho dù là thấp nhất cấp, màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm, đều cần thiết muốn đồng trau năm sao trở lên mới có khả năng làm được. Nếu là đạt tới bạch ngân cấp trở lên, như vậy liền có thể nhẹ nhàng phong ấn màu tím phẩm chất giới, bất luận cái gì hoàn cảnh linh tạm. Bất quá đoạn dịch, phong ấn hoàn cảnh linh linh tạm, chẳng sợ thấp nhất cấp nhất rất rủi, đều yêu cầu đồng trau năm sao trở lên đi, hơn nữa đồng năm sao thất bại suất còn rất cao, một khi thất bại đối linh lực hao tổn rất lớn, vô pháp lần thứ hai phong chỉ có đạt tới bạch ngân cấp trở lên mới có thể vững vàng phong ấn phía trước cái kia hoàn cảnh. Chúng ta ba người giống như đều làm không được đi." Hàn Lập Yên trầm tư một chút, nói: "Đúng vậy, thực lực không đủ đây là trước mắt vấn đề lớn nhất, biết rõ phía trước có cái hi hữu hoàn cảnh linh tạp, nhưng không thể phong ấn thật sự quá xui xẻo, nếu là vừa rồi cái kia Bạch Ngân cấp linh tạp sư còn ở thì tốt rồi, liền có thể thỉnh nàng tới phong ấn." Tô Liên Tuyết cũng là có điểm thất vọng, nói: "Thực lực không đủ, không thấy được đi." Đoạn Dịch nếu muốn phong ấn này trương hoàn cảnh linh tạp, tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. "Như thế nào, ngươi có biện pháp?" Hàn Lập Yên ánh mắt sáng lên, nói: "Đương nhiên là có." Đoạn Dịch cười cười, nói: Cơ ngươi khả năng không biết, ta trước kia tu vi đặc biệt rất rủi, sắp tốt nghiệp cũng mới hấp thiết tam tình tu vi, không thể nào, ngươi như vậy được. Ta còn tưởng rằng ngươi là che giấu cao thủ. Hàn Lập Hiên vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc hắn nhận thức đoạn dịch thời điểm, đoạn dịch đã đặc biệt lợi hại, cho nên tự nhiên mà vậy liền cho rằng đoạn dịch là cái loại này che giấu thiên tài học sinh, làm người tương đối đệ thấp, thẳng đến tới gần tốt nghiệp mới triển lộ xuất đầu giác. Nhưng này có gì phong ấn hoàn cảnh linh tạm, có quan hệ gì? Hàn Lập Hiên truy vấn nói. Ha đừng nóng vội lúc trước ta bị vì tiểu hồn sa bị thương duyên cớ, vô pháp thực tốt tu luyện. Cho nên kia đoạn thời gian ta đều thập phần chăm thấp, cho nên thường xuyên đi trường học thư viện là xem các loại sách báo, nghị có thể tìm được tìm được trị liệu tiểu hồn xá biện pháp cũng bởi vậy học xong rất nhiều lãnh tri thức, chúng ta tuy rằng không đạt được phong ấn hoàn cảnh linh tạp tu vi, nhưng có thể đem ba người tu vi ngưng tụ ở bên nhau, ta là Đồng Châu một tinh, Lập Yên là Tam tinh, Liên Tuyết ngươi là Nhị tinh, chúng ta ba người thêm ở bên nhau, cơ hội cùng cấp với Đồng Châu năm sao linh tạp sư, các người đem linh lực hội tụ đến ta trên người, nhất định là có thể phong ấn này hoàn cảnh linh tạp. Nghe xong đoạn dịch lời này lúc sau, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết tất cả đều ngây cả người. Biện pháp này ta giống như nghe nói qua, nhưng bị rót vào linh lực người kia sẽ thừa nhận rất lớn thống khổ, làm không hảo linh hồn hải còn sẽ bị căng bạo, kia đã có thể xong đời. Tô Liên Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói: "Yên tâm, các ngươi chỉ lo tin tưởng ta là được." Đoạn Dịch thực tự tin nói: "Xét thật đối với những người khác tới nói biện pháp này phi thường không đáng tin cậy, nhưng đối với Đoạn Dịch liền không thấy được. Đoạn Dịch tu luyện chính là Huyền Thiên Quyết, bởi vì Huyền Thiên Quyết đặc thù tính, ở toàn lực tu luyện dưới tình huống, Đoạn Dịch mỗi ngày chỉ cần 3 cái giờ tà hữu thời gian tu luyện, liền tương đương với người khác tu luyện rất nhiều thiên hiệu quả. Trong cơ thể linh hồn hải Đã sớm đã thói quen cái loại này thỉnh thỉnh xảy ra cường đại linh lực, cho nên đoạn dịch lúc này mới sẽ như thế tự tin. Nhìn đoạn dịch tự tin bộ dáng, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết ở tự hỏi một phen lúc sau, cuối cùng cũng là đồng ý. "Vậy ngươi chờ một lát, hai chúng ta đi cùng kia hai chỉ dị thú hào hảo giao thiệp một chút, sau đó phong ấn chúng nó." Hàn Lập Hiên nói xong, Liên hướng tới háng mà cự như phương hướng chạy tới, mà Tô Liên Tuyết còn lại là chạy hướng về phía màu nhện độc phương hướng. Ở đã trải qua một phen đấu khẩu lúc sau, hai chỉ dị thú vì không bị đánh chết, cũng đều đồng ý bị phong ấn. Theo sau, ở Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết phong ấn hạ, Hả mà cự nhu cùng màu nện độc đều bị phong ấn thành linh tạp. Ngay sau đó ba người liền hướng tới phía trước kia phiến tràn ngập linh lực đất trống đi đến. Chương 82 bắt đầu phong ấn. Và, nơi này linh lực cũng quá mức với dư thừa một chút đi. Hàn Lập Hiên vừa đi tiến này phiến đặc thù hoàn cảnh khi, liền không cấm cảm khái nói. Không chỉ có như thế, các ngươi xem cái này cái này hoàn cảnh, trừ bỏ linh lực đặc biệt dư thừa ở ngoài, còn cực kỳ khô giáo, nơi nơi đều là hoang thổ, phi thường thích hợp cái loại này ở sa mạc khu vực chiến đấu dị thú. Tô Liên Tuyết sở sở mặt đất cát đất, nói: "Mặc kệ thích hợp cái dạng dị, dị thú chiến đấu?" chỉ là một trường hoàn cảnh linh tạm, liền vi thường hi hữu, liền tính chính mình không cần phải lấy ra đi bắn đi, cũng là kiếm lớn. Bất quá, hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là phong ấn có thể hay không thành công. Hàn lập tiên hỏa Tô Liên Tuyết lúc này đều sôi nổi nhìn về phía Đoạn Dịch. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công. Đoạn Dịch rất là tự tin gật gật đầu. Theo sau toàn thân lập tức liền bộ phát ra cường đại linh lực, bởi vì nhiều như vậy thiên huyền thiên quyết tu luyện, tuy rằng Đoạn Dịch trước mắt là đồng chau một tinh tu vi, nhưng bộc phát ra tới lực đã vô hạn tiếp cận đồng nhị tinh thậm chí đều không cần chờ đến thi đại học, đoạn dịch cảm giác không dùng được mấy ngày nên có thể đột phá. Một bên Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên nhìn đến toàn diện bộ phát ra linh lực đoạn dịch, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt là Tô Liên Tuyết, nàng lúc ban đầu nhìn thấy đoạn dịch thời điểm, đoạn dịch bất quá cũng liền tính chỉ là hắc thiết 4 sao tả hữu tu vi. Hiện giờ mới quá mức nửa tháng tả hữu, liền đã mau tới đến đồng chau nhị tinh, nháy mắt liền phải đuổi theo chính mình, này tu luyện thiên phu thật là quá cường đại. Nếu không phải lúc trước bị tiểu hồn sa chậm trễ thời gian, chỉ sợ đoạn dịch trước mắt khả năng đều phải so Hàn Lập Hiên tu vi còn một đoạn. Đến đây đi, ta đều chuẩn bị tốt ngươi cứ việc đem linh lực rót vào đến ta trong thân thể đi." Đoạn Dịch hít sâu một hơi, hô lớn, "Hảo, vậy ngươi cần phải thừa nhận ở." Nhìn Đoạn Dịch kiên định biểu tình, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng chưa từng có nhiều do dự, lập tức điều động trong cơ thể linh lực, không ngừng hối nhập đến Đoạn Dịch trong cơ thể. Chẳng qua bởi vì lo lắng Đoạn Dịch linh hồn hại không chịu nổi, bởi vậy bọn họ lần thứ hai không dám một hơi hối nhập quá nhiều. Không cần lo lắng sẽ căng bạo ta linh hồn hại, toàn lực hối nhập đi." Đoạn Dịch biết bọn họ lo lắng, liền hướng về phía bọn họ nói, "Này, vậy được rồi." Hàn Lập Hiên cắn răng một cái, đem đại lượng linh lực hối nhập tới rồi đoạn dịch trong cơ thể. Một bên Tô Liên Tuyết ở rối rắm một phen lúc sau, cũng như Hàn Lập Hiên giống nhau, đem đại lượng linh lực chuyển cấp đoạn dịch. Tô Liên Tuyết kỳ thật nội tâm phi thường lo lắng, rốt cuộc đoạn dịch trừ bỏ thực lực cường đại lúc sau, vẫn là một người rất lợi hại dị thú bác sĩ, thậm chí liền Diệu Quang thị công nhận lợi hại nhất dị thú bác sĩ, chờ nước, đều là không bằng đoạn, đoạn dịch. Đây cũng là đoạn dịch trên người lớn nhất một bí mật, bởi vì đoạn dịch không cho nói, Tô Liên Tuyết cũng liền vẫn luôn che giấu lên, nếu là đem này công bố đi ra ngoài, đoạn dịch chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành toàn thị tiêu điểm. Như vậy một thiên tài thiếu niên Nếu là bởi vì phong ấn một trương hoàn cảnh linh tạp, liền ngã xuống, kia thật sự liền quá đáng tiếc. Bởi vì Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết đại lượng linh lực hối nhập đến đoạn dịch linh hồn trong biển, tuy rằng thừa nhận trụ, nhưng đoạn dịch lúc này vẫn là khó tránh khỏi đổ mồ hôi đầm điệp, sắc mặt có điểm tái nhận, nhưng chút nào liền không có đã chịu ảnh hưởng. Đoạn dịch hướng về phía phía sau hai người, phất phất tay. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết lập tức hiểu ý, vội vàng đình chỉ linh lực truyền tống. Không có việc gì đi. Nhìn đến đoạn dịch hiện giờ bộ dáng, Liên Tuyết lo lắng nói: "Yên tâm, sẽ không có việc gì." Đoạn dịch hướng về phía Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên gật, gật đầu. Sau đó đi hướng kia phiến đặc thù hoàn cảnh trung ương. Tuy rằng trước mắt đoạn dịch tu vi còn chỉ là đồng tra một tinh, nhưng ở thừa nhận trụ đến từ Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết linh lực lúc sau, đoạn dịch lúc này trong cơ thể linh lực đã cung cấp với đồng tra năm sao. Theo sau đoạn dịch liền dùng linh khí tại đây phiến đặc thù hoàn cảnh trung ương, vẽ một cái phong ấn trận. Phong ấn hoàn cảnh linh tạm, giống nhau sử dụng cũng là nhất cơ sở linh lực phong ấn, chẳng qua bất đồng với phong ấn dị thú hoặc là một ít vũ khí phòng cụ, ấn đặc hoàn cảnh đại lực, không ngừng đến trận, hoàn Cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới chỉ có đạt tới bạch ngân cấp trở lên linh pháp sư, mới có thể có cũng đủ linh lực tới thúc dục linh lực phong ấn. Đương nhiên bạch ngân cấp linh pháp sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ phong ấn màu tím phẩm chất dưới hoàn cảnh linh tạp, lại còn có không bao gồm màu tím phẩm chất. Màu tím phẩm chất hoàn cảnh linh tạp, không chỉ có yêu cầu linh tạp sư tự thân tu vi ở hoàng kim cấp trở lên, hơn nữa linh lực phong ấn cũng vô pháp phong ấn, yêu cầu học tập một ít cảng vi cường đại phong ấn thuật mới được. Làm đối đoạn dịch tới nói, trước mắt còn không cần suy xét như vậy lâu dài. Trước mắt cái này hoàn cảnh, ở đoạn dịch hệ thống kiểm tra đo lường trùng, cũng chính là thấp nhất cấp màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm mà màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm, đồng thou năm sao tu vi là có thể phong ấn, chẳng qua tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng đối với trước mắt tới nói, đoạn dịch cũng quản không được quá nhiều, trước thử xem lại nói. Theo sau đoạn dịch, ánh mắt lập tức liền ngưng trọng lên, đôi tay lập tức liền ấn ở phong ấn trận trung ương, đem đại lượng linh lực rót vào đến phong ấn trong trận. Ngay sau đó hô lớn, "Phong ấn!" anh. Lúc này này phiến đặc tu hoàn cảnh lập tức bắt đầu chấn động lên, như là động đất giống nhau, làm Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết đều chấn kinh rồi một chút. Lập tức liền rời khỏi nải phiến hoàn cảnh, ở một bên quan khán. Mà đoạn dịch trước sau ở phong ấn trận trung ương, chưa từng di động, cũng không có đã chịu chấn động ảnh hưởng, không ngừng hướng tới phong ấn trận rốt vào linh lực. Theo sau, hoàn cảnh chấn động càng thêm máy liệt, thả không ngừng bắt đầu thu nhỏ, tựa hồ chính hướng tới phong ấn trận mà đi. Ta đi. Thế nhưng thật sự muốn thành công. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết ở nhìn đến hoàn cảnh ở bị áp xúc khi, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên bản cho rằng đoạn dịch khả năng sẽ không thành công, hiện tại xem ra là thật sự muốn thành công. Một khi này diễn hoàn cảnh thành công áp xúc tới rồi phong ấn chống trận, liền sẽ hóa thành một chương hoàn cảnh linh tạm, đến lúc đó liền thật sự phong ấn thành công. A, cho ta áp xúc Đoạn Dịch tự nhiên cũng cảm nhận được sắc muốn phong ấn thành công, cũng bắt đầu kích động lên, rốt cuộc phong ấn dị thú Đoạn Dịch đã thể nghiệm qua, mà phong ấn vũ khí, phòng cụ loại này lại cùng phong ấn dị thú là không sai biệt lắm. Chỉ có phong ấn hoàn cảnh, cái này thật là quá khó được, trong tình huống bình thường đều rất khó đụng tới loại này có thể phong ấn hoàn cảnh, Đoạn Dịch lần này đủ phải, vô luận như thế nào đều là muốn thành công phong ấn. Đoạn Dịch cũng ở cái này trong quá trình, không ngừng dốc vào linh lực, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết sớm đã tiêu hao xong rồi, hiện giờ tiêu hao chính là Đoạn Dịch tự thân linh lực, làm này sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng Đoạn Dịch cũng không có từ bỏ, đều sắp thành công. Vô luận như thế nào đều phải kiên trì đi xuống. Bá, cùng với một đạo quang mang hiện lên, này phiến sa mạc hoàn cảnh thành công bị áp xúc tới rồi phong ấn trong trận, hóa thành một trường tản ra màu lam quang mang linh tạp. Chương 83 thành công phong ấn. Hảo ha, thành công. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết ở nhìn đến phía trước kia phiến hoàn cảnh biến mất, hóa thành một chương linh tạp lúc sau, đều kích động nhảy dựng lên, vội vang hướng tới đoạn dịch chạy qua đi. Nhưng đoạn dịch lúc này tình huống liền có điểm không hảo, linh lực tiêu hao có điểm nghiêm trọng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cũng không có lập tức tay đi lấy kia chương hoàn cảnh linh tạp, mà là đã nhận ra cái gì giống nhau lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mà bởi vì này phiến đặc thù hoàn cảnh bị thành công phong ấn lúc sau, sơn cốc này trung linh lực cũng không có tiếp tục hướng tới nơi này tụ tập, chậm rãi tứ tán đi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì trừ bỏ cái kia đặc thù hoàn cảnh ở ngoài, sơn cốc địa phương các linh lực sẽ như thế loạn nguyên nhân, nhưng theo cái này hoàn cảnh phong ấn, cái này tình huống liền sẽ chậm rãi cải thiện. Này hơi thở, là muốn thăng cấp. Hàn Lập Hiên dẫn đầu chạy đến đoạn dịch bên cạnh, liền đã nhận ra đoạn dịch lúc này phát ra hơi thở khiếp sợ hô lớn. Không thể đủ ảnh hưởng hắn, chúng ta trước đem hoàn cảnh linh tạm ở một bên cho thủ, miễn cho dị thú ra tới đánh lén. Tô Liên Tuyết vội vàng nói. Hàn Lập Hiên gật gật đầu, theo sau liền lập tức đem hoàn cảnh linh tạp tạm thời thu lên, sử dụng kim diễm hổ ở một bên cảnh giới. Tô Liên Tuyết cũng là giống nhau, sử dụng tuyết ảnh lang ở một bên cảnh giới chúng quanh. Mà Đoạn Dịch băng phách độc xạ, lập tức chạy tới đoạn dịch bên cạnh, bên người bảo hộ. Qua đại khái mười mấy phút lúc sau, đoạn dịch trên người kia cổ hơi thở dần dần thu liễm hơi thở, ngay cả ban đầu tái nhợt gương mặt cũng một lần nữa khôi phục hết sắc. Đoạn dịch cũng ở ngay lúc này, mở hai mắt. Không nghĩ tới còn có thể tại dưới loại tình huống này thăng cấp, ha ha, đoạn dịch lúc này đã đạt tới đồng theo nhị tinh tu vi. Tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục linh lực, nhưng cũng bởi vì đột phá đến nhị tinh, linh hồn trong biển đệ nhị điều linh lực kinh mạch lại ra đốt sáng lên một cái quan điểm, gia tăng rồi không ít linh lực. Vốn dĩ Đoạn Dịch nghĩ khả năng còn cần mấy ngày mới có thể thăng cấp, nhưng không nghĩ tới vừa rồi một hơi được đến Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết, đại lượng linh lực hối nhập, thế nhưng cơ duyên xảo hợp, mạnh mẽ đột phá tới rồi nhị tinh, cái này làm cho Đoạn Dịch phi thường kinh hỉ. Chúc mừng, chúc mừng. Hàn Lập Hi cùng Tô Liên Tuyết cũng đều lập tức đuổi lại đây, hướng về phía Đoạn Dịch chúc mừng. Đúng rồi, đây là vừa rồi phong hoàn cảnh linh tạm. Hàn Lập Hiên lập tức liền đem chương hoàn cảnh linh tạp từ nhận chữ vật chung lấy ra, đưa cho đoàn dịch. Linh tạp chủng loại, hoàn cảnh linh tạp linh tạp phẩm cấp, màu xanh lục phong ấn hoàn cảnh, cắt đất nơi. Hoàn cảnh thổ tính, thổ hệ hoàn cảnh giới thiệu, ở cằn cỗi cắt đất hoàn cảnh chung, hình thành một loại đặc thú nơi sơn, phát động lúc sau, có thể đem nơi sân chuyển vị cắt đất nơi, có thể phối hợp thổ hệ dị thú, thi triển cắt đất xoáy nước. Chú, này hoàn cảnh linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới đồng trau cấp trở lên mới có thể sử dụng, không tồi, cũng coi như không có phí nhiều như vậy sức lực. Đoàn dịch tiếp nhận hoàn cảnh linh tạp, thưởng thức một phen. Cùng thường quy linh tạp giống nhau như lúc, chính diện họa một mảnh hoàng thổ đồ án. Mặt trái còn lại là họa một cái phong vân trận. Ta cũng liền bất hòa các ngươi khách khí, này chương hoàn cảnh linh tạp ta cầm đi đoạn dịch hướng về phía Hàn Lập Yên cùng Tô Liên Tuyết nói xong, liền đem này đã chịu nhẫn chữ vật bên trong. Tuy rằng đối với trước mắt đoạn dịch tới nói, kỳ thật này chương cắt đất nơi hoàn cảnh linh tạp, căn bản là vô dụng cái gì tác dụng, chính mình cũng không có gì thổ hệ dị thú có thể phối hợp nó sử dụng. Nhưng liền tính đoạn dịch không cần phải, cũng cần thiết muốn thu thập lên, bởi vì linh hồn của chính mình trong biển hải ôn dưỡng một chương, cực kỳ hi hữu có thể tiến hóa trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm, này chương màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạm, vừa vặn có thể dùng làm nó tiến hóa tài liệu. Rốt cuộc hoàn cảnh linh tạp chính là tương đối thưa thớt, có đôi khi tưởng mua đều không nhất định có thể mua được, lại còn có thập phần sang quý, vẫn là yêu cầu nhanh chóng chuẩn bị. Haha! Ha. Đó là tự nhiên, ta cùng Liên Tuyết đã từng người bắt được một chương màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạp, đều là tương đương không tồi mà này chỉ hoàn cảnh linh tạp lại là đoạn huynh lao lực sức lực mới phong ấn, tự nhiên thuộc sở hữu cùng ngươi." Hàn Lập Hiên vội vàng nói. Một bên Tô Liên Tuyết cũng là hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, cũng không có nghĩ đi cướp đoạn hoàn cảnh linh tạm ý tứ. Đoạn Dịch thấy vậy cũng là nở nụ cười, không thể không nói vẫn là cùng chính mình đồng học đồng bọn cùng nhau mạo hiểm cho thỏa đáng ít nhất không có gì lục đục với nhau, thập phần thoải mái. Đáng tiếc Lâm Hằng không có cách nào tới nơi này, bằng không Đoạn Dịch nói cái gì cũng sẽ mang theo hắn. Bất quá cũng không lo lắng, ở Đoạn Dịch tiến vào bí cảnh khi, liền đáp ứng quá Lâm Hằng, sẽ cho hắn mang rất nhiều thứ tốt. Như vậy đi, chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc vừa rồi đều tiêu hao không ít linh lực, bụng cũng có chút đói bụng, Đoạn Dịch thông qua hệ thống xem xét đến xung quanh cũng không có cái gì cường đại dị thú lui tới, liền quyết định trước khôi phục thể lực, miễn cho chờ hạ gặp được càng vị cường đại dị thú, không có cách nào toàn lực ứng đối. Ta cũng là như vậy nghĩ. Hàn Lập Hiên gật gật đầu. Liên này cũng ba người rựi vào một cục đá thượng, từ nhẫn chữ vật chúng, lấy ra một ít lương khô, chậm rãi ăn lên. Theo sau liền đều tự tìm một khối yên lặng địa phương, yên lặng tu luyện lên. Đoạn Dịch cũng là ở ngay lúc này, vội vàng vận chuyển nổi lên Huyền Thiên Quyết. Rốt cuộc vừa rồi linh lực tiêu hao vẫn là rất nghiêm trọng, thông qua dẫn khí quyết tuy rằng cũng có thể đủ chậm rãi chữa trị, nhưng là quá chậm, còn không bằng đánh một bộ Huyền Thiên Quyết tới nhanh. Đương nhiên cũng không thể nhiều tu luyện, rốt cuộc Huyền Thiên Quyết hao phí thể lực quá lợi hại, không phải ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh chung, vẫn là không cần quá độ tu luyện. Qua đại khái 1 giờ lúc sau, Đoạn Dịch cũng đình chỉ Quyết tu luyện. Chấm dãi phát động dẫn khí quyết, điều chỉnh hơi thở. Nhưng nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch trong ngóc ra đa giả quét hình ảnh, đột nhiên xuất hiện một cái lập loè đặc biệt lợi hại màu vàng quan điểm, hơn nữa cái này màu vàng quan điểm, nhan sắc còn đặc biệt lượng, đã có loại kim sắc cảm giác. Không tốt, có tình huống. Đoạn Dịch biểu tình nghiêm trọng, hô lớn. Lần trước lập loè như thế rõ ràng, xuất hiện chính là một con huyền hỏa con lưng khổng lồ. hiện giờ không chỉ có lập loè thực rõ ràng, lại còn có có một chút kim sắc cảm giác. Tường đều không cần tưởng, tới này chỉ dị thú thực lực tuyệt đối phi thường cường đại. Ở nghe được Đoạn Dịch hò hét lúc sau, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên lập tức liền mừng thầm. Làm sao vậy?" Hàn Lập Hiên vội vàng hỏi. "Giống như có cái gì rất cường đại dị thú muốn hướng nơi này tới, nói vậy hẳn là này phiến đặc tu hoàn cảnh biến mất nguyên nhân, không thể đủ ở ngưng lại ở chỗ này, chạy nhanh rời đi đoạn dịch vừa nói xong, liền lập tức sử dụng băng phách độc xạ hướng tới phía trước chạy tới. Lần trước mạo muội xuất hiện màu lam phẩm chất dị thú huyền hỏa con lưng cẩu lồ, là bởi vì Đường dự Trộn cầm nhân ra đồ ăn, làm này tức giận, đuổi giết lại đây. Mà lần này không diễn cứ, trực tiếp hướng về phía bọn họ mà đến, thực rõ ràng hẳn là vì cái này đặc tu hoàn cảnh. Cụ đoạn dịch suy đoán, tuyệt đối là cảm giác được này phiến hoàn cảnh biến mất, làm này tức giận Cho nên bay nhanh nhằm phía nơi này. Ở không bảo đảm nhất định có thể đánh bại dưới tình huống, vẫn là trước chạy cho thỏa đáng, miễn cho ra đại sự. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết nhìn đến đoạn dịch như thế khẩn trường, biết khẳng định muốn ra đại sự, liền không có truy vấn cái gì, vội vàng sử dụng dị thú, hướng tới phía trước chạy tới. Chương 84 Địa Sắt Bạc Dao. Dị thú tên Địa sát Bạc giao dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chủng tộc thuộc tính, hung thú thổ hệ dị thú năng lực, mà thứ, mặt đất đánh sâu vào, sắc loạn vốn, rồng long chi đánh dị thú trạng thái, phẫn tiến hóa lộ tuyến, vô tiến hóa lộ tuyến cái gì. Màu tím phẩm chất long tộc thú Hơn nữa vẫn là cái loại này đã vô pháp hướng về phía trước tiến hóa dị thú. Đoạn dịch ở nhìn đến lúc này trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, sắc mặt lập tức liền ngừng trọc lên. Đầu tiên gia thú tộc tuy rằng là nhất thường thấy dị thú, so ra kém những cái đó hi hữu chủng tộc. Nhưng gia thú tộc dị thú có có thể tiến hóa thành hung thú khả năng, một khi thành công tiến hóa thành hung thú, kia sẽ phi thường đáng sợ. Trong đó đương thuộc long tộc hung thú nhất đáng sợ, tuy rằng trước mắt này một con còn chỉ là dao long, nhưng chính là màu tím phẩm chất a. Hơn nữa này địa sắt bạc giao lực lượng đã đạt đỉnh núi, vô pháp tiếp theo tiến hóa. Này sức chiến đấu xa xa vượt qua tầm thường có thể tiến hóa, cùng cấp bậc dị thú, nói cách khác trước mắt đoạn dịch băng phép độc xạ, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại địa sát bạc dao. Hiện tại đoạn dịch chỉ có một ý niệm, lập tức mang theo Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết mau chóng hoàn toàn, nếu không hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chạy. Lập tức chạy. Đoạn dịch la lớn, xem ra là thật sự muốn ra đại sự à, bằng không đoạn dịch không có khả năng sẽ kinh hoàng thành như vậy. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên cũng là lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Nhưng nghề hà bọn họ vẫn là chậm một bước, cùng với báo cáo, một con thân hình 5 mét dài hơn màu xám bạc giao long xuất hiện ở ba người trước mặt. Chà toàn thân tản ra thổ hoàng sắc quá mang, trung quanh cát đất, nham thạch đều đang không ngừng chấn động, đỏ bừng hai mắt hung tợn trừng mắt đoạn dịch ba người. Cái gì? Long tộc gì thú? Còn có này hơi thở là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là màu tím phẩm chất? Hàn Lập Hiên ở nhìn đến giữa không trung giao long lúc sau, kinh hãi hô lớn. Một bên Tô Liên Tuyết cũng là lập tức liền lộ ra hoàng sợ ánh mắt, bản năng đến gần dối tuyết hành lang. Đây là địa sắt bạc giao, màu tím phẩm chất hơn nữa lực lượng đã đạt tới đỉnh núi, thuộc về vô pháp tiếp theo tiến hóa dị thú. Đoạn dịch vội vàng giải thích nói, vốn định mau chóng toan đi, nhưng này chỉ địa bạc giao tới quá nhanh căn bản vô pháp thoát đi, có thể căng ra đầu chiến đấu. Tuy rằng không có khả năng có thể đánh bại nó, nhưng hẳn là có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Đồng thời đoạn dịch cũng đối cái này Huy phụ tập đoàn bí cảnh càng thêm tò mò, chẳng qua chỉ là tiến vào ngày hôm sau mà thôi, không chỉ có gặp màu lam phẩm chất huyền hỏa con lưng cọ lồ, thậm chí liền màu tím phẩm chất long tộc hung thú đều gặp. Nếu là gặp được là màu lam phẩm chất hung thú, như vậy đoạn dịch lúc này hoàn toàn có năng lực một trận chiến, cuộc có một cái rất cường đại chuẩn bị ở sau, trọng lực tử trường. Nhưng trước mắt này chỉ địa sát bạc giao chính là màu tím phẩm chất hung thú a, đoạn dịch trọng lực tử trường liền tính muốn ứng cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì đối này căn bản không có hiệu quả. Nói cách khác trước mắt bọn họ ba người hoặc là mau chóng thoát đi, hoặc là lập tức bóp nát truyền tống tay bài rời đi bí cảnh, bằng không một khi bị này công kích, thậm chí đều khả năng không kịp bóp nát truyền tống tay bài, liền sẽ đi đời nhà ma. Loại trình độ này long tộc hung thú vì sao sẽ theo dõi chúng ta? Tô Liên quét sắc mặt tái nhợt hỏi, hẳn là hướng về phía kia khối đặc thù hoàn cảnh tới đi, gia hỏa này hẳn là sơn cốc này chủ, ở cảm ứng được chính mình chủ yếu hoàn cảnh, bị chúng ta phẫn nộ, cho nên liền tức giận rồi lên cần thiết nếu muốn biện pháp chạy nhanh thoát đi, bằng không cũng chỉ có thể lập tức bó nát truyền thống tay bài. Đoạn dịch sắc mặt trầm trọng nói, Giống. Đang lúc đoạn dịch đám người tự hỏi như thế nào thuận lợi chạy trốn thời điểm, nay chỉ địa sắt bạc giao hướng về phía bọn họ ba người, phẫn nộ gào giống một tiếng. Đoạn dịch đám người dị thú cũng là lập tức đã chịu một cổ phi thường cường đại cảm giác các bách, cơ hồ đều không dám ngẩng đầu, biểu tình thập phần thống khổ. Nay trong đó kim diễm hổ cùng tuyết ảnh lang biểu hiện nhất rõ ràng, thậm chí đều trực tiếp ghé vào trên mặt đất, vô pháp lúc ních, rốt thú lực áp bách thật sự thật là đáng sợ. Băng Phách Độc Sà tình huống còn tốt một chút, nhưng cũng hạo không đến chạy đi đâu, lúc này cũng bị nảy một tiếng rồng âm, cấp định trụ, biểu tình rất là thống khổ. Không được, chúng ta ba người cùng này chỉ địa sát bạc giao chiến đấu, căn bản không có một chút phần thắng, đối phương chỉ là một tiếng rồng âm, liền đem chúng ta dị thú toàn bộ kinh sợ cần thiết muốn lập tức chạy trốn. Hàn Lập Hiên vội vàng hô, "Không tồi, sát thật không có bất luận cái gì phần thắng, như vậy đi, từ ta băng phách độc sà hấp dẫn trụ nó, các ngươi tùy thời chạy trốn." Đoạn Dịch tự hỏi một chút, nói, "Không được, như vậy ngươi quá nguy hiểm, không thể đủ làm như vậy." Tô Liên Tuyết lập tức liền tự tuyền Trước mắt không thể quản nhiều như vậy, vừa rồi kia chỉ địa sát bạc giao gần chỉ là một đạo rồng âm, liền áp chế chúng ta toàn bộ dị thú, cho nên nó kế tiếp tuyệt đối sẽ phát động càng cường đại công kích, ta băng phách độc xạ có được màu lam phẩm chất lực lượng, tuy rằng vô pháp chiến thắng nó, nhưng hẳn là có thể hấp dẫn nó, yên tâm, ta sẽ không cùng nó chiến đấu, một khi có cơ hội đóng băng chủ nó, liền có thể lập tức chạy trốn đoạn dịch lập tức liền đem kế hoạch của chính mình nói. "Ra." Nay Lập Hiên cùng Tô Liên tuyết, cũng là vẻ mặt giơ dự, không nỡ trực tiếp vứt bỏ đoạn dịch. "Đi mau, không còn kịp rồi." Đoạn dịch mới vừa vừa nói xong, giữa không trung địa sát bạc giao liền lập tức đọc lên. Đỉnh đầu long giác, tản mát ra loá mắt thổ hoàng sắc quang mang, trung quanh mặt đất bắt đầu chấn động lên. Một đạo màu nâu quang mang trên mặt đất sắt bạc giao trong miệng bắt đầu ngưng tụ. Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức liền chỉ huy băng phách độc xạ vọt qua đi, nhắm ngay nó dùng ra cấp đông lạnh ánh sáng. Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng căn bản không có lựa chọn dùng Đoạn Dịch kiến nghị, ở hắn hấp dẫn địa sắt bạc giao thời điểm rời đi, tương phản dứt khoát kiên quyết sử dụng chính thú, hướng về phía địa giao. Muốn cho chúng ta làm rùa đen rút đầu, không có khả năng, cùng lắm thì chính là bóp nát truyền tống tay bài mà thôi. Chính là, muốn chúng ta vứt bỏ ngươi rời đi, ngượng ngùng ta làm không được. Các ngươi Ai ở nghe được bọn họ nói lúc sau, đoạn dịch nội tâm rất là cảm động, trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì. Oeng, sóng mặt đất đánh sâu vào, một đạo màu nâu ánh sáng lập tức từ địa sắt bạc giao trong miệng phun ra, trực tiếp đánh tan ba con dị thú liên hợp công kích, thật lớn uy lực đem ba con dị thú đường trường đánh bay. Hảo Cường xem ra muốn chuẩn bị bóp nát truyền tổng tay bài. Hàn Lập Hiên nhìn đến ba con dị thú liên thủ, đều là nháy mắt bị đánh bay, liền lo lắng lên. Xem ra vừa rồi thật sự không nên đi phong ấn cái kia hoàn cảnh, bằng không liền có thể nhiều mang một đoạn thời gian. Tô Liên Tuyết cười khổ mà nói nói, đáng giận, thế nhưng sẽ như thế hãn. Đoạn Dịch thật sâu thở dài một hơi, nội tâm có điểm hối hận vừa rồi phong ấn kia phiến đặc tù hoàn cảnh. Đã có thể ở mọi người náo náo thời điểm, bỗng nhiên giữa không chúng kia chỉ địa sát bạc giao, như là đã nhận ra cái gì giống nhau, thế nhưng xuất hiện một chút hoảng hốt. Chương 85 tội tan. Ngậy, chẳng lẽ có chuyện cơ? Đoạn Dịch ở nhìn đến địa sát bạc giao bỗng nhiên đỉnh trệ một chút, tức khác cả kinh. Đáng tiếc thông qua trong ngóc hệ thống kiểm tra đo lường, cũng không có phát hiện còn có mặt khác gì thú hướng tới bọn họ mà đến. Nhưng cơ hội này vẫn là không thể đủ Đoạn Dịch lập tức đem đã bị thương băng phách độc xạ, thu trở về. Một bên Hàn Lập Thiên Hỏa Tô Liên Tuyết ở nhìn đến đoạn dịch hành động lúc sau, cũng là ăn ý thu hồi dị thú. Giống như kia chỉ Địa sát Bạc Giao ở sợ hãi cái gì giống nhau, chúng ta chạy nhanh trốn đi." Đoạn dịch nói xong, liền hướng tới Sơn Cốc phía bên phải bay nhanh chạy tới, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng là theo sát sau đó. Nhưng Địa sát Bạc Giao lại sao lại buông than này, đó hủy hoại chính mình Sơn Cốc đặc thù hoàn cảnh nhân loại. Giống. Theo Địa sát Bạc Giao phẫn nộ gào giống một tiếng, toàn bộ Sơn Cốc lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó cồn phong nổi lên bốn phía, mặt đất cát đất, đá toàn bộ đều bị thổi lên. Trình thành lưỡng đạo thật lớn xạ loạn quấn, hướng tới đoạn dịch đám người thổi quét qua đi. Cái này xạ loạn quấn uy lực không khỏi quá cường đại đi, đoạn dịch ba người tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó bọn họ ba người không chút do dự, lập tức liền lấy ra truyền tống tay bài, chuẩn bị muốn bóp nát. Nhưng liền ở bọn họ chuẩn bị bóp nát trong giây mắt, ba người bị hút vào xạ loạn quấn bên trong, đôi mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Hảo. Đau quá! a. Không biết qua bao lâu, đoạn dịch dãy rủa từ một đống hoàng thổ chung dãy rủa bò lên, toàn thân quần áo rách nát nghiêm trọng, trên người cũng có đại lượng vết thương. Bất quá so với mất đi tính mạng, này đó thương thế đều không tính cái gì. Ha ha, cái này Huy phụ tập đoàn Bí cảnh thật đúng là chính là nguy a, khó trách sẽ làm chúng ta kết bạn đồng hành, hơn nữa còn phải bảo tiêu một đường đi theo, này nếu là thật sự gặp được đột nhiên nguy hiểm, căn bản liền bóp nát tay bài cơ hội đều không có bất quá còn hảo, may mắn nhặt về một cái mệnh, hơn nữa chuyển tống tay bài cũng còn ở. Đoạn Dịch thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình còn sống. Không đúng, nơi này không phải cái kia sơn cốc. Liên ở Đoạn Dịch chuẩn bị kêu Hàn Lập Hiên, Tô Liên Tuyết đám người khi, đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không có ở cái kia cắt đất sơn cốc bên trong chẳng qua bên chân có đại lượng cát đất, làm đoạn dịch ngộ nhận vì chính mình còn ở vào sơn cốc bên trong, hiện tại xem ra chỉ sợ là bị vừa rồi xạ loạn cuốn thổi bay. Lập Hiên, Liên Tuyết. Tuy rằng đoạn dịch không có nhìn đến Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết ở chính mình bên cạnh, nhưng chưa chừng khả năng còn bị cắt đất vùi lấp. Ở hô to vài tiếng lúc sau, không được đến đáp lại, liền lập tức động thủ bắt đầu đào cắt đất, muốn tìm ra Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết. Khô khụ. Liên ở đoạn dịch đảo trong chốc lát lúc sau, phía trước cách đó không xa một cái tiểu sa đồi, vươn một bàn tay. Đoạn dịch nhìn đến lúc sau, vội vàng liền vọt qua đi, đem này từ cát đất chúng túm ra tới. Không nghĩ tới, như vậy đều có thể sống sót. Bị đoạn dịch túng ra tới đúng là Tô Liên Tuyết, nàng ở nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, cùng với chính mình còn sống khi, cũng là may mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Lập Hiên đâu? Tô Liên Tuyết nhìn thấy chỉ có đoạn dịch một người khi, lập tức hỏi. "Không biết, ta vừa rồi tìm kiếm thật lâu, chỉ tìm được rồi ngươi." Đoạn dịch lo lắng nói. "Cái gì?" Tô Liên Tuyết tức khắc kinh hô. Rốt cuộc vừa rồi tình huống thật sự quá mức với nguy hiểm, nếu Hàn Lập Hiên lúc này không ở nơi này, kia cũng thật liền giữ nhiều lành ít. "Như vậy đi, ta tìm nơi này, ngươi đi nơi đó phiền là xem." Xung quanh còn có rất nhiều các đất, Đoạn Dịch liền lập tức nói: "Hảo." Tô Liên Tuyết gật gật đầu, lập tức hướng tới phía trước tiểu xa đôi chạy tới. Đoạn Dịch cũng ở xung quanh không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được Hàn Lập Yên. Sau một lát, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng là thở hồn hển ngồi ở các đất mặt trên, sắc mặt phi thường trầm trọng. Xem ra Hàn Lập Yên thật sự không ở nơi này. Tô Liên Tuyết thở dài một hơi, nói: "Ngươi nói hắn có thể hay không sẽ không, Hàn Lập Yên dù sao cũng là đồng chau tam tinh tu vi, hơn nữa thực mao liền phải đồng chau bốn sao, hắn tu vi so với chúng ta đều phải cao." Tuần nữa vẫn là hiệu trưởng Tôn Tử ngươi đã quên, chúng ta rời đi phòng hiệu trưởng thời điểm, lao hiệu trưởng còn cố ý để lại Hàn Lập Hiên, hẳn là ở dặn dò cái gì, ta tưởng Hàn Lập Hiên hẳn là sẽ không có việc gì. Đoạn Dịch tự hỏi một chút, nói, chính là vừa rồi kia chỉ địa sát bạc giao thật sự quá lợi hại, Sát Loan cuốn uy lực càng là đáng sợ, nếu là thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn, kia cũng thật liền đại sự không ổn. Tô Liên Tuyết vẫn như cũ rất là lo lắng nói, Sát Loan cuốn. Đúng rồi, Đoạn Dịch như là nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng nói, còn nhớ rõ lúc trước kia chỉ địa sát bạc giao phát động kỹ năng là hình thành lưỡng đạo Sát Loan cuốn. Lục Nguyệt Ly ta tương đối gần, cho nên có khả năng chúng ta bị cuốn vào cùng cái xạ loạn cuốn ngươi nói có hay không khả năng Hàn Lập Hiên bị hút vào mà khác một đạo xạ loạn cuốn, cứ như vậy bị thổi bay đến địa phương khác đi. Đúng vậy, hình như là có loại này khả năng. Tô Liên Tuyết tức khắc liên kích động lên. Rốt cuộc nàng loại này chỉ có đồng theo nhị tinh linh tập sư đều có thể sống sót, Hàn Lập Hiên tu vi chính là tiếp cận đồng theo 4 sao, khẳng định cũng có thể tồn tại xuống dưới. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là cái này khả năng như vậy đi, chúng ta trước tại chỗ tu chỉnh một chút, xử lý một chút trên người thương thế, đổi kiện quần áo, chuẩn bị xuất phát đi tìm Hàn Lập Hiên. Đoạn Dịch nhìn nhìn chính mình trên người rách tung toé quần áo, nói: "Tôi liên tuyết bị đoạn dịch như vậy vừa nói, cũng là lập tức liền nhìn về phía chính mình trên người quần áo, cũng may trên người nàng tuy rằng cũng đã chịu không ít thương, quần áo cũng rách nát nghiêm trọng, nhưng cũng may cũng không có quá mức với bại lộ, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau hai người liền từng người chạy tới một cái yên lặng địa phương, xử lý một chút trên người thương thế, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra quần áo mới thay lúc sau, đi ra. Tiếp theo hai người liền từng người triệu hồi ra chính mình dị thú, bởi vì vừa rồi cùng địa sát bạc giao một trận chiến, bọn họ dị thú toàn bộ đều bị thương. Tuy rằng sẽ không thương cập cái mạng, nhưng vẫn là yêu cầu mau chóng trị liệu một chút, lại muốn làm ơn người. Tô Liên Tuyết nhìn đến Tuyết Ảnh Lang trên người nhiều chỗ vết thương, đều còn ở đổ máu, liền lập tức tìm kiếm đoạn dịch trợ giúp. Yên tâm đi, giao cho ta hảo. Đoạn dịch vội vàng liền mở ra Tuyết Ảnh Lang thuộc tính giao diện, nghiêm túc xem xét một chút thương thế. Con hảo con hảo, kia chỉ địa sát bạc dao, cũng không có đối Tuyết Ảnh Lang tạo thành quá lớn thương thế, kia đến sóng mặt đất đánh sâu vào không có chính diện kích đến Tuyết Ảnh Lang, đã chịu đều là một ít da thịt thương dùng loại này dị thú chuyên dụng kim sang dược liền có thể chữa khỏi. Đoạn Dịch nói xong, liền lập tức tự nhẫn chứa vật trùng, lấy ra mấy bình kim xăng dược, chậm rãi bôi trên tuyết ảnh lang trên người. Rốt cuộc Huy phủ tập đoàn bí cảnh, thập phần hung hiểm, Đoạn Dịch bởi vậy chuẩn bị rất nhiều dự vật, vì chính là kịp thời trị liệu chính mình cùng đồng đội dị thú. Ở xử lý tốt tuyết ảnh lang lúc sau, Đoạn Dịch liền lập tức xem xét nổi lên băng phách độc xà thương thế. Cũng may băng phách độc xà dù sao cũng là màu lam phẩm chất, tuy rằng băng phách độc xà khoảng cách địa sát bạc dao gần nhất, đã chịu sóng mặt đất đánh sâu vào cũng mạnh nhất, nhưng cũng may thời khắc mấu chốt, Đoạn Dịch làm độc dựng nên tường băng, cũng coi như giảm bớt không ít tướng Trước mắt băng phách độc xạ thương thế cùng tuyết ảnh lang không sai biệt lắm, đều chẳng qua là một ít ra thịt thường, thông qua bôi kim xăng dược, thực mau liền có thể khỏi hẳn. Chương 86, sóng địa chấn hùng. Ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, hai chỉ dị thú thương thế trên cơ bản đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Đi thôi, tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng khẳng định còn ở uy phụ tập đoàn bí cảnh trung, nếu đều là bị thổi phi, hẳn là cũng sẽ không bị thổi đến quá xa, chúng ta đi một chút xem đi." Đoạn Dịch chỉ vào phía trước một cái giao lộ, nói. Trước mắt Đoạn Dịch cùng Tô Liên tuyết vị trí vị trí là một cái bình nguyên, cũng không có cái gì là tụ. Hơn nữa xung quanh cũng đều là chỉ là một ít tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú. Ân, vừa đi vừa nhìn đi, hy vọng có thể mau chóng đụng tới Hàn Lập Hiên. Tô Liên Tuyết gật gật đầu. Theo sau hai người liền hướng tới phía trước giao lộ đi đến. Ở tiến vào giao lộ lúc sau, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết đại khái đi rồi một giờ, liền thấy được phía trước xuất hiện một tảng lớn rừng rậm. Là rừng rậm a, thường thường nơi này đều là rất nguy hiểm, chúng ta muốn hay không đường vòng. Bởi vì vừa mới mới có thể địa sát bạc giao cấp công kích, Tô Liên lúc này có điểm lo lắng. Rốt cuộc rừng rậm bên rắc rối phức tạp, thực dễ dàng xuất hiện cái loại này cường đại dị thú, phi thường nguy hiểm. Không có việc gì, chúng ta dị thú đều không yếu, nói nữa, chúng ta tiến vào huy phủ tập đoàn bí cảnh, đều là nghĩ có thể đạt được thứ tốt, nếu là thường xuyên tránh né này đó địa phương, kia tiến vào liền không có cái gì ý nghĩa sau lúc trước đụng tới màu tím phẩm chất địa sát bạc dao, chỉ do chính là ngoài ý muốn, hẳn là không có khả năng ở nhạy ra một cái hung thú đến đây đi. Đoạn Dịch nhưng thật ra đối phía trước kia phiến rừng rậm, thập phần cảm thấy hứng thú. Mà Đoạn Dịch còn có được hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, có thể nhẹ nhàng cảm thấy những cái đó địa phương tương đối nguy hiểm, chỉ cần tránh đi những cái đó quá độ nguy hiểm địa phương là được. Cũng là Xung quanh giống như cũng chỉ có khu rừng này, nói không chừng Hàn Lập Yên khả năng cũng ở bên trong. Tô Liên Tuyết hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng đồng ý cùng nhau tiến vào. Ngay sau đó đoạn dịch liền mang theo Tô Liên Tuyết tiến vào tới rồi khu rừng này bên trong. Cái này rừng rậm đại khái bộ dáng rất giống học viện bí cảnh trung rừng rậm khu vực, chẳng qua hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể diện tích có bao nhiêu đại. Hơn nữa đoạn dịch vừa tiến vào nơi này, trong đầu lập tức liền nhiều ra rất nhiều màu vàng quan điểm, đối ứng xung quanh có đại lượng màu trắng phẩm chất dị thú. Bất quá bởi vì đoạn dịch cùng Tô Liên bên cạnh có băng phách độc cùng Tuyết Ảnh Lang, cho nên những cái đó tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú căn bản là không dám ra tay, chỉ có thể đủ yên lặng ở một bên quan vọng. Cứ như vậy lại đi qua một giờ tà hữu. Lúc này cũng đã đến lúc trời chạng vạng, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng không chuẩn bị tiếp tục thăm dò, muốn tìm một cái tương đối an toàn địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. "Oen?" Cái gì thanh âm, hình như là chiến đấu thanh âm, hơn nữa giống như ly chúng ta vị trí hiện tại còn không xa. "Không đúng, giống như hướng tới chúng ta di động lại đây." "Không thể nào, chẳng lẽ lại là cái gì khó lường dị thú, hẳn là sẽ không, vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta trước trốn đi đi." Đoạn Dịch lập tức mang theo Tô Liên tuyết, chui vào một bên bụi cỏ chung. Lúc này đoạn dịch trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường đến, xung quanh đều chẳng qua là tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú, hoặc là một ít màu xanh lục phẩm chất dị thú, này đó xem ra căn bản là không đáng để lo. Chỉ có một cái màu vàng quang điểm lập lệ tương đối rõ ràng, nhưng cũng không có giống địa sát bạc giao như vậy, có nhàn nhạt kỳ quang, cho nên tiến đến này chỉ dị thú, khả năng nhiều nhất chính là màu lam phẩm chất. Dựa vào đoạn dịch băng phách độc xạ, hoàn toàn là có năng lực đối phó. Tới, chỉ thấy từ trước mặt rừng cây, chạy ra hai cái thanh niên, tuổi tác đều cùng đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết không sai biệt lắm, chẳng qua bọn họ biểu tình thập phần hoan loạn, hơn nữa trên người còn mang theo thương Phía giao hiểm hộ chúng nó hai chỉ dị thú, cũng là bị thương không cạn. Dị thú tên, viêm ảnh man nưu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú hỏa hệ dị thú năng lực, ngọn lửa phương ra, dã man va chạm, sừng châu đột kích dị thú trạng thái, kinh hoàng, trọng thương, điểm đánh nơi này xem xét trị liệu phương pháp. Tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. dị thú tên, cùng sư dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, dã thú lực lượng hệ dị thú năng lực, cắn xé, dã man va chạm, tự lực sư trào. Dị thú trạng thái, kinh hoàng, trọng thương, điểm đánh nơi này xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Tại đi, thế nhưng đụng tới những người khác, như thế nào bọn họ trạng thái như thế chật vật, hơn nữa bọn họ kia một đội không phải 7 người sao, như thế nào chỉ còn hai cái, chẳng lẽ cũng thất lạc. Tô Liên Tuyết ở nhìn đến từ trước mặt chạy ra hai cái thanh niên lúc sau, kinh ngạc nói: "Chúng ta trước không cần ra tiếng, quan vọng một chút." Đoạn Dịch vội vàng nói: "Bởi vì này hai người dị thú đều chẳng qua là màu xanh lục phẩm chất dị thú, trong đó kia chỉ viêm ảnh man nưu tương đương không tồi, là man như cái này chủng tộc thủ lĩnh, tầm thường dưới tình huống rất khó bắt được, nhưng cũng chỉ là màu xanh lục phẩm chất, không tính quá cường. Dư lại kia chỉ quần sư cũng không sai biệt lắm." cũng là tương đối hi hữu. Quả nhiên có thể tiến vào huy phụ tập đoàn bí cảnh, gia đình điều kiện đều phi thường hảo, dùng dị thú đều là bất phạm. Bất quá này hai chỉ dị thú, không có một con phù hợp đoạn dịch trong đầu biểu hiện cái kia lập lòe màu vàng quan điểm, thực rõ ràng, ở bọn họ phía sau, khả năng còn có thứ gì. Ở hai cái thanh niên xuất hiện lúc sau, ở bọn họ phía sau, lại xuất hiện một con hình thể 4 m bao lớn thật lớn hùng tộc dị thú, nó toàn thân đều là đen nhánh lông tóc, hai tay kiện thạch, một đôi đỏ bừng đôi mắt hung tợn trở phía trước chạy trốn hai người. Dị thú tên, sóng địa chấn hùng. Dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính. Dã thú lực lượng hệ dị thú năng lực, sóng mặt đất quyền, Zắc nát quyền, chấn động sóng, dã man va chạm dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Quả nhiên xuất hiện, đoạn dịch đang xem thanh màu đen gấu khổng lồ là sóng địa chấn hùng lúc sau, nội tâm thập phần kinh ngạc. Này Huy phủ tập đoàn bí cảnh, thật là có điểm quá mức với hung hiểm đi, như thế nào liền sóng địa chấn hùng đều xuất hiện. Tô Liên Tuyết lúc này cũng rất là kinh ngạc. Trái mò, thật là xui xẻo, vốn định thoát ly đội ngũ, có thể được đến càng tốt độ vận, kết quả trực tiếp liền gặp sóng địa chấn hùng, xui xẻo tám tiếp, đều tại người, cố tình muốn đi vào cái kia sảo huyễn gia đều nhắc nhở ngươi, nơi đó mặt khả năng rất nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại hảo, bị đuổi giết hiện tại nói có cái gì ý nghĩa, lúc ấy ta đi vào lúc sau, ngươi không phải cũng tung ta cùng tăng tiến vào, còn không phải nhìn chúng những cái đó linh thạch, kết quả bị sóng điện. Trấn hùng đuổi giết tính, đừng nói nữa, chạy nhanh chạy đi, nếu thật sự chạy không thoát, cũng chỉ có thể đủ bớt nát truyền tống tay bài, chẳng qua thật sự quá đáng tiếc, như vậy nhiều linh thạch, còn không có kịp thời mang đi. Nhưng đừng ở nhớ thương những cái đó linh thạch, chạy nhanh chạy đi. Nói xong, hai cái thanh niên liền nhanh hơn một bước, ý đồ thoát đi nơi này. Nhưng nhưng vào lúc này Mặt đất đột nhiên khoảng cách chấn động một chút, theo sau một đạo vô hình ánh sáng từ sóng địa chấn hùng hĩu bườn chém ra, trực tiếp đem hai người cùng với hai chỉ dị thú, toàn bộ đánh bay, hung hăng nện ở một bên cục đá. Chương 87 bạc băng cung. A, hai cái thanh niên đều là kêu thảm thiết một tiếng. Bọn họ phía sau hai chỉ dị thú thương thế, vậy càng vì nghiêm trọng, cơ hồ đã mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu. Vừa rồi đó là sóng địa chấn hùng chấn động sóng đi, khoảng cách xa như vậy uy lực còn như vậy tương đại, này nếu là gần gũi ai thượng một chút, chỉ sợ là muốn xong đời. Tô Liên Tuyết nhìn đến vừa rồi hai cái thanh niên bị công kích sau, khiếp sợ nói, đúng vậy, Không hổ là màu lam phẩm chất dị thú, hơn nữa này chỉ sóng địa chấn hùng rõ ràng cũng so lúc trước gặp được kia chỉ huyền hỏa con lưng khủng lồ, muốn càng thêm lợi hại một chút. Đoạn dịch sắc mặt ngưng trọng nói: "Kia làm sao bây giờ, chúng ta là chạy nhanh rời đi, vẫn là đi giúp bọn hắn?" Này, vẫn là giúp đi, rốt cuộc cũng không oan vô thủ, nói không chừng còn có thể từ bọn họ trong miệng biết được Hàn Lập Hiên rơi xuống hướng hồ kia chỉ sóng địa chấn hùng chỉ sợ cũng phát hiện chúng ta, hiện tại không chạy nhanh ra tay nói, chờ hạ chúng ta cũng sẽ bị nó công kích. Nếu tới này chỉ dị thú, cũng là đạt tới hung thú cấp bậc" kia có lẽ đoạn dịch tưởng đều sẽ không tưởng, lập tức liền sẽ mang theo Tô Liên Tuyết thoát đi nơi đây. Nhưng trước mắt bất quá chính là một con màu lam phẩm chất sóng địa chấn hùng mà tôi, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng chính mình băng phách độc xả cũng là màu lam phẩm chất dị thú, hơn nữa đoạn dịch đã đạt tới đồng tra nhị tinh, thực lực tăng cường không ít, đối phó một con sóng địa chấn hùng, vẫn là dư giả. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ toàn bộ đều là giệu quang thị con nhà giàu, nếu là cứu bọn họ, nhất định có thể từ bọn họ trên người vớt đến không ít chỗ tốt. Nói ngắn lại một câu, này buốt mua bán thật sự quá có lời. Kia chúng ta đồng loạt ra tay. Tô Liên Tuyết nhìn thấy đoạn dịch muốn cứu người lúc sau, cũng chưa từng có nhiều do dự. Ngay sau đó, băng phách độc xạ cùng Tuyết Ảnh Lang liền lập tức từ một bên sông ra ngoài, trực tiếp liên hấp dẫn ở sóng địa chấn hùng lực chú ý. Nguyên bản còn nghĩ bọn nát truyền tống tay bài hai cái thanh niên, tức khác cả kinh. Có người tới cứu chúng ta. Thật tốt quá. Rốt cuộc không cần trước tiên rời đi. Hai cái thanh niên lúc này đều thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền từ một bên bụi cỏ trung đi ra. Là các ngươi. Hai cái thanh niên lập tức liền nhận ra đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết, kinh hô: Liên Tuyết gia tộc ở Diệu Quang khu phố." cũng phi thường nổi danh, đều là con nhà giàu bọn họ, tự nhiên là nhận thức. Mà đoạn dịch là bọn họ ở tiến vào bí cảnh phía trước nhận thức, đối đoạn dịch tấn tượng chính là cái kia đánh bại bạc khôi thú, dựa vào thực lực được đến danh ngạch gia hỏa. Quá cảm tạ hai người các người ra tay cứu rút. Hai cái thanh niên trùng, có một cái khí chất thập phần hòa ái thanh niên, hướng về phía đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết, nói: "Khách sáo nói, liền không cần phải nói, chạy nhanh mang theo các ngươi dị thú, trốn đến một bên đi, nơi này giao cho ta." Dù sao cũng là màu lam phẩm chất dị thú, tuy rằng có nắm chắc chiến thắng, nhưng bởi vì trải qua lần trước cái kia địa sắt bạc giao lúc sau, Đoạn dịch không dám lại coi khinh, toàn lực chỉ huy băng phách độc xạ chiến đấu. Tô Liên Tuyết Tuyết Ảnh Lang cũng ở một bên phối hợp băng phách độc xạ tiến công. Hai chỉ dị thú đều vì băng tu tính, phối hợp lại cũng là tương đương ăn ý, thế nhưng thành công hạn chế sóng địa chấn hùng. Thế như vậy một màn hai cái thanh niên, tức khắc liền sợ ngây người. Hảo, Hạo Cường, dịu quang tam chúng người, đều như vậy tàn nhẫn sao? Tiêu chỉ băng phách độc xạ không chỉ có ra tay tản nhẫn, hơn nữa hơi thở Hạo Cường đại a, xa xa vượt qua tầm thường màu xanh lục phẩm chất thú. Khó trách có năng lực đánh bại bạc khôi thú. Cái kia đoạn dịch thật sự có chút tài năng nhìn dáng vẻ sóng địa chấn hùng thật sự sẽ bị đánh chạy a. Hai cái thanh niên bởi vì đều bị thương, chính mình dị thú cũng là bị thương không cạn, cho nên vô lực đi chi viện đoạn dịch bọn họ. Vốn dĩ có điểm ngượng ngùng ở một bên quan chiến, nhưng nhìn đến đoạn dịch bọn họ kinh người sức chiến đấu lúc sau, đều thập phần kinh ngạc. Băng phách độc xà phát động đóng băng thuật, hạn chế sóng địa chấn hùng hành động. Chỉ thấy băng phách độc xà trên người bỗng nhiên liền bộc phát ra cực kỳ cường đại hàn khí, ngay mắt liền chúng quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ đều đóng băng ở, mặt đất cũng không ngừng ở cái băng. Sóng địa chấn hùng ở mặt băng phía trên không ngừng ở trượt, có thể hành động. Chính là lúc này Băng Phách Độc xà sử dụng cấp đông lạnh ánh sáng. Đoạn dịch xem chuẩn sóng địa chấn hùng trượt ngay mắt, lập tức làm Băng Phách Độc Sả phát động cường công. Tuyết Ảnh Lang phát động băng thứ đánh sâu vào. Tô Liên Tuyết phản ứng cũng là rất mau, lập tức làm Tuyết Ảnh Lang cũng tiến hành rồi công kích. Và anh, cấp đông lạnh ánh sáng cùng băng thứ đánh sâu vào dung hợp ở cùng nhau, trực tiếp hoành kích ở sóng địa chấn hùng trên người. Đương Trường liền đem sóng địa chấn hùng đánh bay đi ra ngoài, đồng thời bụng đã chịu không nhỏ thương tổn, đồng thời dần dần bắt đầu kết băng. Cái gì? Hai chỉ màu xanh lục phẩm chất gì thú, thế nhưng có thể bị thương nặng màu phẩm chất sóng địa chấn hùng. Hai cái thanh niên lúc này vẻ mặt kinh hãi. Nguyên bản cho rằng hai người bọn họ nhiều nhất là đánh chạy sóng địa chấn hùng, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng một kích liền bị thương nặng. Nhưng mà liền ở hai người bọn họ còn đắm chìm ở kinh ngạc thời điểm, đoạn dịch băng phách độc xà lập tức lại ra tay. Băng phách độc xà ở mặt băng di động phi thường nhanh chóng, ở sóng địa chấn hùng dễ dàng đứng lên khi, liền vọt tới nó trước mặt, lập tức một cái đuôi giáng hướng về phía nó đầu căng qua đi. Oeng! Hình thể 4 mét bao lớn sóng địa chấn hùng thế, nhưng trực tiếp đuôi rắn đánh bay. Rốt cuộc như thế, băng độc lập tức phụt lên ra đại lượng khối động, đem sóng địa chấn hùng bao phủ ở. Nguyên bản liền bị thương không cạn sóng địa chấn hùng, lại bị độc khí đều công kích, ở cảm nhận được trước mắt này chỉ bằng phách độc xạ, sức chiến đấu quá mức với đáng sợ lúc sau, rõ ràng bắt đầu có điểm sợ hãi, nổi lên muốn chạy trốn ý niệm. Vì thế không nói hai lời, liền đối với mặt đất phát động chấn động sóng, đem đã kết băng mặt đất toàn bộ đều làm vỡ nát. Đồng thời thừa dịp lớp băng vỡ vụn khe hở, lập tức hướng tới một phương hướng phát động dã man và chạm, ý đồ muốn chạy trốn. Nhưng Tô Liên Tuyết đã sớm ở một bên chờ đã lâu, chỉ thấy nàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương linh tạm, cùng với một đạo lang quang, này chương linh tạm hóa thành một cái băng cung. Linh tạm chủng loại Vũ khí linh tạp linh tạp phẩm cấp, màu xanh lục phong ấn vũ khí, Bạc Băng Cung. Vũ khí thổ tính, băng hệ vũ khí giới thiệu, từ đại lượng băng tinh thạch, phối hợp kim cương thạch chế tạm mà thành, uy lực thập phần cường đại, có thể sử dụng bạc băng chi mũi tên. Chú, này vũ khí linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới đồng tao cấp trở lên mới có thể sử dụng. Theo sau Tô Liên Tuyết trong tay bạc băng cung xuất hiện lúc sau, lập tức nhắm ngay sóng địa chấn hùng, từ bạc băng cung trung mát ra đại lượng hàn khí, hình thành một cái băng tiễn, hướng về phía sóng địa hùng bắn đi ra ngoài. Trực tiếp liền mệnh trung sóng địa chấn hùng đủ phải, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sóng địa chấn hùng đủ phải bắt đầu kết băng, lập tức liền ngã ở mặt đất. Màu xanh lục phẩm chất vũ khí linh tạm, bạc băng cung. Đoạn dịch ở nhìn đến trong đầu bắn ra thuộc tính giao diện lúc sau, hơi kinh hãi. Nhưng chưa kịp hỏi nhiều cái gì, lập tức khiến cho băng phách độc xả vọt qua đi. Băng phách độc xả đã chịu mệnh lệnh lúc sau, ngay lập tức tới, miệng răng nọc tản mát ra màu tím mang, nhắm ngay sóng địa hùng cổ hùng cắn đi xuống. Mà Tô Liên Tuyết Tuyết ảnh lang cũng là cùng thời gian đến, một cái băng lang đảo lên sóng địa hùng bộ. Cứ như vậy một con cường đại màu lam phẩm chất dị thú sóng địa chấn hùng, bị Đoạn Dịch liên hợp Tô Liên Tuyết thành công đánh chết. Chương 88 giới thiệu. Theo sóng địa chấn hùng tử vong, một viên màu lam phẩm chất thú hạch từ thi thể trung hiện lên ra tới, Đoạn Dịch trực tiếp liền cầm đi này cái thú hạch để vào nhẫn chữ vật bên trong. Một bên Tô Liên Tuyết cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, cũng không có nghĩ muốn tranh đoạt ý tứ. Sớm tại lúc trước đánh chết huyền hỏa con lưng khổng lồ thời điểm, Đoạn Dịch liền biểu hiện ra đối màu lam phẩm chất thú hạch cực kỳ cảm thấy hứng thú, Tô Liên Tuyết tự nhiên nhìn ra được ấy, liền không có nghĩ đi Đoạn Dịch tranh đoạt. Rốt cuộc trước mắt Tô Liên Tuyết cái này cấp bậc, căn bản còn dùng không loại này màu lam phẩm chất thu hoạch, thường thường đều là cái loại này đạt tới bạch ngân cấp tu vi, hơn nữa muốn tiến hóa màu lam phẩm chất dị thú thời điểm mới có thể yêu cầu. Nói ngươi bạc băng cung thật là lợi hại à, như thế nào vẫn luôn đều không có gặp ngươi sử dụng quá. Đoạn dịch ở thu hoạch màu lam phẩm chất thú hoạch lúc sau, nhìn về phía Tô Liên Tuyết, hỏi: "Đây là ông nội của ta cho ta vũ khí bí mật, nhưng sử dụng lên linh lực tiêu hao rất lớn, lấy ta trước mắt vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ đồng thời bắn ra tam tiễn." chị có chờ đến nhất nguy cấp thời điểm, mới có thể dùng bốn dị nghi đối phó kia chỉ địa sát bạc giao thời điểm sử dụng, nhưng kết quả nó quá tượng, căn bản là vô dụng cho ta cơ hội, hơn nữa liền tính sử dụng phòng trừng cũng khởi không đến cái gì tác dụng, rốt cuộc cũng chỉ là màu xanh lục phẩm chất vũ khí linh tạm. Đối phó màu lam phẩm chất dị thú, vẫn như cũng là cực hạn, nếu là công kích ở màu tím phẩm chất hung thú thượng, tuyệt đối khởi không đến một chút tác dụng. Tô Liên Tuyết cười khổ một tiếng, nói: "Loạn dịch nghe vậy," hơi hơi gật gật đầu. "Sắc thật như thế, này chương màu xanh lục phẩm chất bạc băng cùng" Đối mẫu xanh lục phẩm chất dị thú lực sát thương phi thường đại, nếu vừa rồi kia chỉ sóng địa chấn hùng là màu xanh lục phẩm chất phẩm chất, chỉ sợ một mũi tên qua đi, liền có thể đem này trọng thương. Nhưng loại này vũ khí linh tạp có một cái rất lớn tệ đoan, đó chính là linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng, đồng dao cấp linh tạp sư, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể sử dụng màu xanh lục phẩm chất vũ khí linh tạp. Tuy rằng có thể đối mẫu lam phẩm chất dị thú tạo thành thương tổn, nhưng hiệu quả liền sẽ đại đại khấu, bằng không liền sẽ không gần chỉ đông lại sóng địa chấn hùng một chân đơn giản như vậy. Bất quá liền tính như thế, này bạc băng cung cũng rất lợi hại, hơn nữa đoạn dịch trước mắt mới thôi còn không có bất luận cái gì một chương vũ khí linh tạm, hoặc là phòng cụ linh tạm, muốn thể nghiệm đều không có cơ hội. Theo sau Tô Liên Tuyết cùng đoạn dịch hai người, liền trực tiếp qua đi thu sóng địa chấn hùng trên người đáng giá tài liệu. Một bên yên lặng quan chiến hai cái thanh niên, lúc này hoàn toàn liền trận tròn mắt, một câu đều không hợp ý nhau. Thiên nột, này hai tên giá hỏa không khỏi cũng quá cứng đi, kia chính là màu lam phẩm chất sóng địa hùng a, liền tính là bạch ngân cấp linh tạm sư ra tay, đều không nhất định nhanh như vậy giải quyết đi không chỉ có như thế, ta xem kia chỉ bằng phách độc mới là nhất đáng sợ ngươi có hay không phát hiện, sóng địa chấn hùng vài lần bị thương nặng, đều là băng phách độc xạ tạo thành, lần đầu tiên là cấp đông lạnh ánh sáng, sau lại là dùng đôi rắn quất đánh, ngay sau đó cuối cùng. Giang Ngọc cắn xé phần cổ, chiêu chiêu đều phi thường tàn nhẫn ám mà tuyết ảnh lang chẳng qua là ở một bên đánh phối hợp, duy nhất lượng điểm, chính là cái kia Tô Liên Tuyết phát động bạc băng cùng, trực tiếp mệnh trùng sóng địa chấn hùng, làm này mất đi chạy trốn năng lực, không thể không nói rượu quang tam trung này hai người, thực lực đều phi thường lợi hại đúng vậy hai cái thanh niên ở thảo luận trong chốc lát lúc sau, vội vàng liền đứng lên, hướng về phía đoạn dịch cùng Tô Liên Mô Quyền, phi thường tàn tạ. Hai vị ân cứu mạng vị này chính là Đoạn Dịch Đoạn Vân đi, lúc trước ở chuyển tống trận cửa thời điểm, liền đã nhận ra ngươi bất phàm, hiện tại xem ra thật là quá lợi hại. Còn có Tô tiểu thư, thực lực của ngươi cũng viễn siêu chúng ta hai người, kia một phen bạc bằng cung y lực thật sự cường. Hai người bên trong, cái kia khí chất hỏa ái thanh niên, vội vàng nói, "Mà Đoạn Dịch cùng Tô liên tuyết hướng về phía bọn họ hai người hơi hơi gật gật đầu, không có lập tức đáp lại bọn họ, chính vội vàng thu sóng địa chấn hùng trên người tương đối đáng giá đồ vật. Nhìn đến Đoạn Dịch cùng Tô liên tuyết biểu hiện tương đối lãnh đạm, hai cái thanh niên đều là xấu hổ cười cười. Thức mau, thu hảo đáng giá đồ vật lúc sau, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết liền làm chính mình dị thú qua đi, phân thực sóng địa chấn hùng thi thể, sau đó hướng tới bọn họ hai người đã đi tới. Các ngươi kia đội không phải 7 người sao? Như thế nào chỉ còn lại có các ngươi hai người? Tô Liên Tuyết mở miệng hỏi. Ai, thật không dám giấu giếm, chúng ta mới vừa tiến vào bí cảnh không có bao lâu, đội ngũ liền nổi lên tranh chấp, sau lại vào lúc ban đêm thời điểm, trực tiếp đường ai nãy đi thì ra là thế. Tô Liên Tuyết cùng Đoạn Dịch nghe xong lúc sau, đều không cấm nợ nụ cười. Xem ra bọn họ tao ngộ cùng chính mình là giống nhau, đều là một lời không hợp trực tiếp đường ai nãy đi, lại còn có đều là ở ban đêm rời khỏi đoàn ngũ không biết nhị vị gọi là gì? Là cái kia trường học." Đoạn Dịch tò mò hỏi. Khu khụ, ta Têu Giang luôn, là Diệu Quang nhị Trung học sinh, phía sau vị này chính là ta hảo bằng hữu, tên là Lý Tư, cũng là Diệu Quang nhị Trung." Hóa Ái thanh niên vội vàng đáp lại nói. Lý Tư ở phía sau, cũng là hướng về phía Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết ôm ố quyền. "Diệu Quang Nghị Trung nha." Đoạn Dịch nghe vậy hơi hơi gật gật đầu. Từ hơi thở thượng cảm giác ra, này hai người đều là đồng tra cấp tu vi, cái kia Giang luôn tu vi muốn cường một chút, là đồng tra tam tinh, mà một cái khác Lý tu vi liền phải nhượng một chút, chỉ có đồng nhị tinh. Tính lên cái kia Giang Luân Tu Vi, so Đoạn Dịch chính mình còn mạnh hơn một chút, chẳng qua cùng Hàn Lập Hiên so sánh với, vẫn là muốn nhiều thượng không ít, hẳn là vừa mới bước vào Đồng Tao Tam Tinh không bao lâu. Bất quá có thể đi vào Huy phụ tập đoàn bí cảnh, trừ bỏ tu vi không tầm thường ở ngoài, gia cảnh cũng muốn phi thường hảo, thực rõ ràng bọn họ hai người gia tộc, ở Diệu Quang thị cũng phi thường bất phạm. Đúng rồi, nói các người là như thế nào trêu chọc kia đạo kia chỉ sóng địa chấn hung a, nếu không phải chúng ta trùng hợp gặp, chỉ sợ các người liền phải trước tiên rời đi bí cảnh." Đoạn Dịch Truy vẫn nói. "Ở chúng ta rời đi đội ngũ lúc sau, liền tới tới rồi cái này dừng trận bên trong." vô định đi đánh chết một ít màu xanh lục phẩm chất dị thú, kết quả trùng hợp liền tiến vào tới rồi một cái sơn động bên trong, ở trong sơn động mặt có đại lượng linh thạch trong đó rất nhiều vẫn là màu xanh lục phẩm chất, cho nên chúng ta đã bị hấp dẫn, nhưng đang lúc chúng ta chuẩn bị muốn lấy đi thời điểm, sóng địa chấn hùng liền bỗng nhiên xuất hiện, kết quả đã bị nó đổi giết. Lý Tư vội vàng đáp lại nói: "Bất quá không thể không nói, các ngươi thật sự quá lợi hại, đặc biệt là Đoàn Hình, từ hơi thở thượng tựa hồ cũng chỉ có đồng tao nhị tinh, nhưng không nghĩ tới người băng phách độc xả như thế lợi hại, nói vậy hẳn là ở tiến hóa trong quá trình đã xảy ra đột biến, có được màu lam phẩm chất lực lượng đi." Giang Luân ở cùng đoạn dịch giao lưu chung, không ngừng nhìn đoạn dịch dị thú, biểu tình thập phần hâm mộ. Chính hắn viêm ảnh man như luận hi hiếu trình độ, sức chiến đấu, kỳ thật đều là so băng phách độc xạ muốn lợi hại, nhưng trước mắt đoạn dịch này chỉ chính là có màu lam phẩm chất hơi thở, điểm này liền đủ để nháy mắt hạ gục Giang Luân dị thú. May mắn mà thôi đoạn dịch đầu tiên là khách sáo đáp lại một tiếng, theo sau vội vàng hỏi, các ngươi vừa rồi nói có cái trong sơn động đều là linh thạch. Chương 89 trị liệu. Sắt thật như thế, đáng tiếc chúng ta không kịp mang ra tới linh thạch. Giang Nôn cười khổ một tiếng, nói, như thế nào, đoạn huynh đối cái kia sơn động có hứng thú? Giang luôn chú ý tới đoạn dịch lúc này biểu tình, vội vàng nói, "Đoạn Linh, không phải chúng ta không nghĩ báo cho cùng người, là cái kia sơn động thật sự rất nguy hiểm, chúng ta chỉ là đi tới cửa, hướng bên trong nhìn một cái, kết quả liền đụng phải sóng địa Trấn hùng tân bản là không kịp chỗ sâu trong thăm dò, làm không hảo bên trong còn có càng cường đại hơn tồn tại, ngươi ngẫm lại như vậy nhiều linh thạch chứa đựng ở sơn động bên trong, khẳng định không chỉ có chỉ có một con sóng địa Trấn hùng ở bảo hộ, bằng không nó cũng sẽ không đuổi giết chúng ta lâu như vậy, sớm hẳn là từ bỏ, trở về tiếp theo bảo hộ." Giang luôn vội vàng nhắc nhở nói, "Kia xác thật có điểm nguy hiểm." Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, đồng thời như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, theo sau trong mắt nhìn phía bọn họ hai người bị thương gì thú. Chứ không liêu cái gì sơn động, các ngươi hai người dị thú, thoạt nhìn đều bị thương không cảm nha. Tô Liên Tuyết cũng chú ý tới bọn họ dị thú, liền lập tức mở miệng nói: "Ai, bị thương như thế nghiêm trọng, đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể đủ đem này thu được linh hồn trong biển mặt uốn dưỡng, chờ trở về lúc sau, tìm dị thú bác sĩ trầm dãi trị liệu." Lý Tư thở dài một hơi, nói: "Chính là kế tiếp muốn càng thêm cẩn thận, tuy rằng có thay đổi màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng không có rất mạnh, chỉ này một trận chiến lúc sau, chỉ có thể đủ ở một ít tương đối an toàn địa phương đợi. Giang luôn cũng là thật sâu thở dài một hơi. Tuy rằng đoạn dịch tôi Liên Tuyết cứu bọn họ, làm cho bọn họ không đến mức lập tức bốc nát truyền tống tay bài rời đi, nhưng chủ lực dị thú đều đã trọng thương, kế tiếp liền tính muốn tìm một ít cơ duyên, cũng chỉ có thể sợ hãi rụt rẻ. "Ta có thể giúp ngươi trị liệu hảo này hay chỉ dị thú, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Đoạn dịch ở thông qua hệ thống giao diện, xem xét hai chỉ dị thú bị thương tình huống lúc sau, hơi hơi cười, nói: "Cái gì? Ngươi có thể trị liệu?" Giang Dạng Hoa Lý Tư đều là cả kinh, khó có thể tin nhìn về phía đoạn dịch. Đoạn Dịch, này cũng không thể đủ nói giỡn, không phải chúng ta không tin người, chủ yếu là trị liệu dị thú qua loa không được, một khi có sai lầm, liền sẽ tử vong. Giang luôn cho rằng Đoạn Dịch ở nói giỡn, liền lập tức nhắc nhỏ nói. Một bên Tô Liên Tuyết còn lại là cười mà không nói, Đoạn Dịch năng lực nạng tự nhiên là rõ ràng, ngay cả chính mình ra ra đã trọng thương hấp hối dị thú đều có biện pháp cứu sống, cứu này hai chỉ dị thú, tuyệt đối là vô cùng đơn giản. Mà Đoạn Dịch vừa rồi nói cái điều kiện kia, Tô Liên Tuyết cũng đoán được đại khái, rõ ràng muốn bọn họ nói ra cái kia thần bí sơn cuộc bọn họ nói, bên trong khắp nơi linh thạch, rất nhiều đều vẫn là màu xanh lục phẩm chất. Đừng nói là đoạn dịch, chính là Tô Liên Tuyết chính mình lúc này đều đặc biệt muốn đi. Bất quá Tô Liên Tuyết cũng nghe đến vừa rồi Giang Giảng Hòa Lý Tư nói sơn động thập phần nguy hiểm, có một chút lo lắng, nếu lại đụng vào ra một con màu tím phẩm chất hung thú vậy xong đời. Chủ yếu vẫn là trên mặt đất sắt bạc giao nơi đó đã chịu bóng ma quá lớn, làm Tô Liên Tuyết không thể không cẩn thận lên. Ta nhưng không có ở nói giỡn, nếu các ngươi không tin, ta có thể trước trị liệu hảo viêm ảnh mang manu. Đoạn dịch thực tự tin nói. Này, Giang luôn nghe được đoạn dịch muốn trước trị liệu chính mình gì thú khi, thập phần do dự. Rốt cuộc này viêm ảnh man như là thực hi hữu, hơn nữa đi theo chính mình thật lâu thật lâu, cảm tình phi thường thâm hậu, tuy rằng đoạn dịch cứu bọn họ tá mạng, nhưng cứ như vậy làm hắn trị liệu chính mình dị thú, Giang luôn vẫn là không yên tâm. "Trước trị liệu ta cùng sư đi." Giang luôn không có đáp lại, một bên Lý Tư lại trực tiếp mở miệng nói, tuy rằng cũng có chút không yên tâm, nhưng nhìn đến đoạn dịch như thế tự tin ánh mắt, ở thêm Lý Tư trời sinh liền thích nếm thử, vừa rồi sơn động cũng là hắn đi đầu tiến bảo, cho nên Lý Tư liền trực tiếp đáp ứng rồi. Hơn nữa hắn quỷ sư bị thương không có viêm ảnh man nhu như vậy nghiêm trọng, liền tính đoạn dịch trị không hết cũng không có khả năng lập tức liền tử vong, nếu là phát sinh ký tích, đoạn dịch trị liệu hảo, kia chẳng phải là rắn chắc một cái thực lực lại cường đại, lại hiểu được trị liệu dị thú thiên tài, hảo. Ta liền thích ngươi loại này sáng quế người." Đoạn dịch nhìn thấy lý tư đáp ứng lúc sau, cười nói, "Sở dĩ đoạn dịch vừa rồi trước muốn trước trị liệu viêm ảnh manu, hoàn toàn chính là nó bị thương tương đối nghiêm trọng, đem này trị liệu hảo lúc sau, tương đối có thành tự cảm. Nhưng nhân ra không tin cũng không có cách nào, mà trị liệu hảo của sư, khởi đến tác dụng cũng không sai biệt lắm, đoạn dịch vì khiến cho bọn họ tin tưởng chính mình." Theo sau đoạn dịch liền lập tức hướng tới cùng sư phương hướng chạy tới, đồng thời lập tức liền kêu gọi ra hệ thống giao diện. Trần bệnh, bị sóng địa chấn hùng lấy rách nát quyền trọng thương, trên người nhiều chỗ gãy xương, sau lại bị chấn động sóng đánh sâu vào, dẫn tới nguyên bản gây xương vị trí, bị thương càng thêm nghiêm trọng, đánh mất hành động năng lực. Trị liệu, đầu tiên yêu cầu ở gây xương vị trí, bôi đại lượng dị thú kim xăng dược, theo sau băng bó lên, lại khẩu phục cự lực thảo tăng cây, khôi phục thể lực, dự tính một cái tuần tà hữu, liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Chủ, yêu cầu chuẩn xác tìm ra gãy xương điểm, bôi dị thú kim xăng dược, nếu là thiếu một chỗ, hoặc là bôi sai lầm đều sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Theo sau đoạn dịch liền đóng cửa hệ thống giao diện, tiếp theo ở cổn sư trên người liền hiện lên ra mấy cái quan điểm, đó là nó sợ gây xương, cụ thể vị trí. Nếu đổi làm mặt khác dị thú bác sĩ, muốn chữa khỏi cổn sư thương thế, cũng có thể làm được, nhưng yêu cầu chậm rãi đi tìm hắn gây xương cụ thể vị trí. Lại còn có không dung có thất, một khi thiếu phát hiện vài giờ, vậy thật lâu khả năng sẽ ảnh hưởng trị liệu kết quả, thậm chí một cái không cẩn thận, còn sẽ tạo thành dị thú tàn tật. Đây cũng là vì sao Giang luôn không yên tâm làm đoạn dịch trị liệu nguyên nhân chủ yếu, sợ chính là ảnh hưởng đến dị thú thân thể. Rốt cuộc dĩ Vãng cũng không phải không có cái loại này lam bằng, tùy ý trị liệu dị thú, Dẫn tới dị thú tàn tật hoặc là nghiêm trọng một chút trực tiếp tử vong. Nhưng đoạn dịch hệ thống cái này trị liệu công năng, liền có thể hoàn toàn đem gãy xương điểm toàn bộ đánh dấu ra tới, không cần lo lắng sẽ lẩu kia một chút, cứ như vậy liền có thể hoàn mỹ trị liệu dị thú. Một bên răng luôn còn lại là vẻ mặt khẩn trương nhìn vào dịch. Ngươi sẽ không sợ ngươi dị thú ra vấn đề sao? Này quần sư bồi ngươi bao lâu, ngươi như thế nào liền ý làm cái này đoạn dịch trị liệu a, tuy rằng hắn thực lực rất mạnh, cũng ra tay đã cứu chúng ta, nhưng cũng không đến mức kia dị thú sinh mệnh làm bội tưởng đi. Giang luôn hướng về phía Lý Tư, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy hắn khả năng thật sự có năng lực nha, chứ không nói hắn vừa rồi tự tin ánh mắt, ngươi có hay không chú ý tới Tô Liên Tuyết ánh mắt, cũng là giống nhau tự tin, Tô Liên Tuyết dù sao cũng là sinh ra Tô gia, ở Diệu Quang thị cũng coi như số một đại gia tộc, tổng không thấy được sẽ mặc kệ đoạn dịch tàn hại dị thú đi, ta tưởng nói không chừng thật sự có biện pháp, ngươi xem hắn thủ pháp, ta cảm thấy thật sự hấp dẫn." Lý Tư đến không có giống Giang luôn như vậy khẩn trương, tiến lặng nhìn đoạn dịch trị liệu. Mà Giang luôn bị Lý Tư như vậy vừa nói, cũng không tự chủ được nhìn nhìn Tô Liên tuyết, phát hiện sắc thật như Lý Tư theo như lời như vậy, liền cũng tò mò lên. Nhìn đoạn dịch như thế nào trị liệu. Chương 90 đã ứng. Chỉ thấy đoạn dịch từ nhẫn chứa vật bên trong, lấy ra 4 năm bình dị thú kim sang dược, trấn an một chút cổn sư tâm tình, sau đó ấn hệ thống đánh dấu mấy cái gây xương điểm, chậm rãi đem kim sang dược bôi đi lên. Ở bôi trong quá trình, cùng sư phi thường đau đớn, nhưng bởi vì được đến chủ nhân mệnh lệ, cũng không dám phản kháng, yên lặng thừa nhận. Tuy rằng quá trình thập phần tốn khổ, nhưng ở bôi xong kim sang dược lúc sau, cùng sư rõ ràng liền thoải mái rất nhiều, vội vàng liền cấp chủ nhân lý tư truyền tống sung sướng tâm tình. Ta đi. Hắn thật sự hiểu được trị liệu. Dị thú là tuyệt đối không có khả năng lựa gạt chính mình. Vì thế Lý Tư lập tức liền hương phấn hô lớn. Một bên Giang ngôn ở nhìn đến đoạn dịch thành công trị liệu cổ sư, nội tâm cuối cùng nghi ngờ cũng đã biến mất, không tự chủ được dùng một loại kính để ánh mắt nhìn đoạn dịch. Tiếp theo đoạn dịch từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra đại lượng băng gạc, thành thạo đem muôi cái gãy xương địa phương đều băng bó lên. Trong đó đùi phải gãy xương đặc biệt nghiêm trọng, cho nên đoạn dịch còn cố ý đem chung quanh nhánh cây bẻ gãy, cột vào đùi phải thượng. Thu phục. Đoạn dịch vỗ vỗ tay, nói: bạch, bạch, "Bạch đoạn huynh thật là lợi hại." Không thể tưởng được không chỉ có thực lực lợi hại, ngay cả đối trị liệu dị thú cũng rất có lợi hại, xem ra ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng. Lý Tư cùng Giang Luân đều nhịn không được cố lấy trùng tới, đối đoạn dịch tán dương. Nay chỉ cùng sư còn kém cuối cùng một bước trị liệu hảo, không biết hai người các ngươi ai trên người có bị cự lực thảo. Đoạn dịch xoay người nhìn về phía hai người bọn họ. Cự lực thảo? Ta có ta có. Lý Tư không nói hai lời, vội vàng liền tự nhẫn chứa vật trùng, lấy ra 10 cây cự lực thảo, đưa cho đoạn, đoạn dịch. Rốt cuộc quần sư là thuần lực lượng hệ dị thú, muốn lại hướng lên trên tiến hóa, này cự lực thảo là không thể thiếu. Cho nên lý tư trên người đều sẽ phòng muốn trị liệu Hảo cùng sư trên người thường kỳ thật quan trọng nhất vẫn là này đó cự lực Thảo không sai biệt lắm Tam cây là được đoạn dịch lấy ra tam cây cự lực thảo sau đó làm xoa thành một đoạn làm cùng sư nuốt phục đi xuống theo sau cùng sư trên người bỗng nhiên liền tản mát ra màu vàng qua mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trên người gãy xương địa phương đang ở bay nhanh các lại nguyên bản đã không thể đủ đứng thẳng cùng sư lúc này cũng chậm dại đứng lên Hảo người cùng sư trị liệu xong không sai biệt lắm một cái tuần tài hữu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng nhớ lấy tại đây một cái tuần trong lúc Không thể đủ lại làm nó chiến đấu, thậm chí liền kịch liệt vận động đều không được, Hào hào ở linh hồn trong biển ôn dưỡng đoạn dịch vô vô tay, hướng về phía Lý Tư nói. Đoạn dịch trị liệu của sư cũng bất quá chính là hơn 20 phút tà hữu, khiến cho một con trọng thường mất đi hành động năng lực của sư, lập tức liền đứng lên. Nay trị liệu gì thú thủ đoạn, không khỏi cũng quá mức với lợi hại đi, ta nói răng luôn, liền tính là đem cùng sư đưa đến Trần Đức bác sĩ nơi đó đi, đều không thấy được nhanh như vậy có thể chữa khỏi đi, lại còn có yêu cầu tiêu phí rất lớn một số tiền, cái này đoạn dịch thật sự thật là lợi hại a. Lý Tư lúc này đã hoàn toàn đối đoạn dịch bội phục ngũ thể đầu điệu. Ha ha. Tưởng ta vừa rồi còn ở nghi ngờ hắn, hiện tại ngẫm lại thật là có điểm buồn cười. Giang Luân tự rêu nói: "Thế nào? Ta còn là có điểm năng lực đi, cái này viêm ảnh man như còn có cần hay không trị liệu?" Đoạn Dịch nhìn Giang Luân, hơi hơi mỉm cười, nói: "Muốn." "Đương nhiên muốn, mặc kệ Đoạn huynh nói cái gì điều kiện, chúng ta toàn bộ đáp ứng." Giang Luân không hề nghi ngợi, liên tục gật đầu, nói: "Hảo, ta điều kiện này cũng rất đơn giản, chính là hai người các người muốn nói cho ta cái kia thần bí sơn động ở nơi nào, hơn nữa không thể nói cho những người khác, cảm thấy thế nào?" Đoạn Dịch cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp mở miệng nói: Này, Giang Nôn không có lập tức trả lời, cùng Lý Tư nhìn nhau liếc mắt một cái. "Tính, nói đi, dù sao chúng ta hiện tại bị thương cũng vô lực ở đi bảo, chi bằng nói cho cái này đoạn, đoạn dịch, cứ như vậy cũng hảo đạt được hắn hảo cảm." Lý Tư hướng về phía Giang Nôn thấp giọng nói. "Như vậy tưởng tượng cũng là, chính là cái kia sơn động tự hồ thật sự có điểm nguy hiểm, nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Giang Nôn khẽ cau mày, nói, "Lúc trước bị đoạn dịch cứu lúc sau, Giang giảng hòa Lý Tư kỳ thật còn nghĩ có thể ở phản hồi cái kia sơn động, cho nên cố ý cùng đoạn dịch bọn họ nói, cái kia sơn động phi thường nguy hiểm." Nhưng hiện giờ chính mình dị thú sát thật bị thương rất nghiêm trọng, trong tay có thể thay đổi dị thú, thực lực cũng không có rất lợi hại, lần nữa phản hồi cái kia thần bí sơn động, nếu là bên trong thật sự có cái gì mà khác đạt tới màu lam phẩm chất dị thú, kia cũng thật liền xong đời. Hẳn là không thể nào, ngươi ngâm lại xem liền sóng địa chấn hùng đều bị hai người bọn họ nhẹ nhàng giải quyết, liền tính gặp được nguy hiểm đánh không lại, chạy trốn tổng có thể đi." Lý Tư nói. "Nghe, cũng đúng đi, vậy nói cho bọn họ đi." Giang luôn ở trầm tư trong chốc lát lúc sau, hướng về phía Lý Tư gật, gật đầu. Theo sau nhìn về phía Đoàn Dịch, nói, "Có thể, chúng ta nói cho ngươi cái kia sơn động ở nơi nào?" Hơn nữa sẽ không báo cho những người khác, thậm chí đi ra ngoài lúc sau cũng không nói cho người khác. Hạo, ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu hảo viêm ảnh man nhiu đoạn dịch nhìn thấy bọn họ hai người đáp ứng lúc sau, cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật sớm tại lúc trước bọn họ nói lên cái kia sơn động thời điểm, đoạn dịch liền biết bọn họ khả năng che giấu cái gì. Rốt cuộc cái kia trong sơn động khắp nơi đều có linh thạch a, hơn nữa rất nhiều còn đều là màu xanh lục phong chất, tuyệt đối sẽ không bỏ được dễ dàng báo cho những người khác, khẳng định còn ở kế hoạch trộm đạo trở về. Hơn nữa sóng địa chấn hùng đã tử vong, cái kia trong sơn động nói không chừng thật sự cũng chỉ có sóng địa chấn hùng, Đường Vũ phản hồi nói, nói không chừng vận khí tốt, có thể bắt được bên trong sở hữu linh thạch, cứ như vậy cũng liền kiếm lớn. Cho nên đoạn dịch vô luận như thế nào, muốn từ bọn họ trong miệng biết được cái kia sơn động cụ thể vị trí. Theo sau đoạn dịch liền hướng tới Viêm Ảnh Man Nhu đi qua, đồng thời mở ra hệ thống thuộc tính giao diện, nghiêm túc nhìn Viêm Ảnh Man Nhu bị thương tình huống. Này Viêm Ảnh Man Nhu đối lập cùng sư tới nói, kỳ thật đã chịu thương đều là không sai biệt lắm chẳng qua muốn so cùng sư càng thêm nghiêm trọng, tỉ như trên người gãy xương địa phương so cùng sư muốn nhiều, chân trái cùng đùi phải toàn bộ đều bẻ gãy. Đương nhiên này một ít ở đoạn dịch xem ra, hoàn toàn liền không nói chơi. Ở thông qua hệ thống xác định cụ thể gãy xương điểm lúc sau, liền lập tức bắt đầu động thủ trị liệu. Cùng vừa rồi trị liệu cùng sư thủ pháp giống nhau như lúc, duy độc là cuối cùng ở dùng cự lực thảo khi có điều bất đồng, Viêm ảnh cổn sư yêu cầu dùng 5 cây cự lực thảo. Chờ đến này hết thảy đều thu phục lúc sau, Viêm ảnh Man Nhu cũng giống như cổn sư giống nhau, dãy liền đứng lên. Chẳng qua bởi vì chân trái cùng đùi phải đều cắt đứt, trong lúc nhất thời vô pháp khôi phục, lúc này chạm không được lâu lắm, nhưng không hề nghi ngờ, Đoạn Dịch đã thành công đem hai chỉ dị thú đều trị liệu hảo. Giang Giảng hòa Lý Tư cũng là không ngừng hướng về phía Đoạn Dịch trì tạ. Chương 91 sân động, ta hứa hẹn đã thực hiện, hiện tại đến phiên các ngươi. Đoạn Dịch ở trị liệu hảo bọn họ dị thú lúc sau, cũng không có dứt ác mật hiệu, trực tiếp mở miệng nói, "Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền báo cho cùng ngươi." Giang luôn Vội Vàng liền từ nhẫn chứa vật trung, lấy ra giấy bút. Ngươi cũng biết đôi ta đều bị thương, Hơn nữa chủ lực dị thú cũng vừa vừa rồi bị ngươi trị liệu hảo, thật sự không có phương tiện cùng đi qua, nhưng thỉnh các ngươi yên tâm, ta sở họa bản đồ nhất định là chính xác, nếu là ngươi phát hiện là giả, ở sau khi ra ngoài, có thể tùy thời tới tìm chúng ta." Giang Luân Trịnh trọng nói. Rốt cuộc đều quyết định đem sơn động vị trí báo cho đoạn dịch bọn họ, chính mình ở cùng qua đi, hoàn toàn cũng chỉ có thể xem bọn họ đi nhặt, trong lòng sẽ cực kỳ không thoải mái, chi bằng nhắm mắt là ngơ, rời đi cái này thị phi địa phương. Như vậy cũng đúng." Đoàn dịch hơi hơi chần chờ một chút, gật gật đầu. Theo sau, Giang Luân liền bay nhanh trên giấy ở đại khái lộ tuyến vẽ ra tới, đưa cho đoàn dịch. Sau đó bổ sung nói này đó là tới cái kia sơn động lộ tuyến chẳng qua có một chút các ngươi phải chú ý chính là ở đạt tới nơi đó lúc sau yêu cầu thông qua một cái thác nước cái kia sơn động là ở thác nước mà sau đôi ta chính là không cẩn thận tiến vào thác nước bên trong mới phát hiện cái kia sơn động đoạn dịch tiếp nhận bản đồ lúc sau nghiêm túc nhìn thoát qua sau đó hướng về phía ra luôn bọn họ nói, đa tạng chúng ta đây liền đi trước nếu biết được cụ thể vị trí như vậy đoạn dịch cũng không chuẩn bị tiếp tục dừng lại ở chỗ này vẫn là yêu cầu chạy nhanh xuất phát đi cái kia sơ động miễn cho khả năng bị những người khác nhanh chân đến trước Đến nỗi hai người bọn họ có thể hay không họa cái ra bản đồ tới lừa Biện Chính Mình, Đoạn Dịch cũng hoàn toàn không lo lắng, rốt cuộc Chính Mình hiện tại hoàn toàn là có năng lực thu thập hai người bọn họ, nếu là bị hắn phát hiện bản đồ là giả, kia Đoạn Dịch tuyệt đối không thể bông tha bọn họ. Theo sau, Giang Giảng Hòa Lý Tư liền thu hồi Chính Mình dị thú, hướng về phía Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết Ô Mô Quyền, liền hướng tới rừng rậm xuất khẩu chỗ, đi ra ngoài. Chúng ta cũng xuất phát đi. Đoạn Dịch một bên nhìn bản đồ, một bên hướng về phía Tô Liên nói, "Ngươi sẽ không sợ bọn họ lựa ngươi." Tô hơi hơi mỉm cười, nói, "Gata Sợ không phải không muốn sống nữa, nếu là thật dám gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn." Đoạn Dịch hừ lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, ta cũng chính là chỉ đùa một chút." Tô Liên Tuyết nhìn đến Đoạn Dịch kích động phản ứng lúc sau, cười nói: "Yên tâm đi, kia hai người thoạt nhìn nhân phẩm cũng không tệ lắm, bộ dáng, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này, chúng ta đây liền chạy nhanh đi thôi, miễn cho bị những người khác nhanh chân đến trước." Đoạn Dịch nói xong liền hướng tới phía trước chạy tới, Tô Liên Tuyết cũng là theo sát sau đó. Bọn họ hai chỉ dị thú, ở ăn xong sóng địa chấn hùng thi thể lúc sau, thể lực đều khôi phục không sai biệt lắm, bay nhanh xông vào trước nhất mặt, vì Đoạn Dịch hai người mở đường. Đại Khải qua một giờ lúc sau, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết liền đi tới Giang Luân Sở Họa bản đồ trung điểm. Dọc theo đường đi cũng coi như hữu kinh vô hiểm, tuy rằng có một ít dị thú lao tới công kích Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết, nhưng mạnh nhất cũng bất quá màu xanh lục phẩm chất, trực tiếp đã bị băng phách độc xả cũng đánh chết. Lúc này Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết vị trí vị trí, Đại khái ở rừng rậm trung bộ, ở bọn họ phía trước có một cái thật lớn thác nước, đồng thời còn có một cái sông nhỏ, Đoạn Dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường một chút, phát hiện giữa sông tuyệt đại bộ phận đều là màu trắng phẩm chất dị thú, không có gì nguy hiểm. Xem ra Giang Luân theo như lời không tồi, thật đúng là có một cái thác nước. Ở nhìn đến trước mắt cái này thác nước lúc sau, Đoạn Dịch lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn bọn họ không có lừa gạt chính mình. Bằng không liền thật sự mệt lớn, không chỉ có dị thú Bạch Cú, còn lãng phí nhiều như vậy thời gian. Không thể không nói hai người bọn họ vận khí thật đúng là đủ hảo, như vậy bí ẩn địa phương đều có thể đủ phát hiện. Tô Liên Tuyết cẩn thận xem xét một chút cái này thác nước, phát sinh một ít dị tượng đều không có, nếu không phải đi vào, đổi ai đều sẽ không cảm thấy bên trong có một cái sơn động. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi." Ân. Ngay sau đó Đoạn Dịch liền cùng Tô Liên Tuyết, cùng với bên cạnh hai chỉ dị thú cùng nhau tiến vào tới rồi thác nước bên trong. Vừa tiến vào thác nước lúc sau, đoàn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền bị trước mắt sơn động cảnh tượng cũng khiếp sợ. Ở cái này sơn động trên vách tường, thật sự được khám rất nhiều linh thạch, này đó linh thạch đều đủ mọi màu sắc, tản ra các loại nhan sắc quá mang, đem toàn bộ sơn động đều chiếu ngũ thải ban lan. Không chỉ có như thế, cái này sơn động còn phi thường đại, ít nhất liếc mắt một cái vọng không đến cuối, thực rõ ràng bên trong có khác đầu tiên. Hoa. Này, này cũng quá nhiều đi. Tô Liên Tuyết lúc này hoàn toàn bị trong sơn động cảnh tượng cũng sợ ngây người, không được dùng tay bắt đầu rướt những cái đó linh thạch. Đúng vậy, nguyên bản cho rằng có thể là bọn họ khoa trường, hiện tại xem ra bọn họ nói một chút đều không có giả, nơi này thật đúng là chính là khắp nơi linh thạch a." Đoạn Dịch kinh ngạc nói. Đồng thời ở đoạn dịch trong đầu cũng hiện ra đại lượng tư liệu thu tính, vì đoạn dịch kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này, đó linh thạch phân biệt là cái gì? Chẳng qua bởi vì chủng loại quá nhiều, đoạn dịch căn bản là không có cách nào nhất nhất xem xét qua đi, chỉ có thể đủ đại khái xem một cái. Liên trước mắt đoạn dịch vị trí vị trí này, tuyệt đại bộ phận linh thạch đều là màu trắng phẩm chất, kỳ thật cũng có một bộ phận nhỏ đạt tới màu xanh lục phẩm chất, thậm chí còn có một khối đã đạt tới màu lam phẩm chất. Loại thuộc: Linh thạch đen, phong phách thạch phần chất, màu lam. Giới thiệu, Màu lam phẩm chất phong hệ dị thú tử vong sau có tỷ lệ rơi xuống, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lực, là dùng cho tiến hóa tài liệu trí nhất. Thế nhưng liền phong phách thạch đều có, xem ra cái này sơn động tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, khẳng định là cố ý đem này đó linh thạch đặt ở nơi này, cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy. Đoạn Dịch nhìn trước mặt kia một viên phong phách thạch, trầm tư một lát, nói: "Muốn hay không chúng ta hiện tại động thủ đem mấy đó linh thạch đều đào ra mang đi?" Tô Liên Tuyết nhìn đến nhiều như vậy linh thạch, phi thường tâm động. Tuy rằng sinh ra danh môn, trong nhà điều kiện phi thường không tồi, nhưng nơi này rất nhiều linh hạch, Tô Liên Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quá, đều là một ít phi thường hi hữu, lấy về đi liền tính không bán rớt, cất chứa lên cũng là thực hảo. Từ từ, ta tổng cảm thấy có điểm không đơn giản, ngươi xem cái này sơn động tựa hồ diện tích rất lớn, nếu không chúng ta trước đại khái dạo một chút, nhìn xem có hay không cái gì nguy hiểm đồ vật nếu là chúng ta hiện tại mạo muội đem này vào đi, nếu là bỗng nhiên liền nhảy ra một con thập phần cường đại dị thú, kia chẳng phải là xong đời, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối hảo đoạn dịch ở tiến vào cái này sơn động lúc sau, trong ngóc ra đa hình ảnh trùng, cũng chỉ xuất hiện đại lượng màu sanh lục quan điểm, tỏ vẻ bên trong một con dị thú đều không có. Nhưng rốt cuộc nơi này có nhiều như vậy linh thạch, hẳn là cũng không có khả năng chỉ có một con sóng địa chấn hùng ở bảo hộ. Ở hơn nữa sơn động diện tích rất lớn, phòng trứng bên trong khả năng còn có dị thú, vì không phát sinh lúc trước địa sát bạc giao cái loại này tình huống, cho nên hiện tại cần phải yêu cầu cẩn thận. Chương 92 đá quý hồn thú. Nguyên bản vừa định động thủ đào đi linh thạch Tô Liên Tuyết, ở nghe được đoạn dịch lời này lúc sau, lập tức liền dừng tay. Nói cũng là, nếu là yêu cầu trước xem xét rõ ràng mới được. Tô Liên Tuyết đầu, nói: "Lúc trước sợ dĩ sẽ gặp được kia chỉ màu tím phẩm chất địa sát bạc dao." Chính là bởi vì quá mức với lô mãng, chưa kịp xem xét rõ ràng, liền động thủ phong ấn hoàn cảnh linh tạc. May mắn cuối cùng không biết ra sao nguyên nhân kia chỉ địa sát bạc giao do dự một chút, nếu là không có do dự chi gian đối bọn họ hạ sát thủ, chỉ sợ ở lúc ấy, bọn họ ba người cũng đã ra ngoài ý muốn. Cho nên có lần trước giáo hấn, lúc này đây vô luận như thế nào là muốn trước xem xét. Ngay sau đó, đoạn dịch liền cùng tô liên tuyết hướng tới sơn động bên trong đi đến. Đoạn dịch vừa đi, một bên xem xét thông qua hệ thống gia đa giả quét năng lực không ngừng xem xét trong sơn động tình huống Bởi vì cái này trong sơn động cơ hồ toàn bộ đều có linh thạch, cho nên đoạn dịch trong óc ra đa hình ảnh chung, toàn bộ biểu hiện đều là màu xanh lục quan điểm. Phàm là chỉ cần hiện tại xuất hiện một cái màu vàng quan điểm, liền sẽ thập phần rõ ràng. Cứ như vậy đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết càng đi càng sâu, hơn nữa linh thạch cũng dần dần giảm bớt, nhưng giảm bớt đều là những cái đó màu trắng phẩm chất linh thạch, càng đi chỗ sâu trong, xuất hiện liền đều là màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất linh thạch. Chỉ là như vậy một tiểu hòa nhi, đoạn dịch cùng Tô Liên liền nhìn đến không thua 10 viên màu lam phẩm chất linh thạch, làm hai người càng thêm cảm thấy kích động. Thiệt lộ, này nếu là thật sự không có dị thú ta kích, chúng ta đem này đó linh thạch toàn bộ mang đi ra ngoài, tuyệt đối phát tài." Tô Liên Tuyết kích động nói. Liền tính Tô Liên Tuyết ra cảnh thực hảo, nhưng mạo muội nhìn đến nhiều như vậy màu làm phẩm chất linh thạch, vẫn là thập phần tâm động. Hy vọng không có dị thú đi. Đoạn dịch cảnh giác nhìn nhìn xung quanh. Mau xem, giống như phía trước chính là cuối, chợt nhìn thật sự không có gì mà khác dị thú a. Tô Liên Tuyết nhìn đến trước phóng cách đó không xa có một bức tường chắn bọn họ trước mặt, liền cho rằng đã tới rồi cuối, hưng phấn chạy qua đi, vỗ vỗ kia bức tưởng. Đừng lúc ních. Tiểu tâm nguy hiểm. Đoạn Dịch đột nhiên kinh hô một tiếng. Ở nhìn đến kia bức tường xuất hiện lúc sau, Đoạn Dịch cũng bản năng thở dài nhẹ nhõm hơn hơi, nhưng nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên thấy được trong đầu xuất hiện hai cái lập lòe màu vàng quang mang quan điểm, cùng sóng địa chấn hùng giống nhau, lập lòe thực rõ ràng. Không hề nghi ngờ ở kia bức tường mặt sau, có hai chỉ cùng sóng địa chấn hùng tương đồng cấp bậc dị thú, thậm chí còn có khả năng tăng cường. Nhưng Tô Liên Tuyết đã không kịp thu tay lại, ở trên tường đá chụp đánh hai hạ. Ngay sau đó toàn bộ sơn động khắc kịch liệt chấn động lên. Sao lại thế này, ta làm cái gì? Tô Liên Tuyết vẻ mặt kinh hãi hô. Đường Hoàng Hốt, chuẩn bị chiến đấu. Hẳn là có dị thú muốn ra tới. Đoạn dịch lập tức liền đem Tô Liên Tuyết kéo đến bên cạnh, đồng thời sử dụng băng phách độc xạ chặn bọn họ trước mặt. Ở nhìn đến chủ nhân có nguy hiểm lúc sau, Tô Liên Tuyết Tuyết Ảnh Lang cũng là lập tức vọt tới đằng trước, cảnh giác nhìn phía trước. Cùng với sơn động khoảng cách chấn động, phía trước kia một thấy tưởng cũng ở trong nháy mắt rạn nát, từ bên trong bay ra lưỡng đạo thân ảnh. Dị thú tên, đã quý hồn thú dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị tộc thuộc tính, siêu năng tộc quang năng lực, trùng kia sáng đã quý hộ giáp trạng thái, phẫn tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bốn, dị thú tên, đã quý hồn vương Dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thổ tính, siêu năng tộc quang hệ dị thú năng lực, trùng tia sáng tháo, đá quý hộ giáp, quan năng đánh sâu vào, dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Là đá quý hồn thú cùng đá quý hồn vương, Đoạn Dịch lập tức thông qua hệ thống năng lực, xem xét tới rồi hai chỉ dị thú là cái gì. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản cho rằng xuất hiện ít nhất sẽ là hai chỉ màu lam phẩm chất dị thú, hiện tại xem ra cũng mới chỉ có một con mà thôi. Mà một cái khác tuy rằng nhìn còn chỉ là màu xanh lục, nhưng nói vậy không dùng được bao lâu cũng có thể tiến hóa, đây cũng là vì sao nó ở đoạn dịch trong đầu. Cũng là lập lòe màu vàng quan điểm. Là bởi vì ở nhắc nhở đó dịch, nay chỉ đa quý hồn thú đã có không kém gì màu lam phẩm chất lực lượng. Ngay sau đó hai chỉ một lớn một nhỏ, tay cầm được hảm đá quý quần trượng, toàn thân màu trắng làng ra, tựa như tiểu tinh linh giống nhau dị thú, xuất hiện đoạn dịch, Tô Liên Tuyết trước mặt. Trong đó có một con hình thể trọng đại, phát ra hơi thở cũng càng thêm cường đại, đồng thời trừ bỏ cầm đá quý quyền trượng ở ngoài, ngực chỗ còn có một viên bảy màu đá quý, rõ ràng, này chỉ chính là đá quý hồn vương. Đá quý hồn thú, quý hồn vương, siêu năng tộc dị thú. Tô Liên đang xem thanh này hai chỉ dị thú là cái gì lúc sau tức khắc cả kinh, khó trách ở Sơn Động bên trong sẽ có nhiều như vậy linh thạch, nguyên lai like là sinh tồn đá quý hồn vương, loại này dị thú thích nhất loại này phát quang phát lượng đồ vật, xem ra chúng ta lần này thật là kiếm lớn. Đoạn Dịch kích động nói, rốt cuộc ra tới chẳng qua là một con màu lam phẩm chất dị thú mà thôi, chỉ cần không có đạt tới màu tím phẩm chất, mặc kệ là cái gì dị thú, lúc này Đoạn Dịch đều có 10 phần năm chắc, chờ hạ ta hấp dẫn kia chỉ đại, người đi công kích tiểu nhân, chúng ta phân công nhau tâm động. Đoạn Dịch lập tức hướng về phía bên cạnh Tô Liên tuyết, nói, cũng đúng vừa sẽ ở một bên dùng bạc băng cung chi viện ngươi, rốt cuộc này chỉ đá quý hồn vương thoạt nhìn phi thường lợi hại. Tô Liên Tuyết hơi hơi chần chờ một chút, nói: "Rốt cuộc đoạn dịch băng phách độc xà lại cường, nhưng cũng chung quy chỉ là có được màu lam phẩm chất lực lượng màu xanh lục phẩm chất dị thú, đối lập tưởng đá quý hồn vương loại này siêu năng tộc màu lam phẩm chất dị thú tới nói, vẫn là muốn nhược thượng rất nhiều. Lúc trước đánh bại sóng địa chấn hùng thời điểm, chính là bọn họ liên thủ đánh bại, cho nên Tô Liên Tuyết cũng tưởng hướng lối vừa như vậy, phối hợp đoạn dịch cùng nhau đánh bại đá quý hồn vương." Mà mặt khắc một con đá quý hồn thú rốt cuộc còn chỉ là màu xanh lục phong chất, Tô Liên Tuyết Tuyết Ảnh Lang hoàn toàn có năng lực đối phó. Đối diện Đá Quý Hồn Vương cùng Đá Quý Hồn Thú cũng ở ngay lúc này phát động công kích, một lớn một nhỏ hai cái quyền trượng trung bộ phát ra loá mắt quang mang, hình thành lưỡng đạo ánh sáng, trực tiếp hướng về phía Băng Phách Độc Sả cùng Tuyết Ảnh Lang oanh kích lại đây. Trong đó uy lực cường đại kia một đạo ánh sáng trực tiếp hướng về phía Băng Phách Độc Sả mà đến. Nay chỉ Đá Quý Hồn Vương rõ ràng cảm giác được đoạn dịch Băng Độc phạm, cho rằng nó uy hiệ mới là lớn nhất, cho nên muốn muốn trước tay giải quyết Băng Độc Sả. Nhưng đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết dị thú, phản ứng đều phi thường mau, lập tức liền né tránh đấy mắt liền chém giết qua đi. Băng Phách độc xà, phát động đóng băng thuật. Đông lại sân động. Bởi vì đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết dị thú đều là băng thuộc tính, cho nên có thể không kiêng nể gì phát động đóng băng thuật, đem nơi sân biến thành một cái mặt băng, như vậy liền lợi cho phía chính mình dị thú chiến đấu. T. Băng Phách độc xà toàn thân tức khắc liền bộ phát ra cường đại khí lạnh, trong phút chốc đem chúng quanh đều đông lạnh thành khối băng, phía trước Đá Quý Hồn Vương lập tức liền tra được hàn khí, tốc độ chỉ hoãn dưới. Chương 93 kết thúc. Một bên Đá Quý Hồn thú cũng là bị độc khí cấp trì hoãn tốc độ, Tuyết Lang tức liền tìm chuẩn cái này thời cơ tướng về phía đá quý hồn thú dùng sức phát động băng lan trảo, đem này hung hăng đánh bay. Nhìn đến chính mình hài tử bị thương lúc sau, đá quý hồn vương tức khắc liền bắt đầu bạo tổ lên, ngực được hàm kia một quả bảy màu đá quý, lập tức liền bộc phát ra loá mắt thất sắc quang mang, ngay sau đó này đó thất thải quang mang hội tụ ở cùng nhau, hình thành một đạo thật lớn ánh sáng, trực tiếp hướng về phía Tuyết Hành La huynh kích qua đi. Không tốt. Đoạn Dịch nhìn thấy đá quý hồn vương dõng nhiên chuyển biến công kích đối tượng, liền ánh sáng. ánh sáng va chạm màu ánh sáng, hai tác va chạm uy làm cho cả sơn động khoảng cách chấn động một chút. Theo sau tường thể bắt đầu không ngừng xuất hiện cái khe, tựa hồ có muốn sụp đổ dấu hiệu. Nhưng cũng may băng phách độc xạ hàn khí không ngừng phóng thích, một bên Tuyết Ảnh Lang cũng ở phóng thích hàn khí, sắp sửa vỡ vụn tường thể đều tạm thời đóng băng ở. Ngươi hiện tại lập tức đi đem kia chỉ đá quý hồn thú hoàn toàn đánh bại, ta bám trụ này chỉ đá quý hồn vương." Đoạn dịch hướng về phía Tô Liên Tuyết, nói: "Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận." Tô Liên Tuyết mắt thấy đoạn dịch băng độc cấp ánh sáng, hoàn toàn có năng lực tiếp nối bảy màu ánh sáng, liền yên tâm xuống dưới, chỉ chính mình Ảnh Lang hướng về phía đá quý hồn thú đánh bay phương hướng vọt qua đi. Ừ ta cũng lời đến ở cùng ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống, hiện tại liền thu thập ngươi. Rốt cuộc hiện tại chiến đấu địa phương là ở sơn động bên trong, một khi hoàn toàn rẽ nát, căn bản không kịp đóng băng, một khi sụp đổ, không chỉ có đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết đều sẽ xảy ra chuyện, này trong sơn động sở hữu linh thạch cũng đem không còn nữa tồn tại. Mà này chỉ đa quý hồn vương cũng sát thật so lúc trước sóng địa chấn hùng muốn lợi hại rất nhiều, ở hơn nữa bởi vì hài tử bị thương, tiến vào bạo tàu trạng thái. Tuy rằng tiếp tục đánh tiếp có thể thắng lợi, nhưng hao phí thời gian hội trưởng một ít, vì bảo hiểm khởi kiến, đoạn dịch liền không nghĩ lãng phí thời gian. Theo sau trong tay lập tức hiện ra trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm. Trọng lực từ trường, phát động. Cùng với một đạo lam quang hiện lên, đoạn dịch trong tay trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm tức khắc liền biến mất. Theo sau một cổ vô hình hấp thụ lực, đem Phiêu phù ở giữa không trung đá quý hồn vương, chặt chẽ hút ở trên mặt đất, làm này vô pháp bình thường hành động. Hừ, còn không có xong đâu, trọng lực khắc chế. Nhìn thấy trọng lực từ trường có hiệu lực lúc sau, đoạn dịch thừa thắng xông lên, trực tiếp phát động kỹ năng trọng lực khắc chế. Nguyên bản đã bị hấp thụ trên mặt đất đá quý vương, lúc này tựa như có cái gì trọng vật chặt chẽ đè ở nó trên người, vô pháp lúc nãy Nguyên bản còn ở vào bạo tàu trạng thái đá quý hồn vương nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, trong ánh mắt toát ra một loại sợ hãi thật sâu cảm, thả không ngừng đang run rẩy. Trọng lực giải trừ, Băng Phách độc xà đưa nó lên đường. Bởi vì này chỉ đá quý hồn vương đã đạt tới màu lam phẩm chất, trước mắt đoạn dịch chỉ cần đồng theo cấp tu vi, không có khả năng phong ấn màu lam phẩm chất dị thú, cho nên chỉ có thể đủ đem này giải quyết rốt. Ở được đến đoạn dịch mệnh lệnh lúc sau, Băng Phách độc xà trong ánh mắt hiện lên một mạt huyết, bay hướng tới đá quý hồn qua đi. Cùng với tiếng thê tiếng đê, quý toàn thân màu trắng lặn dần ra, đã biến thành màu tím, đồng thời ngực bảy màu đá quý rất nát hoàn toàn mất đi sinh mệnh triệu chứng. Ngay sau đó, một viên màu lam phẩm chất thú hoạch hiện lên ra tới. Nhìn thấy giải quyết xong đá quý hồn vương lúc sau, đoạn dịch lập tức liền thu hồi trọng lực từ trường, đồng thời cũng đem màu làm phẩm chất thu hoạch thu được nhẫn chữa vật chung. Theo sau, hướng tới đá quý hồn vương thi thể đi qua. Cái này quyền trưởng tự hồ thoạt nhìn giá trị điểm tiền bộ dáng, trước thu hồi tới lại nói đá quý hồn vương hình thể đại khái cũng, cũng chỉ có 4-5 cm tả hữu, cũng không có rất lớn, toàn thân trên người cũng không có gì thị, băng phách độc căn bản một chút hứng thú đều không có. Duy độc này một cây được khảm đá quý quân trượng, nhìn còn giá trị điểm tiền bộ dáng, Rốt cuộc Đá Quý Hồn Vương chính là siêu năng tộc dị thú, phi thường hi hữu, một ít thích cất chứa các phú hảo, khả năng xe thích. Ở hoàn toàn giải quyết xong Đá Quý Hồn Vương lúc sau, Đoạn Dịch liền hướng tới Tô Liên Tuyết vừa rồi đi cái kia phương hướng chạy tới. Vừa mới chuẩn bị đi, liền nhìn đến Tô Liên Tuyết mang theo Tuyết Ảnh Lang đã trở lại. Thế nào, kia chỉ Đá Quý Hồn thú đâu? Đoạn Dịch vội vàng hỏi. Rốt cuộc nó chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, so với đêm này đánh chết, rõ ràng phong ấn càng vì có lời. Hắc bị ta thành công phong ấn. Tô Liên Tuyết kích động lấy ra Đá Quý Hồn thú linh tháp, cười nói, "Không tội nha." Ta còn tưởng rằng sẽ thất bại đâu, rốt cuộc nó cơ hồ sắp tới màu lam vật chất. Đoạn Dịch nhìn thấy Đá Quý Hồn Thú linh tạp lúc sau, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phí ta thật lớn sức lực đâu, nay chỉ Đá Quý Hồn Thú thật sự quá ngoan cố, vô luận ta như thế nào sử dụng Tuyết Ảnh Lang công kích nó, chính là không chịu khuất phục, sau lại không biết là cái gì nguyên nhân, bỗng nhiên liền tuyệt vọng, sau đó ca nguyện bị ta phâm ẩn. Tô Liên tuyết cười cười, nói: "Ta đây hẳn là biết là cùng nguyên nhân." Đoạn Dịch nói xong, liền chỉ hướng về phía một bên Đá Quý Hồn Vương thi thể, nói: "Hẳn là cảm nhận được nó đã tử vong, cho nên sống không còn gì luyến tiếc đi." Ha ha, hoa Ngươi nhanh như vậy liền đánh chết, ta còn tưởng rằng muốn phí thời gian rất lâu đâu. Tô Liên Tuyết ở nhìn đến trên mặt đất Đá Quý Hồn Vương thi thể khi, kinh hô. Khoảng cách chính mình qua đi thu phục Đá Quý Hồn thú, căn bản là không có dài hơn thời gian, kết quả đoạn dịch lập tức liền đem này trộm rực. Hơn nữa băng phách độc xà thoạt nhìn một chút thương đều không có, này không khỏi có điểm quá cường đi. Dù sao cũng là ở sơn động bên trong, nếu chiến đấu lâu lắm, thực dễ dàng khiến cho sụp đổ, đến lúc đó chúng ta đều phải xong đời, cho nên ta liền tốc chiến tốc thắng chúng ta đây liền chạy nhanh thôn này đó linh thạch đi, ta cảm giác đóng băng thời gian sẽ không rất dài, chờ hạ này đó tưởng thể hội lập tức giải Cho nên chúng ta động tác muốn nhanh hơn. Đoạn Dịch nhìn nhìn xung quanh, nói: "Mẹ, đây là đá quý hồn thú muốn xử lý như thế nào?" Tô Liên Tuyết gắt gao nhìn đá quý hồn thú linh tạm, biểu hiện thập phần yêu thích. "Nếu là ngươi phum ấn, kia khẳng định là ngươi nhà, ta trước mắt dùng không đến loại này dị thú." Đoạn Dịch nhưng thật ra không có nghĩ đi đoạt lấy cái gì đá quý hồn thú. Rốt cuộc cũng chính là một con màu xanh lục phẩm chất dị thú, tuy rằng chủng tộc tương đối hi hữu, nhưng đối với trước mắt Đoạn Dịch tới nói, hoàn toàn liền dùng không. Chính mình băng phách độc xà đã là màu lam phẩm chất, mà khác một con cự lực tuyết vượn lập tức cũng muốn trưởng thành đi lên, thực lực vốn là rất cường đại, hơn nữa đều đã chuẩn bị tốt tiến hóa tài liệu, chỉ cần chính mình tân chức đến bạch ngân cấp, liền có thể tùy thời làm cự cơ học vượn tiến hóa. Đến lúc đó nếu là ở đã xảy ra biến dị, kia đoạn dịch đã có thể trực tiếp có được màu tím phẩm chất dị thú. Cho nên đoạn dịch đối cái này đá quý hồn thú thật sự không có quá lớn hứng thú, còn không có này trong sơn động đại lượng màu lam phẩm chất linh thạch. đối đoạn dịch hấp dẫn đại. Chương 94 phân phối. Kia như vậy đi, đá quý hồn thú ta liền cầm đi, này trong sơn động sở hữu màu lam phẩm chất linh thạch ta đều từ bỏ giữ lại màu xanh lục phẩm chất linh thạch ngươi bảy, ta tam, như thế nào? Tô Liên Tuyết ngay từ đầu vốn dị đối cái này trong sân động, đại lượng màu lam phẩm chất phẩm chất linh thạch cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại phong ấn đá quý hồn thú lúc sau, vô cùng hưng phấn, này đó linh thạch đối nàng tới nói cũng đều không quan trọng. Rốt cuộc đây chính là siêu năng tộc dị thu a, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng so Mạc Lăng Nguyên ma lực linh thọ muốn cường, ngày sau chỉ cần đào tạo lên, tuyệt đối sẽ phi thường lợi hại. Nhưng lạ vừa rồi kia chỉ đá quý hồn vương là đoạn dịch đánh chết, Tô Liên Tuyết cũng chính là săn loạn phong ấn đá quý hồn thú mà thôi, cho nên ở được đến đá quý hồn thú lúc sau Cố liền hơi xấu hổ lại đi đòi lấy này đó linh thạch. Haha, ha, không thành vấn đề. Đoạn Dịch nhìn thấy Tô Liên Tuyết chủ động từ bỏ này đó màu lam phẩm chất linh thạch, tức khác liền nở nụ cười. Tuy rằng Tô Liên Tuyết trong nhà rất có tiền, nhưng Đoạn Dịch biết rõ này trong sơn động rất nhiều linh thạch, ở bên ngoài đều phi thường hiếm thấy, thả hiệu quả phi thường cường đại, có đôi khi có tiền đều mua không được, mà này đó linh thạch mới là Đoạn Dịch vào sơn động chính yếu mục đích. Ở phân phối hảo linh thạch lúc sau, hai người liền lập tức thúc đẩy tay đào lấy sơn động trên vách tường các linh thạch. Bởi vì số lượng phi thường nhiều, Nhẫn trữ vật không gian cũng hữu hạn, cho nên màu trắng phẩm chất linh thạch, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết liền trực tiếp từ bỏ, rốt cuộc liền tính đến tới rồi cũng không có gì quá lớn giá trị. Chủ yếu đạo lấy vẫn là màu xanh lục phẩm chất cùng màu lam phẩm chất linh thạch. Cứ như vậy đại khái qua hơn một giờ lúc sau, hai người thắng lợi trở về về tới cửa động. Trong đó màu lam phẩm chất linh thạch đều bị đơn độc đặt ở một bên, Đoạn Dịch cũng không nói thêm gì, lập tức đem này toàn bộ thu được nhẫn chữ vật bên trong, ước chừng lại hơn 20 viên tạp hữu. Đến nỗi phân biệt là cái gì, Đoạn Dịch cũng không có thông qua hệ thống đi tinh tế xem xét, dù sao cũng đều đã được đến, trở về nhà lúc sau lại chậm rãi xem xét. Mà dư lại màu xanh lục phẩm chất linh thạch đại khái có 60 viên tạp hữu, Tô Liên Tuyết dựa theo ước định, từ bên trong cầm đi không sai biệt lắm 20 viên, dư lại liền toàn bộ bị đoạn dịch thu được nhẫn chữ vật bên trong. Này đó màu xanh lục phẩm chất linh thạch, kỳ thật đoạn dịch hứng thú đều không lớn, trong đó một ít đối băng hệ, độc hệ dị thú hữu dụng đoạn dịch sẽ lưu trữ, mà dư lại mà khác, đoạn dịch chuẩn bị trở về lúc sau, liền bắt được thị trường thượng toàn bộ bán đi, dựa theo thị trưởng giới ít nói cũng có thể đổi bán cái mấy ngàn vạn. Ha, ha thắng lợi trở về. Đoạn dịch cao hứng nói. So với lúc trước phong hoàn cảnh linh thạch, được đến nhiều như vậy linh thạch, mới là làm đoạn dịch vui mừng nhất. Rốt cuộc hoàn cảnh linh tạp lại cường cũng chỉ là phụ trợ sử dụng, mà linh thạch mới là có thể thật đánh thật tăng lên dị thú thực lực. Còn có thể đủ bản tiền, một công đôi việc. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào bí cảnh ngày hôm sau, ta phải tới rồi đá quý hồn thú, vừa vận hiện tại liền có thể dung hợp, quá tuyệt vời. Tô Liên Tuyết linh hồn hải chỗ đệ nhị chương một khắc chương dị thú linh tạp, chậm chạp đều không có lựa chọn dung hợp, vì chính là tìm cái thích hợp dị thú. Lần này tiến vào huy phủ tập đoàn bí cảnh chủ yếu mục đích, cũng chính là vì cái này. Tô Liên Tuyết cũng không có nét mực, lập tức liền phá ngón tay, đem một giọt máu tươi tích tới rồi đá quý hồn thú Chỉ thấy linh tạp lập tức liền bộ phát ra màu lam quang mang, theo sau màu lam quang mang dần dần chuyển biến thành màu đỏ, ở Tô Liên Tuyết thao tác hạ, chậm rãi dung hợp tới rồi trong cơ thể linh hồn hải. Bởi vì dung hợp đệ nhị chương dị thú linh tạp, Tô Liên Tuyết đã chịu đá quý hồn thú phụng dưỡng ngược lại, linh lực cũng tăng trưởng rất nhiều, cùng với cơ hồ sắp đạt tới đồng tao tam tinh nông nỗi. Thu phục. Tô Liên Tuyết kích động nói, "Chúc mừng ngươi, này đá quý hồn thú có thể so tuyết ảnh lang trưởng thành tính cao nhiều, một khi đảo tạo lên rất lợi hại." Đoạn dịch ở một bên yên lặng nhìn Tô Liên dung hợp toàn quá trình. "Đúng vậy, vừa rồi ta phát hiện có thể phong ấn thời điểm." Thiếu chút nữa trực tiếp liền vận dụng huyết tế phong ấn, nhưng sau lại ngấm lại giống như không tốt lắm, cho nên liền tạm thời dùng linh lực phong ấn nếu sớm biết người không cần ta liền trực tiếp vận dụng huyết tế phong ấn, cũng có thể tỉnh không ít thời gian. Tô Liên Tuyết ở dung hợp đá Quý hồn thú lúc sau, phá lệ cao hứng. Ngay sau đó Tô Liên Tuyết liền đem vừa mới phong ấn tới rồi đá Quý hồn thú triệu hoán ra tới. Lúc này Đa Quý hồn thú bởi vì trở thành Tô Liên Tuyết dị thú, đối nàng phi thường yêu thích, ở hơn nữa hình thể còn tương đối tiểu, chỉ có hơn 20 cm, cho nên một triệu ra tới lúc sau, liền bay tới Tô Liên trên vai. Đúng rồi, vẫn luôn đều còn không có gặp qua ngươi đệ nhị chỉ dị thú, có thể nói cho ta là cái gì sao?" Tô Liên Tuyết bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đoạn Dịch. Haha, ha, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gặp được kia chỉ cự lực tuyết vừa sao?" Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói, "Ta đem nó hài tử phong ấn." "Cái gì?" Tô Liên Tuyết ở nghe được lúc sau, tức khắc kinh hô một tiếng. "Đạo không phải bởi vì cự lực tuyết vượng có bao nhiêu hi hữu, là bởi vì kia chỉ cự lực tuyết vượng chính là mới sinh ra không có bao lâu ấu thể nhà, loại này ấu một khi đào tạo lên, xa xa so đã trưởng thành lên dị thú, lợi hại rất nhiều." Rốt cuộc dị thú tại dã ngoại đều là chậm rãi trưởng thành, nhưng nếu là ở linh tạp sư đào tạo hạ, thế tất sẽ dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, tới xúc tiến nó nhanh chóng trưởng thành lên, như vậy dị thú ở lớn lên lúc sau, rõ ràng liền sẽ so tầm thường dã ngoại tự hành lớn lên dị thú, căn cơ muốn cường ra rất nhiều rất nhiều. Có thể nói lên chạy điểm liền dẫn đầu tầm thường dị thú một đi nhanh. Khó trách gặp ngươi đều không có triệu hoán quá đệ nhị chỉ dị thú, hiện tại xem ra hẳn là còn ở linh hồn hải ôn dưỡng đi." Tô Liên Tuyết có điểm hâm mộ nói. "Không sai." Ta cho nó dùng rất nhiều băng tinh thạch, không sai biệt lắm ở thi đại học trước hẳn là có thể đạt tới thành tục thể, đến lúc đó liền có thể lấy ra tới chiến đấu. Đoạn Dịch cũng không có dấu giếm cái gì, cười cười, nói: "Theo sau." Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết ở trong sơn động, nghỉ ngơi sau một lát, ở nhận thấy được lúc trước đóng băng vách tường đã bắt đầu hòa tan, toàn bộ sơn động có điểm muốn sụp đổ dấu hiệu, liền không có nhiều đãi, vội vàng rời đi sơn động. Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết rời đi không bao lâu, thác nước lúc sau sơn động liền lập tức sụp đổ, bên trong những cái đó không lấy ra tới màu trắng phẩm chất linh thạch, cũng tùy theo chôn vào thổ địa. "Đi thôi." Nhìn thấy sơn động đã sụp đổ, Đoạn Dịch cũng không có lưu luyến, mang theo Tô Liên Tuyết tiếp tục hướng tới trong rừng rậm bộ đi đến. Rốt cuộc Hàn Lập Hiên hiện tại còn không biết ở nơi nào, kịp thời tìm được hắn mới là nhất mấu chốt. Cứ như vậy, Đoạn Dịch mang theo Tô Liên Tuyết tiến vào tới rồi cái này rừng rậm chỗ sâu trong, đồng thời lợi dụng hệ thống ra đa giác quét, cẩn thận kiểm tra đo lường chung quanh dị thú. Theo không ngừng rũ nhập, Đoạn Dịch phát hiện màu trắng phẩm chất dị thú càng ngày càng ít, bắt đầu có rất nhiều màu xanh lục phẩm chất dị thú xuất hiện, bất quá bởi vì băng phách độc xà cùng Hành Lang, cùng với Tô Liên Tuyết trên vai đá quý hồn thú, xung quanh những cái đó màu xanh lục phẩm chất dị thú căn bản cũng không dám ra tay, chỉ là ở yên lặng nhìn. Mà đoạn dịch đối này, đó dị thú cũng không có bất luận cái gì hứng thú, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Chương 95 Linh Phong heo. Từ tư, ta giống như phát hiện một cái thứ tốt. Đoạn dịch đi tới đi tới bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: Dị thú tên, Linh Phong heo dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, cùng bạo lưỡi giao gió, dã man và chạm. Dị thú trạng thái, khỏe mạnh, ngủ, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Cái gì? Cái gì? Tô Liên Tuyết đã sớm đã đối đoạn dịch vô cùng tin phục, biết rõ đoạn dịch cảm giác năng lực phi thường cường, hắn chỉ cần nói có thứ tốt, vậy nhất định có. Cho nên Tô Liên Tuyết lập tức liền mong ngợi lên. "Hắc hắc, màu trắng phẩm chất dị thú thịt chúng ta thường xuyên ăn, nhưng màu xanh lục phẩm chất liền rất thiếu đi, chúng ta có thể ăn thỏa thích." Đoạn dịch nuốt nuốt nước miếng, hướng về phía Tô Liên Tuyết cười nói. "Màu xanh lục phẩm chất dị thú thịt?" Tô Liên Tuyết nghe được lúc sau, đôi mắt liền sáng lên. Trước mặc kệ là màu trắng phẩm chất vẫn là màu xanh lục phẩm chất, hắn cùng đoạn dịch này một đường đi tới, chiến đấu hai chàng đã sớm đã có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Vốn là nghĩ đến phía trước nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể màu xanh lục phẩm chất dị thú thịt, này xác thật làm Tô Liên rất cao hứng. "Chờ, ta đi đem nó thu phục." Đoạn Dịch không nói thêm gì, lập tức hướng tới phía trước một cái bùi cỏ đi qua. Bởi vì Dịch Tú cùng linh tạp sư sớm đã tâm ý tương thông, thấy Đoạn Dịch hành động lúc sau, Băng Phách độc xà cũng lập tức minh bạch, tiến lặng đi theo Đoạn Dịch phía sau. Băng Phách độc xà, đối cái kia bùi cỏ sử dụng cấp đông lạnh ánh sáng. Roeng! Một bó tản ra hàn khí màu lam ánh sáng, lập tức liền Băng Phách độc xà trong miệng phun ra đi ra ngoài, trực tiếp vênh kích ở bùi cỏ thượng, một con hình thể 2 mét tả hữu đại lận rừng, trực tiếp đã bị đánh bay. Bởi vì vừa rồi còn ở ngủ say bên trong, căn bản là vô dụng phản ứng lại đây, kết quả liền ăn Băng độc xà cường đại cấp đông lạnh ánh sáng. Nhưng băng phách độc xả công kích còn không có kết thúc, dù sao cũng là màu xanh lục phẩm chất dị thú, không có khả năng giống màu trắng phẩm chất dị thú như vậy, Linh Phong heo vẫn là có nhất định sức chiến đấu. Cho nên ở mệnh trung Linh Phong heo lúc sau, băng phách độc xả tiếp theo phát động đóng băng thuật, đem này sống sờ sờ đông chết, hóa thành một cái khắc băng, đồng thời một cái màu xanh lục phẩm chất thú hoạch từ thi thể trung hiện lên ra tới. Thu phục. Nhìn đến trước mặt một cái đại khắc băng, Đoạn Dịch hưng phấn hô. Tuy rằng vừa rồi chiến đấu đánh thức chúng quanh rất nhiều cũng ở ngủ say dị thú, nhưng bọn hắn căn bản là không dám công kích, đều bị băng độc xả đại, cũng dọa tới rồi, lập tức điên cuồng hướng chúng quanh chạy trốn. Đó là linh phong heo. Tô Liên Tuyết ở nhìn đến phía trước đại khắc băng lúc sau, kinh ngạc nói: "Không sai, trước kia ở sách vợ thượng có nhìn đến loại này dị thú có thể dùng ăn, đáng tiếc vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá, càng không có ngờ qua, không nghĩ tới trực tiếp liền đụng phải một con đoạn dịch một bên hương phấn nói, một bên phân phó băng phách độc xà hấp thu linh phong heo trên người hàng khí, đem này tuyết tan. Bởi vì vì bảo đảm linh phong heo vị, đoạn dịch ở vừa rồi cũng không có làm băng phách độc xà rung động, thuần ý chính là sống sợ sợ chết linh phong heo." Hoa. "Nói ta cũng không có ăn qua này quá khó được." Tô Liên Tuyết cũng bản năng nuốt, nuốt nước miếng. Sau một lát, Linh Phong heo liền tuyết tan hoàn thành, đoạn dịch đem màu xanh lục phẩm chất thú hoạch thu hồi lúc sau, Thành Thạo từ bên hông móc ra một phen sắc bén truy thủ, đem Linh Phong heo cấp tốc rời. Bởi vì hình thể khá lớn, ước chừng lại 2 mét nhiều tiếp cận 3 mét, rõ ràng đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết là ăn không hết, cho nên cũng chỉ đem một ít vị tốt bộ vị cắt xuống dưới, dư lại khiến cho băng phách độc xạ, tuyết hành lang cùng với đá quý hồn thú phân thực. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi, thuận tiện đem nải đó Linh Phong thịt heo cấp nướng, khôi phục chúng ta linh lực, đồng thời cũng có thể làm dị thú nhóm khôi phục thể lực. Đoạn dịch mang theo mấy đại khối linh phong thịt heo đi tới Tô Liên Tuyết bên cạnh. Tô Liên Tuyết cũng là lập tức hiểu ý, từ một bên góc nhặt một ít những cây, giá nổi lên một cái đống lửa. Rốt cuộc lúc trước gặp địa sát bạc dao, sau đó còn gặp rất nhiều màu lam phẩm chất dị thú, làm đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết biết rõ cái này vì phụ tập đoàn bí cảnh thật sự phi thường nguy hiểm. Nhưng thu hoạch cũng phi thường không tồi, vì thế cần thiết muốn cho linh tạp sư chính mình cùng với dị thú nhỏ, đều tùy thời có được toàn thịnh trạng thái, cứ như vậy mới có thể kịp thời ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Cứ như vậy, băng độc xạ, Tuyết lang cùng đá quý hồn thú đều ở mỹ vị gặm thực linh phong heo thi thể. Mà đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết ngồi ở đống lửa trước, thành tạo nướng linh phong thịt heo. Trung quanh một ít hoang dã dị thú, căn bản cũng cũng không dám tới gần, rất sợ liền trở thành bọn họ đồ ăn, đều dọa trốn đến rất xa. Thứ tư, theo thời gian trôi đi, linh phong thịt heo bị nướng toàn thân kim hoàn sắc, thả không ngừng nhỏ dầu trơn, rừng ở phía dưới nhánh cây thượng, phát ra tư tư thanh âm, đồng thời còn tản ra nồng đậm thị hương vị, làm đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết đều sôi nổi nuốt nước miếng. Quá thơm đi không nghĩ tới linh phong thịt heo nướng lên hương vị thế nhưng như thế đậm. Tô Liên Tuyết đặt tại thượng nướng linh phong thịt heo, nước miếng đều mau chảy ra. Đường có gấp, còn kém cuối cùng một bước. Đoạn dịch vội vàng từ nhẫn chữa vật chung, lấy ra một ít chai lọ và bình, đối ứng chính là các loại gia vị vại. Ngay sau đó đem này đó gia vị đều đều rơi tại Linh Phong thị theo thượng, khiến cho mùi hương càng thêm nồng đậm. Nếu lúc này có người đi đường đi ngang qua, tuyệt đối là sẽ bị này hương vị hấp dẫn lại đây. Không chỉ có như thế, những cái đó tránh ở nơi xa dị thú nhóm, lúc này cũng không ngừng lưu chứa nước miếng, bởi vì thật sự quá thơm, đáng tiếc một đám đều sợ hãi, thế cho nên chỉ có thể độ rất sang nghe. Thu phục, chúng ta thúc đẩy đi. Ân, oa, hương vị quá tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn cũng coi như ăn rất nhiều dị thú thịt, nhưng đều không có hưởng qua màu xanh lục phẩm chất linh phong thịt heo. Này hương vị quả thực khác nhau như trời với đất đúng vậy, hơn nữa đối linh lực khôi phục cũng khởi đến rất lớn tác dụng, liền như vậy một ngụm đi xuống, ta liền rõ ràng cảm giác được, này màu xanh lục phẩm chất dị thú thịt chính là lợi hại đoạn dịch trước đây trước phát động trọng lực từ trường linh tạp lúc sau, kỳ thật trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là trọng lực từ trường một cái tác dụng phụ, hào phí linh lực đại, xa xa vượt qua tầm thường hoàn cảnh linh pháp, nhưng thắng ở nhân ra uy lực rất cường đại, chỉ cần ở phát động xong lúc sau, kịp thời khôi phục linh lực là được. Nguyên bản đoạn dịch là chuẩn bị tìm một ít tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú thịt, hoặc là liền trực tiếp ăn nhẫn chữ vật bên trong lương khô, nhưng thế nhưng ngoài ý muốn được đến linh phong eo, gần một ngụm đi xuống, linh lực liền khôi phục rất nhiều, thực sự làm đoạn dịch rất là kinh ngạc. Xem ra còn cần nhiều tìm xem này đó dị thú thịt, đặt ở nhẫn chữ vật lúc sau, mang về. Đoạn dịch một bên ăn, một bên cũng đã bắt đầu kế hoạch muốn mang về nhà. Nhưng nhưng vào lúc này, đột nhiên đoạn dịch khẽ to mày, thử lạnh một tiếng. Thử, xem ra có một cái không sợ chết dị thú tới. Đoạn dịch ăn đến chính cao hứng, liền đột nhiên đã nhận ra trong óc ra đa đồ trùng, có một cái màu vàng quan điểm. Chính bay nhanh hướng tới đoạn dịch vị trí vị trí và tới, thả tốc độ phi thường mau. Chương 96 tấn linh hầu. Dị thú tên, cơn lốc lang dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc tố tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, gan cắn, phong linh thuật, cùng bạo lưỡi dao gió dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ta còn tưởng rằng là cái dị dị thú, nguyên lai bất quá chỉ là cơn lốc lang. Ở nhìn đến cơn lốc lang giới thiệu lúc sau, đoạn dịch có điểm thất vọng trở dài. Này cơn lốc lang cũng coi như là tương đối tầm thường một loại màu xanh lục phẩm chất dị thú, tư quyết lang tiến hóa mà đến, hoang dại dưới tình huống thiên tính tương đối hung tàn. Thường xuyên bắt giết nhỏ yếu dị thú dùng ăn, ở người được linh phong thịt heo hương vị như thế chi hư kỳ, cơn lốc lang căn bản không thể chịu được. được. Thật rõ ràng nó bị Mỹ Tử hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt, căn bản là bất chấp quá nhiều, điên cùng hướng tới đoạn dịch vồ tới. Chẳng lẽ lại là màu lam phẩm chất dị thú? Tô Liên Tuyết bản năng cảnh giác lên. Theo sau liền nghe được trung quanh bụi có bắt đầu run rẩy, thả không ngừng chuyển đến một tiếng lang kêu tiếng động. Yên tâm, không phải màu lam phẩm chất dị thú, không có gì đại sự, chúng ta tiếp tục ăn là được đoạn dịch nhìn thấy chỉ là cơn lốc lang, cũng không có một chút hung thú, yên lặng chuyển cho một bên băng mệnh lệnh. Tới. Tô Liên Tuyết tuy rằng ở ăn thịt nhưng vẫn là không yên tâm, như cũ cảnh giác nhìn xung quanh, ở nhìn đến một cái bóng dáng từ bụi cỏ trung nhảy ra tới lúc sau, hô to một tiếng. Chỉ thấy từ bụi cỏ chung nhảy ra tới kia chỉ dị thú, toàn thân vị thâm màu xanh lục lông tóc, một đôi đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn đống lửa thượng thịt nướng, không ngừng lưu chữa nước miếng. Cơn lốc lang, hảo đi, ta lo lắng là dư thừa. Tô Liên Tuyết ở nhìn đến ra tới dị thú là cơn lốc lang thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, tiếp tục nhấm nháp thịt nướng. Này cơn lốc lang ở hai người bọn họ xem ra, hoàn toàn liền như bạo, đừng nói đoạn dịch băng phách độc xa, liền tính là Tô Liên Tuyết hai chỉ dị thú đều là có thể nhẹ nhàng giải quyết, căn bản là không cần để ở trong lòng. Bá. Ở nhìn đến thịt nướng liền ở trước mắt lúc sau, cơn Lốc Lang căn bản vô pháp ở chịu đựng, toàn thân bộc phát ra luồng quang, tựa như một đạo màu xanh lục tia chớp, hướng tới đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết phương hướng vào tới, nhưng mục tiêu không phải bọn họ hai, mà là bọn họ trước người những cái đó nướng thành kim hoàn sắc linh phong thịt heo. Nha, này chỉ cơn Lốc Lang tốc độ có điểm mau nha, khó trách dám ra đầy cất đoạn. Đoạn dịch ở nhìn đến cơn Lốc Lang lúc này bộc phát ra tới tốc độ lúc sau, mày hơi hơi một trộn. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Băng Phách độc xạ, giã tay đi. Wen Đoạn Dịch Băng Phách độc xà đã sớm ở một bên cho chứ, thân là màu lam phẩm chất dị thú, muốn đánh chết màu xanh lục phẩm chất dị thú, quả thực không cần quá đơn giản, Băng Phách độc xà trực tiếp liền dự phán cơn lốc lang vị trí, một đạo uy lực cường đại cấp đông lạnh ánh sáng phun ra qua đi. Một kích liền làm cơn lốc lang biến thành các băng, theo sau rơi xuống ở trên mặt đất. Phong ấn sao? Tô Liên Tuyết nếm thử tính hỏi đoạn dịch một chút. Mẹ, tôi bỏ đi, giá trị quá thấp, còn lãng phí linh lực, vẫn là trực tiếp giết, lấy này thu hoạch đi đoạn dịch hơi hơi chần chờ một chút, liền lập tức làm Băng Phách độc, độc thủ chỉ thấy băng phách độc xả nên ngang hướng tới cơn lốc lang đi qua, ngâng lên thật lớn đôi rắn, hướng tới cơn lốc lang khắc băng hung hàng tạp đi xuống, trực tiếp đem này tạp thành giẫm nát. Theo sau một viên màu xanh lục phẩm chất thú hạch hiện lên ra tới, Đoạn Dịch cũng không có khiếm lượng, trực tiếp liền thu lên. Thu phục, chúng ta tiếp tục đi. Ân. Cứ như vậy, một đoạn tiểu nhạc đệm lúc sau, Đoạn Dịch liền cùng Tô Liên Tuyết tiếp tục ăn xong rồi linh phong đi theo. Mà băng phách độc xả cũng bay nhanh về tới linh phong heli thề bên, tiếp tục gầm thừ. Ta đi. Lại tới. Đoạn Dịch mới vừa cắn tiếp theo khẩu thịt, lại phát hiện trong góc ra đa hình ảnh lại xuất hiện một cái màu vàng quan điểm cùng vừa rồi cơn lốc lang giống nhau, bay nhanh hướng tới bọn họ vọt tới. Ân, chẳng lẽ dị thú lại tới nữa? Tô Liên Tuyết một bên ăn, một bên giò hỏi Đoạn Dịch. Bởi vì Đoạn Dịch lúc này biểu tình thập phần có chịu, thực rõ ràng, tới này chỉ dị thú hẳn là sẽ không rất mạnh, hoàn toàn liền quấy rầy Đoạn Dịch ăn cơm, biểu hiện hỏa khí khá lớn. Không có việc gì, ngươi ăn ngươi, ta thu thập hắn. Đoạn Dịch lúc này hỏa khí thật sự rất lớn, bởi vì trong đầu biểu hiện cái này màu vàng quan điểm, cùng lúc trước cơn lốc lang là không sai bị lắm, cho nên tới này chỉ dị thú hẳn là cũng sẽ không rất mạnh. Dị thú tên, Thần Linh Hầu. Dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú cách đấu hệ, phong hệ dị thú năng lực, phong linh thuật, phong chi lực, dập nát quyền dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Tấn linh hầu, này chỉ dị thú đảo có điểm hy hi hữu nha đoạn dịch vốn tưởng rằng khả năng lại sẽ là giống cơn lốc lang như vậy tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng không nghĩ tới sẽ hy hi hữu tới một con tấn linh hầu. Này tấn linh hầu trừ bỏ sẽ sử dụng phong hệ một ít kỹ năng ở ngoài, còn cụ bị cách đấu hệ, hơn nữa cũng coi như tương đối có trí tuệ, thường xuyên sẽ sử dụng một ít binh khí, cũng coi như là một cái tương đối hiếm thấy giá thú tộc dị thú. Xem ra cái này tấn Linh Hầu đảo có thể không cần giết chết, đem này phong ấn lúc sau, mang về bán đi, hoặc là cấp Lâm Hàng gia hoặc kia, không tồi không tồi." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. "Không đúng, như thế nào còn có một cái màu xanh lục quang điểm cũng hướng tới chúng ta bay nhanh lại đây, hơn nữa cùng tấn Linh Hầu màu vàng quang điểm là trùng hợp." Đoạn Dịch đôi mắt tức khắc sáng ngời. "Loại thuộc: Sơ cấp linh khí tên, phá phong kiếm phẩm chất, màu xanh lục. Giới thiệu: Sử dụng đại lượng phong thuộc tính linh thạch, phong thuộc tính màu xanh lục phẩm chất dị thú thú hạch, đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới phá phong kiếm." Tuột về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng phá phong trạm. Linh khí? Sao có thể? Đoạn dịch thông qua trong óc hệ thống ra đa kiểm tra đo lường đến thuộc tính lúc sau, vô cùng khiếp sợ, trong tay cầm thịt nướng đều rơi xuống đất. Phải biết rằng ở Lam Hải Tinh, linh khí tổng cộng là phân chia vì ba cái cấp bậc, phân biệt là sơ cấp linh khí, trung cấp linh khí cùng với cao cấp linh khí. Ở cao cấp linh khí phía trên chính là linh bảo, đoạn dịch trong tay kia nửa bộ ghi lại Huyền Thiên Quyết gia dê của chủng, đó là đạt tới linh bảo cấp bậc. Nhưng muốn được đến linh bảo Trên cơ bản không có đại cơ duyên tuyệt đối là không có khả năng sự tình, không chỉ có như thế, liền tính là linh khí cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể rèn ra tới. Nếu muốn rèn ra linh khí, cho dù là thấp nhất cấp sơ cấp linh khí, đều là yêu cầu thiết kế đồ, này đó thiết kế đồ trước mắt Lam Hải Tình, cơ hồ không có người có thể vẽ, nếu có, nhiều nhất chính là vẽ một ít tầm thường sơ cấp linh khí. Đến nỗi rèn trung cấp linh khí, cao cấp linh khí, không chỉ có tài liệu yêu cầu phi thường nhiều, thiết kế đồ càng là phi thường khó được. Giống nhau loại này thiết kế đồ đều là yêu cầu tiến vào đến cực kỳ nguy hiểm không gian cái khe trung đi thu hoạch như nhân loại lúc trước được đến thượng cổ linh tạp sư truyền thừa giống nhau, này đó sơ, trùng, cao cấp linh bảo thiết kế đồ thậm chí không có khả năng linh bảo, đều là yêu cầu ở không gian cái khe chung được đến. Chương 97 thật nhanh. Cho nên cho dù là sơ cấp linh khí này giá trị đều phi thường đại, tuyệt đối không phải người bình thường ra có thể dùng khởi, liền trước mắt đoạn dịch sinh hoạt cái này tiểu thành thị, trên cơ bản hẳn là liền không có bao nhiêu người có được sơ cấp linh khí. Những cái đó trên thị trường thường thấy vũ khí linh tạm, phong ấn cũng bất quá là tầm thường vũ khí, hoặc là đặc thù một chút dùng dị thú trên người tài liệu giàn đặc thù vũ khí, muốn nhìn thấy linh khí thật sự phi thường khó. Nhưng hôm nay đoạn dịch thế nhưng thật đánh thật gặp được một phen, hơn nữa vẫn là ở một con tấn linh hầu trên tay, làm đoạn dịch vô cùng khiếp sợ. Làm sao vậy, chẳng lẽ tới một con kho đối phó? Tô Liên Tuyết chú ý tới đoạn dịch thịt nướng rơi xuống ở trên mặt đất, cùng với sắc mặt biểu tình chuyển biến, liền lập tức lo lắng lên. Xét thật có điểm khó giải quyết, bất quá cũng không có gì quá lớn vấn đề làm người dị thú cũng chuẩn bị chiến đấu đi. Đoạn dịch sắc mặt có điểm ngưng trọng nói, nếu chỉ là tới một con tầm thường tấn linh hầu, như vậy đối đoạn dịch tới nói, căn bản không hề lời nói hạ, tùy tay làm băng phách độc xả giải quyết đó là. Nhưng lần này chỉ tân linh hầu nhưng bất động. Nó trong tay chính là có được một phen sơ cấp linh khí, hơn nữa cũng là phong thuộc tính, phối hợp tự thân phong thuộc tính kỹ năng, có thể phát huy ra rất cường đại uy lực, liền tính là gặp được màu lam phẩm chất dị thú, cũng là có một trận chiến tri chi lực. Đây cũng là vì sao này chỉ tấn linh hầu, dám không kiêng nể gì hướng tới đoạn dịch bọn họ vọt tới nguyên nhân. Ta hiểu được. Tuyết Ảnh Lang, đa quý hồn thú, chuẩn bị chiến đấu. Tô Liên Tuyết cũng lập tức liền buông xuống tỉ nướng, sắc mặt ngưng trọng lên, chỉ huy chính mình hai chỉ dị thú vọt tới phía trước. Mà đoạn dịch băng phách độc xà, tại đoạn dịch biểu tình chuyển biến kia một khắc, liền xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía. Tới, vèo. Không hổ là phong thuộc tính dị thú, tốc độ thật sự tương đương mau, đoạn dịch căn bản là không có thấy rõ này, chỉ tấn linh hầu cụ thể tướng mạo, cũng không có nhìn đến phá phong kiếm dài cái dạng gì, chỉ là nhìn đến trên cây có một đạo bóng xanh vẫn luôn ở qua lại nhảy động. Chỉ là trong nháy mắt tấn linh hầu liền xuất hiện ở đống lửa trước, dùng này cái đuôi câu đi rồi một khối thịt nướng, bay nhanh về tới trên cây, tinh tế nhắm nhắc lên. Lúc này tấn linh hầu bề ngoài mới hoàn toàn hiện ra ở đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết trước mặt, đại khái xem qua đi cùng bình thường con khỉ không sai mấy, đều là màu nâu lông tóc. Chẳng qua cái trán chỗ được một khối màu xanh nhạt đa quý, từ bên trong tản ra màu xanh nhạt quang mang. Ba phủ ở trên người, thoạt nhìn giống như là có một tầng màu xanh nhà tao giáp. Không chỉ có như thế, ở tấn ảnh hầu bên cạnh, còn tắm một phen tản ra màu xanh nhạt quang mang trường kiếm, ở chôi kiếm chỗ đồng dạng có một khối màu xanh nhạt đa quý, cùng tấn linh hầu trên người phong thuộc tính năng lượng tương hô ứng. Đó là Thần linh hầu. Tô Liên Tuyết ban đầu còn tưởng rằng tới ít nhất sẽ là màu lam phẩm chất dị thú, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng chỉ là một con tấn linh hầu, làm nàng thật dài thở ra một hơi. Màu xanh lục phẩm chất dị thú, may mắn may mắn Tuyết Ảnh Lang đi giải quyết nó ở cho rằng màu xanh lục phẩm chất dị thú không có nguy hiểm khi, Tô Liên Tuyết liền lập tức làm Tuyết Ảnh Lang phát động công kích. Chấm đã. Nguy hiểm. Đoạn Dịch nhìn thấy Tô Liên Tuyết mạo muội ra tay, tức khắc cả kinh, vội vàng gọi lại nàng, nhưng vẫn là chậm một bước, ở trên cây nguyên bản đang ở ăn thịt nướng tấn linh hầu, đương nhiên đã nhận ra nguy hiểm, trong ánh mắt hiện lên một tia lo quang, phía sau cắm phá phong kiếm tức khắc chấn động lên. Ngay sau đó tấn linh hầu dùng cái đuôi gọi lên phá phong kiếm, về phía Tuyết Ảnh Lang dùng sức chém qua đi, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí bỗng nhiên hướng về phía Tuyết Ảnh Lang. Oen. Tuyết Ảnh Lang lập tức bay ngược đi ra ngoài. Ngự xuất hiện một đạo thật sâu kiếm thương, đại lượng máu tươi phun trào ra tới. Mà Tấn Linh Hầu tắc không có tiếp theo để ý tới bọn họ, tiếp tục ăn xong rồi thì nướng. Sao có thể? Tô Liên Tuyết thấy vậy, lộ ra hoảng sợ biểu tình, bay nhanh hướng tới Tuyết Ảnh Lang ngọt qua đi, từ nhẫn trữ vật trung lấy ra đại lượng băng gạc, đè lại Tuyết Ảnh Lang miệng vết thương. "Mau, chạy nhanh cấp Tuyết Ảnh Lang dùng cầm màu đan." Đoạn dịch cũng là lập tức liền vọt qua đi, từ nhẫn chữ vật trung lấy ra mấy cái màu thâm đan dược, đưa cho Tô Liên tuyết. "Như thế nào như thế cường, nó còn không phải là một con màu xanh lục phẩm chất gì thú sao?" Tô Liên Tuyết một bên cấp Tuyết Ảnh Lang dùng cầm máu đan, một bên dò hỏi Đoạn Dịch. Tấn Linh Hầu bản thân là không quá cường, nhưng nó trong tay kia đem vũ khí uy lực quá cường đại, ở kia đem vũ khí thêm vào hạng, nó cơ hồ cung cấp với màu lam phẩm chất dị thú, không thể coi khinh. Đoạn Dịch vội vàng giải thích nói: "Vũ khí." Tô Liên Tuyết ở xử lý tốt Tuyết Ảnh Lang lúc sau, lập tức nhìn về phía trên cây đang ở ăn thịt nướng Tấn Linh Hầu, quả nhiên ở nó sau lưng, thấy được một phen tản ra màu xanh nhạt quang mang trường kiếm. Thông thường vũ khí không có khả năng vậy uy lực, chẳng lẽ là? Tô Liên Tuyết bỗng nhiên đồng tử co rút lại, khiếp sợ nói: "Là linh khí, không tồi. Hẳn là một fan sơ cấp linh khí nhìn dáng vẻ cùng ta ở một quyển sách thượng xem qua phá phong kiếm giống nhau như lúc cho nên này đem vũ khí không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính là sơ cấp linh khí phá phong kiếm đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu nói này nên làm thế nào cho phải tấn linh hầu bản thân tốc độ liền phi thường mau hơn nữa hầu loại dị thú linh trí rất cao Nếu cường công nói rất có khả năng sẽ làm này chạy trốn nếu là tầm thường chạy trốn còn chưa tính nhưng kia đem sơ cấp linh khí liền quá đáng tiếc tôi liên thuyết như mày nói không đáng ngại ta có biện pháp ha hả tốc độ mau lại có thể như thế nào Đoạn Dịch mày hơi hơi một trọn, tự tin nói: Người trước chiếu cố hảo Tuyết Ảnh Lang, kế tiếp từ ta thu thập cái này tham ăn con khỉ nhỏ." Đoạn Dịch nói xong, liền đi nhanh hướng tới Tấn Linh Hầu phương hướng đi đến. Nhìn Đoạn Dịch tự tin biểu tình, Tô Liên Tuyết không cấm càng thêm nghi hoặc. Nếu chính diện chiến đấu, Đoạn Dịch băng phách độc xả cũng sát thật không thể so Tấn Linh Hầu nhược, thậm chí nếu có thể đem này đóng băng trụ, kia cơ bản liền thắng định rồi. Nhưng kia chỉ Tấn Linh Hầu tốc độ quá nhanh, xa xa vượt qua lúc trước kia chỉ cơn lốc làng, thả còn cụ bị cách đấu hệ, phi thường nhanh nhẹn. Chẳng lẽ Đoạn Dịch còn có mặt khác cái gì thủ đoạn? Tô Liên Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Tần Linh Hầu đúng không? Nếu không chúng ta tán gấu một chút. Đem ngươi trong tay phá phong kiếm cho ta, ta đem này đó linh phong thịt heo đều cho ngươi, thế nào? Đoạn Dịch nhìn về phía trên cây Tấn Linh Hầu, dùng hòa ái ngữ khi nói: "Chi, chi." Tấn Linh Hậu căn bản không có để ý tới Đoạn Dịch, trực tiếp quay người đi. "Ai, vốn dĩ xem ngươi thiên phú không đổi, tưởng cho ngươi giới thiệu một cái tốt linh tạp sư, hiện tại xem ra chỉ có thể làm ngươi ăn trước điểm đau khổ Đoạn Dịch tiếng nói vừa rực, trong tay bỗng nhiên hiện ra một chương tản gia màu làm quang mang linh tạm, ngay sau đó kia linh tạm tức khắc biến mất. Một cổ đáng sợ dẫn lực lập tức xuất hiện, nguyên bản còn ở An Linh Phong thịt theo tấn linh hầu lộ ra hoàng sợ thần sắc, trực tiếp từ trên cây rơi xuống xuống dưới, bị chặt chẽ hút ở mặt đất. Phía sau kia đem phá phong kiếm cũng là giống nhau, cùng rơi xuống ở mặt đất. Không chỉ có như thế, đoàn dịch phía sau Tô Liên Tuyết cùng với nàng hai chỉ dị thú, lúc này cũng toàn bộ bị chặt chẽ hút ở trên mặt đất, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đoạn dịch. Chương 98 sảng khoái. Đây là có chuyện gì? Như thế nào như thế đại hấp thụ lực, chẳng lẽ là lại tới nữa cái dị cường đại dị thú? Đô nhiên cảm giác được thân thể bị chặt chẽ hấp thụ trên mặt đất, Tô Liên Tuyết tức khắc kinh hô. Đường Hoàng hốt, không có dị thú tới, đây là ta phát động hoàn cảnh linh tạp, gọi là trọng lực từ trường. Ở nghe được Tô Liên Tuyết tiếng kinh hô khi, Đoạn Dịch vội vàng hô lớn, "Trọng lực giải trừ." Ngay sau đó ở Đoạn Dịch trọng lực từ trường trong phạm vi, Tô Liên Tuyết cùng với bọn họ dị thú, toàn bộ đều giải trừ trọng lực hạn chế, trở nên thân nhẹ như đi lên. Thế nhưng còn có thể có thay đổi trọng lực hoàn cảnh linh tạp, này không khỏi quá không thể tưởng tượng đi Đoạn Dịch, người rốt cuộc là như thế nào được đến loại này đáng sợ hoàn cảnh linh tạm." Tô Liên Tuyết kích động nói, "Nếu chỉ là tầm thường hoàn cảnh linh tạm, Tô Liên Tuyết tuyệt đối không thể sẽ biểu hiện như thế khiếp sợ, nhiều nhất chính là cảm khái một chút mà thôi." Nhưng đoạn dịch sở có được này, trương chính là có thể thay đổi trọng lực a, khó trách ở nhìn đến tấn linh hầu tốc độ nhanh như vậy khi, cũng không có chút nào kinh hồ, bởi vì liền tính tốc độ lại mau, cũng nhất định là sẽ đã chịu trọng lực hạn chế. Mấu chốt nhất chính là hoàn cảnh này linh tạp, căn bản là cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải chính mắt nhìn thấy đoạn dịch sử dụng, Tô Liên Tuyết căn bản cũng sẽ không tin tưởng, trên đời này còn có như vậy đáng sợ hoàn cảnh linh tạp. Liên vừa rồi trong nháy mắt kia, Tô Liên Tuyết còn tưởng rằng là lại tới nữa cái gì cực kỳ đáng sợ dị thú, bị nó khí thế ép tới khởi không tới, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng sẽ là đoạn dịch hoàn cảnh linh tạm việc làm. Ha <cười> ha. Được đến này Trương Trọng Lực Từ trường còn may mà đi tham gia ngươi sinh nhật sẽ đâu, còn nhớ rõ kia khối màu đen kim cương tại sao? Ta đem này mở ra, bên trong liền sử này Trương Trọng Lực Từ trường. Đoạn Dịch cũng không có cố ý giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Rốt cuộc Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng là bạn cùng trường, nói không chừng thi đại học lúc sau còn có khả năng sẽ tiến vào cùng sở đại học, ở hơn nữa Tô gia trả lại cho Đoạn Dịch không ít trợ rút, này Trương Trọng Lực Từ trường cũng đúng là bởi vì như vậy mới được đến tới. Cho nên Đoạn Dịch cũng không có đối Tô Liên Tuyết giấu giếm cái gì, dù sao này đã là Đoạn Dịch, liền tính Tô Liên Tuyết muốn, cũng tuyệt đối khả năng cướp đoạt đi. Là kia khối kim cương thạch. Tô Liên Tuyết lập tức liền hồi tưởng nổi lên lúc trước ở chính mình tiểu sinh nhật, kia một khối bị tất cả mọi người trướng mắt màu đen cục đá. Lúc ấy ngay cả Tô Liên Tuyết đều cảm thấy thứ này căn bản không đáng mua sắm, nhưng Đoạn Dịch lại trước sau muốn đem này chụp được, tuy rằng tiêu phí mấy trăm vạn, nhưng lại được đến trọng lực từ trường, này vận khí không khỏi cũng quá mức với người tiền. Phải biết rằng hoàn cảnh này linh tạp nếu là ra đời, đừng nói mấy trăm vạn, chính là mấy trăm triệu đều sẽ bị người lập tức chụp đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Liên Tuyết liền không cấm hâm mộ nhìn về phía Đoạn Dịch, nhưng không có cách nào thứ này đã thuộc sở hữu với Đoạn Dịch, Tô Liên cũng chỉ có thể đụ yên lặng thở dài một hơi. Đồng thời nội tâm càng thêm cảm thấy đoạn dịch có điểm quá mức lợi hại, đặc biệt là cảm giác năng lực, luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt nhận thấy được có dị thú xuất hiện, nói vậy đúng là dùng này nghịch thiên cảm giác năng lực, đoạn dịch mới có thể rõ ràng cảm giác đến kia khối kim cương thạch bên trong đại hưu văn trường, cho nên lúc ấy mới quyết định chụp được tới. Nhìn tôi Liên Tuyết vẻ mặt hâm mộ biểu tình, đoạn dịch không chỉ có hơi hơi mỉm cười, nhưng mà không nói thêm gì, hướng tới tấn linh hầu phương hướng đi đến. "Con khỉ nhỏ, chúng ta hiện tại có thể hào hào nói nói chuyện sao?" Lâm Châm nửa ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ nó đầu, cười nói: "Chichi" chi. Tần Linh Hầu Điện cuồng tê, nhưng đang tiếp vẫn như cũ vô pháp di động, chỉ có thể đủ không ngừng tránh né đoạn dịch tay, không nghĩ làm hắn chạm vào chính mình. Nha, tính tình con rất đại, xem ra muốn tiếp tục cho người ăn chút khổ. Trọng lực áp chế đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, Tần Linh Hầu tức khắc cảm giác được trùng quanh trọng lực nháy mắt tăng cường vài cái cấp bậc, nguyên bản trừ bỏ không thể đủ di động ở ngoài, còn lại đều còn có thể phản kháng. Nhưng hiện tại bị chặt chẽ hấp thụ ở mặt đất, toàn thân vô pháp nhúc đích, đồng thời còn cảm giác được có một khối cự thạch đè ở chính mình trên người giống nhau, làm nó vô cùng khó chịu. Thế nào, hiện tại chịu khuất phục sao? Chi chi Tần Linh Hầu như cũng không chịu khuất phục, liền tính lúc này toàn thân vô pháp lúc đích, nhưng miệng còn có thể động, hướng về phía Đoạn Dịch gào giống: Hảo! có cốt khí, vậy ngươi liền tràn đầy hưởng tụ đi." Mắt thấy này chỉ Tấn Linh Hầu rất có cốt khí, Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục cùng nó ở dây dưa đi xuống, yên lặng hướng tới trên mặt đất kia một phen phá phong kiếm đi đến. Trọng lực giải trừ, Đoạn Dịch ra lệnh một tiếng, nguyên bản bị chặt chẽ hấp thụ trên mặt đất phá phong kiếm, lập tức liền giải trừ trọng lực hạn chế. Nhưng bởi vì Tần Linh Hầu không thể động đậy, tự nhiên không có khả năng thao tác phá phong kiếm, chỉ có thể đủ tùy Đoạn Dịch đem này cầm lên. Quả nhiên là sơ cấp linh khí, cái này kiếm lớn. Đoạn Dịch quan sát đến này đem phá phong kiếm càng thêm yêu thích. Cũng cho ta xem. Tô Liên Tuyết tuy rằng gia cảnh không tồi, nhưng nói thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh khí, rất là tò mò hướng tới Đoạn Dịch chạy tới. Cấp. Đoạn Dịch hào phóng liền đem phá phong kiếm đưa cho Tô Liên Tuyết. Này phá phong kiếm trung linh lực dao động hào cường a, chỉ đem có thanh kiếm này ở, liền tính hoàn toàn không dựa vào dị thú, cũng là có thể nhẹ nhàng chém giết màu xanh lục phẩm chất dưới dị thú a. Tô liên Tuyết kinh ngạc nói, không chỉ có như thế, thậm chí gặp được màu lam phẩm chất dị thú đều có một trận chiến năng lực, có thể nói đại biên độ tăng lên linh tạp sư tự thân thực lực, đây cũng là vì sao linh khí như vậy chân quý nguyên nhân." Đoạn Dịch ở một bên giải thích nói. "Hảo, ta xem xong rồi, còn cho ngươi." Tô Liên Tuyết cuối cùng nhìn nhìn phá phong kiếm lúc sau, liền trực tiếp đem này đưa cho Đoạn Dịch. Tuy rằng nội tâm cũng thập phần uất, nhưng rốt cuộc từ đầu tới đuôi này chỉ tấn linh hầu đều là Đoạn Dịch một người hạ phục, chính mình chẳng những không có giúp đỡ, ngược lại làm Tuyết Ảnh Lang bị thương, nếu không phải Đoạn Dịch kịp thời áp chế tấn linh hầu, chỉ sợ đương trường liền chạy đi rồi. Ở hơn nữa Đoạn Dịch cảm giác năng lực thật sự quá cường, có hắn ở Này dọc theo đường đi nhất định để tránh miễn rất nhiều nguy hiểm, lại còn có có thể đạt được mặt khác thứ tốt, nếu là hiện tại cùng đoạn dịch tranh đoạn, trong trận hán, cuối cùng dẫn tới tan vỡ, kia Tô Liên Tuyết lẻ loi một mình, đã có thể có đại nguy hiểm. Cho nên Tô Liên Tuyết rất có tự mình hiểu lấy, cũng không có cùng với tranh đoạn. Như thế nào ngươi không nghĩ môn sao? Đoạn dịch vừa rồi đem phá phong kiếm cấp Tô Liên Tuyết, đó là ở thử nàng có thể hay không tranh đoạn, nhưng không nghĩ tới nàng thế, nhưng như thế dứt khoát từ bỏ. Haha, ha, ta nơi nào có tư cách muốn, vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời ra tay áp chế tấn linh hầu, cùng cứu trị ta Tuyết Ảnh Lang chỉ sợ không chỉ có đồ vật không có được đến, còn muốn bồi thượng vết ảnh lang mẹ, cho nên này phá phong kiếm vốn chính là ngươi." Tô Liên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói: "Hảo, ta đây cũng liền không bà bả mũ mũ, này phá phong kiếm ta liền nhận lấy, chờ hạ nếu tái ngộ đến thứ tốt, trước tiên nhường cho ngươi." Nhìn thấy Tô Liên Tuyết như thế sảng khoái, Đoạn Dịch tự nhiên thật cao hứng, quả nhiên vẫn là muốn cùng đáng giá tin cậy người cùng nhau mạo hiểm, nếu là lúc trước cái kia đường dự còn ở, chỉ sợ hiện tại lại là một hồi đại chiến. Chương 99 thỏa hiệp. Tiếp theo Đoạn Dịch liền lập tức dùng lực ra phong ấn trận, đem phá phong kiếm đặt ở trận pháp trung ương. Phong ấn linh khí cùng phong ấn tầm tưởng vũ khí, phòng cụ giống nhau, đều là dùng phong ấn dị thú thủ pháp, sử dụng nhất cơ sở linh lực phong ấn liên hành. Lại còn có càng vì đơn giản, bởi vì dị thú khả năng sẽ tránh thoát, nhưng vũ khí, phòng cụ tắc sẽ không, chỉ cần ngươi được đến liền có thể phong ấn. So với noi phong ấn, kỳ thật càng như là gửi, đem vũ khí hoặc là phòng cụ gửi ở linh tạp bên trong, cứ như vậy không chỉ có mang theo phá lệ phương tiện, còn có thể ở trong nháy mắt triệu hồi ra tới. Cho nên phong ấn vũ khí hoặc là phòng cụ khi, sở tiêu hao linh lực cũng không sẽ rất lớn, chỉ cần vẽ ra phong ấn trận là được. Nhưng phong ấn vũ khí Phàm cụ cũng không phải cái gì cấp bậc đều có thể phong ấn, cùng phong ấn dị thú là giống nhau, Bạch Ngân cấp trở lên mới có thể phong ấn màu làm phẩm chất vũ khí, phòng cụ, hoàng kim cấp là mẫu tím phẩm chất, đặt tới bạc kim cấp trở lên tắc liền không có bất luận cái gì hạn chế. Theo đoạn dịch hướng phong ấn trong trận hối nhập linh lực, ở trận pháp trung ương phá phong kiếm lập tức trôi nổi lên, ở linh lực phong ấn dưới tác dụng, lập tức liền hóa thành một chương tản ra làm quang linh tạm, chậm rãi bay về phía đoạn dịch trong tay. Ngay sau đó đoạn dịch liền lập tức đem này dung nhập trong cơ thể, cùng trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp giống nhau, đặt ở linh hồn trong biển ôn dưỡng. Rốt cuộc đây chính là linh khí, cực kỳ hi hữu. Một khi mất đi kia đã có thể mệnh lớn, cho nên đặt ở linh hồn hải mới là nhất thỏa đáng. Mà một bên, bị trọng lực áp chế không thể động đậy tấn linh hồn, ở nhìn đến phá phong kiếm bị phong ấn lúc sau, tức khắc tâm như cho tản, khóe mắt thậm chí còn chảy ra nước mắt, miệng không ngừng chi chi chi thê. Tựa hồ muốn nói, đó là ta vũ khí à, ngươi cái này vạn ác nhân loại hảo, phá phong kiếm giải quyết, như vậy sẽ đến lượt ngươi. Đoạn Dịch nhìn phía một bên tấn linh hồn, thấy được mắt rưng rưng tấn linh hồn, nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, đáng thương con khỉ nhỏ nha, Đoạn Dịch, chuẩn bị như thế nào thu thập nó, này tấn linh hồn cũng coi như rất hữu, hi trực tiếp giết chết quá đáng tiếc hoặc là phong ấn đi. Tôi Liên Tuyết một bên vuốt tấn linh hầu đầu, một bên nói: "Ta cũng đang có ý này, chẳng qua gia hỏa này xương Cốt có điểm lạnh, ta chuẩn bị nghiêm túc cùng nó giao thiệp một chút." Nói xong đoạn dịch liền hướng về phía tấn linh hầu ta bị cười, chậm rãi đến gần rồi nó. Một bên Băng Phách Độc Sả cũng là lập tức liền đã chịu đoạn dịch mệnh lệnh, tản ra hàn khí hướng tới tấn linh hầu đi đến. "Con khỉ nhỏ, người vũ khí đều bị ta thu, liền tính đi trở về cũng không có gì sức chiến đấu, không bằng hảo hảo suy xét một chút, làm ta đem ngươi phòng ấn thành linh tạm." "Chichi." "Như thế nào vẫn là không đồng ý?" Hảo. "Vậy đánh tới ngươi đồng ý, Băng Độc Sả phát động đóng băng thuần, chậm rãi đông lại đó. Nhớ kỹ là chậm rãi. Đoạn Dịch nói xong, hướng về phía Tấn Linh Hầu lộ ra một cái phi thường tà ác biểu tình. Ở nhìn đến băng phách độc xá trên người sở phát ra hàn khí, cùng với đoạn Dịch kia tà ác tươi cười, Tần Linh Hầu tức khắc liền luống uống, không ngừng muốn dãy rủa. Nhưng đang tiếp trọng lực từ trường thật sự quá cường, căn bản không có khả năng động được, trong ánh mắt toát ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình. Bá. Một cổ gió lạnh từ băng độc xá trong miệng phun ra, trực tiếp đem Tần Linh Hầu hai chân đông lại, theo sau không ngừng hướng tới nửa người trên lăn trạn. Chi chi chi chi. Tần Linh Hầu không ngừng gào giống, biểu tình cực kỳ thống khổ. Ai, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, đáp ứng không đáp ứng phương ấn, nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ cho ngươi tìm một cái phi thường đáng tin cậy Linh tập sư, ở hắn nơi đó, ngươi sẽ được đến rất nhiều môn vũ khí, cùng với này đó mỹ vị thịt nướng, nhưng ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi lên đường. Ta cho ngươi 3 giây thời gian suy xét, một. Nhị chi chi chi. Tấn linh hầu bởi vì thân thể vô pháp lúc đích, chỉ có thể đủ không ngừng nháy đôi mắt, ý bảo đoạn dịch. Nga, đây là đáp ứng rồi. Đoạn dịch thử tính hỏi một chút. Thần linh hổ lập tức liền nhanh hơn chớp mắt tốc độ. Ha, ha đây là đúng rồi sao? Số như vậy liền không cần chịu này đó đau khổ đoạn dịch cười cười, liền lập tức làm băng phách độc xà hấp thu tấn linh hồn trên người Hà khí, ngay sau đó giải trừ trọng lực từ trường. Cùng với một đạo lang quang, trọng lực từ trường một lần nữa hóa thành hoàn cảnh linh tạm, xuất hiện ở đoạn dịch trong tay, ngay sau đó đã bị thu hồi linh hồn hại. Một lần nữa khôi phục tự do tấn linh hồn, cũng không có lựa chọn chạy trốn, vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, tùy ý đoạn dịch xử trí. Cho người đoạn dịch tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên vừa rồi rơi xuống thì ném cho tấn linh hồn, nói: "Ta cái kia bằng hữu gia cảnh thực không tồi, ngươi đi theo hắn, tuyệt đối bảo nổi tiếng từ tay." Nhìn đến một khối thơm ngào ngạt thịt nướng ném tới trước mặt, tấn Linh Hầu đôi mắt tức khắc sáng ngời, tựa hồ lập tức liền quên mất chuyện vừa rồi, nhặt lên thịt nướng chính là một đốn can xé, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. "Ngươi nói cái kia bằng hữu, là phía trước bên cạnh ngươi cái kia tiểu mập mạp đi, ngươi chuẩn bị phong ấn cho hắn." Tô Liên Tuyết tò mò hỏi. "Đúng vậy, ta tiến vào Huy phủ tập đoàn bí cảnh thời điểm, liền đáp ứng quá phải cho hắn tìm được tốt dị thú, này chỉ Tần Linh Hầu tư không tồi, trí cũng cao, mà Lâm Hằng gia cũng tương đối thích hệ dị thú, đem Tần Linh Hầu cho nó, xem như lựa chọn tốt nhất đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết lại lần nữa làm được đống lửa bên tiếp tục ăn xong rồi lúc trước nướng tốt phong linh thì theo. Thì ra là thế, các ngươi thật sự thực hảo muốn bằng hữu a. Tô Liên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói: Đó là tự nhiên, trước kia là hắn chiếu cô ta, hiện tại ta có năng lực, chiếu cô chiếu cố hắn cũng là đương nhiên. Đoạn Dịch cười nói: Đúng rồi, ngươi có cái vấn đề vẫn luôn muốn hỏi, chính là ngươi cảm giác năng lực không khỏi cũng quá lợi hại đi. Tô Liên Tuyết nhịn không được hỏi. Chính là chính là thiên phú dị bẩm đi, đông nhiên một ngày nào đó ngộ đạo, ha, ha, ha. Đoạn Dịch nói xong, liền phá lên cười. Kỳ thật đây đều là ít nhiều hệ thống ra đa dạng quét năng lực, mới có thể làm đoạn dịch trước tiên có thể phát hiện rất nhiều, người khác căn bản không có khả năng phát hiện đồ vật, nhưng này liên quan đến đến hệ thống bí mật, đoạn dịch tự nhiên không có khả năng nói cho người khác. Cho nên cũng chỉ có thể đẩy nói là chính mình tiên phú dị bẩm. Ta nếu là có người loại năng lực này thì tốt rồi." Tô Liên Tuyết dùng hâm mộ ngữ khí, nói. Đương nhiên cũng chính là chỉ là nói nói mà thôi, rốt cuộc Tô Liên Tuyết cũng biết đây là không có khả năng làm được sự tình. Theo sau, ở ăn xong thịt nướng lúc sau, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết đều khôi phục mãnh trạng thái. Mà một bên Tấn Linh Hầu cũng coi như cực kỳ thỏa mãn rượi vào trên tay, Đoạn Dịch thấy vậy, liền lập tức vẫy ra phong ấn trận. Tấn Linh Hầu cũng không có chút nào phản kháng, ngoan ngoãn tiến vào tới rồi phong ấn giữa trận, ở linh lực phong ấn thúc dục hạ, thành công hóa thành một chương linh tạm, bay đến Đoạn Dịch trong tay. Chưa một trăm nháy mắt trấn áp. Thu phục, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Đoạn Dịch đem Tấn Linh Hầu linh tạm, tạm thời thu được nhận chứa vật lúc sau, nhìn nhìn xung quanh, lựa chọn một cái dị thú ít phương hướng đi đến. Tô Liên tuyết cũng là lập tức theo đi lên. Bởi vì Tô Liên Tuyết, tuyết ảnh lang trước mắt đã bị thương, ở băng bó qua sau, liền triệu hoán trở về, ở linh hồn hải chỗ dưỡng. Hiện giờ chỉ còn lại có băng phách độc xạ cùng với đá quý hỗn thú, ở vì đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết mở đường. Cứ như vậy, bất tri bất giác, sắc trời liền dần dần ám trầm xuống dưới. Nay đã là tiến vào đến huy phụ tập đoàn bí cảnh ngày hôm sau, trải qua ngày này lên đường, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết rốt cuộc đi ra khu rừng này. Đáng tiếp dọc theo đường đi đều không có nhìn đến có Hàn Lập Hiên, thậm chí liền mặt khắc linh tạm sư đều không có gặp được. Lúc này, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết chính ở vào rừng rậm bên ngoài, nơi này có một cái bình tĩnh dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ đối diện còn lại là một mảnh bình nguyên. Đoạn dịch thấy vậy mà dị thú thưa thớt tương đối an toàn, liền chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai rời đi nơi này. Ở rừng rậm bên ngoài xa xa so bên trong muốn an toàn nhiều, ở hơn nữa băng phách độc xà cùng đá quý hồn thú hơi thở, một ít tầm thường dị thú, căn bản cũng, cũng không dám đối đoạn dịch, Tô Liên Tuyết ra tay. Này một đêm quá đến phi thường ăn ổn. Sáng sớm hôm sau, cùng với đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết trên mặt, hai người sôi nổi đều mở mắt. Ngay sau đó, đều hướng tới dòng suối nhỏ phương hướng đi đến, tiến hành rồi một phen rửa mặt. Ngày thứ 3, cũng không biết hôm nay có thể hay không gặp được Hàn Lập Yên. Tô Liên có điểm lo lắng nói, "Tiên tâm đi." Hàn Lập Hiên tên kia lại nói như thế nào, cũng là đồng theo Tam Tinh tu vi, hơn nữa vô hạn tiếp cận 4 sao, nói không chừng lúc này sớm đã đột phá cho nên, hẳn là sẽ không có việc gì, nói không chừng chờ hạ đi tới đi tới liền gặp đâu. Đoạn Dịch cười cười, nói: "Nhưng lời tuy như thế, kỳ thật Đoạn Dịch trong lòng cũng là vì Hàn Lập Hiên lo lắng. Rốt cuộc này Huy Phụ tập đoàn bí cảnh sát thật quá mức với nguy hiểm, nếu Hàn Lập Hiên trước sau một người hành động, sát thật phi thường nguy hiểm." Theo sau, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết ở vội vàng ăn mấy cái lương khô, lấp đầy bụng lúc sau, liền lập tức rời đi dừng rậm, hướng tới phía trước bình nguyên đi đến, bởi vì phía trước là bình nguyên. Tâm nhìn nhìn một cái không sót gì, dị thú đều không có biện pháp tranh né, tuyệt đại bộ phận đều bại lộ ở đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết trong mắt. Bất quá cũng may này, đó dị thú cơ hồ đều là màu trắng phẩm chất dị thú, ở nhìn đến đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết đi tới, sôi nổi đều là sợ tới mức tứ tán mở ra, rất sợ bị bọn họ đánh chết. Đương nhiên cũng không phải nhất định đều sẽ tan đi, cũng có một ít là gan đại dị thú, chính không ngừng hướng tới đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết đi tới. Dị thú tên, tốc độ gió linh cầu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ. Dị thú năng lực, cắn xé, cuồn bạo lưới giao dị thú trạng thái, đói khát tiến hóa lộ tuyến. Hai điều. Đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết mới vừa tiến vào bình nguyên không bao lâu, đoạn dịch liền thông qua hệ thống gia đa đã nhận ra xung quanh, đột nhiên nhiều ra mười dư cái màu vàng quan điểm, thả đều là có tự tự chậm rãi mà vào, thực rõ ràng đoạn dịch Tô Liên Tuyết bị một đám tốc độ gió linh cầu cấp theo dõi. Cẩn thận, chúng ta bị một đám màu xanh lục phẩm chất tốc độ gió linh cầu cấp theo dõi, phòng trường có mười mấy chỉ. Muốn chuẩn bị chiến đấu. Nếu là chỉ có một hai chỉ, đoạn dịch tự nhiên không thèm để ý, làm băng độc xà thuận tay giải quyết đó là. Nhưng đây chính là một đám tốc độ gió linh cỡ, hơn nữa mỗi một con cơ hồ đều là xuất phát từ đói khát trạng thái. Ở hơn nữa linh cẩu cái này chủng tộc thi tính, một khi bế lên đoàn tới sẽ phá lệ khó giải quyết, cho nên đoạn dịch không thể không bắt đầu nghiêm túc. Mười mấy chỉ tốc độ gió linh cẩu. Tô Liên Tuyết ngay vậy, tức khắc cả kinh. Phải biết rằng tầm thường dã ngoại trùng, nếu bị thành đàn dị thú vây quanh, kia tuyệt đối là phi thường nguy hiểm, huống chi vẫn là màu xanh lục phẩm chất dị thú. Tô Liên Tuyết trăm triệu không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp được lớn như vậy phiền toái. Đa Quý hồn thú lập tức đã nhận ra chủ nhân khẩn trương biểu tình, vội vàng tới Tô Liên Tuyết bên cạnh bảo hộ. Đường hốt, có ta trọng lực từ trường ở, liền tính toán lượng lại nhiều gấp đôi, cũng không nói chơi đoạn dịch nói xong. Trong tay liền lập tức phát động trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạm. Ngay sau đó, mấy đạo tản ra lục quang màu vàng linh cầu, điên cuồng từ bốn phương tám hướng nhảy ra, hướng tới đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết vào tới. Nhưng đáng tiếp chính là chúng nó một tới gần đoạn dịch bên người, đại khái trăm mét tả hữu phạm vi khi, liền lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ lực các bạch, trực tiếp bị hấp thụ ở trên mặt đất, vô pháp lục lích. Thoạt nhìn cực hạn khoảng cách, hẳn là chính là lấy ta vì trung tâm, bán kính 100 mét hữu, không tồi. Đoạn dịch khẽ cười cười, nói: "Ở nhìn đến chung quanh mười mấy chỉ tốc độ gió linh cầu ở trong nháy mắt bị áp chế, Tô Liên tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi." Trọng lực từ trường thế, nhưng phạm vi lớn như vậy a?" Tô Liên Tuyết kinh ngạc nói. "Đúng vậy, chỉ cần vừa tiến vào cái này phạm vi, quẩn nó có bao nhiêu dị thú, đều là sẽ đã chịu trọng lực áp chế ảnh hưởng, kia nhiều nhất có thể áp chế cái gì cấp bậc dị thú?" Tô Liên Tuyết truy và nói. "Màu lam phẩm chất dưới, một khi tới dị thú vượt qua màu lam phẩm chất, đặt tới màu tím phẩm chất, như vậy trọng lực từ trường liền đối này vô pháp có hiệu lực, mà đối với bạc trắng tam tinh trở lên linh tập sư, trọng lực từ trường cũng sẽ không có hiệu lực đoạn dịch không có dấu dến, trực tiếp đem trọng lực từ trường cực hạn hiệu quả, báo cho Tô Liên Tuyết" Nhưng đối với cái này, trọng lực từ trường có thể tiến hóa sự tình, đoạn dịch không có báo cho cùng nàng, rốt cuộc có thể tiến hóa hoàn cảnh linh tạm, thật sự liền quá mức với đáng sợ, một khi tiết lộ đi ra ngoài, vậy sẽ đưa tới phiền phái rất lớn. Mà này cũng chính là màu xanh lục phẩm chất trọng lực từ trường cực hạn hiệu quả mà thôi, một khi ngày sau tiến hóa tới rồi màu lam phẩm chất, như vậy hiệu quả liền sẽ tăng cường, hiện tại báo cho với Tô Liên Tuyết cũng không có gì vấn đề lớn. Quá lợi hại, như vậy xem ra chỉ cần không gặp đến màu tím phẩm chất gì thú, chúng ta liền nhất định không có sự tỉnh. Tô Liên Tuyết lúc này kích động nói, không được, muốn nhanh hơn tìm được Hàn Lập Yên. "Làm hắn trở lại chúng ta cái này an toàn đội ngũ trung ấn, nhưng hiện tại chúng ta muốn chuẩn bị thu thập này, đó tốc độ gió linh cầu. Người phụ trách bên trái, ta phụ trách bên phải. Hành động." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, Tô Liên Tuyết liền lập tức thao tác đá quý hồn thú hướng tới, bị áp chế trên mặt đất tốc độ gió linh cầu phóng đi. Sau đó một con một con đem này rất chết, thu hoạch đến màu xanh lục phẩm chất thu hoạch, Tô Liên Tuyết cũng không có lễ nhượng, trực tiếp liền thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đến nỗi Đoạn Dịch tắc không có lập tức chỉ huy băng phách độc đi giải quyết này, đó tốc độ gió linh cẩu, mà là lựa chọn đem phá phong kiếm triệu hoán ra tới khiến cho ta nhìn xem này đem phá phong kiếm rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực đoạn dịch vừa nói xong, liền lập tức đem linh lực rót vào tới rồi phá phong kiếm bên trong, ngay sau đó phá phong kiếm nháy mắt buộc phát ra màu xanh nhạt quang mang. Trứng một siêu cường cảm giác. Phá phong trạm. Đoạn dịch nhắc tới phá phong kiếm, dùng sức hướng tới chính phía trước 4 năm con tốc độ gió linh cầu vi bộ tới. Một đạo màu xanh nhạt kiếm khí nháy mắt hình thành, kiếm khí bên trong ẩn chứa đại lượng lưỡi dao gió, đồng thời cùng với từng trận cuồn ở thét, này đạo kiếm khi ở trạm vào tốc độ gió cầu trên người khi, lập tức liền đem này mà sát Chả mỗi một cái thi thể đều bị lưỡi dao gió cắt rơi rất tan tác, uy lực phi thường đáng sợ. Này, Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, tức khác đồng tử chấn động, không tự chủ được nắm chặt phá phong kiếm. "Hào Cường, nếu ngày hôm qua kia chỉ tấn linh hầu, trực tiếp dùng toàn lực đối với ngươi Tuyết Ảnh Lang phát động phá phong trảm, chỉ sợ ngươi Tuyết Ảnh Lang kết cục cũng sẽ là như thế à? Đoạn Dịch khiếp sợ nói. Mà một bên Tô Liên Tuyết, đã hoàn toàn trận tròn mắt, theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Đột nhiên có nảy một loại sống sốt sau tai nạn cảm giác. Tô Liên Tuyết cười khổ, nói: "Chính là tiêu hao linh lực có điểm nhiều." Xem ra ngày sau không thể như vậy không kiêng nghệ gì sử dụng. Đoạn Dịch ở kiểm tra đo lường xong phá phong kiếm uy lực lúc sau, liền lập tức đem này thu lên. Phát động phá phong chạm tiêu hao linh lực có điểm nhiều, hơn nữa ở hơn nữa trọng lực từ trường còn ở phát động, cứ như vậy, đoạn Dịch linh lực thực mau liền sẽ bị tiêu ma hầu như không còn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần dễ dàng sử dụng. Bất quá liền đoạn Dịch vừa rồi kia một trạm, cũng đã chém giết 4-5 con tốc độ gió linh cầu, giữ lại đoạn Dịch khiến cho băng phách độc xả giải quyết. Cùng lúc trước giống nhau, Dịch ở đánh chết xong dị thú lúc sau, đều là lập tức đem thú hạch thu hồi, không có nghị muốn lễ nhượng linh tinh rốt cuộc chỉ là màu xanh lục phẩm chất thú hoạch mà thôi, cũng không có thực chân quý, làm tới làm đi quá phiền toái. Không ra một lát, nay mười mấy chỉ tốc độ gió linh cẩu liền toàn bộ bị giải quyết. Đoạn dịch trước tiên liền thu hồi trọng lực từ trường, lấy bảo tồn linh lực. Tới với này đó tốc độ gió linh cầu thi thể, trên cơ bản cũng không có cái gì giá trị, băng phách độc xả cùng đá quý hồn thú đối này rất nhục, cũng hoàn toàn không thấy hứng thú, vì thế đoạn dịch liền lập tức mang theo Tô Liên Tuyết rời đi cái này địa phương. Rốt cuộc một hơi tử vong mấy chỉ dị thú, mùi máu tươi phi thường trọng, nếu là đem một ít che giấu màu tím phẩm chất dị thú hấp dẫn ra tới, kia đã có thể phiền toái. Cho nên phải nhanh một chút rồi đi. Ngay sau đó, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền thâm nhập này phiến bình nguyên, trong lúc đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, lại phát hiện rất nhiều thành đàn dị thú, bất quá cũng không có giống lúc trước tốc độ gió linh cẩu như vậy, không tiếng nẻ gì vào tới, mà là ở một bên do dự, do dự mà. Vừa rồi đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết nháy mắt đánh chết tốc độ gió linh cẩu đàn kia một màn, chúng nó cũng có thấy, cho nên căn bản là không dám hành động. Nếu là tầm thường nhân loại tiến vào, này đó dị thú chỉ sợ đã sớm sẽ ra tay. Này đó dị thú cơ hồ đều là tầm thường tùy có thể thấy được dị thú, đoàn dịch cùng Tô Liên Tuyết căn bản cũng liền không có hứng thú. Chỉ cần chúng nó không phát động công kích, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng liền sẽ không đánh trả. Cứ như vậy, hai người ở bình nguyên trung hành tẩu hơn 2 giờ, trong bất chi bất giác đi tới bình nguyên cuối. Nên diện mà đến chính là một tảng lớn sa mạc, thả gió các đặc biệt đại. Không nghĩ tới cái này bình nguyên như vậy tiểu, nhanh như vậy liền đi ra phía trước chính là sa mạc khu vực, Đại khái xem qua đi cùng trường học bí cảnh không sai biệt lắm, cũng không biết bên trong cụ thể như thế nào. Tô Liên Tuyết ngắm nhìn phía trước sa mạc, nói: "Khẳng định phi thường nguy hiểm, hơn nữa nhìn xem này gió cắt phi thường đại, tiến vào có điểm không dễ dàng." Đoạn Dịch nhíu mày, nói: Chúng ta đây còn đi vào sao?" Tô Liên Tuyết cũng thực nhận đồng đoạn dịch nói, biểu tình do dự nói: "Tiến. Giống loại này càng nguy hiểm địa phương, khẳng định sẽ có rất nhiều thứ tốt. Chính là ngươi không lo lắng, lại ra tới một cái màu tím phẩm chất gì thú. Rốt cuộc lúc trước kia chỉ địa sát bạc dao, chính là ở chỗ tương tự xuất hiện." Tô Liên Tuyết có điểm lo lắng nói: "Yên tâm, lần này ta phá lệ cảnh giác, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh như vậy sự tình." Đoạn dịch thực cẩn thận nói. Đoạn dịch cũng không có nói sai, lúc trước có thể bị kia chỉ địa sát bạc dao công kích, hoàn toàn chính là bởi vì mạnh mẽ phong ấn nhân ra đặc thù hoàn cảnh, làm này tức giận dẫn tới bay nhanh hướng tới đoạn dịch đám người đánh tới. Nhưng lần này liền bất đồng đoạn dịch trong đầu ra đa dạ quét, cũng không phải là bài trí, mặc kệ xung quanh có cái gì gì thú, đều là có thể lập tức dò thám biết ra tới, chỉ cần rời xa những cái đó thoạt nhìn cực độ nguy hiểm địa phương, liền sẽ không có việc gì. Hơn nữa đoạn dịch luôn có một loại dự cảm, nơi phiến gió cắt đặc biệt đại trong sa mạc, nhất định có hảo bà bối. Vậy được rồi. Tô Liên Tuyết hơi hơi gật gật đầu, tuy rằng nội tâm vẫn là có điểm lo lắng, nhưng cũng may đoạn dịch người này thật sự quá đáng tin cậy, làm Tô Liên Tuyết tói quen tính liền tinậy hắn. Theo sau, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết Tại chỗ tu chỉnh nửa giờ lúc sau, liền đi nhanh chiều này phiến sa mạc đi đến. Bởi vì đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết hai người tu vi đều không tầm thường, một cái đồng tao nhị tinh một cái đồng tao tam tinh, này đó bình thường do cát, là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Chẳng qua là sẽ ảnh hưởng một ít tầm mắt, nhưng đoạn dịch chính là có hệ thống kiểm tra đo lường, liền tính hoàn toàn nhìn không thấy, cũng không có một chút sự tình. Dị thú tên, độc nham bỏ cạp dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc tính, giá thú thổ hệ, độc hệ. Dị thú năng lực, khói độc, bỏ cạp đuôi lực kích, ma thứ đánh sâu vào dị thú trạng thái, phẫn nộ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều Vâng, ở đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết chính phía trước, bỗng nhiên một khối màu nâu đại thạch đầu bạo liệt mở ra, một con hình thể một mét tả hữu đại con bò cạp nhảy ra tới, thật lớn bò cạp đôi hướng về phía bọn họ đột kích lại đây. T. Nhưng mà đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng không có hoảng loạn, một bên đã sớm đã đợi mệnh băng phách độc xạ, lập tức phun ra ra cấp đông lạnh ánh sáng, trực tiếp đem độc nham bò cạp đông lạnh thành cấp băng, đem này nháy mắt hạ gục. Lợi hại. Tô Liên Tuyết không tự chủ được cấp đoạn dịch vô tay, bởi vì sớm tại 3 phút trước, đoạn dịch liền thấp giọng báo cho Tô Liên Tuyết, ở phía trước kia khối đại thạch đầu trùng, có một con độc nham bò cạp Lần này chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên bằng không, ở bọn họ tới gần đại thạch đầu thời điểm, độc nham bỏ cạp lập tức liền xuất hiện, ngay sau đó liền bị một bên đã sớm chuẩn bị tốt băng phách độc xà nháy mắt hạ cục. Làm Tô Liên Tuyết lại một lần đối đoạn dịch cảm giác năng lực trấn kinh rồi. Nay quả thực có điểm quá bờ UGD, liên tính tầm nhìn thấy không rõ dưới tình huống, cũng có thể chuẩn bị cảm giác ra tới, Tô Liên Tuyết một lần đều phải hoài nghi ở đoạn dịch trên người, có phải hay không có cái gì dụng cụ linh tinh. Ha, ha ta nói rồi, lần này sẽ không tái xuất hiện giống lúc trước như vậy nguy hiểm. Đoạn Dịch nói xong, liền lập tức thu hồi màu xanh lục phẩm chất thu hoạch, sau đó tiếp tục mang theo Tô Liên Tuyết hướng tới phía trước đi đến. Nhưng liền ở bọn họ đi rồi đại khái nửa giờ lúc sau, đột nhiên phía trước cách đó không xa hình thành một cái thật lớn xạ loạn quấn, hướng về phía Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết thổi quét lại đây. Chương 102 Ngự Phong kiếm Quyết. Sạ loạn quấn. Xem này uy lực, chẳng lẽ là Địa Sát Bạc Dao lại xuất hiện? Ở nhìn đến sạ loạn quấn chính bay nhanh hướng tới chính mình thổi quét lại đây, Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh, kinh cuộc lúc trước Địa Sát Bạc Dao sạ loạn quấn. Đối Tô Liên Tuyết tạo thành bóng ma quá lớn, ở nhìn đến như thế thật lớn xạ loạn cuốn đông nhiên hình thành, Tô Liên Tuyết bản năng chính là tưởng địa sát bạc dao xuất hiện. Địa sát bạc dao? Đoạn dịch ngay vậy, lập tức liền nghiêm túc xem xét một chút trong óc ra đa hình ảnh, phát hiện chung quanh cũng không có địa sát bạc dao. Cơ hồ đều là một ít tầm thường màu trắng phẩm chất, màu xanh lục phẩm chất dị thú, căn bản râu ria. Nói cách khác cái này xạ loạn cuốn là tự nhiên hình thành, không phải địa sắt bạc dao việc làm. Yên tâm, không có gì địa sắt bạc dao, chúng ta né tránh một chút là được. Đoạn dịch cũng tức hít thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Tô Liên đi tới một bên. Nhưng nhưng vào lúc này Đoạn dịch trong đầu đột nhiên xuất hiện hai cái không ngừng lập lòe màu xanh lục quan điểm, chính trầm giai hướng tới đoạn dịch mà đến, thoắt nhìn cùng xạ loạn cuốn hành vi tốc độ 1 đến. Loại thuộc: Sơ cấp linh thuật, võ khí công pháp tên: Ngự phong kiếm quyết. Phẩm chất: Màu xanh lục giới thiệu: Võ khí ngự phong kiếm quyết, tu luyện đến đại thành kỳ, có thể tùy ý kéo trong không khí phong thuộc tính năng lượng, đem này hội tụ ở kiếm trung, lực phá hoại cực cường, nếu vũ khí tự mang phong thuộc tính, uy lực sẽ càng sâu. Chú: Này phong kiếm quyết yêu cầu linh tạm sư đạt tới đồng tra cấp trở lên mới có thể tu luyện. 4. Loại thuộc: Linh tên: Xí si quang kết tinh phẩm chất: Màu lam. Giới diệu, ở trong chày ánh nắng hạ, tự nhiên hình thành một loại thần kỳ đa quý, thông thường dùng cho quan hệ dị thú tiến hóa sử dụng, ở tiến hóa khi có tỷ lệ phát sinh biến đến dị, làm dị thú thêm vào đạt được hòa thuộc tính. Cái gì? Chẳng lẽ ở cái kia xạ lọn côn trùng có một cái sơ cấp linh thuật. Đoạn dịch ở nhìn đến hệ thống thuộc tính giao diện bắn ra tới tư liệu khi, tức khắc cả kinh. Phải biết rằng linh thuật chính là cùng linh khí là một cái cấp bậc đồ vật, đồng dạng chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, mà cao cấp phía trên chính là linh bảo, giống nhau linh thuật chia làm hai loại, một loại là tu luyện công pháp, mặt khác một loại chính là võ kỹ công pháp. Đoạn dịch lúc trước đạt được huyền thiên quyết đó là đạt tới linh bạo cấp bậc tu luyện công pháp trên thế giới này linh khí có thể bị phong ấn thành linh tạp sử dụng mà linh thuật còn lại là tương đương với công pháp bí tịch linh tinh thường thường đều là những cái đó đỉnh cấp tưởng giả hoặc là thượng cổ đại năng khai sáng ra tới mặc kệ là linh khí vẫn là linh thuật chính là nói đều là vì linh tạp sư chuẩn bị có thể đại biên độ tăng lên linh tạp sư tự thân thực lực trên đời này linh tạp sư chiến đấu không chỉ có đều phải dựa vào gì thú ở rất nhiều thời điểm linh tạp sư tự thân thực lực cũng phi thường quan trọng vì thế linh thuật là phi thường quan trọng một cái đồ vật Nhưng đồng thời cũng cực kỳ thua thớt, thậm chí còn muốn so linh khí càng vì thưa thớt, trên cơ bản đều là khả ngộ bất khả cầu, chẳng sợ liền tính là thấp nhất cấp sơ cấp linh thuật, đều khó có thể là được. Nhưng hôm nay, đoạn dịch thế nhưng nhìn đến tại đây nói xạ loạn quấn bên trong, có một cái sơ cấp linh thuật. Hơn nữa vẫn là ngự phong kiếm quyết, cùng chính mình lúc trước được đến phá phong kiếm, quả thực chính là một bộ. Không chỉ có như thế, ở xạ loạn quấn bên trong, còn có một viên có thể làm dị thú phát sinh biến dị sĩ quang kết tinh, đồng dạng cũng là một loại cực kỳ thua thớt linh thạch, cũng khó trách đoạn dịch sẽ như thế kích động. Làm sao vậy? Tô Liên Tuyết nhìn đến đoạn dịch biểu tình bất biến còn tưởng rằng xuất hiện cái gì cái gì biến số, vội vàng dò hỏi. Haha, ha, xem ra ta trực giác là chính xác, tại đây phiến trong sa mạc thật sự có bà bối. Đoạn dịch dùng kích động ánh mắt, nhìn phía trước kia đạo xạ lòn cuốn. Bà bối, ở nơi nào? Tô liên tuyết ngay vậy, tức khắc cả kinh, vội vàng nhìn nhìn chung quanh, đáng tiếc cũng ngươi không có phát hiện cái gì. Ngươi có hay không cảm giác được kia đạo xạ lòn cuốn chung, có không tầm thường linh lực dao động? Đoạn dịch chỉ vào phía trước, nói. Bị ngươi như vậy vừa nói Hình như là có một chút hơn nữa, ta cảm giác này, cổ xạ loạn quấn cũng không có cái gì ác ý, cũng không phải hướng tới chúng ta đánh đố lại, hẳn là chính là tự nhiên hình thành, bất quá bên trong vì sao linh lực dao động như vậy cường đại, cũng không biết. Tô Liên Tuyết tự hỏi một chút, nói, chẳng lẽ là ở một đường thổi quét lại đây thời điểm, đem chúng quanh một ít linh lực dao động rất lớn mà bối, hấp thu đi vào. Tô Liên Tuyết bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, kích động nói, Haha ta cũng là như vậy nghĩ đến, giống nhau tự nhiên hình thành sạ loạn quấn, tuyệt không khả năng có như vậy cường đại linh lực dao động, cho nên thực rõ ràng ở sạ loạn quấn bên trong, khẳng định là có thứ gì." Đoạn dịch gật gật đầu, cười nói: "Đi, chúng ta qua đi đem sạ loạn quấn mạnh mẽ đánh tan, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ân, khẳng định là thứ tốt." Tô Liên Tuyết hưng phấn gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền lập tức sử dụng chính mình dị thú, đến gần rồi sạ loạn quấn. Băng Phách độc xà, phát động đóng băng thuật, cấp đông lạnh ánh sáng, mục tiêu phía trước kia đạo sạ loạn quấn. Đá quý hồn thú, đối với sạ loạn quấn sử dụng chùm tia sáng pháo, Đoạn dịch cùng, giúp, cùng ra tay. Tuy rằng này bất quá là tự nhiên hình thành quấn, nhưng lực cũng rất lớn. Cho nên đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết trực tiếp khiến cho dị thú phát động cường đại nhất công kích. Oèn! Theo băng phách độc xà cùng đá quý hồn thú kỹ năng, mệnh trung xạ loạn quân lúc sau, thật lớn xạ loạn quân tức khắc tán loạn, đại lượng cây cối, nham thạch, các đất rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, có hai cái tàn gia quang mang đồ vật cũng cùng rơi xuống ở trên mặt đất. Quả nhiên có, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết vội vàng liền chạy qua đi. Lúc này ở các đất chung, có một viên kim hồng tương tiệm đá quý, cùng với một cái cổ xưa quần trụ, thứ hai đều tản ra không tầm thường linh lực dao động. Này, chỉ là sĩ quang kết tinh Tô Liên Tuyết cũng không có chú ý tới một bên cổ xưa của trụ, lập tức liền nhặt lên trên mặt đất kia viên kim hồng tương tiệm đá quý, biểu tình rất là kích động. Không chỉ có Tô Liên Tuyết thực kích động, đá quý hồn thú cũng tựa như thấy trí bảo giống nhau, ánh mắt lửa nóng nhìn sĩ Quang kết Tinh. Mà đoạn dịch còn lại là liền cầm lấy kia một cái cổ xưa của trụ, đem mặt trên các đất đều rửa sạch rất lúc sau, lập tức liền mở ra. Một đoạn ngự phong kiếm quyết tu luyện khẩu quyết, cùng với kỹ năng chiêu thức đồ án, rõ ràng đều khắc ở mặt trên. Hơn nữa này đó văn tự cập đồ án, cũng không có một chút hư hao, liền tính quyển trụ bản thân đã phi thường cổ xưa tiếp cận vỡ vụn, nhưng này đó văn tự trước sau không có một chút thiếu hụt. Thực rõ ràng, tuyệt đối sử dụng đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ khắp ở mặt trên. Thật tốt quá. Dùng này Ngự Phong kiếm quyết phối hợp phá phong kiếm, chẳng sợ không dựa vào gì thú, ta cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Đoạn dịch lựa nóng nhìn quyển trục thượng nội dung. Ngự Phong kiếm quyết. Tô Liên Tuyết vốn dĩ chú ý còn ở sĩ quan kết tinh mặt trên, nhưng nghe đến đoạn dịch nói ra Ngự Phong kiếm quyết thời điểm, tức khắc cả kinh, vội vàng liền nhìn qua đi. Chương 103 thâm nhập. Phá phong kiếm phối hợp Ngự Phong kiếm quyết, ta tưởng ngươi từ Huy phụ tập đoàn bí cảnh sau khi ra ngoài chị sợ Bạch Ngân cấp tu vi giới, không còn có người sẽ là đối thủ của ngươi. Tô Liên Tuyết ở nhìn đến quyển trục thượng ghi lại khẩu quyết cùng chiêu thức lúc sau, rất là khiếp sợ nói, cũng không phải Tô Liên Tuyết ở khoa trường, sự thật sắc thật như thế, hơn nữa này vẫn là Tô Liên Tuyết bảo thủ phòng trừng. Rốt cuộc sơ cấp linh khí ra sơ cấp linh thuật tổ hợp, toàn bộ Diệu Quang thị chỉ sợ căn bản không có mấy người có được, uy lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa đoạn dịch bản thân dị thú còn phá lệ cường đại, thậm chí Tô Liên đều phải cho rằng, có thể hay không Bạch Ngân cấp linh tạp sư, cũng không nhất định có thể ổn thắng đoạn dịch. Tô Liên Tuyết sau khi xem xong, liền đem Ngự Phong kiếm quyết trả lại cho Đoàn Dịch. Tuy rằng đây là cái sơ cấp linh thuật, phi thường trân quý, nhưng cũng không phải Tô Liên Tuyết muốn. Chủ yếu vẫn là Tô Liên Tuyết cũng không có cái gì cường đại phong thuộc tính kiếm loại vũ khí, tới phối hợp tu luyện, hơn nữa căn bản cũng sẽ không sử dụng kiếm, thường xuyên sử dụng vì viễn trình loại vũ khí, tỉ như lúc trước sử dụng Bạc Băng cung. So với nhắc tới trên thân kiếm trước chém giết, Tô Liên Tuyết vẫn là càng nhạc trung với dùng một ít viễn trình vũ khí, phối hợp dị thú. Huống hồ so với cái này Ngự Phong kiếm quyết, Liên Tuyết đối chính mình trong tay sứ si quang kết tinh, rõ ràng càng cả vì cảm thấy hứng thú. Tô Liên Tuyết sở có được đá quý hồn thú, đúng là quan hệ siêu năng tộc dị thú, chờ đến chính mình ngày sau đột phá bạch ngân cấp, đem cái này Sĩ Quang kết tinh cấp đá quý hồn thú hấp thu lúc sau, nếu là dẫn phát tiến hóa, kia khả năng sẽ ra đời một con phi thường cường đại siêu năng tộc dị thú. Cho nên Tô Liên Tuyết vừa rồi nhìn đến Sĩ Quang kết tinh, mới có thể như vậy kích động. Đoạn Dịch cũng không nói thêm gì, vội vàng liền đem Ngự Phong kiếm quyết thu được nhẫn chữ vật trung bảo tồn lên. Sớm tại nhìn đến Ngự Phong kiếm quyết cùng Sĩ kết tinh đồng thời xuất hiện, khi, Đoạn Dịch liền lường trước đến cái này Ngự Phong kiếm quyết, chính mình nhất định nhưng bắt lấy. Bởi vì đối với trước mắt Tô Liên Tuyết tới nói, làm nàng một lần nữa khắc khổ đi luyện kiếm, rõ ràng không quá khả năng, mà cái này xí quan Kết Tinh Tắc có thể thực tốt tăng lên Đá Quý Hồn Thú thực lực, đây mới là nàng muốn nhất. Ta không có cùng ngươi tương đoạt ngự phong kiếm quyết, ngươi cũng không thể đoạt ta xí quan Kết Tinh a." Tô Liên Tuyết hướng về phía Đoạn Dịch, cười cười, nói: "Ha ha, yên tâm đi, kia đồ vật liền tính ta cầm cũng không có gì dùng, ta nhưng không có quan hệ gì thú." Đoạn Dịch tức khắc liền nợ nụ cười. "Cũng là, ha ha." Liên Tuyết vội vàng liền đem Sý Kết Tinh thu được nhận chữ vật bên trong, sau đó sờ sờ một bên Đá Quý Hồn Thú nói, chờ ta ngày sau đột phá Bạch Ngân cấp thời điểm, liền có thể làm ngươi tiến hóa, hy vọng cái này Xí Quang Kết Tinh, nhưng nhất định phải phát huy tác dụng nha đá quý hồn thú bình thường tiến hóa lộ tuyến, hẳn là sẽ tiến hóa thành đá quý hồn vương, cũng chính là chúng ta lúc trước nhìn đến kia chỉ, muốn thông qua Xí Quang Kết Tinh làm này biến dị tiến hóa, vẫn là có. Rất lớn biến số. Đoạn Dịch nhìn nhìn đá quý hồn thú, nói, "Ta minh bạch, tuy rằng đá quý hồn vương đã rất mạnh, nhưng rốt cuộc có Xí Quang Kết Tinh, khẳng định là hy vọng có thể biến dị tiến hóa, nói không chừng có thể thành công đâu." Tô Liên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói, "Đoạn Dịch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Đội vàng thông qua hệ thống, lại lần nữa xem xét Tô Liên Tuyết Đá Quý Hồn Thú đi tức. Dị thú tên, Đá Quý Hồn Thú dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, siêu năng tộc quan hệ. Dị thú năng lực, trùng tia sáng pháo, đá quý hộ giáp dị thú trạng thái, sung sướng, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bình thường tiến hóa, thu thập sĩ quang kết tinh một cái, quang năng thạch một cái, ánh hình quang thảo 10 cây, màu xanh lục phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu lam phẩm chất dị thú, liệt quang hồn thú. Cường lực tiến hóa, thu thập sĩ quang kết tinh một cái, năng thạch hai cái ánh huỳnh quang thảo 20 cây, màu xanh lục phẩm chất thu hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì liệt quang hồn thú. "Chú, dị thú phẩm chất tuy cơ, có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú phẩm chất." "Ha ha, quả nhiên, hệ thống biểu hiện đều sẽ là tối ưu tiến hóa lộ tuyến." Đoạn Dịch nhìn thấy đá quý hồn thú thuộc tính giao diện lúc sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Sương tại Đoạn Dịch tiến hóa tiểu hồn xả thời điểm, hệ thống biểu hiện ra tới tiến hóa lộ tuyến, liền cùng thưởng quy tiểu hồn xả tiến hóa lộ tuyến bất đồng, cũng không có biểu hiện thưởng quy tiến hóa vì huyết độc mãng lộ tuyến, mà là hoàn toàn mới băng phách độc tiến hóa lộ tuyến. Sau lại cự lực vượng, cũng là giống nhau. Biểu hiện chính là Titan băng vượng tiến hóa lộ tuyến, phải biết rằng cái này Titan băng vượng vốn chính là một loại cực kỳ thưa thất dị thú, căn bản không phải là cự lực tuyệt vượng thường quy tiến hóa, thực rõ ràng cũng là hoàn toàn mới tiến hóa lộ tuyến. Vì thế đoạn dịch liền phòng đoán, cái này hệ thống sợ chỉ định ra tới dị thú tiến hóa lộ tuyến, hẳn là mạnh nhất một loại. Quả nhiên hiện tại nhìn đến đá quý hồn thú tiến hóa lộ tuyến lúc sau, hoàn toàn liền chứng thực đoạn dịch này một cái phòng đoán. Bằng không đá quý hồn thú tiến hóa lộ tuyến tuyệt đối sẽ biểu hiện tiến hóa thành đá quý hồn vương, mà không phải là liệt quang hồn thú. Ta nói, ta có biện pháp có thể bảo đảm làm người đá quý hồn thú phát sinh biến dị tiến hóa. Ngươi tin hay không ta? Đoạn Dịch nhìn đến đá quý hồn thú có thể xác định tiến hóa vì liệt quang hồn thú lúc sau, liền lập tức hướng về phía Tô Liên Tuyết, nói: "Ngươi có thể cho đá quý hồn thú nhất định phát sinh biến dị tiến hóa." Tô Liên Tuyết hơi hơi sử xúc, nói: "Không sai, nếu ngươi tin tưởng ta nói, chờ đến ngươi đột phá bạch ngân cấp lúc sau, tới tìm ta, ta bảo đảm làm ngươi đá quý hồn thú phát sinh biến dị tiến hóa. Ngươi xem ta băng phách độc xà, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ." Đoạn Dịch tự tin nói: Nguyên bản tô liên tuyết cho rằng đoạn dịch có thể là ở nói giỡn, nhưng một bên băng phách độc xà sắc thật chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, hơn nữa đoạn dịch còn như thế tự tin. Vì thế tô liên tuyết ánh mắt sáng lên, nói, hảo, đến lúc đó ta nhất định tìm ngươi. Tuy rằng tô liên tuyết không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng so với chính mình mù quáng đi thử, có lẽ làm đoạn dịch tới, sẽ có không tưởng được kinh hỉ Ơn. Đoạn dịch mỉm cười gật gật đầu. Bởi vì xung quanh gió cát quá lớn, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng chưa từng có nhiều dừng lại, ở xác nhận từ xạ loạn cuốn trung rơi xuống bảo vật, chỉ có ngự phong kiếm quyết cùng sĩ quan kết tính lúc sau, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền tiếp tục hướng tới sa mạc bên trong đi đến. Theo không ngừng thâm nhập, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết phát hiện xung quanh gió cắt càng ngày càng nhỏ, tựa hồ những cái đó cường đại gió cắt tới rồi sa mạc bên trong, đều biến mất, nơi này phi thường bình tĩnh. Vì thế đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền tại chỗ nghỉ ngơi. Chương 104 ngẫu nhiên gặp được ba người. Tổng cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì vừa đến cái này sa mạc bên trong, liền không có một chút gió cát? Tô Liên Tuyết nhìn xung quanh cực kỳ bình tĩnh sa mạc, nghi hoặc nói: "Ai biết được, dù sao xung quanh cũng không có gì cường đại dị thú, phòng trường chính là một đạo thiên nhiên cái chắn đi, vì bảo hộ bên trong một ít dị thú đi." Đoạn Dịch cẩn thận nhìn nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện có cái gì nguy hiểm, ngược lại còn muốn phi thường an toàn. Bởi vì Đoạn Dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, phát hiện cái này sa mạc bên trong chúng quanh dị thú, rất nhiều đều là màu trắng phẩm chất, màu xanh lục phẩm chất tầm thường thú, hơn nữa rất nhiều đều còn chỉ là ấu thể, trưởng thành thể trạng thái. Này hai loại trạng thái dị thú, bởi vì không có đạt tới thành thục thể đều sẽ không có cái gì quá lớn sức chiến đấu, cũng sẽ không đi dễ dàng trêu chọc người, cho nên ở chỗ này phi thường an toàn. Chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi một giờ đi, chờ hạ rời đi này phiến sa mạc. Rốt cuộc sa mạc ban ngày cùng ban đêm có thể nói là hai cái thế giới, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, đồng thời xung quanh cũng không có gì có thể tránh né địa phương, một khi gặp được nguy hiểm, kia đã có thể phiền thoái. Cho nên muốn thừa dịp sát trời còn không có ám xuống dưới, chạy nhanh rời đi nơi này. Tô Liên Tuyết cũng thực đồng ý đoạn dịch nói, không nói thêm gì. Cứ như vậy, tại chỗ tu chỉnh 1 giờ tạ hữu sau, đoạn dịch cùng mang theo Tô Liên Tuyết tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Liên ở đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết hành tẩu hơn 2 giờ sau, phía trước đông nhiên liền chuyển đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Ba cái mặt sáng mày cho thanh niên, chính liều mạng chạy đội. "Mau xem phía trước, giống như có hai người, ta đi." "Bọn họ như thế nào còn hướng chúng ta nơi này đi à, không biết mặt sau có một đoạn dịch thú sao?" "Chạy mau a." "Chạy mau." Này ba cái mặt sáng mày cho thanh niên ở nhìn đến đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết, còn ở chiều chính mình nơi này đi tới khi, tức khắc cả kinh, vội vàng la lớn. "Có người? Chẳng lẽ là Hàn Lập Yên?" Tô Liên đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó vội vàng cẩn thận nhìn qua đi. Ai, giống như không phải là mấy cái bị dị thú đuổi theo." Tô Liên Tuyết trở lại. Bất quá thoạt nhìn giống như phi thường nguy hiểm bộ dáng, kia động tác hình như là ở ý bảo chúng ta chạy nhanh chạy trốn." Tô Liên Tuyết nghi hoặc nói. "Dị thú tên, cánh đồng hoang vu lang dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú thổ hệ. Dị thú năng lực, cắn xé, ma thứ, sóng mắt đất đánh sâu vào dị thú trạng thái, cùng bạo tiến hóa lộ tuyến, hai điều." "Ta đi, kia ba cái gia hỏa như thế nào làm đến, như thế nào sẽ bị cánh đồng hoang vu bầy sói đuổi giết, nhìn dáng vẻ số lượng ước chừng có hơn 20 chỉ à. Đoạn dịch ở nhìn đến kia ba người lúc sau, lập tức liền trong đầu ra đa hình ảnh, liền xuất hiện tảng lớn màu vàng con điểm, ước chừng lại hơn 20 cái. Ở kết hợp bắn ra tới thuộc tính giao diện, thực rõ ràng, kia ba người trêu trọc cánh đồng hoang vu bầy sói, đang ở bị đuổi giết. Hơn 20 chỉ cánh đồng hoang vu lang. Già tiên. Tô Liên Tuyết đồng từ tức khắc co rú lại, thất thain hô. Phải biết rằng này cánh đồng hoang vu lang chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, hơn nữa phi thường hung tàn, xa xa so lúc trước đoạn dịch đám người gặp được tốc độ gió linh cẩu muốn lợi hại nhiều, thả số lượng còn phi thường nhiều. Cánh đồng hoang vu lang chính là so tốc độ gió linh cẩu lợi hại nhiều. Thường thường một con cánh đồng hoang vu lang một mình đấu hai chỉ tốc độ gió linh cầu đều không nói chơi, nguy hiểm trình độ so lúc trước gặp được tốc độ rõ linh cầu đàn lớn hơn chúng ta muốn hay không đi trước rút lui. Tô Liên Tuyết lo lắng nói, rút lui chỉ sợ đã không còn kịp rồi, cánh đồng hoang vu lang ở trong sa mạc tốc độ phi thường mau, thả thổ hệ kỹ năng cũng sẽ càng cường, chạy chạy là khẳng định vô dụng. Đoạn dịch khẽ to mày, nói, vậy ngươi ý tứ là muốn cùng chi nhất chiến. Không tội, lấy chúng ta trước mắt thực lực, muốn đánh bại này đó cánh đồng hoang vu lang không nói chơi. Liên tính không được lại, ta cũng còn có trọng lực từ trường có thể sử dụng hơn nữa kêu ba người nói không chừng biết Hàn Lập Hiên rơi xuống, vừa vặn cứu bọn họ một mạng, chờ hạ có thể hào hào hỏi một chút. Đoạn Dịch cười cười, nói: "Cũng đúng vậy, chúng ta đã không phải lúc trước mới vừa tiến vào đến bí cảnh khi bộ dáng, Sắt Thật cũng không cần phải sợ hãi mặc kệ là người phá phong kiếm vẫn là trọng lực từ trường, uy lực đều rất lợi hại, Sắt Thật có thể một trận chiến." Tô Liên Tuyết hơi hơi gật gật đầu, nói: "Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta ra tay đi." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay làm quang chợt lóe, một trường linh tạm, lập tức hóa thành phá phong kiếm xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Theo sau, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết lập tức liền nhanh hơn một bước, một bên băng phách độc xạ cùng với đá quý hồn thú cũng tiến vào tới rồi trạng thái chiến đấu. Này, đây là có chuyện gì? Kia hai tên giá hỏa như thế nào không chạy? Chẳng lẽ bọn họ không biết chúng ta nguy hiểm? Kia hai tên gia hỏa hình như là rượu quang tam trung đi, nữ hẳn là Têu Tô Liên Tuyết, đến nỗi cái kia nam, hình như là Têu đoạn dịch, là thông qua đánh bại bạc khôi thú, được đến từ cách vào tới. Nói như vậy bọn họ có thực lực, không rõ ràng lắm, nhưng cái kia đoạn dịch khẳng định là có, bằng không không có khả năng đánh bại bạc khôi thú. Chẳng lẽ bọn họ là muốn lại đây giúp chúng ta, đem phía sau này đó cánh đồng hoàng vu lang đánh bại, ngươi nằm mơ đi, liền tính đoạn dịch cá nhân thực lực lại cường, có thể đánh bại hơn 20 chỉ cánh đồng hoang vu lang. Đừng nhiều lời, chạy nhanh chạy đi, bằng không chúng ta đều đến muốn trước tiên bóc nát chuyển tổng tay bài. Ngao. Phía sau cánh đồng hoang vu lang càng ngày càng tới gần ba cái thanh niên, từng tiếng lang giống không ngừng chuyển đến, làm ba người càng thêm run sợ, sôi nổi nhanh hơn chạy vội tốc độ. Mà phía sau cánh đồng hoang vu trong bầy sói, có ba con dẫn đầu cánh đồng hoàng vu lang thực lực rõ ràng cường ra một đoạn, đã đạt tới sắp tiến hóa thành màu phẩm chất bộ dáng bọn họ tốc độ viễn siêu bầy sói, trực tiếp liền đuổi theo thượng ba cái thanh niên. Chỉ thấy ba đạo vàng sấm sắc sóng mặt đất đánh sâu vào, phân biệt từ ba con dẫn đầu cánh đồng hoàng vu lang trong miệng phun ra ra tới, trực tiếp hướng về phía ba cái thanh niên mà đi. Không tốt, là sóng mặt đất đánh sâu vào. Mau tránh ra a. Wen, cùng với một tiếng vang lớn, ba cái thanh niên bị sóng mặt đất đánh sâu vào dư ba đánh bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Cũng may chung quanh đều là sa mạc, ngã ở trong sa mạc cũng không có đã chịu quá lớn thương, chẳng qua thân thể vẫn như cũ còn là phi thường đau rốt cuộc bị sóng mặt đất đánh sâu vào dư ba cấp lan đến gần khó tránh khỏi đã chịu nội thương. Trong đó có một thanh niên, lập tức cụ ra một mổ to máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Mặt khác hai cái thanh niên, sắc mặt cũng đồng dạng không phải tự hảo, thoạt nhìn đều không có cái gì sức lực. Xong rồi, xem ra chúng ta muốn chuẩn bị trước tiên box nát truyền thống tay bài thật là quá đáng tiếc, lúc này mới ngày thứ ba, sớm biết rằng liền không xa rời nhau hành động, bằng không cũng sẽ không bị cánh đồng hoang vu bầy sói đổi giết tính tính, nhận mệnh đi, có thể đại ba ngày cũng không tồi, cũng đều bắt được một ít không tồi bảo vật, thấy đủ, chúng ta đi thôi. Ba cái thanh niên nhìn đến thành đàn cánh đồng hoang vu lang lập tức liền phải tiếp cận chính mình. Tư khắc trong lòng vô cùng sợ hãi, sôi nổi lấy ra truyền tống tay bài. Chương 105 cánh đồng hoang vu bầy sói. Nhưng liền ở ba người chuẩn bị muốn bóp nát truyền tống tay bài là lúc, ở bọn họ bên cạnh nháy mắt liền nhảy đi qua hai chỉ dị thú. Ngay sau đó một cái thật lớn tường băng trống rỗng xuất hiện, đem cánh đồng hoang vu lang toàn bộ chắn tường băng ở ngoài. Không chỉ có như thế, băng phách độc xạ toàn thân không ngừng phát ra khí lạnh, đem chung quanh nóng cháy sa mạc đều đóng băng ở, liền phản phất tiến vào tới rồi tuyết địa giống nhau. Ma đá quý hồn thú cũng ở giữa không trung, tản mắt qua mang, lợi dụng trong tay quần trượng, không ngừng bắn ra ánh sáng công kích tới cánh đồng hoang vu lang. Cái gì? Một con băng phách độc xả thêm một con đá quý hồn thú, thế nhưng ngăn cản ở hơn 20 chỉ cánh đồng hoang vụ làng, này không khỏi quá cường đi. Kêu hai cái rượu quan tam trung học sinh, liền lợi hại như vậy. Ha ha ha. Hảo à, chúng ta không cần bóp nát tay bài, chạy nhanh sấn chạy loạn đi thôi từ từ, chúng ta như vậy chạy không tốt lắm đâu, rốt cuộc nhân gia đã cứu chúng ta, muốn hay không qua đi nói cái tạ rời đi. Nói có lý. Ba cái thanh niên gian nan đứng lên, hướng tới đoạn dịch cùng tô liên tuyết đi đến. Cảm giác hai vị cứu rút, chúng ta là... Nhưng mà ba cái thanh niên lời nói còn không có nói xong, Đoạn Dịch lập tức đánh gãy bọn họ, nói, cảm tạ nói liền không cần, ta chờ hạ có vấn đề muốn hỏi các người, này đó cánh đồng hoàng vu lang liền giao cho chúng ta. Đoạn Dịch nói xong liền dẫn theo trong tay tản ra màu xanh lục quang mang phá phong kiếm, vọt qua đi. Mà Tô Liên Tuyết trong tay cũng lập tức xuất hiện bạc băng cùng, hùng hổ vọt cánh đồng hoàng vu lang mà đi. Ngậy, hai người muốn đi đánh chết này đó cánh đồng hoang vu bầy sói. Ta không có nghe lầm đi, nhìn tư thế hình như là a, thật sự có cơ hội có thể thắng. Ba cái thanh niên dại ra tại chỗ, ngây nhìn Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết bóng dáng rốt cuộc vừa rồi nhìn đến chỉ là bọn hắn dị thú, ngăn cản ở cánh đồng hoang vu bầy sói, nhưng cũng không có đem này toàn bộ đánh chết. Rốt cuộc cánh đồng hoang vu lang số lượng quá nhiều, chỉ bằng vào đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết hai người có khả năng thắng lợi. Không đúng, các ngươi xem, cái tia đoạn dịch trong tay chính là cái gì? Lúc trước ho ra máu thanh niên, đang xem nhìn đến đoạn dịch trong tay kia đem phát ra màu xanh lục quang mang trường kiếm thời điểm, khiếp sợ hô lớn. Này linh lực dao động, kia không thành là sơ cấp linh khí. Thiên lột, sao có thể? Chúng ta diệu quang thành khi nào nghe nói qua, có học sinh tay cầm sơ cấp linh khí, ta đi. Này quá lợi hại, có sơ cấp linh khí thêm vào lại phối hợp bọn họ cường đại dị thú, này không khỏi không có khả năng chiến thắng a không được, chúng ta không thể như vậy liền chạy, đến muốn ngồi xuống hào hảo nhìn, loại này lợi hại gia hỏa nhất định phải kết giao hảo, nói không chừng ngày sau cùng hắn khảo nhập cùng sở đại học, cũng hào ôm hắn đùi lúc trước cái tia đoạn dịch không phải nói, muốn hỏi chúng ta vấn đề sao, chúng ta nhưng nhất định phải hào hảo trả lời. Ba người thanh niên nguyên bản nghĩ cùng đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết nói lời cảm tạ lúc sau, liền chạy nhanh rời đi, hiện tại nhìn đến đoạn dịch kinh người thực lực lúc sau, hoàn toàn liền không nghĩ đi rồi, tưởng lưu lại ôm đoạn dịch đuôi. Tuy rằng bọn họ ba cái thanh niên có thể tiến vào huy phủ tập đoàn bí cảnh, Liên đại biểu này gia đình ở Diệu Quang Thành rất có địa vị, cũng có tiền, nhưng rốt cuộc đoạn dịch trong tay chính là sơ cấp linh khí a, loại đồ vật này toàn bộ Diệu Quang Thành đều không có nhiều ít, bọn họ muốn gặp đều không thấy được. Lúc trước nếu không phải cảm giác đến đoạn dịch trong tay trường kiếm linh lực, đã xa xa vượt qua tầm thường vũ khí khi, bọn họ cũng hoàn toàn sẽ không hướng Linh khí phương diện này suy nghĩ. Hiện tại bọn họ lưu lại, một bộ phận là tưởng ở phía sau tục mấy ngày đi theo đoạn dịch, về phương diện khác liền muốn nhìn xem đoạn dịch linh khí là ở nơi nào được đến. Nếu là Diệu Quang Thành mua tới, kia đã có thể thật quá, chờ đến trở về lúc sau nhất định phải làm người trong nhà cũng là mua sắm thượng một phen. Băng Phách Độc Sả, sử dụng khói độc, ở được đến đoạn dịch mệnh lệnh sau, Băng Phách Độc Sả lập tức từ trong miệng phun ra đại lượng màu tím khí thể. Bị tường băng cách trở một đoàn cánh đồng hoang vu lang toàn bộ đều bị khói độc sả vây quanh, nguyên bản hung mãnh khí thế bắt đầu hề bại lên. Đồng thời ở cảm nhận được trước mắt này chỉ Băng Phách Độc Sả đáng sợ hơi thở lúc sau, một ít nhát gan cánh đồng hoang vu lang sôi nổi lộ ra kinh hãi biểu tình, bắt đầu dâng lên muốn chạy trốn tâm. Ngao. Đã có thể vào lúc này, dẫn đầu ba con cánh đồng hoàng vu lang, lập tức giống một tiếng, làm chung quanh cánh đồng hoàng vu lang không được chạy trốn. Ngay sau đó, dẫn đầu ba con cánh đồng hoàng vu lang trùng, có một con phá lệ hung mãnh, không hề có sợ hãi băng phách độc xạ, trực tiếp nhảy nhảy lên từng băng, hướng về phía băng phách độc xạ cắn xé qua đi. Oeng, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí, nháy mắt mệnh trung này chỉ cánh đồng hoàng vu lang thân thể, cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê ơ, này chỉ cánh đồng hoang vu lang bị chém thành hai nửa. Liên Tính không sử dụng phá phong trảm, chỉ là tùy ý huy chém một đạo kiếm khí, liền đã có như vậy uy lực, này phá phong thật sự dùng tốt. Đoạn dịch nhìn thấy chính mình tùy ý một kích, liền đem một con dẫn đầu cánh đồng hoàng lang đánh chết, cảm thấy thập phần lòng. Mà đoạn dịch nhẹ nhàng chém giết cánh đồng hoang Vu Lang kia một màn, đồng dạng cũng cấp phía sau kia ba cái thanh niên thấy, một đám trận mắt há hốc mồm. Hảo cường oa này linh khí uy lực, không khỏi có điểm quá lợi hại, Huy chém một đao liền nháy mắt hạ gục một con cánh đồng hoang Vu Lang, mà kia vẫn còn là thủ lĩnh, chỉ sợ dư lại này hơn 20 chỉ, căn bản cũng không nói chơi à, khó trách có thể không có sợ hãi quá khứ, này căn bản một chút tính khiêu chiến đều không có. Thật sự hảo hâm mộ a, ta nếu là có như vậy đáng sợ linh khí, liền căn bản không sợ này đó cánh đồng hoang Vu Lang. Phía sau chính là ba cái thanh niên, lúc này trên mặt đều lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Ngươi không tính toán vận dụng trọng lực từ trường sao? Tô Liên Tuyết nhìn thấy Đoạn Dịch cũng không có trước tiên phát động trọng lực từ trường, tò mò hỏi. Không cần, cái này trọng lực từ trường là vũ khí bí mật của ta, ta có thể không hy vọng quá sớm bại lộ này, đó cánh đồng hoang vu lang kỳ thuật cũng không cường, chỉ cần tướng lánh đầu cánh đồng hoang vu lang đánh chết, dư lại cũng chính là đám ô hộ tôi. Đoạn Dịch mày một trọn, nói, nói như vậy, ta là duy nhất một cái biết người trọng lực từ trường người. Tô Liên Tuyết lộ ra sáng lạn tươi cười, nói, đương nhiên cảm thấy có điểm vinh hạnh, ha, ha. Ha, ha nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài nga. Đoạn Dịch cười cười, nói, Yên tâm đi, ta tuyệt đối giữ kín như bưng." Tô Liên Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu. "Như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi, chờ hạ ta sẽ làm băng phách độc xạ giải trừ từng băng, sau đó ta phụ trách bên trái, ngươi phụ trách bên phải, đem này đó cánh đồng hoàng vu lang toàn bộ chém giết không thành vấn đề, bất quá này cánh đồng hoàng vu lang cũng coi như màu xanh lục phẩm chất dị thu chung. tương đối cường, ta tính toán phong ấn hai chỉ mang đi ra ngoài." Tô Liên Tuyết tự hỏi một chút, nói, "Không thành vấn đề, bao ở ta trên người, liền trực tiếp phong dẫn đầu kia hai chỉ đi, kia hai chỉ thoạt nhìn rõ ràng cường ra rất nhiều, chờ hạ ta sẽ làm băng độc xạ trực tiếp đem này đông lạnh thành băng." Đoạn Dịch gật gật đầu, nói: "Ngay sau đó, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết liền lập tức bắt đầu hành động lên. Chương 106 đã xảy ra chuyện. Băng Phách Độc Sả ở Đoạn Dịch chỉ uy hạ, lập tức đem tường băng hóa tan, đồng thời trong miệng phun ra ra cấp đông lạnh ánh sáng, đem dư lại hai chỉ dẫn đầu cánh đồng hoang vu lang đông lạnh thành cấp băng. Chẳng qua vì chờ hạ muốn phong ấn, Đoạn Dịch cũng không có hạ tự thủ, chỉ là hạn chế nó hành động. Mà theo tường băng hóa tan, phía trước thành đàn cánh đồng hoang vu lang điên cuồng hướng tới Dịch cùng Tô chém giết lại đây, trường hợp nháy mắt phi Cùng may đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết phối hợp rất là ăn ý, lập tức khiến cho chính mình dị thú bắt đầu công kích tới cánh đồng hoang Vu Lang, đồng thời ở lợi dụng phá phong kiếm cùng bạc băng cung uy lực, trước mắt hơn 20 chỉ cánh đồng hoang Vu Lang, căn bản vô pháp đối đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết tạo thành uy hiệp tợ. Trong lúc nhất thời máu chạy thành sông, khắp nơi đều có cánh đồng hoang Vu Lang thi thể, thả từng viên tản ra lục quang thú hạch phiêu phù ở giữa không trung. Thấy vậy tình hình, một ít tồn tại xuống dưới cánh đồng hoang Vu Lang hoàn toàn liền sợ hãi, sôi nổi tứ tán chạy trốn. Thu phục đoạn dịch vội vàng thu hồi phá phong kiếm nhìn nhìn bố phía, phát hiện khắp nơi màu xanh lục phẩm chất thú hoạch, vì thế liền lập tức bắt đầu đem này đó màu xanh lục phẩm chất thu hoạch đều thu lên. Nguyên bản cho rằng khả năng sẽ tiêu phí rất dài thời gian, không nghĩ tới còn không có nửa giờ liền giải quyết. Tô Liên Tuyết tuy rằng sử dụng Bạc băng cung sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, nhưng vừa rồi cũng cũng chỉ bắn một mũi tên mà thôi, vẫn là bởi vì bị một con cánh đồng hoang vu lang cấp đánh lén. Cho nên Tô Liên Tuyết lúc này linh lực tiêu hao cũng không thế nào nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục. Chủ yếu vẫn là dẫn đầu ba con cánh đồng hoàng vu lang toàn bộ bị giải quyết, làm cho bọn họ gián mất đầu, lúc này mới rối loạn đúng mức, nếu có dẫn đầu chỉ huy kia chỉ sợ cũng muốn hao phí không ít thời gian. Đoạn Dịch vừa nói, một bên thu thập màu xanh lục phẩm chất thu hoạch. Thức mau, ở đoạn dịch đều thu thập xong lúc sau, liền cùng Tô Liên Tuyết hướng tới hai chỉ đã đông lạnh thành khắc băng cánh đồng hoàng vu lang đi đến. Này hai chỉ cánh đồng hoàng vu lang chẳng qua là bị đông cứng ở khối băng bên trong, đoạn dịch cũng không có hạ tự thủ, cho nên hai chỉ không có mất đi ý thức, chính mắt thấy chính mình đồng loại bị trước mắt hai nhân loại nháy mắt nháy mắt hạ gục, hoàn toàn liền sợ hãi. Liên tính Đoạn Dịch lúc này đã làm động nhưng hai chỉ cánh đồng căn bản vô chạy trốn, chân đều đã giò mềm, toàn thân đang không ngừng run rẩy rất sợ cũng bị giết hại. Xem ra không cần đang nói cái gì, trực tiếp liền có thể phong ấn. Đoạn dịch vốn định ở uy hiểm tở một fan, nhưng nhìn loại này tình hình, hoàn toàn liền không cần. Hiện tại chúng nó chỉ nghĩ mạng sống, mặc kệ phong ấn không phong ấn, chỉ cần có thể không bị giết chết, đều có thể tiếp thu. Tô Liên Tuyết cười cười, liền lập tức trên mặt đất họa ra hai cái phong ấn trận, hai chỉ cánh đồng hoang vu lang lập tức hiểu ý, căn bản là không cần Tô Liên Tuyết nói cái gì, trực tiếp liền nhảy vào pháp trận trung ương, tùy ý Tô Liên Tuyết phong ấn. Phong ấn quá trình thập phần thuận lợi, hai chương tản ra màu làm quang mang linh tạm, bay đến Tô Liên Tuyết trong tay. Phong luân thành công. Tô Liên Tuyết tức khắc liền nở nụ cười, vội vàng liền đem hai chỉ cánh đồng hoàng vu lang phóng tới nhẫn chứa vật chung. Như thế nào? Ngươi là muốn đem này hai chỉ cánh đồng hoàng vu lang bán ra sao? Nhìn Tô Liên Tuyết sung sướng biểu tình, Đoạn Dịch tò mò hỏi. "Mới không phải đâu, ta chuẩn bị đưa cho đồng học như thế nào, liền cho phép ngươi cấp tiểu đồng bọn mang đồ vật, ta liền không được sao?" Tô Liên Tuyết cười nói, "Ha ha, có thể, đương nhiên có thể." Đoạn Dịch cũng là phá lên cười. Rốt cuộc tiến vào Huy Phụ tập đoàn bí cảnh quá khó khăn, ở lớp thượng một ít quan hệ tốt đồng học, khẳng định sẽ làm ơn mang thứ tốt đi ra ngoài, đây là thực bình thường tình huống. Đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút kia ba cái ra hỏa, có hay không nhìn đến Hàn Lập Yên. Cánh đồng hoang vu lang trên người tài liệu cũng hoàn toàn không như thế nào đáng giá, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng không dám hứng thú, chỉ là làm băng phách độc xà cùng đá quý hỗn thú, làm thực chúng nó thi thể tới bổ sung thể lực. Mà phía sau ba cái thanh niên, nhìn thấy vừa rồi kia một màn thời điểm, lúc này một câu đều cũng không nói ra được. Hảo. Hảo cơ à, này cũng liền đi qua không sai biệt lắm 20 phút đi, này liền đem này một đoàn cánh đồng hoang vu lang toàn bộ giải quyết, ta tiên, này thực lực cũng quá cường đi, không phải đều nói rượu quang tam trung là toàn thị kém cỏi nhất cao chứ sao? Hiện tại như thế nào cảm giác chúng ta trường học mới là kém cỏi nhất a, hơn nữa đánh chết liên tính, còn thuận tiện tướng lãnh đầu hai chỉ cánh đồng hoang Vu Lang phong ẩn, đương nhiên cảm thấy chính mình hào giác rửa nhà bất. Quá, sơ cấp linh khí uy lực thật sự lợi hại, vừa rồi liền cái kia đoạn dịch một người liền ít nhất chém giết 5 6 chỉ cánh đồng hoang Vu Lang, thật là quá khủng. Hào hâm mộ a ba cái thanh niên lúc này đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Đoạn Dịch. Phi thường cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Ba cái thanh niên ở nhìn đến Đoạn Dịch cùng Tô Liên đi tới khi, vội vàng ôm ấp nói: "Cảm tạ nói liền không cần, chúng ta tưởng hướng các ngươi hỏi thăm một người." Đoàn dịch không có rong rong dài dài, trực tiếp mở miệng nói, hỏi thăm người, chính là cùng chúng ta cùng tiến vào Huy phụ tập đoàn bí cảnh người. Ba cái thanh niên trung lúc trước ho ra máu cái kia thanh niên, vội vàng hỏi, "Không tội, nguyên bản chúng ta là ba người cùng nhau hành động, nhưng ở trên đường ngẫu nhiên gặp được nguy hiểm, kết quả có một cái đồng bạn thất lạc, hắn, Têu Hàn Lập Hiên, cũng là chúng ta rượu Quang Tam trung, không biết các ngươi có nhìn đến quá." Tô Liên Tuyết vội vàng hỏi, "Hàn Lập Hiên, chính là cái kia Diệu Quang Tam trung hiệu trưởng tối tử." Ba cái thanh niên tức khắc cả kinh, trong đầu lập tức liền hồi tưởng nổi lên, ở đêm qua phát sinh sự tình, Đúng là Đoạn Dịch nhìn thấy ba cái thanh niên biểu tình bất biến, vội vàng truy vấn và nói: "Xem các ngươi cái dạng này, chẳng lẽ là gặp qua, thật không dám giấu giếm, ở đêm qua thời điểm, chúng ta ba người liền ngẫu nhiên gặp được Hàn Lập Yên, chẳng qua." Ho ra máu thanh niên lúc này rõ ràng do dự một chút, bên cạnh hắn mặt khác hai người cũng là giống nhau. "Chẳng qua cái gì?" Đoạn Dịch nhìn đến ba người biểu tình không đúng, mày lập tức liền nhíu lại. "Ai, chẳng qua lúc ấy Hàn Lập Yên bị thương tương đối nghiêm trọng, thả hắn dị thú kim diễm hổ càng là trọng thương, đã không có năng lực chiến đấu, chúng ta lúc ấy vốn định kéo hắn nhợt." Rốt cuộc Hàn gia ra ở Diệu Quang thị cũng rất có danh khí, nếu chúng ta thấy chết mà không cứu, sau khi ra ngoài sẽ có phiền toái rất lớn nhưng Hàn Lập Hiên cũng không có đáp ứng chúng ta, hướng chúng ta hỏi thăm các ngươi hai cái tin tức lúc sau, liền vội vàng vội vội rời đi. Ho ra máu thanh niên nói xong, hơi hơi thở dài một hơi. Cái gì? Hàn Lập Hiên thân bị trọng thương, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết đồng tử tức khắc co rú lại, sắc mặt lập tức liền trắng bệnh. Sao có thể? Hàn Lập Hiên tu vi so người ta đều phải cao, liền tính không địch lại, chạy trốn năng lực cũng là có, nhưng vì sao sẽ đã chịu như thế nghiêm trọng thương? Đoạn Dịch nói xong, không tự chủ được nắm chặt song quyền. Các ngươi ở nhìn đến Hàn Lập Yên thời điểm, liền hắn một người sau. Phía sau có hay không dị thú ở đuổi theo, không có nhìn đến dị thú, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng, lúc ấy chúng ta có giúp hắn băng bó một chút, hắn Kim Diễm Hộ tuy rằng bị thương, nhưng còn có mặt khác một con màu xanh lục phẩm chất dị thú ở đi theo nó, nói vậy hẳn là sẽ không có việc gì. Nhìn thấy Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết như thế lo lắng lúc sau, ho ra máu thanh niên vội vàng nói, "Chưa 107 mục tiêu." Ở nghe được lời này lúc sau, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết đều lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự có điểm kỳ quái, Hàn Lập Yên tu vi, chỉ cần không gặp đến màu tím phẩm chất dị thú Hoặc là bị dị thú tộc đàn vây quanh, ấn lẽ thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng có việc. Đoạn Dịch càng nghĩ càng cảm thấy có điểm kỳ quái. Đúng rồi, Hàn Lập Hiên phía sau sắc thật không có dị thú ở đốn theo, nhưng ở hắn đi rồi không lâu, có một người chúng ta cũng thấy được, hắn cùng Hàn Lập Hiên từ một phương hướng lại đây, biểu tình có một chút quái dị, như là ở đổi theo cái gì con mồi dường như, vội vội vàng vàng liền rời đi. Ba người chung một người mặc màu xanh lục đồ thể dục thanh niên, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Đúng vậy, nhưng là giống như xác thật có gặp được một người, người kia là đừng dự, vốn định hỏi vài câu." Nhưng hắn ngồi ở kia chấp sư thiếu bối thượng, vội vội vàng vàng liền rời đi, căn bản cũng không có phản ứng chúng ta chúng ta còn tưởng rằng là phát hiện cái gì tốt dị thú, đang cố gắng đuổi giết đâu. Ho ra máu thanh niên bổ sung nói, "Đường dự. Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết nghe thấy cái này tên lúc sau, tức khác cả kinh. Người xác định ở Hàn Lập Hiên đi rồi không bao lâu, thấy được Đường dự xuất hiện." Đoạn Dịch ánh mắt sắc bén hỏi. Khẳng định là thấy được, ta cũng là dịu quang một trung học sinh, Đường dự cùng với hắn dị thú ta rất rõ ràng, sẽ không nhìn lầm." Mâu xanh lục đồ thể dục thanh niên kiên định nói, "Tốt." Đoạn Dịch hơi hơi gật, gật đầu. Tôi hồ nghĩ đến sự tình gì giống nhau. Rốt cuộc ở Hàn Lập Hiên đi rồi không lâu, cái này đường dự liền xuất hiện, hơn nữa cũng là vội vội vàng vàng rời đi, Đoạn Dịch cảm thấy việc này có điểm quá mức với trùng hợp. Rốt cuộc Hàn Lập Hiên bản thân Tù vi rất mạnh, liền tính đánh không lại đẳng cấp cao dị thú, chạy trốn cũng là hoàn toàn làm đến, muốn đã chịu như thế nghiêm trọng thường, trừ phi là gặp được mẫu tím phẩm chất dị thú, hoặc là đại lượng dị thú tập đàn, bằng không tuyệt không khả năng. Vừa rồi bọn họ ba người cũng nói, Hàn Lập Hiên phía sau cũng không có cái gì dị xuất hiện, cho nên liền nhất định bài trừ bị dị thú đuổi giết, bằng không bọn họ ba người cũng nhất định sẽ cảm giác đến. Mà cái này Đường Dự Cố tình lại ở Hàn Lập Hiên đi rồi không lâu, từ một phương hướng lại đây, thả vội vội vàng vàng lại rời đi. Điểm này khiến cho Đoạn Dịch bắt đầu có điểm nghi hoặc, có thể hay không là Hàn Lập Hiên ở cùng dị thú đối kháng khi, bị Đường Dự phát hiện, sau đó ra tay quấy rối. Tô Liên Tuyết ở nghe được Đường Dự tên này thời điểm, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Cho nên các ngươi rõ ràng Hàn Lập Hiên hiện tại đại khái ở đâu cái phương hướng sau. Đoạn Dịch vội vàng hỏi. Hướng phía trước đi, ra sa mạc lúc sau, sẽ nhìn đến một cái rất lớn sơn cốc, lúc trước chúng ta là ở sơn cốc bên cạnh chỗ, thấy Hàn Lập Hiên, hắn rời đi thời điểm là hướng tới bên trong Sơn Cốc bộ đi đến, nếu không có rời đi nói, lúc này hẳn là còn ở Sơn Cốc bên trong. Ho ra máu thanh niên hồi ức một chút, nói: "Sơn Cốc, ta hiểu được." Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, sau đó hướng về phía ba cái thanh niên ôm Mộ Quyền, nói: "Cảm ơn các ngươi cấp tình báo chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nói nữa, nếu không phải các ngươi đã cứu chúng ta, chỉ sợ chúng ta ba người hiện tại đều đã bóp nát truyền tống tay bài rời đi." Ba cái thanh niên cũng là không dám chậm trễ, lập tức Ôn Quyền nói: "Đúng rồi, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng." Chính là muốn hỏi hỏi ngươi vừa rồi trong tay cái kia Linh khí là ở nơi nào mua sắm nhà cái này nha là ta ở vi phụ tập đoàn bí cảnh chúng phát hiện cũng không phải là mua tới đoạn dịch giải thích nói a hảo đi ba cái thanh niên lúc này đều rõ ràng thất vọng rồi lên thật sâu thở dài một hơi nếu là mua được đã nói lên bọn họ ở sau khi ra ngoài có cơ hội có thể được đến nhưng nếu là ở trong bí cảnh được đến kia cơ bản là vô duyên Rốt cuộc này đó cực kỳ thưa thất linh khí tuyệt không khả năng dễ dàng tìm được khả năng toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có một cái lại còn có đã bị đoạn dịchầm như vậy đi Hai chúng ta còn cần chạy nhanh đi tìm Hàn Lập Yên, liền không nhiều lắm đại ở chỗ này. Đoạn Dịch ở biết được Hàn Lập Yên rơi xuống lúc sau, liền nghĩ chạy nhanh tìm được hắn, không hề nhiều lãng phí thời gian. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Người nhiều cũng có thể càng tốt tìm kiếm. Ho ra máu thanh niên, vội vàng nói: "Hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng các người ba người cũng đều bị thương, dị thú nói vậy cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu, hiện giờ vẫn là yêu cầu tìm được một chỗ an toàn địa phương, hảo hảo tính dưỡng nếu bồi ta tiến vào sơn cốc, khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, kia đã có thể không tốt lắm." Đoạn Dịch lập tức liền cự tuyệt bọn họ Hảo Ý. Bọn họ ba người nếu không có bị thương, đoạn dịch tự nhiên là vui làm cho bọn họ cùng nhau tìm kiếm Hàn Lập Hiên, nhưng hiện giờ bọn họ ba người căn bản là không có sức chiến đấu, loại trạng thái này hạ, tiến vào đến sơn cốc bên trong, nếu là gặp được nguy hiểm, còn cần phân tâm đi cứu bọn họ. Vậy được rồi, các ngươi nhiều hạ cẩn thận. Chờ sau khi ra ngoài, chúng ta ba người nhất định hào hào cảm tạ các ngươi. Bọn họ ba người kỳ thật cũng minh mạch, nếu hiện tại cùng đi đoạn dịch đi sơn cốc, chẳng những sẽ không giúp được cái gì, ngược lại còn sẽ trở thành trói buộc, cho nên cũng liền không tính toán đi trước. Từ nơi này hướng sa mạc bên trong đi. Sẽ có một chỗ tương đối an toàn địa phương, nơi đó xung quanh cũng không có cường đại dị thú, đều là một ít còn ở vào hấu tệ, trưởng thành thể dị thú, các người có thể ở nơi đó tính dưỡng, chúng ta liền đi trước rời đi đoạn dịch ở chỉ vào một chỗ an toàn địa phương cấp 3 người lúc sau, liền lập tức mang theo Tô Liên Tuyết rời đi. Nhìn đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh, ba người không cấm đều lâm vào trong tư. Vừa rồi ở nhắc tới đường dự thời điểm, hai người bọn họ biểu tình rõ ràng phát sinh biến hóa, cái kia đoạn dịch ánh mắt có một cổ thực nùng sắc khí, xem ra bọn họ cùng đường dự khẳng định ở trong bí cảnh đã xảy ra rất nghiêm trọng cỏ sát. Ho ra máu thanh niên, nhìn đoạn dịch, tô liên tuyết bóng dáng, nói, đúng vậy, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ hàn lập hiên bị thương sự tình, nói không chừng thật là cùng đường dự có quan hệ, bằng không cũng sẽ không như vậy xảo, nhân ra chân chức mới vừa đi, sau lưng đường dự liền tới rồi hơn nữa mục tiêu sắc thật thực minh sắc, căn bản là vô dụng để ý tới chúng ta, trực tiếp liền rời đi. Ba người bên trong mặt khác một thanh niên, nói, đường dự ra hỏa này, ở trường học thời điểm, liền rất kiêu ngạo, lấy ta đối hắn hiểu biết, chỉ định sẽ cùng đội viên nháo ra mâu thuẫn. Nếu là Hàn Lập Yên thật là bị Đường dự gây thương tích liền hướng hiện tại trước mắt đoạn dịch tự lực, chỉ sợ Đường dự muốn ra đại sự. Màu xanh lục đồ thể dục thanh niên, thở dài một hơi, nói: Tính tính, cái kia đoạn dịch đối chúng ta ba người có ân, nếu Đường dự thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta sau khi ra ngoài liền nói cái gì cũng không biết, cũng coi như báo đáp đoạn dịch tấn tình." Ho ra máu thanh niên nói, còn lại hai người sôi nổi gật gật đầu. Ngay sau đó ba cái thanh niên tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, ở khôi phục một bộ phận thể lực lúc sau, liền dựa theo đoạn dịch vừa rồi sở chỉ vào phương hướng đi đến. Chương 108 giáp sắt cự tê Ở biết được Hàn Lập Hiên vị trí lúc sau, đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết lập tức liền chạy như bay mà đi. Dọc theo đường đi cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, cho dù có dị thú xuất hiện, cũng là lập tức chém giết, không có chút nào lãng phí thời gian. Thậm chí có mấy cái màu xanh lục quan điểm ở đoạn dịch trong đầu hiện lên, đoạn dịch đều không có dừng lại đi tìm. Rốt cuộc Hàn Lập Hiên lúc này quá mức với nguy hiểm, còn có đường dự này một cái cực kỳ không xác định nhân tố, cho nên cần phải muốn lập tức đổi tới phía trước kia phía sân cốc. Thức mắt sắt trời liền trầm xuống dưới, đoạn dịch cùng Tô Liên cũng vào lúc này, đi ra này phiến tràn ngập gió cát sa mạc. Đi tới lúc trước kia ba cái thanh niên sở chỉ vào kia phiến trong sơn cốc. Nay phiến sơn cốc cùng đoàn dịch sớm nhất tiến vào bí cảnh khi gặp được sơn cốc bất động, nay phiến sơn cốc sinh trưởng rất nhiều đá hoa, nơi nơi đều tràn ngập núi hoa, thả bốn phía bụi cỏ trùng, có rất nhiều loại nhỏ thực vật sinh vật, có thể nói là một cái thực thích hợp thực vật sinh vật sinh tồn nhà viên. Nếu không phải đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết vội vã đi tìm Hàn Lập Hiên, kia khẳng định sẽ lựa chọn phong ấn mấy chỉ mang đi. Đáng hiện tại không thể độ chậm trễ quá nhiều thời giờ, còn cần đi trước tìm được Hàn Hiên, mới là nhất mấu chốt nhiệm vụ. Ta cảm thấy việc này khẳng định có kịp ạ, rất lợi hại, tuy rằng luận thực tế chiến đấu khả năng không bằng người, nhưng hắn tu vi chính là công nhận mạnh nhất, thậm chí không thua kém rượu qua một trung hòa nhị trung mạnh nhất học sinh nhưng thế nhưng bị thương sẽ như thế nghiêm trọng, nhất kỳ quặc chính là đường dự thế nhưng cũng theo đôi hàn lập Yên ta cảm thấy khẳng định là đường dự làm đến quỷ. Thôi liên tuyết vừa đi, một bên nói. Ta cũng là như vậy phỏng đoán, màu tím phẩm chất dị thú hẳn là không có khả năng tùy ý xuất hiện, bằng không cái này huy phụ tập đoàn bí cảnh tuyệt không khả năng sẽ làm chúng ta tiến vào, mà dị thú tộc đàn chỉ cần không tiến vào đến địa bàn của người ta, cũng sẽ không bị đổi giết như vậy liền có thể nói cái này bí cảnh trung tầm thường màu lam phẩm chất dị thú, cơ hội là vô pháp đối Hàn Lập Hiên tạo thành như thế nghiêm trọng tương thế, rốt cuộc liền tính đánh không lại, chạy trốn cũng là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu là ở Hàn Lập Hiên đang cùng dị thú đối chiến thời, đường dự ra tay đánh lén, như vậy này vấn đề liền lớn cái kia đường dự tu vi lại nói như thế nào cũng là tạm tin. Sở có được gì thú cũng không yếu, nếu thật sự làm ra loại sự tình này, là vô cùng có khả năng sẽ làm Hàn Lập Yên hai mặt bị thương, do đó bị trọng thương." Đoạn Dịch sắc mặt ngưng trọng nói. "Như vậy phân tích một chút, cái này Đường dự thật sự liền có rất lớn hiềm nghi, đáng giận." Tô Liên Tuyết rất là tức giận nói. "Rốt cuộc lúc trước ở Tan Vỡ thời điểm, liền cùng Đường dự đại xảo một trận, dựa theo tên kia tính tình, khẳng định là có thủ thật báo. Như vậy đi, sắp trời đã chậm, chúng ta đến phía trước nơi đó đi nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai, chúng ta liền thâm nhập sơn cốc đoạn Dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, phát hiện phía trước có một cái đất trống rất là an toàn." Không, có gì dị thú lui tới, liền mang theo Tô Liên Tuyết đi qua. Cũng đúng, đổi một ngày đường, xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không ngày mai vô pháp mãn trạng thái ứng đối một ít đột phát tình huống. Tô Liên Tuyết hơi hơi gật, gật đầu, nói: "Theo sau." Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết liền đi vào này phiến đất trống, ở ăn qua lương khô bổ sung xong thể lực lúc sau, Tô Liên Tuyết liền bởi vì quá mức với mệnh nhọc, trực tiếp liền đã ngủ say. Đến nỗi Đoạn Dịch tắc không ngủ, lợi dụng cái này ban đêm hảo hảo tu luyện nổi lên huyền tiên quyết. Chẳng qua dù sao cũng là tại ngoại, không thể đủ hoàn toàn thiếu cảnh giác. Đoạn Dịch cũng, cũng chỉ tu luyện 2 lần Huyền Tiên Quyết, liền ngược lại phát động dẫn khí thuật, tiến vào tới rồi chiều sâu tu luyện trạng thái chung. Mà bọn họ dị thú, tiên lặng đều canh giữ ở chủ nhân bên cạnh nghỉ ngơi, một tốc cũng không rời bảo hộ chủ nhân an toàn. Đảm mắt, một đêm liền đi qua. Thời tiết vừa mới sáng lợi, Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết đều thức tỉnh lại đây, trải qua một phen đơn giản rửa mặt lúc sau, liền lập tức đi ra ngoài tiến vào tới rồi sơn cốc chỗ sâu trong. Hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải tìm được Hàn Lập Yên. Đoạn Dịch đi ở Tô Liên phía trước, lợi dụng hệ thống năng lực nghiêm tốc điều tra xung quanh. Tuy nói Đoạn Dịch hệ thống kiểm tra đo lường Vô pháp kiểm tra đo lường đến linh tạp sư bản nhân, nhưng có thể kiểm tra đo lường đến linh tạp sư sở có được gì thú. Hàn Lập Hiên Kim Diễm Hổ cùng với bị thương, bị này thu hồi tới rồi linh hồn trong biển, nhưng hắn mặt khác một con dị thú, tất nhất định đi theo hắn bên cạnh. Sớm tại tiến vào Huy phủ tập đoàn bí cảnh thời điểm thời điểm, đoạn dịch liền từ bạn tốt Lâm hàng trong miệng, hiểu biết tới rồi Hàn Lập Hiên đệ nhị chỉ dị thú là cái gì. Chính là một con màu xanh lục phẩm chất giáp sắt cự tê, thuộc về hi hữu dị thú chủng loại sắt thép sinh vật, tuy rằng lực công so ra kém Kim diễm hổ, nhưng thép sinh vật phòng ngự đều phi thường cường đại, có nó ở Hàn Lập Hiên bên cạnh, có thể nói an toàn rất nhiều. Hơn nữa sơn cốc này trung tuyệt đại bộ phận dị thú, đều là thổ hệ, độc hệ hoặc là một ít thực vật sinh vật, căn bản là sẽ không có sắt thép sinh vật sinh tồn ở chỗ này. Cho nên một khi đoạn dịch trong đầu tra xét ra giáp sát tự tê, như vậy này khẳng định chính là Hàn Lập Hiên sở có được kia chỉ, cứ như vậy liền có thể trực tiếp tìm được Hàn Lập Hiên vị trí. Vì thế đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết lúc này đều thả chậm tốc độ, nghiêm túc quan sát đến xung quanh. Sơn cốc này chung có rất nhiều thực vật sinh vật, chờ chúng ta tìm được Hàn Lập Hiên lúc sau, có thể phong ấn cái mấy trị mang về, dù sao cũng là thực vật sinh vật, rất là thưa thất đoạn dịch đang tìm kiếm giáp sắt tự tê thời điểm, lại phát hiện rất nhiều thực vật sinh vật bồng ráng. Kia thật tốt quá, thực vật sinh vật liền tính không cần tới chiến đấu, mang về dưỡng cũng cực hảo. Tô Liên Tuyết đôi mắt tức khắc sáng ngời, nói: "Nghe nói ở thực Linh hảo, linh lực giao dư linh tinh địa phương, nếu có thể thực vật sinh vật đang bảo vệ, như vậy sẽ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt sắc thật là cái dạng này, cho nên do sớm phong ấn này đó thực vật sinh vật, chúng ta muốn chạy nhanh tìm được Hàn Lập Yên chúng ta đây liền nhanh hơn bước chân đi, phía trước hẳn là chính là sơn cốc chỗ sâu trong, nói không chừng Hàn Lập Hiên liền ở bên trong." Tô Liên Tuyết chỉ vào phía trước nói. dịch ở tra xét quanh một vòng sau, đều không có phát hiện giáp sắt tự tê, liền cùng Tô Liên tuyết, hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Cứ như vậy, trong bất tri bất giác, đi qua mấy cái giờ. Nhưng nhưng vào lúc này, khoảng cách Sơn Cốc chỗ sâu trong cách đó không xa thời điểm, đoạn dịch trong đầu đột nhiên liền xuất hiện một cái màu vàng quan điểm. Dị thú tên, giáp sắt cự tê dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, sắt thép sinh vật lực lượng hệ. Dị thú năng lực, sắt thép chi thân, dã man va chạm, sừng tê giác đánh sâu vào dị thú trạng thái, suy yếu tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Là giáp sắt cự tê. Đoàn dịch ở nhìn đến bắn ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, đôi mắt tức sáng ngời. Cùng ta tới. Đoạn dịch vội vàng liền mang theo Tô Liên Tuyết chạy vào sơn cốc chỗ sâu trong, bất quá không phải không có mục đích hành động, mà là bay nhanh hướng về phía một phương hướng chạy tới. Tô Liên Tuyết nhìn đến đoạn dịch biểu tình bất biến, liền cũng minh bạch, khẳng định là cảm giác tới rồi Hàn Lập hiên dị thú ở phụ cận, liền một đường theo sát đoạn dịch. Chương 109 dám thương bằng hữu của ta. Quả nhiên, ở chạy vội 5-6 phút lúc sau, đoạn dịch đơn nhiên nhìn đến phía trước một viên đại thú hạ, có một con chính quỷ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi thật lớn màu bạc tê giác, ở tê giác bên cạnh nghiêng tranh một thanh niên, thoạt nhìn phi thường suy yếu. Hàn Lập Yên, nhưng tính tìm được ngươi. Đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết ở nhìn đến Hàn Lập Hiên lúc sau, lập tức liền lộ ra tươi cười, phi giống nhau vọt qua đi. Mà lúc này Hàn Lập Hiên bởi vì quá mức với suy yếu, vốn định hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến bông nhiên liền người ở kêu gọi tên của mình khi, lập tức mở mắt. Bên cạnh giáp sắt tự tê, ở nhận thấy được có động tính lúc sau, liền tính thực mỏi mệnh cũng là lập tức đứng lên, toàn thân tản ra màu ngân bạch qua mang, cảnh giác nhìn bốn phía, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. "Là các ngươi?" Hàn Lập Hiên phát hiện tới người là đoạn dịch cùng Tô Liên lúc sau, lập tức liền lộ ra tươi cười, chẳng qua bởi vì thân thể suy yếu, Hàn Lập Hiên đứng dậy phi thường phong thả. Giáp sắt cự tê ở phát hiện tới không phải địch nhân lúc sau, thật Sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục ghé vào trên mặt đất. Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết thấy vậy tình hình, lập tức liền đi lên đem Hàn Lập Hiên nâng lên, đồng thời vội vàng xem kỹ nổi lên Hàn Lập Hiên lúc này trên người thương thế. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, Đoạn Dịch rõ ràng nhìn đến Hàn Lập Hiên trên người có ba chỗ địa phương như là bị tia chấp ven kích giống nhau, có điểm cháy đen, cũng may kịp thời bôi gói thuốc chắt lên, như vậy không có làm tăng thêm thương thế. Này rõ ràng chính là bị lôi thuộc tính kỹ năng công kích thương thế, khẳng định là đường dự gia họa kia làm. Tô Liên nhìn đến Hàn Lập Hiên trên người thương thế, lúc này vô cùng tức giận. Đường Dụ, các người như thế nào biết ta cùng hắn đã xảy ra xung đột?" Hàn Lập Hiên rất là nghi hoặc nói. "Ngày hôm qua trong lúc vô y cứu ba cái thanh niên, từ bọn họ trong miệng biết được ngươi tung tích, đồng thời bọn họ còn nói, ở ngươi đi rồi, Đường dự cũng xuất hiện, hơn nữa là một đường theo đôi ngươi." Tô Liên Tuyết vội vàng giải thích nói. "Thì ra là thế, kia ba người đã cứu ta một mạng, giúp ta thượng dược cùng băng bó miệng vết thương, nếu không có gặp được bọn họ, chỉ sợ lúc ấy ta liền phải bởi vì trọng thương, do đó bóc nát truyền tống tay bài, đi trước đi trở về." Hàn Lập Hiên nói xong, thật sâu thở dài một hơi. "Kia Đường Dụ đâu?" Ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng hắn phát sinh xung đột?" Đoạn Dịch Truy vẫn nói. "Ha ha, ra hoặc kia, ta xem như cùng hắn hoàn toàn kết hạ xuống núi, chờ ta thương thế hảo lúc sau, ta không hảo hảo thu thập hắn, ta liền không họ hẳn. Hàn Lập Hiên lúc này rõ ràng trong ánh mắt toát ra rất mạnh sát ý. "Sự tình trải qua như vậy, ở bị địa sắt bạc giao xạ lọn cuốn cách ra lúc sau, ta liền đi tới phía trước kia phiến gió cắt rất lớn sa mạc, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng các ngươi cũng ở trong sa mạc, cho nên không ngừng tìm kiếm các ngươi tung tích chính là ở trong sa mạc đi dạo hồi lâu, cũng chưa có thể nhìn đến các ngươi thân ảnh, liền chỉ có thể rời đi nơi này." tiếp tục tìm kiếm sau lại liền tới tới rồi Sơn Cốc này, bởi vì lo lắng bên trong Sơn Cốc bộ khả năng có nguy hiểm, ta liền chỉ ở Sơn Cốc bên ngoài tìm kiếm, đã có thể vào lúc này, ta phát hiện một cái tiểu sơn động trung, bên trong có một con bùi gai thú hấu tệ lúc ấy ta vui mừng quá đôi, không nói hai lời liền chuẩn bị trước phong ấn nó, nhưng lúc này, bùi gai thú cha mẹ xuất hiện, hai chỉ thành niên bùi gai thú toàn bộ đều là màu xanh lục phẩm chất, trong đó có một con tựa hồ mơ hồ muốn bắt đầu tiến hóa, thế nhưng có thể đại biên độ miễn dịch ta kim ngọn lửa thương tổn các ngươi biết, hỏa hệ gì Tù thiên khắc thực vật sinh vật, nguyên bản cho rằng ta có thể vững vàng phong ấn này chỉ bùi gai thú hữu thể, nhưng chính là bởi vì kia chỉ sắp tiến hóa bùi gai thú, làm ta trực tiếp liền lầm vào khổ chiến, bất đắc dĩ, ta liền giáp sắc cự tê liền triệu hoán ra tới sau lại trải qua ta một phen khổ chiến lúc sau, hai chỉ bùi gai thú rốt cuộc có điểm không chịu nổi, ta liền chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, sau đó phong ấn bọn họ ấu thể, nhưng lúc này, giữa không trung không biết khi. Nào xuất hiện một con kia chấp sư thiếu, căn bản là không nói đạo lý, đi lên liền phát động cường đại lôi thuộc tính công kích, trực tiếp đem hai chỉ thành niên gai thú đánh chết ngay cả ta kim diễm hổ cũng bị đánh lén bị thương nặng. Giáp sắt cự tê dùng thân thể ngăn cản tia chớp bên kích, nhưng tia chớp sư thiếu là vô khác nhau công kích, ta như cũng đã chịu một ít bị thường, hơn nữa vừa mới đại chiến quá một hồi, hơi thở phi thường suy yếu nguyên bản ta còn tưởng rằng này chỉ tia. Chớp sư thiếu là hoang dại, chuẩn bị tự nhận xui xẻo, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đường dự lúc này lại từ nhỏ trong sơn động đi ra, bên trong kia chỉ bùi gai thú hấu thể, cũng đã bị nãy phong ấn thành linh tạp vì thế, ta liền minh bạch hết thầy, chính là cái này đường dự không biết khi nào cũng đi tới nơi này, săn ta ở cùng bụi gai thú giao thủ thời điểm. Trộm đạo tiến vào tới rồi tiểu sơn động trung, trước ta một bước phóng lớn bụi gai thú, kết quả còn làm hắn kia chớp sư thiếu tiến hành ô. Khác nhau công kích, đem ta bị thương nặng bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể đủ đi trước chạy trốn, nhưng cái này Đường dự như cũng ở ta mặt sau đuổi theo, thẳng đến ta gặp kia ba người, ở bọn họ dưới sự trợ giúp xử lý miệng vết thương, nhưng bởi vì Đường dự khả năng còn ở sau người, ta liền không có quá nhiều dừng lại, lập tức liền rời đi mà Đường dự không biết ra sao nguyên nhân cũng không có ở đối tới, cụ ta phỏng đoán, có thể là bởi vì gặp kia ba người, sợ bọn họ đi ra ngoài nói bậy, vì thế liền đi trước đi. Hàn Lập Hiên rất là tức giận kể rõ chính mình ta nộ. đáng giận, cái kia Đường Dự dám làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ sau khi ra ngoài bị bắt lại sao? Tô Liên Tuyết nghe xong Hàn Lập Hiên lời này lúc sau, phi thường sinh khí. Nơi này dù sao cũng là Huy phụ tập đoàn bí cảnh, bản thân liền phi thường nguy hiểm, cái kia Đường Dự khả năng chính là lợi dụng điểm này, nghĩ ở trong bí cảnh lặng yên không một tiếng động giải quyết người, hơn nữa trung quanh cũng không có người thấy, sau khi ra ngoài mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn chẳng qua Đường Dự không nghĩ tới quanh trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có kia ba người, cho nên Đường Dự liền vội vội vàng đi, miễn cho mang thai mang tiếng. Đoạn Dịch lúc này cho mày, nói, "Không được nhất định không thể buông tha hắn, chờ sau khi ra ngoài ta liền hướng đi Huy phụ tập đoàn từ báo, đến lúc đó nhất định có thể trảo đem hắn bắt lại." Tô Liên Tuyết tức giận nói, "Chỉ sợ không được, rốt cuộc Lập Hiên cùng Đường Dự giao thủ thời điểm, căn bản là không có người nhìn đến, trợ giúp Lập Hiên ba người, cũng không có nhìn đến quá trình, bằng không sẽ không trực tiếp khiến cho Đường Dự rời đi, cho nên muốn muốn bởi vậy đem Đường Dự bắt lại, chỉ sợ có điểm khó khăn." Đoạn Dịch lắc lắc đầu, nói, cuộc Đoạn Dịch lúc trước ở trường học trung, cũng đã chịu quá cùng loại sự tình, khi đó đồng dạng cũng là không có người tin tưởng chính mình, trừ phi là có nhân chứng." kia phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy tính?" Tô Liên Tuyết vội vàng nói. "Ha ha, tính, vui đùa cái gì vậy, dám ở bí cảnh bên trong thương bằng hữu của ta, ta một hai phải làm hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng." Đoạn Dịch không cấm nắm trả xong quyền, ánh mắt toát ra một cổ sát ý chương 110 vật khí. Nhìn Đoạn Dịch lúc này biểu tình, Tô Liên Tuyết vội vàng hỏi, "Ngươi tưởng như thế nào đối phó hắn?" "Ha ha, nếu sau khi ra ngoài liền vô dụng biện pháp tìm hắn phiền thoái, chúng ta đây liền ở cái này bí cảnh chung thu thập hắn, hắn có thể lợi dụng bí cảnh, chúng ta đồng dạng cũng có thể." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói, "Ta cũng là như vậy tưởng." bằng không đã chịu như vậy nghiêm trọng tương thế, ta khẳng định sẽ lựa chọn bóp nát truyền tống tay bài trở về, sở dĩ vẫn luôn lưu tại bí cảnh, chính là biết dưỡng hào Thường, sau đó đi tìm Đường Dự phiền toái. Hàn Lập Hiên thập phần tán đồng đoạn dịch lời này. Bất quá hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là yêu cầu giúp ngươi mau chóng khôi phục lên như vậy đi, Liên Tuyết ngươi phụ trách cấp Lập Hiên xử lý một chút miệng vết thương, ta tới trị liệu Lập Hiên bị thương dị thú, ngươi đem kim diễm hổ cũng triệu hồi ra đến đây đi. Đoạn dịch nhìn nhìn một bên Hàn Lập thú, nói: "Không thành vấn đề." Tô Liên Tuyết vội vàng liền từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một cái khẩn cấp hộp y tế. Tuy rằng trị liệu dị thú Tô Liên Tuyết không hiểu gì, nhưng đơn giản xử lý người miệng vết thương, này đó ở trường học đều có giáo, Tô Liên Tuyết tự nhiên cũng sẽ. Vậy phiên phái ngươi." Hàn Lập Hiên vội vàng liền đem Kim Diễm Hồ triệu hoán ra tới. Lúc này Kim Diễm Hổ đã phi thường suy yếu, trên người trừ bỏ có bị tia chấp linh kích miệng vết thương ở ngoài, còn có rất nhiều bị bụi gai quất dấu vết, cùng với một ít màu tím lo đốm, thực rõ ràng ở cùng hai chỉ bùi gai thú đối chiến thời điểm, cũng đã bị thương không cạn. Mà mặc khác một con giáp sắt cự tê tắc bởi vì lực phòng ngự cũng đủ cường đại, ngoại thương cũng không có nhiều ít, liền tính đoạn dịch không trị liệu Quá một đoạn thời gian cũng sẽ chậm rãi khép lại, chẳng qua thể lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng, chắc là ở bảo hộ Hàn Lập Yên chạy trốn thời điểm, tao ngộ rất nhiều dị thú ngăn trở, vẫn luôn ở chiến đấu không có nghỉ ngơi duyên cớ. Cho nên Đoạn Dịch liền trước lựa chọn trị liệu kim diễm Hổ, trong đầu kim diễm Hổ thuộc tính giao diện cũng là lập tức liền mở ra. Một ít cái gì kỹ năng, thuộc tính giới thiệu, Đoạn Dịch trực tiếp liền nhảy qua đi, trực tiếp nhìn về phía cụ thể trị liệu phương pháp. Chẩn bệnh, bị bùi gai thú mang thêm độc tố bụi gai dây gây thương tích, độc tố theo miệng vết thương xâm nhập tới rồi trong cơ thể, do đó làm tự thân suy yếu vô lực, đồng thời lại gặp tới rồi kia chớp sư thiếu kia chớp huynh cuối cùng dẫn tới trọng thương. Trị liệu, sử dụng tam chi giải độc tế rót vào đến kim diễm hổ trong cơ thể, thanh trừ bùi gai thú độc tố, ở sử dụng dị thú kim sang dược bôi trên bị tia chớp đánh kích miệng vết thương, thượng, cuối cùng khẩu phục một quả màu xanh lục phẩm chất hỏa thuộc tính linh hạt, cộng thêm tam cây cự lực thảo, liền có thể khỏi hẳn. Ở thanh trừ nhưng cụ thể trị liệu phương pháp lúc sau, đoạn dịch không có chút nào dừng lại, lập tức liền bắt đầu động thủ. Từ biết được chính mình hệ thống có thể rõ ràng xem xét đến thú cụ thể thương thế cùng trị liệu phương pháp sau, đoạn dịch nhận chứa vật chúng, liền thường xuyên bị một ít thuốc giải độc, kim sắc dược, khí huyết đan cùng với băng gật chờ, thường xuyên dùng đến độ vĩ Cho nên, Đoạn Dịch lập tức liền lấy ra tam chi giải độc đề, chậm rãi tiêm vào đến kim diễm hổ trong cơ thể, chờ đến trên người một ít độc đốm dần dần biến mất lúc sau, Đoạn Dịch vội vàng lại lấy ra đại lượng băng gạc, cùng với kim xăng dược, dựa theo hệ thống phương pháp, bôi trên miệng vết thương, thượng, sau đó dùng băng gạc băng bó lên. Đến nôi kế tiếp hỏa thuộc tính màu xanh lục phẩm chất linh hạch, Đoạn Dịch hiện tại cũng vừa vặn có được. Đúng là ở kia thần bí trong sơn động thu thập đến, trong đó đó là từ không ít hỏa thuộc tính màu xanh lục phẩm chất linh hạch, Đoạn Dịch không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền lấy một quả, trực tiếp làm kim diễm hổ cắn đi xuống. Cuối cùng giữ lại cự lực thảo. Loại này lực lượng hệ dị thú tiến hóa chuẩn bị phẩm, đoạn dịch trên người tự nhiên cũng là mang theo, lập tức liền lấy ra tam tây, cũng làm kim diễm hổ nuốt đi xuống. Thu phục. Đoạn dịch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Ở tiếp thu xong đoạn dịch trị liệu sau, kim diễm hổ rõ ràng liền thoải mái rất nhiều, đồng thời trong cơ thể hòa thuộc tính linh thạch cùng cự lực thảo cũng phát huy hiệu dụng, lập tức khiến cho kim diễm hổ khôi phục thương thế. Chỉ còn lại có trên người bị tia chấp đánh kích miệng vết thương còn không có khép lại, nhưng cũng không cần sốt ruột, rốt cuộc bôi kim xăng dược, không dùng được bao lâu liền có thể lại. Trị liệu sau kim diễm hổ hướng về phía đoạn dịch phụ phục đi xuống." biểu hiện ra cảm tạ bộ dáng, sau đó liền chạy hướng về phía chủ nhân bên cạnh. Đến nỗi kia một con giáp sắt tự tê, bởi vì trên người cũng không có cái gì rõ ràng vết thương, chẳng qua chính là thể lực tiêu hao có điểm nghiêm trọng, này liền phi thường đơn giản, đoạn dịch thậm chí không cần mở ra thuộc tính giao diện, trực tiếp lại từ những chữ vật chung lấy ra tang cây cự thảo, làm giáp sắt tự tê cắn nuốt đi xuống. Cự lực thảo hiệu dụng thực rõ ràng, lập tức khiến cho giáp sắt tự tê khôi phục thể lực, lập tức liền đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Mà lúc này Tô Liên Tuyết cũng xử lý tốt hàn lập hiên trên người thương thế. Hàn Lập Hiên nguyên bản tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần khôi phục bình thường, tại chỗ tu luyện trong chốc lát dẫn khí thuật lúc sau, Hàn Lập Hiên cũng không sai biệt lắm đều khôi phục, chỉ còn lại có trên người miệng vết thương còn không có khép lại. Nhưng dựa vào Hàn Lập Hiên đồng tao tam tinh tu vi, trên cơ bản không dùng được bao lâu, cũng liền có thể hoàn toàn khép lại. Thật là quá cảm tạ hai người các người. Hàn Lập Hiên chỉnh trọng hướng về phía Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết, Ô Mỗ Quyền. Đều là đồng học, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Tô Liên cười cười, nói: "Đúng rồi Đoạn Dịch, Ta vừa rồi nhìn đến ngươi sử dụng một viên hỏa thuộc tính màu xanh lục phẩm chất linh thạch đi trị liệu ta kim diễm hổ, lại còn có có rất nhiều cự lực thảo, mấy thứ này giá, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định đều phó cho ngươi." Hàn Lập Hiên nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Không có việc gì, những cái đó không đáng giá cái gì tiền, coi như ta đưa ngươi." Đoạn Dịch cười nói: "Không phải đâu, ta xem kia viên hỏa thuộc tính linh thạch linh lực dao động rất cường đại, nói vậy rất là chân quý, không cho ngươi tiền nói, ta có điểm băn khoăn ha ha." Hàn Lập Yên, cái kia linh thạch thật sự không tính cái gì? Ngươi không biết, ta cùng đoạn dịch lúc trước đụng phải một cái thần bí sơn động, bên trong khắp nơi đều có hi hữu linh thạch, toàn bộ đều bị chúng ta cầm đi hơn nữa ta còn thêm vào phong ấn này chỉ đá quý hồn thú. Tô Liên Tuyết nói xong, một bên đá quý hồn thú liền lập tức bay lại đây, xuất hiện ở Hàn Lập Hiên trước mặt. "Ta đi." Còn có loại chuyện này, như thế nào ta bị thổi phi lúc sau, liền tới tới rồi sa mạc, thật vất vả tìm được một con đuổi gai thú hấu thể, lại bị Đường Dự đánh lén kết quả các ngươi nhưng khinh ngược, đạt được như vậy nhiều hấp dẫn linh thạch, còn cộng thêm này một con siêu năng tộc đá quý hồn thú, ta quá hâm mộ." Hàn Lập Yên cười khổ nói, "Không chỉ có như thế đâu." Đoạn Dịch vận khí càng tốt, đều được đến sơ cấp linh khí phá phong kiếm cùng sơ cấp linh thuật ngự phong kiếm quyết, còn đều là phong thổ tính, hoàn toàn phối hợp thành một bộ, đây mới là vận khí bạo biểu a cái gì. Ta thiên, sơ cấp linh khí cùng sơ cấp linh thuật, không được đoạn dịch, ngươi chạy nhanh lấy ra tới làm ta kiến thức một chút, ta lớn như vậy đều còn không có gặp qua đâu." Hàn Lập Hiên tức khắc ánh mắt sáng lên, tựa hồ trên người thường đều không đau, lập tức liền đứng lên. Chương 111 một Linh Hoa Yêu. Ha, ha, "Ha không thành vấn đề." Đoạn Dịch nhìn đến Hàn Lập Hiên bộ dáng, tức khắc liền nở nụ cười. Theo sau, trong tay một đạo lam quang hiện lên. Linh tập lập tức hóa thành phá phong kiếm, mà ngự phong kiếm quyết đoạn dịch cũng là từ nhẫn chứa vật chung lấy ra tới, toàn bộ đưa cho Hàn Lập Hiên. Trước mắt hai người, có thể nói là trừ bỏ Lâm Hằng ở ngoài, đoạn dịch tốt nhất bằng hữu, cũng nhất tin được, giao cho Hàn Lập Hiên nhìn xem, tự nhiên không có vấn đề. Mà cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị cướp đi, rốt cuộc phá phong kiếm đã bị chính mình phong ấn, mà ngự phong kiếm quyết mặt trên sở ghi lại khẩu quyết, cũng bị đoạn dịch nhớ cho kỹ, cũng không có cái gì hảo lo lắng. Hàn Lập Hiên kích động tiếp nhận phá phong kiếm, liền lập tức cảm nhận được nải đem sơ cấp khí thượng, truyền đến cường đại linh lực dao động, biểu tình thập phần sợ. Hoa Này quả thực so tầm thường vũ khí lợi hại quá nhiều, thật không hổ là linh khí cấp bậc. Ngay sau đó, liền tùy ý huy động lên, huy chém ra kiếm khí, trực tiếp liền đem phía trước mấy viên đại thụ chặn ngang chặt đứt. Cường! Hàn Lập Hiên kích động hô. Bất quá bởi vì chính mình trên người còn có thương tích, còn không dám buốn phía múa may phá phong kiếm, sợ tăng thêm chính mình thương thế. Theo sau, Hàn Lập Hiên liền lập tức đem phá phong kiếm trả lại cho Đoạn Dịch, giữ lại ngự phong kiếm quyết Hàn Lập Hiên chỉ là hơi chút cảm thụ một chút, xác định là sơ cấp linh vật lúc sau, cũng trả lại cho Đoạn Dịch, bên trong ghi lại nội dung, Hàn Lập Hiên căn bản là không có xem. Ngươi không nhìn xem Ngự Phong kiếm quyết sao?" Đoạn Dịch hơi hơi sử sốt, nói: "Này dù sao cũng là ngươi được đến cơ duyên, ta mạo muội là xem có điểm không tốt lắm." Hàn Lập Hiên cười cười, nói: Haha, ha, này Ngự Phong kiếm quyết lại không phải chỉ có thể cho ta một người tu luyện, ngươi cũng có thể à, ta nếu đưa cho ngươi xem, liền muốn cùng chung." Đoạn Dịch vội vàng liền mở ra Ngự Phong kiếm quyết quyển trục, một lần nữa đưa cho Hàn Lập Hiên. Rốt cuộc cái này Ngự Phong kiếm quyết, lại không giống cái loại này kỹ năng linh tạp giống nhau là dùng một lần, hoàn toàn liền có thể cùng chung ra tới, cứ như vậy, làm cho chính mình bên người đồng bạn cũng cường đại lên. Đương nhiên giống Huyền Thiên quyết loại này cực kỳ hi hữu linh bảo cấp tu luyện công pháp, vậy không thể đủ tùy ý lấy ra tới, để tránh rước lấy một ít không cần thiết phiền thoái. Người là nghiêm túc? Hàn Lập Hiên còn tưởng rằng chính mình ngay lầm, lại hỏi một lần. Cầm đi nhìn xem đi, cứ như vậy cũng làm cho chúng ta đều cường đại lên, tranh thủ ở thi đại học thượng lấy được hào thành tích, làm rượu Quang Tam chúng không hề trở thành toàn thị lót đế cao trung. Đoạn Dịch cười nói, quá cảm ta ngươi, hào huynh đệ. Hàn Lập Hiên kích động trực tiếp liền ôm lấy Đoạn Dịch. Ngay sau đó, Nghiêm Túc nhìn quyển chụp thượng ghi lại nội dung, biểu tình thập phần nghiêm túc. Mà Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết cũng ở ngay lúc này Tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, cứ như vậy, đi qua hơn một giờ. Quả nhiên là sơ cấp linh thuật, hoàn toàn lý giải lúc sau, thật là hoạch trí vô cùng. Đáng tiếc ta hiện tại trạng thái không tốt, không có cách nào sử dụng kiếm loại vũ khí phối hợp luyện tập. Hàn Lập Hiên lúc này đem Ngự Phong kiếm quyết một lần nữa trả lại cho Đoạn Dịch, nói: "Không có việc gì, từ từ tới, ta cũng còn không có tu luyện đâu, chờ đến lần này sau khi ra ngoài, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian." Đoạn Dịch cười cười, nói: "Chúng ta đây liền đi thôi, chạy nhanh đi tìm đường dự ra kia sơn cốc này thoạt nhìn phi thường đại, đánh giá đường dự khả năng còn ở nơi này." Tô Liên Tuyết nhìn nhìn chung quanh, nói: "Là có cái này khả năng, rốt cuộc lúc ấy Đường Dự vẫn luôn liền ở ta phía sau theo đuôi, bức thiết muốn tìm đến ta, nói không chừng hiện tại khả năng còn đang tìm kiếm." Hàn Lập Hiên hơi hơi gật gật đầu. "Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh xuất phát đoạn dịch thông qua hệ thống gia đa kiểm tra đo lường, không ngừng tra xét xung quanh." Sử dụng cùng tìm được Hàn Lập Hiên khi giống nhau phương pháp, đoạn dịch lúc này chính hết sức chăm chú nhìn trong óc gia đa đồ, chỉ cần có thể phát hiện tia chớp sư thiếu thân ảnh, như vậy liền khẳng định có thể tìm được Đường Dự vị trí. Bởi vì không tạo thành quá lớn động tĩnh, Hàn Lập Hiên đem giáp cự tê triệu hắn trở về. Hiện giờ bọn họ ba người bên cạnh, chỉ có băng phách độc xà, kim diễm hổ cùng với đá quý hồn thú. Cứ như vậy, ở đoạn dịch dẫn rất hạ, ba người chậm rãi tại đây phiến trong Sơn Cốc đi trước. Trong bất tri bất giác, lại đi qua hơn 2 giờ, lúc này ba người vị trí chính ở vào này phiến Sơn Cốc trung ương khu vực. Trung quanh cũng xuất hiện rất nhiều màu xanh lục phẩm chất dị thú, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là độc hệ, thổ hệ dị thú, một đám đều là như hổ rình mồi nhìn đoạn dịch ba người. Chẳng qua ngại với bọn họ bên cạnh ba con dị thú, trung quanh này đó dị thú cũng không dám dễ dàng ra tay, chỉ có thể đủ yên lặng nhìn, tưởng chờ đợi một cái hảo thời cơ. Nha phát hiện thứ tốt đoạn dịch tại hành tàu trong quá trình, đột nhiên thông qua hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, xem xét tới rồi phía trước đùi của chung một con dị thú. Dị thú tên một Linh Hoa yêu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc tố tính, thực vật sinh vật độc hệ. Dị thú năng lực, khói độc, giấc ngủ phân hoa, lưới giao sắc bén phi diệp dị thú trạng thái, ngủ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thế nhưng là một con một Linh Hoa yêu. Đoạn dịch tức khắc cả kinh. Không đúng, giống như còn có một ít đồ vật đoạn dịch vừa định thông chi Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết lại đây, trong đầu lập tức liền xuất hiện màu xanh lục quang điểm, thuộc tính giao diện cũng tùy theo bắn ra. Loại thuộc: Linh thảo tên một Linh Hoa phẩm chất: Màu xanh đủ. Giới thiệu: Ở linh khí đầy đủ hoàn cảnh chung, trải qua thời gian dài diễn biến, mọc ra từ kỳ hoa, này phấn hoa có được có thể khiến người hôn mê không tỉnh năng lực, thông thường dùng làm chế dược hoặc là thực vật sinh vật tiến hóa tài liệu. Không nghĩ tới ở một Linh Hoa yêu bên cạnh, sinh trưởng nhiều như vậy một Linh Hoa. Đoạn Dịch kinh ngạc nói: "Ở nhìn đến Đoạn Dịch kích động nhìn phía trước một cái bụi cỏ, Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Hiên cũng là tò mò vây quanh lại đây. Đoạn Dịch, ngươi chẳng lẽ lại phát hiện cái gì?" Tô Liên Tuyết tò mò hỏi. Các ngươi xem cái kia bụi cỏ lực có một con hậu xanh lục phẩm chất mục linh hoa yêu ở nó bên cạnh còn có rất nhiều một linh hoa xem ra thực vật sinh vật quả nhiên đều là từ linh thảo tiến hóa mà đến này chỉ một linh hoa yêu khẳng định là thường xuyên thời gian dài hấp thu linh lực do đó thoát khỏi linh hảo tiến hóa trở thành thực vật sinh vật đoạn dịch nhẹ nhàng đẩy ra rồi bụi cỏ chỉ vào bên trong một linh hoa yêu nói ta đi thật đúng là có này một linh hoa yêu có được giấc ngủ phấn hoa năng lực nếu là dị thu không cẩn thận hút vào sẽ đượcphiến thoái chúng ta muốn hay không xấn nó ngủ trực tiếp đem này phong ứng Hà lập viên ánh mắt sáng lên nói đang có ý này Đoạn Dịch gật gật đầu, nói: "Đã có thể ở bọn họ ba người chuẩn bị động thủ thời điểm, phía sau cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận vang lớn, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động lên." Thật lớn thanh âm cùng mặt đất dị thường chấn động, lập tức liền đem một Linh Hoa yêu kinh hỉ, ở nhìn đến phía trước có ba nhân loại chính như hổ rình ngồi nhìn chính mình, tức khắc cả kinh, vội vàng liền xốc tới rồi dưới nền đất đi. Chương 112000 linh ham. "Ta đi." Việt Nấu chín bay đi. "Như thế nào sẽ đột nhiên chuyển đến lớn như vậy thanh âm, còn có này mặt đất chấn động là chuyện như thế nào?" Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh, vội vàng nhìn về phía trung tâm. Đây là chiến đấu thanh âm, hẳn là ở phụ cận có dị thú ở đối chiến, và chạm kỹ năng phát ra ra thanh âm, ảnh hưởng tới rồi chúng ta bên này, lúc này mới làm này chỉ một Linh Hoa yêu nhận thấy được. Bởi vì đoạn dịch trong góc hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi là hữu hạn, đại khái chỉ có phạm vi 3 km tả hữu, kia hai chỉ đang ở chiến đấu dị thú, vượt qua hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi, lúc này mới làm đoạn dịch vừa rồi không có kiểm tra đo lường đến. Này có điểm quá xui xẻo đi, lập tức liên các thủ, này đều làm này chỉ Mộc Linh Hoa yêu chạy mất. Hàn Lập Hiên có điểm tức hận, nói Kỳ thật này chỉ một Linh Hoa yêu cũng không có chạy trốn đoạn dịch chỉ vào trung quanh tảng lớn một Linh Hoa, nói: "Các ngươi xem, nơi này một Linh Hoa nhiều như vậy, hẳn là nó đào tạo thật lâu, tuyệt đối không thể trực tiếp chạy trốn rời đi, ta tưởng hẳn là chính là xúc tới rồi dưới lên đất đi, chờ chúng ta đều đi rồi lúc sau, mới ra tới đoạn dịch trong óc hệ thống ra đa hình ảnh, cũng biểu hiện một Linh Hoa yêu cũng không có rời đi, chính là xúc tới rồi dưới nền đất đi. Chúng ta đây làm sao bây giờ, là đem một Linh Hoa yêu tìm ra." Vẫn là nói: "Chúng ta đi phía trước nhìn xem là nào hai chỉ dị thú ở chiến đấu." Hàn Lập Hiên khẽ tao mày, nói: "Đi phía trước nhìn xem đi." có thể tạo thành như vậy đại động tính nói vậy đối chiến hai chỉ dị thú rất mạnh nói không chừng có kinh hỉ bất ngờ đoạn dịch trần chờ một chút nói Rốt cuộc này chỉ một linh hoa yêu trước mắt còn xúc dưới nền đất một chốc tuyệt đối không dám ra tới cùng với ở chỗ này chờ chi bằng đi phía trước nhìn xem dù sao cái này một linh hoa yêu cũng nên sẽ không từ bỏ này đó một linh hoa một mình chạy trốn hơn nữa đừng quên đường dự cũng có khả năng còn ở sơn cốc bên trong nếu ngẫu nhiên gặp được hắn vậy có thể hảo hảo thu th thả đoạn dịch mày một trọn nói Hà lậpên cùng tôi liênuyết đều là gậtậ gật đầu ngay sau đó Ba người liền hướng tới chuyển đến chiến đấu thanh âm phương hướng chạy tới. "Wen, liên ở ba người chạy vội đại khái 10 phút tả hữu lúc sau, phía trước lại lần nữa truyền đến một trận vang lớn, bởi vì lần này khoảng cách giữa vào tương đối gần, bọn họ ba người rõ ràng nghe thế là cái gì thanh âm. Là tia chớp nổ vang thanh âm, còn có này kịch liệt chấn động, nói vậy khẳng định là hình thể rất lớn dị thú tạo thành động tính. Hàn Lập Hiên vội vàng nói, "Tia chấp nổ vang thanh âm, Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh, nói, chẳng lẽ là đường dự tia chớp sư thú, không bài trừ có nguyên nhân này, Rốt cuộc sơn cốc này trùng cũng không có cái gì lôi thuộc tính dị thú." có thể tạm thành như thế thật lớn tia chấp tiếng gầm rú, vô cùng có khả năng là đường dự tia chấp sư thiếu. Hàn Lập Hiên lúc này cũng kích động lên, song quyền không tự giác liền nắm chặt. Nhưng mà lúc này đoạn dịch không nói gì, yên lặng đứng ở tại chỗ. Bởi vì đoạn dịch trong đầu, thật sự bắn ra tới tia chấp sư thiếu thuộc tính giao diện, không hề nghi ngờ khẳng định là đường dự kia một con. Chẳng qua làm đoạn dịch có điểm kinh ngạc chính là, đường dự sở trêu trọc mặt khác một con dị thú. Dị thú tên Sơn Linh Cự Vượn thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ dị thú năng lực, chấn động sóng, rách nát quyền, giã man va chạm. Dị thú trạng thái Phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thế nhưng là ở cùng màu lam phẩm chất sơn lĩnh cự vượn đối chiến, cái này Đường Dự thật là có điểm không biết tự lượng sức mình nha đoạn dịch ở nhìn đến núi rừng cự vượn thuộc tính giao diện lúc sau, không cấm nở nụ cười. Nhìn đến đoạn dịch đỗng nhiên cười, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết hơi hơi sử sốt. Là phía trước có thứ gì sao? Tô Liên Tuyết thói quen tính hỏi. Rốt cuộc đoạn dịch cảm giác năng lực thật sự quá cường, thường thường xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là phát hiện cái gì. Sơn cốc này chung hẳn là sẽ không có rất cường đại lôi thuộc tính dị thú, cho nên nhất định là Đường Dự tia chớp sư thiếu chẳng qua làm ta có điểm kinh ngạc chính là Cái này Đường Dự quá không biết tự lượng sức mình, cũng dám đơn độc đi trêu trọc cường đại màu lam phẩm chất dị thú. Đoạn Dịch cười nói: "Đường Dự ở cùng màu lam phẩm chất dị thú đối chiến, gia hỏa này tiêu chấp sư thiếu, đúng là màu xanh lục phẩm chất dị thú chung, xem như rất cường đại tồn tại. Chẳng qua bởi vậy muốn khiêu chiến màu lam phẩm chất dị thú, hơn nữa vẫn là một mình đấu, này thật sự là ngu xuẩn." Hàn Lập Hiên nghe xong, rất là vô ngữ nói: "Bất quá Đường Dự tựa hồ còn có mặt khác một con dị thú đi, nếu hai chỉ dị thú vây công màu lam phẩm chất thú, kia có lẽ còn có điểm cơ hội." Tô Liên tuyết khẽ mày, nói: "Yên tâm." Liên Tính Đường dự đồng thời sử dụng ba con tia chấp sư thiếu, đều tuyệt không khả năng chiến thắng. Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Tới, theo ta đi, chờ nhìn đến kia chỉ dị thú lúc sau, các người liền minh bạch." Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết vốn định truy vấn cái gì, nhưng nhìn đến Đoạn Dịch đã hướng tới phía trước đi đến, liền cũng theo đi lên. Cứ như vậy, ở ba người thong thả đi bộ trong chốc lát lúc sau, một con hình thể 5 mét bao lớn thật lớn vượn tộc dị thú, xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Ở cự vượn bên cạnh còn có một con tia chớp sư thiếu, chính không ngừng sử dụng tia chớp đánh kích. Đó là sơn lĩnh cự vượn. Ta Tiên, Đường Dụ cùng giá hỏa này đối chiến. Hẳn lập hiên tức khắc cả kinh. Này Sơn Linh Cự Vượn ở màu lam phẩm chất dị thú trùng, xem như rất cường đại tồn tại, thuộc về thuần lực lượng hệ dị thú, hình thể còn phá lệ thật lớn, vừa rồi mặt đất chấn động, chính là nó tạo thành. Đoạn dịch giải thích nói: Khó trách người nói ba con kia chấp sư thiếu đều không thể chiến thắng nó, nguyên lai là Sơn Linh Cự Vượn, kia cái này Đường dự là thật sự phải chịu khổ sợ bất quá, Đường dự hẳn là cũng là hiểu biết Sơn Linh Cự Vượn, nhưng vì sao dám chủ động đi trêu chọc? Chẳng lẽ là vì thứ gì? Tô Liên Tuyết có điểm không hiểu nói, rốt cuộc Đường Dụ tốt xấu cũng là giễu qua một chúng phong vân bảng đệ nhị học sinh. Tự thân thực lực cũng không tồi, hẳn là sẽ không nốc đến đi chủ động treo chọc như vậy cường đại dị thú, khẳng định là có cái gì mục đích. Đồ vật. Đoạn dịch khẽ tao mày, lập tức nghiêm túc xem xét nổi lên trong ngóc ra đa hình ảnh. Loại thuộc, linh thảo tên, ngàn linh tham phẩm chất, màu lam. Giới thiệu, ở linh lực đầy đủ nơi, trải qua ngàn năm sở ra đời kỳ lạ nhân sâm dùng sau có thể làm dị thú đạt được thật lớn linh lực, do đó nhanh hơn dị thú trưởng thành. Chú. Nàn Linh Tham chỉ có thể đủ nhằm vào màu xanh lục phẩm chất cùng màu lam phẩm chất dị thú sử dụng, căn cứ sở sử dụng dị thú phẩm chất, quyết định trưởng thành tốc độ, ta giống như biết vì cái gì đường dự sẽ chủ động đi trêu trọc kia chỉ sơn lĩnh cự vượn. Đoạn Dịch thấy được ngàn Linh Tham sau, hơi hơi mỉm cười, nói: "Là cái gì?" Tô Liên Tuyết cùng Hàn Lập Yên trong miệng một lời nói. Các ngươi xem đó là cái gì? Đoạn Dịch mang theo ba người đến gần rồi một chút sơn lĩnh cự vượn, sau đó chỉ vào phía trước một khối cự thạch phía dưới, nói: "Chương 113 chờ đợi thời cơ." Này, màu vàng tiểu thảo. Không đúng, hình như là một gốc cây nhân sâm. Bởi vì khoảng cách khá xa, Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết đều có điểm thấy không rõ lắm. Từ từ, kia đồ vật như thế nào cùng Ngàn Linh Tham như vậy tương tự. Hàn Lập Hiên trong đầu đột nhiên hiện ra Ngàn Linh Tham bộ dáng, sau đó cùng phía trước cực thạch phía dưới màu vàng nhân xâm một đối lập, phát hiện cực kỳ tương tự, vì thế lập tức kinh hô. Ngàn Linh Tham, là cái kia có thể làm trưởng thành kỳ dị thú, lập tức tăng lên tới thành thuộc kỳ Ngàn Linh Tham. Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh, nói: "Này Ngàn Linh Tham chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh hảo, giống nhau ra đời ở linh lực dao động rất cường đại hoàn cảnh chung, hơn nữa yêu cầu trải qua ít nhất ngàn năm diễn biến." mới có khả năng làm tầm thường nhân xâm tiến hóa vì ngàn linh tham. Này lớn nhất công năng chính là có thể làm cái loại này còn ở vào trường thành kỳ dị thú, đạt được khổng lồ linh lực, mẹ trực tiếp tăng lên vì thành đột kỳ, cực đại ngắn lại trưởng thành thời gian. Nhưng cũng không phải bất luận cái gì dị thú đều có thể có hiệu lực, chỉ có màu làm cùng màu xanh lục phẩm chất dị thú mới có thể dùng, mà cái loại này màu tím phẩm chất trở lên dị thú, tác liền khởi không đến cái gì hiệu dụng. Đến nỗi màu trắng phẩm chất dị thú, thường thường đều không có cái gì giá trị, tự nhiên cũng sẽ không đem ngàn linh tham lãng phí ở nó trên người. Không tội, chính là ngàn linh tham Cái kia Đường Dự khẳng định cũng là phát hiện ngàn linh tham, nhưng không nghĩ tới ở gần đây còn có sơn lính cự vượn ở bảo hộ, vì như vậy hi hữu linh ảo, Đường Dự liền quyết định vung tay một bác. Đoàn Dực nói: "Đáng giận, cái kia Đường Dự nhất định là nghĩ được đến ngàn linh tham, làm cho nó lúc trước phong ấn bùi gai thú, nhanh chóng trưởng thành lên, cứ như vậy liền có thể ở thi đại học thượng vào tay thực tốt thành tích." Hàn Lập Hiên lập tức liền minh bạch Đường Dự muốn làm gì, rất là tức giận nói: "Tuyệt đối không thể làm hắn đất thủ, hắn trước mắt trong cơ thể linh hồn hải đã dung hợp hai chỉ dị thú, kia chỉ gai thú khẳng định còn không có dung hợp, chỉ là bị phong ấn thành linh tạp mà thôi." Tô Liên Tuyết đã an không chịu nổi muốn làm đá quý hồn thú ra tay. Từ từ, đừng có gấp. Đoạn Dịch vội vàng liền gọi lại Tô Liên Tuyết. Hiện tại Đường Dự hiện tại chỉ triệu hắn một con tia chấp sư thiếu ra tới, hắn mặt khác một con dị thú còn không có hiện thần, cụ thể là cái gì vẫn chưa biết được trước mắt hắn dự vào tự thân tu vi, cùng tia chấp sư thiếu sức chiến đấu, vẫn là có thể cùng Sơn lính cự vượn đối thượng mấy cái hiệp, nhưng sẽ không lâu lắm, thời gian dài Sơn lính cự vượn khẳng định sẽ không kiên nhẫn, sau đó bạo tẩu lên, kia chớp sư thiếu tuyệt không khả năng đánh thắng được lúc này Đường Dự thế tất sẽ. Triệu hồi ra đệ nhị chỉ dị thú. ở hai chỉ dị liên hợp công kích hạ, Tuy rằng chiến thắng không được sơn lĩnh cự vượng, nhưng có thể kéo dài trụ, đến lúc đó Đường Dự liền có thể nhân cơ hội đi lấy đi ngàn linh tham đắc tụ sau, nếu là có thể thoát được rớt, đó là tốt nhất, nếu trốn không thoát, Đường Dự tất có thể lập tức boss nát truyền tống tay bài, mang theo ngàn linh tham thắng lợi trở về hơn nữa ta còn cảm giác tới rồi chung quanh trừ bỏ sơn lĩnh cự vượng ngoại, còn có rất nhiều. Mắt khác gì thú, ít nhất đều là màu xanh lục phẩm chất, đều sôi nổi hướng nơi này tới rồi, nói vậy đều là bị chiến đấu thanh hấp dẫn tới cho nên chúng ta hiện tại trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho cái kia Đường Dự sân loạn chạy trốn, hoặc là đem hỏa thủy dẫn tới chúng ta nơi này tới. Chờ cái kia Đường Dự Triệu hồi ra để nhị chỉ dị thú, cùng Sơn Linh Cự Vượn đánh đến khó khá khó phân thời điểm, chúng ta ở ra tay, không những có thể cướp đoạt đi ngàn linh ham, còn có thể thuận tiện đem Đường Dự hảo hảo thu thập một chút phương pháp này sát thật thực hảo, bất quá cái kia Sơn Linh Cự Vượn không tốt lắm đối phó đi, hơn nữa xung quanh cũng sát thật đều đại lượng dị thú đang tới gần, chúng ta có thể hay không có nguy hiểm? Hàn Lập Yên nhìn nhìn xung quanh, cẩn thận nói: "Yên tâm đi, mặc kệ là Sơn Linh Cự là quanh này đó dị thú, ta đều có biện pháp thu thập." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: ha, "Ha điểm này ta có thể làm chứng, ngươi cứ yên tâm đi." Đoạn Dịch có một cái rất lợi hại vũ khí bí mật, chỉ cần cái kia vũ khí bí mật một phát động, hết thể liền đều kết thúc. Tô Liên Tuyết lập tức liền minh bạch Đoạn Dịch muốn dùng cái gì, hướng về phía Hàn Lập Yên cười nói, "Vũ khí bí mật." Hàn Lập Yên nghe vậy, lập tức liền tò mò lên. Rốt cuộc hắn cũng là vừa rồi mới cùng Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết hội hợp, còn không biết Đoạn Dịch cái kia vũ khí bí mật là cái gì. Nhưng vào lúc này, bị tia chấp sư thiếu không ngừng công kích sơn linh cự vượn, phát ra một tiếng rung trời tiếng rống giận, đồng thời dùng sức giẫm đạp một chút mặt đất, cường đại chấn động sóng đem toàn bộ mặt đất đều đánh rách tạc ơi. Trung quanh một ít còn chuẩn bị tùy thời mà động dị thú lập tức liền sợ hãi, sôi nổi tứ tán thoát đi. Nay Sơn Linh Cự Vượng thật sự quá cường, vì được đến ngàn linh tham liều mạng. Đường Dự bị Sơn Linh Cự Vượng cường đại chấn động sóng trực tiếp đẩy lui rất xa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Theo sau cắn răng một cái, tay phải lập tức liền hiện ra một chương linh tạp, ngay sau đó cùng với một đạo lang quang, linh tạm hóa thành một con thân hình một mét tà hữu, toàn thân màu đỏ thấm đại hồ điệp. Nay chỉ đại hồ điệp vừa xuất hiện lúc sau, hai cánh liền không ngừng đánh, đem đại lượng phấn giải đi ra ngoài, hạn chế bạo tẩu trạng thái hạ sơn linh cự tên, đỏ điệp dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú độc hệ, hỏa hệ dị thú năng lực, độc phấn, ngọn lửa áo ngoài, ngọn lửa phun ra dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Xuất hiện, Đường dự đệ nhị chỉ dị thú này đỏ đậm điệp là lục thanh chủng tiến hóa mà đến, không phải thường quy tiến hóa lộ tuyến, cái này Đường dự quả nhiên có điểm độ vận. Hàn Lập Hiên ở nhìn đến đỏ đậm điệp lúc sau, hơi hơi có điểm kinh ngạc. Một bên dùng tia chớp sư thiếu cường công sơn lĩnh cực mà khác một bên lợi dụng đỏ đậm điệp thi triển độc phấn suy yếu này, sức chiến đấu Đường Dụ có thể trở thành diệu quang một trung phong văn bảng nhị danh, xem ra thật sự không phải lãng đến hư danh, đáng tiếc chính là nhân phẩm quá kém. Tô Liên Tuyết phun tào nói: "Nếu hắn hai chỉ dị thú đều xuất hiện, chúng ta đây cũng muốn chuẩn bị tốt độc thủ." Đoạn Dịch tắc không có quá mức với để ý đường dự dị thú, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua mà thôi. Đoạn Dịch chủ yếu lực chú ý vẫn là ở đường dự trên người, chỉ cần nó một tới gần ngàn linh tham phụ cận, Đoạn Dịch liền có thể lập tức phát động trọng lực từ trường, trực tiếp đem đường dự áp chế. Đoạn Dịch vẫn luôn chờ đợi thời cơ, cũng đúng là cái này, rốt cuộc hiện tại Đoạn Dịch vị trí vị trí diện tích rất lớn, đã vượt qua trăm trọng lực từ trường không thể đủ hoàn toàn bao trùm, nếu làm mạo muội phát động, làm đường dự nhận thấy được không đúng, trực tiếp bóc nát truyền tống tay bài, vậy thất bại trong gang tấc. Chỉ có cái này đường dự tiến vào đến ngàn Linh tham phụ cận mới là tiến vào tới rồi trọng lực từ trường tác dụng phạm vi cứ như vậy cái này đường dự cũng chỉ có thể trở thành thất tiền nhiệm người sâu sẽ thịp hơn nữa trọng lực từ trường áp chế năng lực cực cường cũng hoàn toàn không cần lo lắng đường dự muốn bóp nát truyền tống tay bãi thoát đi ngay cả hắn dị thú nếu là muốn tiến vào cứu viện cũng là giống nhau sẽ bị áp chế chương 114 dậu đổ bị leo. lúc này đường dự tia chốc sư thiếu cùng với đỏ đầm điệp, Tuy rằng đánh không lại Sơn lính cử vượng nhưng lại thành công kiềm chế nó trung quanh những cái đó ngon nghe dục dịch dị thú nhìn thấy Sơn lính cử vưn đã bảo đầu sợ bị lăn đến Cho nên đều tránh ở một bên quan vọng, cũng không có lập tức ra tay. Mà Đường dự cũng xem chuẩn cái này thời cơ, bay nhanh hướng tới Ngàn Linh tham phương hướng chạy tới. Tới. Chính là lúc này, ở nhìn đến Đường dự đến gần rồi Ngàn Linh tham phạm vi lúc sau, đoạn dịch trong tay lập tức hiện ra một trường tản ra màu lam quang mang linh tạp, ngay sau đó linh tạm đột nhiên biến mất, một cổ đáng sợ trọng lực áp chế lập tức bạo phát ra tới. Trừ đoạn dịch ở ngoài, trung quanh mọi người cùng dị thú toàn bộ đều bị áp chế ở mặt đất, căn bản vô pháp lúc đích. Cái gì? Sao lại thế này? Nguyên bản đều đã chuẩn bị muốn lấy đi Ngàn Linh Thâm Đường Dụ toàn thân tức khắc chấn động, lập tức liền té ngã trên đất, ngay sau đó bị chặt chẽ áp chế ở trên mặt đất, trên mặt xuất hiện cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Không chỉ có Đường Dụ như thế, Đoạn Dịch bên cạnh Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lúc này đều cùng Đường dự giống nhau trạng thái. Có thể thay đổi trọng lực hoàn cảnh linh tạp, đây là người vũ khí bí mật." Hàn Lập Hiên khiếp sợ nói. "Không tồi, này trương hoàn cảnh linh tạp làm trọng lực từ trường, ở tác dụng trong phạm vi, có thể áp chế mầu lam phẩm chất dưới dị thú cùng thấp hơn bạc trắng tam tinh linh sư." Trọng lực giải trừ, Đoạn Dịch vội vàng hô. Theo sau Hàn Lập Hiên cùng với Tô Liên Tuyết, bao gồm phía chính mình chọn nên dị thú, toàn bộ đều giải trừ trọng lực áp chế hiệu quả, toàn thân trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Nói như vậy, Liên Kiêu Chỉ Sơn lĩnh cự vượn nếu tiến vào đến phạm vi này nội, cũng là giống nhau sẽ áp chế. Hàn Lập Hiên một lần nữa đứng lên, hỏi: "Đúng vậy, chỉ cần không phải màu tím phẩm chất dị thú, liền nhất định có thể áp chế." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. "Quá cường, khó trách ngươi vừa rồi có thể như vậy không có sợ hãi." Hàn Lập Hiên dùng cực kỳ bội phục nước khí, nói: "Lúc trước ở trường học trung bị Đoạn Dịch đánh bại, Hàn Lập Hiên khả năng chỉ là cho rằng chính mình dị thú, không bằng cùng đó" Nhưng chính mình tu vi có thể so đoạn dịch lợi hại rất nhiều, nếu là chân chính liều mạng chém giết lên, cũng không thấy đến nhất định liền sẽ thua. Nhưng hiện giờ nhìn đến đoạn dịch này, trương hoàn cảnh linh tạp lúc sau, hàn lập yên hoàn toàn minh bạch, chỉ cần có này trương hoàn cảnh linh tạp tồn tại, như vậy chính mình ở đạt tới hoàng kim cấp tu vi trước kia, lại vô khả năng có thể đánh bại đoạn, đoạn dịch. Đến nỗi Tô Liên Tuyết tắc một chút đều không kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước nàng đã thể nghiệm qua, cái loại này cường đại áp chế lực, thật sự phi thường đáng sợ, muốn tránh thoát đi ra ngoài, trừ phi đoạn dịch linh lực hao hết, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Báo thủ thời điểm tới rồi, chúng ta đi hảo hảo giáo huấn một chút cái kia đồ dịch. Đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, liền hướng tới Đường dự đi qua. Một bên Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết cũng là xoa tay hừ hẹ, đặc biệt là Hàn Lập Hiên toàn thân lập tức liền bộ phát ra cường đại linh lực, hắn phía sau Kim Diễm Hổ cũng là phẫn nộ nhìn Đường dự, không ngừng phát ra gầm nhẹ. Mà lúc này Đường dự, còn bị chặt chẽ áp chế trên mặt đất, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, còn tưởng rằng là Sơn Linh cự vượng phát động cái gì kỹ năng, hiện tại chính không ngừng dãy rựa, đáng tiếc căn bản không có dụng, ngay cả truyền tống tay bài đều lấy không ra, càng không cần để đêm này bốc nát. Đáng giận. Hai người các ngươi cho ta giết Sơn Linh cự phá giải nó kỹ năng. Đường Dụ đem lửa giận đều nghiêng ở Sơn Lĩnh Cự Vượn trên người, làm chính mình hai chỉ dị thú càng thêm điên cuồng công kích. "Ai nha, ai nha, này không phải Đường dự sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này nha?" Hàn Lập Hiên chậm gì gì từ một bên bụi cỏ trung đi ra, nhìn bị áp chế trên mặt đất Đường Dụ, trào phúng nói: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Đường dự nhìn đến Hàn Lập Hiên bỗng nhiên xuất hiện, tức khắc liền hoảng sợ. Nguyên bản ở trọng thương Hàn Lập Hiên lúc sau, Đường dự liền vẫn luôn đuổi theo hắn, vì chính là bước cho hắn bó nát truyền tống tay bài, để báo lúc trước có đủ. Nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp mặt khác đội ngũ người, làm Đường Dụ không có lựa chọn tiếp tục đuổi theo đi xuống. Sợ hai người nhiều mắt tạp, đi ra ngoài nói bậy cái gì? Nhưng liền tính như thế, Hàn Lập Hiên ngay lúc đó dị thú đều bị thương, bản nhân cũng là bị thương nghiêm trọng, hẳn là không có khả năng sẽ tiếp tục đái tại đây nguy hiểm bí cảnh trung đã sớm hẳn là sẽ bóp nát truyền tống tay bài, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại xuất hiện. Hơn nữa vẫn là ở đường dự như thế chật vật dưới tình huống xuất hiện, lúc này mới làm đường dự bắt đầu có điểm hoảng loạn lên. Đương nhiên là chuyên môn lại đây tìm ngươi nha. Như thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi đánh lên ta, ta liền không được. Hàn Lập Hiên nói xong trong lúc, cũng đã đi tới đường dự bên cạnh, tựa như nhìn chết cậu giống nhau nhìn đường dự. Không chỉ có như thế, ở Hàn Lập Hiên phía sau, còn đứng đoạn dịch cùng Tô Liên Tuyết, biểu tình đều thập phần lạnh nhạt. Dấu Đồ Bím Leo, còn lấy nhiều khi ít, các người tính cái gì bản lĩnh, phế vật. Đường dự nhìn ba người đều xuất hiện, lúc này rõ ràng hoảng loạn lên, tiếp tục nói: "Đáng tiếc thân thể vẫn như cũ vẫn là vô pháp lúc đích, bằng không Đường dự khẳng định sẽ lựa chọn trước tiên chạy trốn, rốt cuộc đối phương chính là ba người, liền tính chính mình lại lợi hại, cũng tuyệt không khả năng đánh thắng." Dấu Đồ Bím ha ha. Đường Dụ ngươi lúc trước là như thế nào đối lại ta? Sớm ta cùng hai chị bổi gai thú ra sức giao chiến thời điểm, trộm đoạt đi rồi ta hấu tệ bổi gai thú. Còn đem ta trọng thường, chẳng lẽ này không phải dậu đổ bỉm leo sao? Ta hiện tại chẳng qua này, đây một thân chi đạo còn thi bị thân. Hàn Lập Hiên cười lạnh một tiếng, nói: "A, kia chốc sư thiếu, độ đậm điệp cho ta giết này ba người." Đường Dự lúc này vô cùng phẫn nộ, ở nhìn đến Hàn Lập Hiên bọn họ dị thú khoảng cách còn khá xa, liền lập tức sử dụng chính mình dị thú đi công kích tới ba người. Nhưng mà đoạn dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Tô Liên Tuyết, căn bản là không có một chút lo lắng, thậm chí cũng không có làm chính mình dị thú ra tay, chính là yên lặng nhìn Đường Dự Kia Chớp Sư thiếu cùng Đỏ Đậm Điệp lập tức liền đã chịu mệnh lệnh, đầu tiên là toàn lực hướng về phía Sơn Lĩnh Cự Vượn phát động một lần công kích, sau đó bay nhanh hướng tới chính mình chủ nhân vào tới. Đã có thể ở tia chấp Sư thiếu cùng Đỏ Đậm Điệp một tới gần đường dự Phạm Vi, liền bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ trọng lực, nguyên bản còn phi ở giữa không trung hai chỉ dị thú, lập tức bị hút tới rồi trên mặt đất, cùng đường dự giống nhau không thể động đậy. Sao có thể? Vì cái gì ta dị thú cũng là cái này tình huống? Đường dự hoàn toàn liền trợn tròn mắt, khó có thể tin nổi. Không đúng! Các ngươi vì cái gì một chút sự tình đều không có đường dự nguyên bản còn tưởng rằng là Sơn Lĩnh cự vượn nhằm vào chính mình, phát động cái gì kỹ năng giận tới, nhưng không có khả năng làm chính mình hay chỉ dị thú cũng xuất hiện loại tình huống này a. Hơn nữa vì cái gì bọn họ ba người cùng với đối ứng dị thú, vì cái gì đều không có một chút sự tình, làm Đường Dự lúc này rất là nghi hoặc. Mà ở kia chớp sư thiếu cùng đỏ đậm điệp rời khỏi sau, kia chỉ cùng với Bạo tàu Sơn Lĩnh cự vượn, lập tức liền phẫn nộ gào giống một tiếng, quay đầu liền nhìn về phía phía trước mấy nhân loại kia, điên cuồng gọi lại đây. Chương 115 báo thủ. Nhưng liền ở Sơn lĩnh Cự vượn bước vào đoạn dịch trọng lực từ trường trong phạm vi thời điểm, cũng cùng Đường dự là giống nhau như lúc, lập tức đã bị áp chế, thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, không ngừng dãy rụa, đáng tiếc khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thế nhưng liền Sơn Linh Cự vượn cũng là như thế này. Quả nhiên là các ngươi ba người làm đến quỷ. Đường dự lập tức liền minh bạch hết thảy, kích động nói: "Là lại như thế nào, ngươi có biện pháp có thể chạy thoát sao?" Hàn Lập Hiên cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng cùng hắn nhiều lời, sẵn hắn bệnh muốn hắn mệnh." Tô Liên Tuyết lập tức trong tay xuất hiện bạc băng cùng, nhắm ngay Đường Dụ. Ta cũng là cái này ý tưởng. Hàn Lập Yên trong tay không biết khi nào, xuất hiện một thanh xích hồng sắc trường thương, ở đầu thương thượng thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa. Ở nhìn đến Hàn Lập Yên trong tay màu đỏ trường thương lúc sau, đoạn dịch trong đầu lập tức liền bắn ra thuộc tính giao diện. Linh tạp chủ loại: Vũ khí linh tạp. Linh tạp phẩm cấp: Màu xanh lục phong ấn vũ khí, xích diễm thương vũ khí thuộc tính, hỏa hệ vũ khí giới thiệu, từ đại lượng màu xanh lục phẩm chất xích diễm thạch, phối hợp kim cương thạch chế tạo mà thành trường thương, uy lực cường đại, có thể sử dụng xích diễm đánh sâu vào. Chú: Này vũ khí linh tạm yêu cầu linh tạm sư đạt tới đồng theo cấp trở lên, mới có thể sử dụng, quả nhiên đều có không tầm thường vũ khí linh tạm phong thân kệ có tiền chính là hảo a. Ở nhìn đến xích diễm thương tin tức lúc sau, Đoạn Dịch không chỉ có hơi hơi cảm thán một chút. Vậy tốc chiến tốc thắng đi Đoạn Dịch thật không có lấy ra phá phong kiếm, rốt cuộc còn ở thao tác trọng lực từ trường, nếu lại phát động phá phong kiếm, kia linh lực tiêu hao sẽ nghiêm trọng, một khi tiêu hao hầu như không còn, kia này chỉ sơn lĩnh cự vượn đã có thể tránh thoát, đến lúc đó liền nguy hiểm. Không thành vấn đề, giao cho ta." Hàn Lập Hiên nhắc tới xích viêm thương chỉ hướng về phía đường dự, đồng thời thương thân bỗng nhiên liền bốc cháy lên màu đỏ lửa, thoạt nhìn phi thường có uy hiếp ở lực. "Không được, các ngươi không thể đủ đụng đến ta." Ta nếu là ở trong bí cảnh đã xảy ra chuyện, các ngươi ba người đều thoát không được căn hệ." Đường dự nhìn thấy Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết, sôi nổi lấy ra cường đại vũ khí linh tạm, hoảng sợ nói: "Thoát không được căn hệ. Không thấy được đi, ngươi nhìn xem này, chung quanh trừ bỏ chúng ta mấy cái, nhưng còn có những người khác. Liên Tính ta hiện tại giữ ngươi, cũng không có bất luận kẻ nào có thể biết." Hàn Lập Hiên nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Nghe được Hàn Lập Hiên lời này sau, Đường dự tức khắc liền luống cuống, vội vàng liền nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Đoạn Dịch, ta biết ngươi gia cảnh không tốt, nếu hiện tại nguyện ý giúp ta, sau này ngươi chính là ta Đường gia ân nhân." Ngụy muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ở Đường dự xem ra, cái này Đoạn Dịch cũng chỉ là đi theo Hàn Lập Hiên cùng Tô Liên Tuyết phía sau mà thôi, cũng không có lây ra cái gì vũ khí ra tới, hoàn toàn một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ. Dáng, có thể làm chính mình vô pháp nhúc nhích khẳng định là Hàn Lập Hiên hoặc là Tô Liên Tuyết làm. Cho nên Đường dự lúc này muốn mượn sức Đoạn Dịch, cứ như vậy, liền có thể có cơ hội đạt tàu. Nghĩ muốn cái gì đều có thể. Đoạn Dịch mày hơi hơi một trọn, nói: "Không tội, cái gì đều có thể cho ngươi." Nhìn thấy Đoạn Dịch tâm động, Đường Dụ kích động nói: "Hảo a, ta muốn. Ngươi mệnh Đoạn Dịch nhàn nhạt nói, "Cái gì? Riệm mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Lão tử cho ngươi mặt mũi muốn mượn sức ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều." Đường dự lập tức hỏa khí liền đi lên, phẫn nộ mắng, "Ngã, còn như vậy kiêu ngạo." Đoạn Dịch mày tức khắc vừa nhíu, ngay sau đó lập tức liền tăng mạnh trọng lực khắc chế. Nguyên bản còn có sức lực nhục mạ Đoạn Dịch Đường dự, đột nhiên liền cảm nhận được trên người cái loại này cảm giác gáp mạch liền tăng cường rất nhiều, có một loại hoàn toàn thở không nổi cảm giác. Không chỉ có như thế, Đường Dụ hai chỉ dị thú cũng là giống nhau, lúc này đều là rất thống khổ nào? Hiện tại liền đưa ngươi lên đường." Hàn Lập Hiên nói xong, liền huy động nổi lên xích giếm thường, chuẩn bị thọc vào đường dự ngực. Lúc này đường dự hoàn toàn liền sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi mắt trừng mắt đều sắp nhảy ra tới. "Đừng giễu ta, các ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, lúc trước đều là ta không biết điều, đều là ta không tốt, tha ta một mạng a." Đường Dự thở hồn hển nói, biểu tình rất là thống khổ. "Không giết ngươi cũng có thể, trước đem ngươi tiến vào bí cảnh chung đoạt được đến bảo vật đều giao ra đây, bao gồm ngươi trộn kia chị bụi gai thú thể." nhìn đến đường dự vua, hơi hơi mỉm cười, nói, "Không thành vấn đề." Mấy thứ này đều ở ta nhẫn chữa vật chung, ta tính cả nhẫn chữa vật đều cho các người đường dự tuy rằng lúc này nội tâm cực kỳ phấn nộ, nhưng rốt cuộc hiện tại bị bọn họ ba người sở uy hiệp tở, nếu chính mình ở không chịu thua, kia khả năng thật sự sẽ bị cái này hàn lập hiên giết. Rốt cuộc hàn lập hiên nói không tội, nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, liền không có những người khác, chính mình cho dù chết ở bí cảnh chung, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến bọn họ trên người. Vì thế đường dự hiện tại chỉ nghĩ muốn sống, căn bản bất chấp cái gì bảo vật, lập tức liền toàn bộ giao ra đi ừ. Hàn Lập Hiên cũng không có cùng đường dự khách khí, trực tiếp liền đem hắn ngón tay thượng nhẫn chữ vật hái được xuống dưới. Mà Đoạn Dịch cũng sân lúc này, đem đi cây ngàn linh tham ngắt lấy xuống dưới. Nhìn đến chính mình bảo hộ rất nhiều năm ngàn linh tham bị những nhân loại này nắt lấy, sơn linh cự vượn càng thêm phẫn nộ, nhưng chính là vô pháp tránh thoát trọng lực áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này Đường Dự muốn xử lý như thế nào? Vừa rồi nói giết hắn, hoàn toàn chính là muốn dọa dọa hắn mà thôi, nếu thật sự giết hắn, có điểm không tương lắm. Ở lấy đi Đường Dự nhẫn chữ vật sau, Hàn Lập Hiên hướng về phía Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết thấp giọng nói: Tuy rằng nói cái này Đường dự làm người thực không đặng nghĩa, nhân phẩm phi thường không tốt, nhưng lúc trước hắn đối Hàn Lập Yên cũng không có hạ tử thủ, cũng chỉ là trộm đi bùi gai thú hấu thể cùng với đả thương Hàn Lập Yên. Cho nên Hàn Lập Yên ở cấp đoạt đi Đường dự trên người cho nên bảo vật lúc sau, kỳ thật cũng đã đặc biệt sáng, hoàn thành báo thủ, nếu thật sự bởi vậy giết hắn, kia đến có vẻ Hàn Lập Yên là người xấu. Đem hắn đánh vượng, sau đó bóc nát hắn chuyển tổng tay bại đi. Đoạn Dịch nhìn thoáng qua Đường dự, nói: "Ha ha, đây là cái hảo biện pháp, không chỉ có tiến vào bí cảnh mấy ngày nay không thu hoạch được gì, còn bị chúng ta lấy đi trên người vốn dĩ bảo vật." Cái này Đường dự thật là mệt lớn ngẫm lại liền thập phần hả giận. Hàn Lập Hiên thực nhận đồng đoạn dịch cái này đề nghị. Theo sau, Hàn Lập Hiên liền lập tức hướng tới đường dự đi qua, sắc mặt lại khôi phục lạnh nhạt. Ta nhưng cái gì đều cho ngươi, ngươi không thể giễu ta." Đường dự khẩn trương nói. "Yên tâm, ta nói chuyện tính toán." Hàn Lập Hiên nói xong liền nâng lên xích diễm thương, dùng thương bính gõ một chút đường dự cái quát. Đường dự tức khắc đôi mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Theo sau, ba người liền ở Hàn Lập Hiên trên người bắt đầu tìm kiếm lên, ở tìm được rồi truyền tống tay bài lúc sau, đem này nát, cùng với một đạo quan mang, Đường Dụ bị truyền tống ra bí cảnh. Hắn sở thao tác hai chỉ dị thú cũng là cùng nhau bị truyền tống đi ra ngoài. Chương 116 xem xét. Nếu giải quyết đường dự, như vậy chúng ta liền tới thu thập này Chỉ Sơn Lĩnh Cự Vượn đi. Đoạn Dịch nhìn đến đường dự truyền tống rời khỏi sau, lập tức liền hướng tới Sơn Lĩnh Cự vượt đi qua. Thật là đáng tiếc à, nay Chỉ Sơn Lĩnh Cự Vượn là màu lam phẩm chất dị thú, chúng ta đều vẫn là đồng tra cấp vô pháp phong ấn, bằng không khẳng định là không thể bỏ lỡ như vậy cường đại dị thú. Hàn Lập Yên hơi hơi thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, nếu là có thể đem nó phong ấn mang về, kia thật sự quá lợi hại." Tô liên Tuyết cũng là tiếp nói: "Không sao, Không phải liền màu lam phẩm chất dị thu sao, ngày sau nhất định đều sẽ có, cũng không kém này một con." Đoạn Dịch cười cười, nói, nếu đưa tới cửa tới, kia quả quyết cũng không có buông than nó lý do. Bang phách độc xà, đưa nó lên đường, Đoạn Dịch tay phải nhẹ nhàng vung lên, phía sau Bang phách độc xà, lập tức liền hướng về phía Sơn lính cự vượn vọt qua đi. Rốt cuộc này chỉ Sơn lính cự vượn vốn là ở vào bạo tàu trạng thái, hơn nữa nó quan trọng nhất ngàn linh thâm cũng đã bị Đoạn Dịch mất lấy, liền tính lúc này muốn giải trừ trọng lực giáp chế buông tha nó, Sơn Lĩnh cự vượn cũng là không có khả năng chạy trốn, khẳng định sẽ bất kể hết thảy đại giới, điên cuồng công kích Đoạn Dịch đám người. Vì thế đến còn không bằng trực tiếp giết, cứ như vậy còn có thể nhiều bắt được một cái màu lam phẩm chất thu hoạch. Sơn lính Cự Vượn lúc này hoàn toàn liền ở vào bạo tàu điên cùng trạng thái, nhìn thấy băng phách độc xà hướng tới chính mình mà tới, không ngừng rãy rủa. Nhưng đang tiếp trọng lực áp chế hiệu quả thật sự quá cường, chẳng sợ này chỉ Sơn lính Cự Vượn ở màu lam phẩm chất dị thú trung, thuộc về rất cường đại tồn tại, nhưng cũng vẫn như cũ không có khả năng tránh thoát hai, chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn băng phép độc xà công kích chính mình. T. Băng độc xà miệng trung tức phát ra màu tím quang mang, hướng về Sơn Lĩnh Cự chỗ hung hăng tấn đi xuống, ngay sau đó lại phát động đóng thuật, cấp đông lạnh ánh sáng. Ở một loại kỹ năng nguyên tắc hạ, sơn linh cự vượn hoàn toàn tử vong. Một viên tản ra màu lam quang mang thú hạch trung sơn linh cự vượn trong cơ thể trôi nổi ra tới. Đoạn dịch cũng không có lễ nhượng, trực tiếp liền đem này thu được nhẫn chữ vật bên trong. Đồng thời lập tức liền giải trừ trọng lực từ trường, một lần nữa biến thành một chương linh tạm, dung nhập tới rồi đoạn dịch linh hồn hải chỗ. Một bên Hàn Lập Hiên cũng đem một màn này xem ở trong mắt, nội tâm không tự chủ được càng thêm bội phục đoạn dịch, thậm chí còn dâng lên một tia Phải biết rằng này chỉ sơn linh cự ở hoàn toàn bạo tàu dưới tình huống, liên tính là cấp linh tạp sư ra tay, liên tính có thể đánh thắng, cũng khẳng định yêu cầu đại chiến một hồi hao phí rất dài thời gian, nhưng đoạn dịch lại như thế nhẹ nhàng liền đánh chết, hơn nữa kia chỉ sơn lĩnh cự vượn một chút năng lực phản kháng đều không có, hoàn toàn đã bị bằng phách độc xạ ngạnh sinh sinh đánh chết, có thể thấy được lúc này đoạn dịch sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ sợ chỉ cần đoạn dịch nguyện ý, ở trọng lực từ trường áp chế hạ, bọn họ này đó đồng tao cấp linh tạp sư, hoàn toàn chính là đợi làm thị sơn dương, căn bản một chút phản kháng đường sống đều không có, một khi bị áp chế, như vậy chờ đợi chính là tử vong. Hàn Lập Hiên tưởng tượng đến nơi đây, liền không cấm dùng mình một cái, đồng thời nội tâm còn thập phần may mắn, may mắn chính mình cùng đoạn dịch là bà tốt. Do Liên Tuyết Tắc đã thấy nhiều không trách, nhìn đến Sơn Linh Cự Vượn bị đánh chết lúc sau, lập tức liền chạy qua đi, xem xét Sơn Linh Cự Vượn thi thể. Lâm Vinh thật là quá lợi hại, bội phục đến cực điểm a. Hàn Lập Hiên tán dương. Bất quá chính là may mắn được đến mấy cái tốt bảo vật, nếu luận tu vi, vẫn là Hàn huynh càng thêm lợi hại một ít. Đoạn Dịch cũng không có quá mức với đã ý, vội vàng đáp lại nói: Nay đạo không phải Đoạn Dịch cố ý khiếm tốn, thật sự xác thật như thế, trước mắt Hàn Lập Hiên cùng Đoạn Dịch tuổi tác xỉ, đều là cao tam học sinh, nhưng người ta cũng đã ở nửa năm trước liền tu luyện tới rồi đồng tam tinh, mà ngay lúc đó Đoạn Dịch còn chỉ là hắc thiết tam tinh tu vi." Đoạn dịch xuất lạc hậu Hàn Lập Hiên một cái đại đoạn, đương nhiên Hàn Lập Hiên có thể ở như thế tuổi tu luyện đến như vậy, khẳng định là có nào đó có thể nhanh hơn linh lực tu luyện công pháp, ít nhất so trường học sở truyền thụ dẫn khí thuật muốn lợi hại. Chẳng qua này đó đối với trước mắt đoạn dịch tới nói, đều dâu địa, đoạn dịch cũng không có gì hứng thú biết, rốt cuộc lại cường, có thể cường đến quá chính mình huyền thiên quyết. Lúc này trung quanh nguyên bản còn có chút ngo ngoe dục dịch dị thú, ở nhìn đến sơn linh cự vượn đều tử vong, đương trường liền sợ tới mức hồn phi tán, điên cuồng hướng khắp nơi chạy trốn. Nếu đều giải quyết, chúng ta đến xem cái này đường dự nhận chữa vật trùng, đến tột sẽ có cái gì? Hàn Lập Hiên lập tức liền đem lúc trước từ đường dự trong tay lột xuống tới nhận chữ vật, đem ra. Đường ra ở rượu Quang thị cũng coi như rất có tiền, cái này đường dự nói không chừng thật sự cất chứa rất nhiều thứ tốt. Tô Liên Tuyết tò mò nói, "Ân, ta cũng là thập phần tò mò." Đoạn Dịch lập tức liền hướng tới Hàn Lập Hiên chạy tới. Ngay sau đó Hàn Lập Hiên liền đem linh lực rót vào tới rồi nhẫn chứa vật chung, đem bên trong sở hữu đồ vật toàn bộ đều lấy ra tới. Bá, cùng với một đạo quan mang, đại lượng linh thảo, linh thạch, linh tạp trợ thất, thất bát, bát đồ vật, toàn bộ đều xuất hiện ở Đoạn Dịch đám người trước mặt. Cùng trước đây trước thần bí sơn động giống nhau, Đoạn Dịch đầu trùng lập tức liền xuất hiện rất nhiều thuộc tính giao diện, phân biệt giới thiệu này đó linh thảo cùng linh thạch. Bởi vì quá mức với phức tạp, đoạn dịch chỉ là nhìn trong đó một hai cái, liền không hề xem xét. Ta đi. Đường Dự nhẫn chữ vật trung thứ tốt thật đúng là không ít ta, liền biết linh thảo, linh thạch thêm lên chỉ sợ cũng giá trị rất lớn một số tiền. Hàn Lập Yên kinh ngạc nói, không chỉ có như thế, ở hắn nhận chữ vật trùng, trừ bỏ lúc trước từ người nơi đó đoạt tới bùi gai thú hữu tệ ở ngoài, còn có mặt khác ba con bị phong ấn thành linh tập màu xanh lục phẩm chất dị thú, trong đó còn có một cái là nham thạch tộc dị thú. Tô Liên Tuyết lập tức liền lên, nghiêm túc nhìn lên. Đoạn Dịch lúc này lực chú ý, kỳ thật đều không hề này đó linh tạp, linh thạch mặt trên, mà là ở một đống trị liệu dị thú dược phẩm mặt trên. Không nghĩ tới cái này đường dự, thế nhưng còn hiểu đến trị liệu dị thú nha, này đó dược phẩm đều là phi thường chuyên nghiệp, thật là làm ta có điểm ngoài ý muốn. Đoạn Dịch cầm lấy một lọ có thể khôi phục dị thú khí huyết đan dược, nói, "Đó là bởi vì cái này đường dự có chuyên môn đi học quá như thế nào trị liệu dị thú, nghe nói bọn họ đừng ra, cùng rượu Quang thị lợi hại nhất dị bác sĩ Trần Đức có liên hệ, cho nên bị hắn thu làm nô đệ." tự nhiên có từ Trần Đức trên người học được một chút trị liệu dị thú thủ đoạn bất quá thật không ní tới, Trần Đức loại này đức cao vọng trọng bác sĩ, thế nhưng sẽ có như vậy một cái phẩm hành không hợp đồ đệ. Ai? Hàn Lập Hiên hơi hơi thở dài một hơi, Đường dự là Trần Đức đồ đệ. Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, theo sau lập tức liền phá lên cười. Một bên Tô Liên Tuyết cũng là giống nhau, nhìn không được phá lên cười. Thật là có cái dạng nào sư phó, liền sẽ dạy ra cái dạng gì đồ đệ à? Lập Yên ngươi biết không, cái này Trần Đức kỳ thật cũng là một cái mua danh chuột tiếng đồ đệ. Tô Liên Tuyết cười nói,